hừ kỵ sĩ ta lệnh cho ngươi lập tức mang tới lính của ngươi đều giết cho ta đi tới công phá heo rừng người đại doanh thiếu kiên nhẫn ly khai nguyên tử tước giống lớn gọi dậy đến còn không chờ không giống nhau ly phá quân nói biệt b ạ c h ta đ ô n g bên trong núi rừng rộn u g dốc bên trong nhưng đ ố n g nhiên lao ra một đội heo rừng người kỵ binh heo rừng người mới vừa xuất hiện liền nhấc lên tốc độ công kính heo rừng kỵ thú kêu gào liên tục đại đ ị a u chấn chiến bên trong như lôi tiếng chân càng ngày càng đinh thai nhức ó c trong khoảnh khắc thiết giáp dòng lũ một q u ể n má xuống sáng như tuyết mạch quang phóng lên trời như nước chút xuống c h e ở heo rừng đội kỵ binh liệt r ư ớ c lý khai nguyên tử tước còn chưa phản ứng lại liền bị bạch quang c u ố n vào thời gian trong c h ư ớ c mắt liền đã xương máu đẩy trời chạy băng băng heo rừng người ở chém xuống cháy đen chiến kỳ về sau liền không chậm c h ễ chút nào địa lao xuống sườn núi nhắm thẳng vào xa xa đại doanh nhưng là c h ó i mắt bạch quang vẫn còn đang lý phá quân trước mắt tỏa ra hắn nhưng là s i n thể đây là lực lượng phát t á c chân chính lực lượng phát t á c hơn nữa là quân đoàn cấp lực lượng phát tắc toàn thân run dày lý phá quân mồ hôi lạnh c h ẳ n trề trên thực tế hắn vừa nãy căn bản là không phản ứng lại nhưng heo rừng người kỵ binh cũng đã bao phủ mạ qua đồng thời càng đi càng xa cho đến giờ phút này lý phá quân mới bỗng nhiên phát hiện một mặt bạch hổ chiến kỳ theo khủng bố heo rừng người đội ngũ một đường tiến lên đón gió p h á p phới đó là heo tam vương tử chiến kỳ ư lý phá quân ngây người bên dưới bên hai phảng p h á t xuất hiện lần nữa lời nói của tiền vua ưu heo tam vương tử thiên phú bạch hổ lực lượng được xưng không gì không xuyên thủng lần này tác chiến các ngươi nếu là đơn độc gặp phải hán không cần chăn trở tức khắc chạy trốn là tốt rồi chạy trốn gặp phải loại kia tính chất hủy diệt kỵ binh buôn tập trí trận thật có thể chạy thoát sao bên người chỉ có một tiểu đội lính liên lạc lý phá quân không khỏi âm thầm vui mừng chính mình vận may phủ đầu nhưng là trong chất mắt hắn nhưng cảm giác trên má có chút dính nhâm nhớp cảm giác đưa tay một vệt ấm áp dòng máu nhất thời thấm ư ớ p ngón tay xoay người một khắc lý phá quân mới phát hiện hắn cùng hắn lính liên lạc tiểu đội càng bị cổ vũ sương máu làm cho đ ầ y người ô huế ánh lửa thấp thoáng dưới màu đỏ tươi chạch phảng phất là đang nhắc nhở hắn vừa rồi phát sinh tất cả tuyệt không là hư huyễn đại nhân người xem lý phá quân đang tự quan sát chính mình thân binh tiểu đội liền thấy bên cạnh người binh lính chỉ về phía sau hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn chăm chú lý phá quân chỉ cảm thấy một trận băng hàn t h ấ u xương một mảnh lóng lánh b ạ c h quang chính đang hoàng hôn trong ngọn lửa đ ầ y mạnh không gì không xuyên thủng lạnh lẹo âm trầm á n h bao dường như đ â m vào m ơ sắc bén vô cùng cắt rời đế quân trợn một mặt diện đế chiến kỳ liên tiếp đổ xuống cũng rất nhanh rơi xuống hỏa diễm hóa thành hư không c h i ệ t chúng ta triệt lý phá quân liên tục hô to lên hắn cũng không còn hứng thú đi kiêng kỵ ngạo m ạ n sĩ t o ậ sự sống còn cũng không có hứng thú đi cứu vất cả nhiều đế quốc hội binh bất kỳ không nghe tướng lĩnh phiền phức tồn tại nên nhường bọn họ tự sinh tự diện mang theo chiến mã lý phá quân một đường hướng nam rất mau đuổi theo lên t r ư ờ n g vũ uy tiêu đại hổ cùng điện quân đội ngũ có thể này mấy ngàn người đại bộ đội đang cùng đồ quân nhu đội hợp lưu thời khắc rồi lại một lần bùng nổ ra càng mãnh liệt hơn xung đột ba đội đánh đế quốc nam tức cờ hiệu binh lính lại đem tổ chức phối hợp rút đi công việc lý phá quân đám người hoàn toàn vây quanh lên ngoại vi địa phương càng có chút hơn binh sĩ vọt vào đồ quân nhu đoàn xe đem xe ngựa liên tục đẩy hạ bộ diện và vào danh sâu tiểu tử ngoan ngoán giao ra binh quyền sau đó nhường những ngày dân phu đều đem con đường cho ông bắc thanh sạch sẽ rồi một cái cơi cao đầu đại mã khoác diễm lệ mặt cờ ra hỏa đứng ở trước mắt lý phá quân vênh váo tự đắc mặt bên trong ngoại trừ ngạo mạn cùng vẻ khinh bị ở ngoài còn mang theo nồng đậm không cam lòng hừ bất quá một cái n h ừ bất quá một cái nho nhỏ kỵ sĩ lại cũng dám ngông cùng chỉ huy nam tước đại nhân ngươi đây là muốn tạo phản sao tiểu tử trên người n giác ư ơ trụ xem ra không sai a nhanh cởi ra khiến cho nam tước đại nhân thiên mau nhìn đao kiếm của bọn họ đều là tốt đẹp phẩm chất ma pháp h ải tẻm nam tước đại nhân chúng ta phát tài rồi tiếng ông ông bên trong loạn binh quần thể liên tục gây dối mấy cái gan lớn ra hỏa trực tiếp hướng về đầu đ ầ y mồ hôi lý phá quân vào tới đưa tay đã nghĩ cường đoạn pháp thuật của hàn kiếm dừng tay lý phá quân bỗng nhiên rút ra bội kiếm nhưng loại loại hạ quang nhưng không đủ để kinh sợ bị lợi ích làm mê mọi loại binh tranh đoạt trong lúc đó lý phá quân một chiêu kiếm đâm chết rồi loại binh nhưng là huyết quang phun ra thời khắc bị kích thích loại binh nhưng bạo phát một mảnh ồn áo thành đại quy mô hơn bạo loạn chỉ lát nữa là phải phát sinh không chờ không giống nhau lý phá quân hô lên chấn áp lời nói phương bắc trong bầu trời đêm liền truyền đến một đạo trong trèo tiếng nói bỏ vũ khí xuống làm loạn giả giết không tha tiếng v õ ngựa bên trong nhấc theo lưu tinh thương m ạ n ổ lị ạ xung phong m à tới xông lên trước tiểu tùy tùng vọt thẳng vào loạn binh hạch tâm ba cái nam tức cấp đế quốc sĩ tộc thoáng qua trong lúc đó liền bị nàng liên tiếp đánh rơi m à dưới sau đó một đám cao lớn vạm vỡ man hoang dũng sĩ liền lấy diều hâu nắm bắt con gà con tư thái manh nào tới ngoại trừ mấy cái r ử a vào nơi hiểm yếu chống lại gia đình bị đánh bại bên ngoài còn lại loại binh tất cả đều sững sờ ở tại chỗ lý phá quân lúc đó liền hướng về phía m ạ n ổ lị ạ đầu đi tới một ánh mắt hỏi ý kiến nhưng là hắn đạt được hồi phục nhưng là thiếu nữ mang theo bất đắc dĩ cùng sầu lo phức tạp ánh mắt m ã n g ộ i lì ạ tuy rằng đánh bạo chấn áp trước mắt phản loạn nhưng trên đất rên dỉ liên tục ngũ hành sĩ tộc đến cùng đều là nước yên nam tức cấp sĩ tộc nhưng là việc đã đến nước này m ã n g ộ i lì ạ nhưng chỉ có thể nhắm mắt làm tiếp đem bọn họ đều bó lên m ã n g ộ i lì ạ lớn tiếng ra lệnh nàng giọng thanh thúy khiến cho trên đất ba cái nam tức đại nhân cùng nhau chấn động toàn thân ngươi là nhà ai nữ tử làm sao có thể ra chiến trường này còn thể thống gì độc phụ vô tri ngươi đã gây nên chúng ta họ lư ra tộc sự phẫn nộ ta xin thể ngươi sẽ hối hận không biết liêm sỉ nữ nhân trên người ngươi ô huế âm khí chính là chúng ta mất đi thắng lợi kẻ cầm đầu hai tinh cắn môi mạ nộ lì ạ nghe được liên tục h è n mọn cùng thoá mạ thanh khuất n ụ c nước mắt lúc đó liền chạy xuống nhưng cùng sỉ nhục so sánh nàng càng lưu ý nhưng là ngài lanh chúa kế hoạch rút lui nhẫn nhịn bi phẫn mạ nộ lì ạ cao cao vung lên tay ra hiệu man hoàng dũng sĩ đem những này làm loạn t r ù m thổ phỉ đều áp giải xuống nhưng là đang lúc này một tên bả vai cắm vào mũi tên thảm báo cười k h o i mã cuồng chạy vội tới báo theo rừng người truy binh đã áp sát ta quân khoảng cách không đủ ba km ẩm đoàn người nhất thời vỡ tổ rồi ba cái bị đ è lại đế quốc nam tước nhất thời ngành đầu liên tục thét to lên các l o ạ n binh nhất thời lại một lần cổ vũ dối loạn lên bọn họ yêu cầu tức khắc lật tung hết thảy đồ quân nô xe nhường ra đại lộ nhanh chóng trốn đi ngay khi tình thế sắp toàn diện chuyển biến xấu thời khắc một thanh tiêu đốt lợi kiếm nhưng từ trên sườn núi gào thét mà xuống trong tiếng kêu gào thê thảm cái tiêu chính đang toàn lực kích động loạn binh đế quốc nam tước liền bị ngọn lửa buộc lên lợi kiếm đóng đinh ở trên mặt đất xôi trào hòa diễm trong nháy mắt đem hắn đốt thành một đoạn khói xanh lượn lờ thang cốc chưa xong còn tiếp chương ba trăm bảy mươi đào tên phá quân con lấy vệ linh lan tiền vô ưu từ núi rừng bên trong nhanh chân đi ra hắn chỉ vào hai cái còn ở xưng ơ sở đế quốc nam tức nói mạ n ỗ lị hạ lý phá quân bắt lại cho ta loạn phỉ đầu ngài lanh chúa mạ n ỗ lị hạ cùng lý phá quân cùng nhau xưng ơ sở có câu nói hình không lên sĩ phu coi như đại hoàng đế muốn giết ngũ hành sĩ tộc cũng phải có cái có thể lý do nói cho qua h u ố hồ là lấy hạ khắc thượng đột kích ngược lừa dối cử chỉ ở mệnh lệnh của tiền vô ưu chen ép xuống hai cái gào khóc cầu xin tha thứ đế quốc nam tước cuối cùng vẫn là rơi xuống đầu cái kia chết không nhắm mắt thủ cấp bị cao cao treo ở trên cột cờ đã biến thành im lặng uy hiếp đánh i ấ u nguyên bản cổ vũ không nớt loại binh nhìn thấy như vậy dũng mãnh xử trí biện pháp trong nháy mắt liền đã biến thành một đám co r ú n lại giun chiếc ú t bọn họ dùng thấp thỏm bất an ánh mắt nhìn ma thu kị sĩ chờ đợi giết người ma vương xử lý vận mệnh của bọn họ nhưng là trầm mặt tiền vô ưu nhưng ở không coi ai ra gì gian đem khuôn mặt nhỏ đỏ chót vệ linh lan để dưới đất mới hừ lạnh nói đều h o n g cái gì hết thể đều ở theo kế hoạch tiến hành tiền vô ưu trong khi nói chuyện liền đem ngón tay hướng về phía đồ quân nhu đội phía sau nói mạ nô lý ạ lý phá quân các ngươi tức khắc đem những kia hội binh đầu lĩnh não não đều cho ta kêu đến ai dám ra sức khước tử chém thẳng không tha ma thu kỵ sĩ lạnh leo n ữ điệu vừa ra phụ cận các loại binh lập tức đệ thất đầu liền cũng không dám thở mạnh trên một cái dù sao trước mắt vị này có thể liền nam tước đại nhân cũng dám chém nước đầu huống hồ là một đám mệnh tiện như đất tà ạ binh đợi đến mạng nỗ lì ạ cùng lý phá quân rời đi sau khi tiền vô ưu mới đưa ánh mắt của hắn xây dịch về bên người chim c u ố c môn các ngươi đã có dũng khí làm loạn lá gan cũng không nhỏ hiện tại ta liền cho hai người các ngươi lựa chọn số một các ngươi có thể thử một chút nhìn có thể hay không giết ta sau đó chật vật trốn về đế quốc tiếp tục được trăng hay chớ ở thấp kém bên trong trầm luân một đời thứ hai các ngươi cũng có thể đi theo ta đi ngăn phải ặ n rừng n heo g ư biết điên cuồng kỵ sĩ đại nhân nhưng là dám tùy y đánh rết đế quốc nam tước mà hắn dung manh thuộc hạng càng là đáng sợ cực kỳ những người này hoặc là hung thần ác sắt giống như mang lần gì hoặc là trên người mặc ma pháp giáp trụ tinh binh đối mặt chắc chắn phải chết cùng cựu t ử nhất sinh lựa chọn hết thể làm loạn sĩ tộc thân binh đều thông minh lựa chọn thứ hai tuyển hạng dù sao tương lai tiền cảnh cũng là làm người mười phần động lòng nhưng tiền vô ưu nhưng không có lại cho loạn binh bất cứ cơ hội nào hắn lúc này gọi qua thân binh tiểu đội trưởng giả h uy chỉ giặc họ sẽ liệu tiểu dôn nói bậy rất nhanh chạy tới bọn họ xếp hàng ngang chờ đợi tiền vô ưu v ấ n thị mệnh lệnh ra đi để cho các ngươi thuộc hạng mỗi người ở loạn binh đội ngũ bên trong lấy mười người làm khoảng cách từng người tuyển lựa một cái tiểu đội phụ thuộc mặt khác ta c gật gật dựa theo ngũ hành đại đế quốc quân chế kỵ sĩ tùy tùng lĩnh tiểu đội trưởng trước hàm đất phong kỵ sĩ linh trung đội trưởng trước hàm mà phối có hai mươi người thân vệ nhưng là đại đội trưởng trăm người biên chế đặc quyền theo lý luận đối ứng nhưng là hơn tức vị trí giả huy nghe được thăng quan lúc này đã nghĩ đến phát tài hắn muốn che giấu chính mình hưng ơ phấn tâm tình nhưng b u i tắc cùng lòng dạ không đủ lại làm cho hắn không thể ức chế địa ngốc bật cười cho tới c h i r i ặ c họ sẽ lưu tiểu dôn cùng nói vậy càng là không chút nào làm ra vẻ địa cuồng hoa lên năm cái khua tay m u ố i chân tiểu đội trưởng lúc đó liền dẫn thủ h ạ n h ằ m phía loạn binh bộ đội rất nhanh man hoang dũng sĩ đầu to binh liền lắc mình biến hóa thành tiểu đội trưởng mà ngày xưa tiểu đội trưởng càng là vượt cấp lên cấp thành đại đội trưởng sĩ tộc tư binh đến cùng nhân số có h ạ n tiền vô ưu ở miễn cưỡng chấp và năm cái đại đội biên chế về sau liền tiêu hao hết hết t h ể t h k n g vũ mạnh mẽ binh nguyên nhưng hắn chỉnh biên hành động cũng không có kết thúc vào lúc này mạ nỗi lị hạ cùng lý phá quân đã đem một đám đế tướng dẫn theo lại đây ở tiền vô ưu lợi kiếm uy thế giới lý phá quân quản lý trung đội liền như vậy bắt đầu bành trướng đương nhiên hắn lựa chọn chọn b i n h n g u y ê n chỉ có thể là trước đây không lâu trải qua ngọn lửa chiến tranh thử thách đồng bọn cùng với đồ quân nhu đội bên trong đặc biệt chọn tinh trắng lần này thậm chí liền ngay cả đỗ hướng dương xuất lĩnh đặc biệt hành động tiểu đội cũng bị tiền vô ưu thừa cơ mở rộng đã biến thành một cái đồ quân nhu hiến binh đại đội. giữa lưng đồ quân nhu đoàn xe tiền vô ưu sau đó ra lệnh một tiếng mấy ngàn tay không đổ quân nhu binh liền như vậy nhân lực một thanh đoàn đao này vũ lực tuy yếu nhưng cũng có thể ứng phó như là cánh đồng hoang vũ điệu tinh h à n g ngũ cấp thấp kẻ cướp bóc cho tới bị giải cứu còn lại tù binh binh cũng ở tiền vô ưu bạo lực can thiệp dưới bị mạnh mẽ móc nối ở một chỗ liền như vậy hình thành ba cái doanh đội chiến đấu biên chế này một phen dàn vật sau khi tiền vô ưu dưới trướng liền thêm ra bốn cái chân thật doanh đội cấp ngàn người biên chế chỉ tiếc mạnh mẽ ghép lại ba cái doanh đội trước mắt căn bản hô không lệ thuật những này chen ở thung lũng gian binh sĩ tùm la tùm l u ô n một mảnh có thể heo rừng người chỉ cần từ phía sau khởi xướng tập kích liền có thể vội vàng nhóm người này tự tương giống đạp tan tác một đoàn tin tức tốt duy nhất khoảng chừng là tiền vô ưu vẫn luôn đem dưới trướng thân binh xem là hạ cấp võ quan tổ chức huấn luyện vì vậy lần này mở rộng mặc dù bộ đội chủ lực quy mô mở rộng dòng ra gấp mười lần nhưng kỷ luật nghiêm minh mô hình nhưng vẫn không có biến mất đương nhiên đội ngũ bên trong man hoang dũng sĩ phát sinh lung ta lung tung tức giận mắng cùng quất doi thành đều bị tiền vô ưu mang tính lựa chọn địa lơ lạ dù sao thuộc hạ rèn luyện chỉ có thể do ngọn lửa chiến tranh cùng thời gian chậm rãi lắng đ ộ n g tiền vô ưu khe khẽ thở dài giờ k h ắ c này chính là kiểm duyệt thuộc hạ thực lực chân chính thời điểm hắn đem tự nhiên ký hiệu từ đốt ngón tay trên chậm rãi cởi xuống sau đó hướng về vệ linh lan đi tới cầm cẩn thận nó rút đi con đường ngươi đều học thuộc lòng sao ừ m tiểu mục sư dùng sức gật gật đầu cái kia đổ quân nu đội liền xin nhờ rồi chúng ta bình sơn gặp lại tiền vô ưu đem nhẫn nhét vào trong tay vệ linh lan ngài lanh chúa ngài ngài bảo trọng trong mắt ngậm lấy nước mắt vệ linh lan cẩn thận mỗi bước đi địa rời đi giờ khác này đồ quân nhu đội tôi tớ từ lâu vội vàng xe ngựa đem từng hòm từng hòm giáp trụ cùng vũ khí tá ở ven đường phụ cận có thể tìm tới chiến mã cũng đều bị nắm rồi lại đây chuẩn bị xuất t r i n h tiền vô ê u xài bước hắn d à y nặng răn chắc liệt d i ễ m cô đòi mà một bên khác mạ nổ lì ạ cũng cơi lên nàng chân như bảo tàng bạch vân truy điện bảo mã những người còn lại ở vũ trang xong xuôi về sau cũng dồn dập lên ngựa không thể không nói ngũ hành đại đế quốc sĩ tộc tư binh đều có chút quân sự tố dưỡng chí ít mã nối lì ạ thống lĩnh man hoang năm đội chủ lực liền một cái hoa lệ địa xoay người đã biến thành đội kỵ binh bọn họ tuy rằng không hẳn tinh nhuệ nhưng tốt xấu có thể bày ra cái sung phong rằng rớp bởi chiến mã có hạn còn lại bộ đội chiến thuật tố dưỡng cũng hơi chút không đủ vì lẽ đó l y phá quân giới t r ư ớ n g năm cái đại đội tạm thời chỉ có thể biên thành bộ binh quân đội hành động một k h ắ c đều không có chỉ hoán tiền vô ưu ở vũ trang song xuôi thời khắc bỗng nhiên rút ra liệt thiên cự kiếm mũi kiếm xa xa chỉ về bên trái quân sơn nơi đó một mặt đón gió phấp phới bạch hổ chi chính đang dưới bầu trời đem từ từ bay lên tức sôi ruột heo ba mập ở l ĩ n h quân đánh tan đại doanh bốn phía phản loạn bộ đội về sau coi như tức điểm đủ đại doanh thủ vệ binh mã không ngừng không nghỉ địa vận ra trên sườn núi heo ba mập xa xa viết vọng cách đó không xa trên đường lớn chính đang nam trốn phản loạn đồ quân nhu đội vội vàng xe ngựa một đường kéo dài đi xa cho đến biến mất ở tầm nhìn phần cuối trong rừng núi heo ba mập nhìn thấy nhiều như vậy vật liệu chiến bị hai tay không khỏi một trận liên tục run hắn xin thể muốn ngăn dưới những n à y trộm đồ vật đạo tặc cũng đem toàn bộ làm loạn giả không giữ lại ai giết sạch nhưng g đốt thành liệt diễm đỉnh cao, kẹn vô thanh giờ vô tức địa nhích địa là i tối gần. vung nói, Mặt tay trước sầm lại heo phía con ba mập, tay vung về phía trước một cái nói, lệnh xuống, trước tiên đem lính liên lạc vừa rồi động tác lên chặt ở lối vào thung lũng vị trí nhân loại binh sĩ liền đầu tiên đã có động tác heo ba mập con mắt rất nhanh sẽ h í p lại bởi vì trước mắt hắn xuất hiện càng là một cái truy hình công kích hàng ngũ ngũ hành đại đế quốc quân đem bên trong có người nào là thiện công toàn diện sắp xếp xong trong đầu tình báo sau khi k heo ba mập vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không khỏi nhìn phía bên người áo s á m pháp sư kèn giờ dạ niệp chính mình hoa tròm dâu bà phơ lắc đầu thở dài nói đối diện quân đem thông suất e sợ không phải sinh trưởng ở địa phương đại đế quốc sĩ tộc khoảng chừng chỉ có thể là như vậy rồi heo ba mập gật đầu một cái nói ta nhớ tới ngài từng nói ngũ hành đại đế quốc giàu có tứ hải nhưng xây dựng ở nông canh văn minh cơ sở trên nó bất luận cùng ai chủ động tác chiến đều là ở làm mua bán lô vốn là như vậy phải không mắt thấy dưới chân núi tiến công hàng ngũ hồi h n g kèn giờ dạ lộ ra nụ cười quân chủ đại thế làm sao giờ khác này đều không quan trọng trọng yếu chính là chuyện này đối với công tư thế có thể để cho chúng ta bớt đi hơi nhiều phiền phước không sai heo ba mập đại cười gật đầu một cái nói truyền lệnh xuống chính diện ninh địch châm thấp cánh đồng hoang vu tiếng kèn lệnh bên trong heo ba mập dẫn bốn doanh thủ vệ quân tương tự bày ra công kích hàng ngũ cũng đón tiền vô ưu truy hình trận chậm rãi đẩy mạnh nhanh chân về phía trước quân trận ở cách nhau ba khoảng cách trăm mét ngừng lại gào thét gió b ắ c bên trong hết thể quân tốt cùng ngựa đều yên tính lại ma pháp pháo sáng phát sáng bên trong chỉ có hô hấp mang theo bạch khí ở trước trận quần quận bốc lên trước trận heo ba mập đ ô n g nhiên rút ra bên hông phá quân trường đao lưới dao phản xạ ra băng lãnh nguyện hoa thời khắc sau lưng hắn càng là kéo dài ra một màn hàn quang loẹ loẹ lưỡi đao rừng rậm đao tên phá quân lực có thể phá quân chưa xong còn tiếp chương ba trăm bảy mươi mốt trốn đột nhiên xuất hiện cương g i ả n v ẫ y hàn quang tỏa ra chúng nó đoạt đi ánh trăng phát sáng khiến cho tuyết trắng mênh mang núi rừng ảm đạm phai mở mà càng thêm đáng sợ nhưng là khiếp người uy thế nhắm thẳng vào lòng người một ít nhát gan lính mới tại chỗ liền rít gào lên vào giờ phút này liệt trận heo ba mập phía sau ba trăm heo rừng người c ấ m quân nhân lực một thanh thiên mệnh sáu hình trạng mã đao quần quận khí sát phạt s ô n g thẳng lên trời mặt khác heo tam vương tử bên cạnh người còn hộ vệ có hai trăm luyện kim đại người sói thủ vệ tay cầm ba mét đại quan đao c h u n g nó hoàn toàn đem bóng người giấu ở lộ hết ra sự sắc bén ánh đao dưới sắc bén vô cùng kim lực lượng ở bên trong chiến trường không kiên kỵ mà tỏa ra ra thậm chí tiền vô ưu đều sản sinh một trận bực mình cảm giác bạch hổ p h á có tên ở ngày xưa game giả thiết bên trong liền có chứa không thể ngăn cản ẩn dấu t h u tính trực diện heo ba mập tiền vô ưu không tin h chống đỡ địa cảm thấy hàn ý nhập vào cơ thể, hàn h ể cảm cơ đông n đỡ địa vào ý ê vung lên giống cái cổ, tức o lên là lực lượng, lên tiếng, nhưng là chiến nộ nhưng tăng hét huyết thể hò chỉ có đấu s mạnh tốt h tính, mà không cách nào loại bò này rót vào lạnh leo thấu u ộ c tức rót Tin t nào này xương. mà vào loại leo bò duy nhất khoảng t r ư ờ n g chính là bây giờ heo bam ậ p cũng mới mới ra đời h à n chiến lược thiên phú hình thành lĩnh vực ưu thế vẹn vẹn chỉ có thể che đậy chiến trường hạch tâm áp chế tiền vô ưu thân lĩnh một đường tạp binh không sai chính là tạp binh sau l ư n g tiền vô ưu bộ đội căn bản không phải cái gì tinh nhuệ mà là do nhóm lớn lính dày dạn tạo thành bộ đội đặc thù biết rõ bạch hổ phá quân uy danh tiền vô ưu có thể không có nửa điểm hứng thú dẫn người liều heo ba mập phá quân c h i trận đón xác bén kim phát tắc tiền vô ưu chậm rãi giơ lên tay phải sau lưng hắn trưởng người tiền phòng ở một trận run lập cập bên trong khó khăn giơ lên một đoàn căn bản không thấy do đồ án ngổn ngang vải nhặt được chiến kỷ tự nhiên phát sáng hoàn toàn không có càng không thể cung cấp bất kỳ sức mạnh tăng cường nhưng dù vậy tiền vô ưu vẫn như cũ đá đá mã đâm liệt diễm cổ đọt ở họ họ trong tiếng chậm rãi tiến lên l ê n tiếp đi theo sau lưng tiền vô ưu lính g à y dạn môn giờ khác này nhưng là một bộ ánh mắt dao động ánh mắt lấp lóe vẻ mặt bọn họ quan tâm mãi mãi cũng là làm sao thoát thân mà không phải cướp đoạt thắng lợi quân trận đối diện heo ba mập mắt thấy tiền vô ư u đẩy phá quân như thế lại chủ động xuất kích hắn không khỏi hơi s ư ơ n g sở nhưng heo tam vương tử tiếp đó sẽ cùng dạng dơ lên hướng cao nổi lên tay phải cũng bắt đầu rụt ngựa về phía trước heo ba mập hơi động bạch hổ quân kỳ nhất thời phát sáng tỏa sáng tinh lực mười phần dâng trào tiếng gieo họ ở hoang dã chư nhân cấm quân bên trong vang lên chỉnh tệ tiếng chân bên trong luyện kim đại người sói cũng bước ra bước chân lưới lao rừng rậm liền như vậy bình đẩy tới trực diện theo ba mập quân u y tiền vô ưu đông nhiên phát hiện dưới trướng liệt diễm cô đ ọ s càng bắt đầu kịch liệt run dày lên sợ hãi sức mạnh không n g ờ rót vào vật cưới tâm linh tiền vô ưu vội vã đ ộ n viên thật vất vả mới nhường liệt diễm cô đ ọ s từ bỏ tức khắc quay đầu chạy mất dép bản năng ý nghĩ nhưng này như thực chất kim phong lực lượng nhưng mang theo ý l ệ n h đến tận xương t ủ y xuyên qua thân thể của tiền vô ưu xếp sau binh lính ở bất an bên trong lại có dấu hiệu hỏng mất dưới sự bất đắc dĩ tiền vô ưu chỉ được xé ra một tấm sĩ khí tăng v ọ chiến dịch sách phép thuật cũng rút ra liệt thiên cự kiếm cao g i n g hô lớn về phía trước. màu ấm. mà vàng sau, dòng nước、cấm. Bao phủ bộ đội phía phủ đội theo r trận ư ớ c tiền t vua ì lại liệt lên, lưng lính chạy diễm tiếc. cái đổi tới. rục cổ chậm có có can đọt rất một dày dặn môn, đảm đáng nhưng hắn nhưng không h Sau ba m ậ p thấy thế bên dưới không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn hắn phá quân trường đao chỉ về phía trước heo rừng người quân trong trận lập tức bạo phát huy ế tính t mười phần sung phong hò hét làn sóng b ư ớ c lên rít gào thời khác luyện kim chiến sĩ cũng bước ra bước chân cùng lúc đó heo rừng người cầm quân càng là liên tục g ụ c dưới trướng đại heo rừng cất vó lao nhanh đối mặt chỉnh tệ như một heo rừng đại quân n g i việc nghĩa chẳng từ nàn tiền vô ưu vẫn như cũ kiên định về phía trước heo ba mập thấy thế bên d ư ớ i lập tức rục ngựa tiến lên trong lòng bàn tay phá quân trường đ a o lúc đó liền kéo dội ra một đạo bắt mắt hồ quang liên tục tăng vọt mã tốc nhường hai quân thống suất cấp tốc tiếp cận kỵ thú đan sen hàn quang nổi lên xôi trào mãnh liệt kim lực lượng ở lưỡi đao gian ẩm ẩm và ra len k e n tiếng nổ lớn bên trong tiền vô ưu liệt thiên cự kiếm đột nhiên lo c h ế t nhưng càng trí mạng nhưng là vẹn vẹn hai ngón tay khoan phá quân trường đào càng phá vào liệt thiên cự kiếm kiếm tích va chạm lực lượng phát tắc nhường liệt thiên Huyết thống tương liên vũ khí, dường như gần chết giống như chấp nhiên run tay một cái, chém đánh biến thành khói lên, tương thiết kiếm tích, liền như yêu run tay biến kiếm tương tục. Trong mắt, tiền một tương tác giống liên dường gần rên liên đông lên, liền cái, vũ vô vậy dị ra. sau một khắc lưỡi kiếm c u ố n lên lực lượng phát tắc tựa như cùng làn sóng giống như trút xuống đi ra kỵ thú đan sen trong nháy mắt tiền vô ưu đ ỗ n g nhiên giơ lên thần thánh hàng rào mà heo ba mập thì lại chỉ là nhấc lên phá quân đao thời hợt địa chém đánh mấy lần tiền vô ưu đánh ra dấu mối lực lượng trong nháy mắt liền bị heo ba mập cắn nát hết sạch mà thiên mệnh bạch hổ phá quân lực lượng nhưng dường như máy k h a n ma pháp giống như liên tiếp đánh ở thuận diện bên trên phát sinh ẩm ẩm nổ vang đột nhiên phù một tiếng một tia bạch quang xuyên tấu h tấm kiên đã sớm chuẩn bị tiền vô ưu lập tức nghiêng đầu né tránh nhưng bạch quang s ẹ t qua trên má nhưng bỗng nhiên đau s ó t phá quân trường đao tàn ảnh chật l ó e lên trên mặt của tiền vô ưu nhưng thêm ra một đạo vết máu tiền vô ưu phi thường rõ ràng theo ba mập phá quân nào căn bản không có thực thể nó thực chất trên chỉ là một tia sắc bén vô cùng kim phát tác thuần túy bạch hổ phá quân lực lượng mặc dù có chút chật vật nhưng đã sớm chuẩn bị tiền vô ưu nhưng thành công đứng vững theo ba mập chính diện thế tiến công đặt thành hắn bước đầu kế hoạch ngay khi kỵ thú đan sen thời khắc tiền v ô a ưu đông nhiên quay đầu lại cũng la lớn tam điện hạ ánh a o có thể so với tịnh đản g chi trùng bên trong càng sắc bén là n g ư ơ i heo ba mập đột nhiên quay đầu lại lay động trắng bạc sợi tóc gian là một tấm phẫn nộ dị thường mặt tiền v ô a ưu ở cổ đọt trên chắp tay nói chính là ta rồi vừa vặn nhờ vào đó cơ hội tốt b á i tạ điện hạ ban tặng thiên mệnh ánh sáng n g ư ơ i m u ố n chết heo ba mập lăng không chính là một đao chém ra côn bạo lực lượng phát tắc đông dương hóa thành hung hãn bạch hổ đầu lâu tiếng gầm gừ bên trong khổ đầu thử ra g i n g anh đánh về phía tiền v u nhưng đột nhiên cắn hợp hổ trong miệng cuối cùng chỉ còn lại rơi xuống một vệ tàn ảnh phát động m ị ảnh xung phong tiền vô ưu trong n g á y mắt liền nhảy vào luyện kim đại người sói đội ngũ mà đuổi theo hắn một đường cấp tiến rít gào h ổ đầu tự nhiên cũng nào vào bạch hổ phá quân thuần túy sức mạnh uy thế giới c h ỉ ít sáu tên luyện kim chiến sĩ bị ép thành một phấn mà ở một bên khác tiền vô ưu dưới trướng lính giày g i ạ n môn nhưng r ồ n dập từ phía sau lưng lấy xuống trường cung cũng từ trong túi đựng tên lấy ra duy nhất mũi tên liền chuỗi dây cung long long trong tiếng chí ít ba trăm viên mũi tên bay vào bầu trời đêm sán lạn lưu qu nhưng phát sáng bên d ư ớ i bắn tên bọn binh sĩ nhưng ở liền chuỗi tiếng kinh hô ẩm ẩm mà tán xung phong về phía trước heo ba mập chính nhắc theo phá quân đao chuẩn bị chém đánh lại phát hiện trước mắt quân trận càng chủ động tạm vỡ đầy đủ sửng sốt một giây thời gian heo ba mập mới xác nhận hắn nhìn thấy tất cả cũng không phải cái gì h ảo giác nhưng là khi hắn mang ở trên mã chuẩn bị xoay người thời khắc nhưng bỗng nhiên nghe được một tiếng cuồng bạo tiếng s ấ m nổ đột nhiên quay đầu lại heo ba mập liền nhìn thấy một đoàn tia điện rệ thành kết t h ớ i chính đang chính mình quân trong trận ẩm ẩm phứng lên sau mực khác từ bầu trời rất xuống lưu quang lui tên đầu tiên tại đây kết giới bên l i n giới bạo thành một đoàn đoàn trói mắt nguyên tố trùng sáng luyện kim tiễn heo ba mập tâm nhất thời nâng lên sau đó mũi tên rơi xuống đất một đoàn đoàn á n h lửa liền ở bỗng nhiên trong lúc đó bao trùm hắn tinh nhuệ nhất thân binh bộ đội liên miên không ngừng nổ tung trong ngọn lửa heo rừng kêu gạo binh sĩ kêu thảm thiết luyện kim chiến sĩ càng là ngã trái ngã phải toàn lực thả ra lôi đình một đ o à n chiến k ỹ tiền vô ưu dùng múa tung điện xả lang không làm nổ bắn về phía hắn luyện kim mũi tên tổn thương lớn giảm bên l i n giới hắn cùng hắn liệt diễm cô đò vừa vạn thuận thế tiền vua ưu liền xuyên thủng heo ba mập trung quân hàng ngũ hắn ở lưu lại một đoàn kêu g ê n liên tục thương binh về sau hòa vào bóng đêm càng đi càng xa nhìn thấy tiền vua ưu quái dị đến cực điểm cử động đem heo ba mập kinh đờ ra tại chỗ hắn trước đây chưa bao giờ nghĩ tới một quân chủ soái lại dám coi trời bằng vùng ở trên chiến trường vứt bỏ thân vệ chạy trốn không kiêng rẻ chút nào nhưng vấn đề là tìm lại được là không truy heo ba mập trong lòng nhất thời dãy r u ộ không n ớt làm heo rừng người v ư n g tử mắt thấy khinh nhờn tịnh đàn tri trùng thánh địa tặc tử dù như thế nào đều nên đem bêu đầu thị chúng như là một quân thông suất xa xa bạo lộ ra đồ quân nhu đoàn xe hiển nhiên mới nên hàng đầu chặn lại mục tiêu bất quá sự tình mỗi người có nặng nhẹ từ trước đến giờ tâm tư kín đáo heo ba mập rất nhanh sẽ đã có lý tính quyết đoán dù sao tiền vô ưu hành tung khó tìm kiếm mục tiêu cực nhỏ lại dễ dàng cho hẩn giấu mà khổng lồ đồ quân nhu đoàn xe hắn heo ba mập chỉ cần dành tay bất cứ lúc nào đều có thể bắt liền heo tam vương tử quả nhiên địa quay đầu ngựa lại hướng về tiền vô ưu đổi tới trốn vào trong bóng đêm tiền vô ưu đổi t ớ r ố n vào n g bàn tay kỳ thực là ngắt đem hãn nếu là heo ba mập bỏ qua hắn đi chặn lại đồ quân nhu đội cái này một hồi trượng bất luận thắng thua đều sẽ mất đi nó chiến lược ý nghĩa nhưng làm việc xưa nay gắng đạt tới hoàn mỹ heo tam vương tử quả nhiên không có nhường tiền vô ưu thất vọng muốn lợi ích sử dụng tốt nhất heo ba mập quả nhiên lựa chọn nhất là lý tính sách lược đổi lại đây tiền vô ưu lúc đó liền cười ra tiếng hắn lập tức từ bỏ nhảy vào heo rừng người con trận tiếp tục hấp dẫn heo ba mập chú ý dự định ngược lại dán vào lưng núi chạy lên sơn một con chui vào dày đặc cây linh sam trong rừng heo ba mập tầm mắt từ lâu vững vàng khóa chặt tiền vô ưu còn chiến trường tự có phó tướng giải quyết ngũ hành đại tù binh của đế quốc đều là cái thực lực ra sao e sợ không có ai so với heo ba mập càng có quyền lên tiếng nhưng là đuổi theo tiền vô ê u giết vào núi rừng heo ba mập nhưng không nhìn thấy đối lập bên trong chiến trường ở ngũ hành đại đế quốc phương hướng lại có mấy chục tam đẳng luyện kim kỵ binh đột nhiên lấy lộn xộn tư thái từng người chạy nhanh lên mà càng quỷ dị nhưng là những n à y luyện kim kỵ binh phía sau đều đi theo nhóm lớn đế sĩ tốt chưa xong con tiếp chương ba trăm bảy mươi hai không thể tưởng tượng nổi phụ trách chỉ huy heo rừng người bộ đội hôi ưng kẹn dở dạ trong nháy mắt liền làm ra h ư n g đối nhiều đội heo rừng người kỵ binh ở đi khắp l ệ n ở trống trải thung lũng đế quốc bình dường như đã biến thành một cái có sinh mệnh toàn thể khổng lồ mà hỗn độn quân trận chỉ là xoay tròn cấp tốc vài vòng sau khi theo r ờ n g người kỵ binh bộ binh cùng với luyện kim chiến sĩ liền bị vừa đúng địa cắt rời ra kinh khủng hơn chính là theo rừng người quân trong trận tất cả nhược điểm phán phất đều bại lộ ở kẻ địch thống xuất trong mắt tinh thông tra xét hôi ư n g kèn d ở dạ rất nhanh sẽ phát hiện bên trong chiến trường đế dường như không cần bất kỳ phán đoán cũng không cần bất kỳ giao lưu liền có thể không đánh một điểm c h ế t khấu địa triển khai hoàn mỹ tụ quần thức cường tập tác chiến trôi nổi giữa bầu trời gì ở gơ l ù ổ chi nhãn dùng nó nhìn xuống đại thị giác hướng về hôi ư n g kèn d ở dạ biểu diễn ra nhường hắn hầu như phát điên khủng bố hình vẽ cá thể thực lực nằm ở tuyệt đối thê y u đế càng đang g i chiến bên trong hoàn toàn đẩy heo rừng người quân tiên phong khởi sướng một hồi bốn phía sâm công hào phóng đại tác chiến nhiều năm đi theo lão heo rừng huyết chiến bát hoang kẻn dở dạ chắc chắn sẽ không tùy ý ngũ hành đại đế quốc n g ư ự c binh ở trước mặt hắn diêu võ dương oai xuất thân kim m a bở d ì h ẹ một pháp sư các hạng lập tức quyết định còn lấy màu sắc mệnh lệnh đệ nhất doanh hướng về tả đáng chết chậm lính liên lạc nhanh nhường bọn họ hướng về hữu nhanh nhường heo rừng kỵ binh công kích quân địch cánh tả nhanh nhanh nhạc không bọn họ lại biến trận đây là tình huống thế nào ai bảo heo rừng kỵ binh công kích quân địch cánh tả hiện tại thời cơ chiến đấu bên cánh phải hữu quân đệ tam doanh lui về phía sau một điểm của ta thần a cấm vệ doanh làm sao sống tới thứ hỗ trướng làm sao cản con đường của chính mình mệnh lệnh lan truyền không k h o á i bên dưới nắm giữ gì ở g ờ lụ hồ chi nhãn k ẻ n dở dạ chỉ có thể lòng tràn đầy b i ế t khuất nhìn dưới trướng heo rừng người dũng sĩ ở rộng rãi lối vào thung lũng nơi cùng ngang nhau số lượng đế triển khai làm người khó có thể tin gian khổ á c chiến nếu là một chọn một k ẻ n dở dạ tin chắc một tên võ trang đầy đủ heo rừng người dũng sĩ ở chính diện quyết đấu giã chiến bên trong đủ để đánh ngã bốn cái trang bị đến tận giang đế quốc chiến binh nhưng là hiện tại trước mắt k ẻ n giờ dạ ma pháp ảo giác bên trong do hắn tự mình chỉ huy đồng thời là hao hết tâm h ữ cơ chỉ huy chiến trường nhưng là một bộ liên tục gặp khó thê lương hình ảnh hỏng heo d ừ n g người danh o đội càng thật giống thời khắc đều nằm ở bốn phía thụ địch gác liệt trong hoàn cảnh quân địch cũng có pháp sư đáng chết chúng ta nhất định phải phá hủy bọn họ nhìn xuống thị giác k ẻ n giờ dạ hướng về phía bên người pháp sư đoàn thành viên tuyên bố hắn trận chiến này phán đoán chuẩn nhất một đạo mệnh lệnh nhưng là liên tiếp lên không bạch thành pháp sư nhưng rất nhanh sẽ thành đế xạ thủ điểm lắm một nhánh chi phụ ma mũi tên dẫn đường Bị Ở trải qua liên tiếp từng bước xâm chiếm sâm công sau khi hành động càng ngày càng thành thạo đế càng khí phách địa triển khai vây kín tác chiến không thể còn tiếp tục như vậy pháp sư đoàn theo ta tiên quân chuẩn bị lấy phép thuật sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép chiến trường kẹn dở dạ vừa rồi truyền đạt xuất kích mệnh lệnh một nhánh mang theo cây cỏ tinh hoa xanh biết mũi tên liền mang theo liên tiếp sắc bén têu to đâm thủng mấy xanh phu phu điệu một tiếng sau khi ẩn thân giữa bầu trời gì ở g ờ lụa chi nhãn càng bị bắn nổ tại chỗ cùng gì ở g ờ lụa chi nhãn chia sẻ thị giác kèn dơ dạ tại chỗ kêu t h á m thiết một tiếng cũng che chảy máu hai mắt thần kinh thị giác bị hao tổn tuy rằng chỉ là tạm thời nhưng cưỡng chế mù mử giờ cùng với ngày đó không cách nào triệu hoán gì ở g ờ lụa chi nhãn ma pháp phản vệ nhưng triệt để xé nát kèn dơ dạ cầu thắng niềm tin minh kim minh kim l u i lại toàn quân l u i lại che mắt kèn dơ dạ để huyết têu rên mấy cái vừa rồi tao n ộ không khó uy hiếp bạch thành pháp sư lập tức hưởng ứng lao sư tri kỷ mệnh lệnh nhưng phi thường đáng tiếc chính là toàn quân ra lệnh rút lui vẫn là dưới hơi trễ giờ k h ắ c này một cái heo rừng người phòng giữ doanh đội đã đã rơi vào đế tầng tầng vây quanh mà heo ba mập cấm vệ đoàn cùng vung vầy đại quan đao anh dũng t á c chiến luyện kim đại người sói cũng bị chỉ giặc dẫn dắt kỵ binh do cánh một lần t ạ c xuyên minh kim ma pháp song âm vang vọng chiến trường từ lâu thảng thốt khó nhịn heo rừng người tranh tương chạy trốn Vẹn vẹn mấy tức trong lúc đó, này bị phóng to sợ hãi liền diễn dịch ra một hồi từ đầu đến đôi đại tan tác. l i n h quân sung phong mạ nổ n lị hạ càng một đường đem heo rừng người bước trở về bọn họ đại doanh mới coi như ngừng lại bước chân. bị người hầu bảo vệ trốn vào nơi đóng quân kẹt dở dạ thị lực thoáng khôi phục liền dựa vào chiếu sáng ma pháp phát sáng nhìn thấy doanh trại ngoài ra đế quốc du binh. tan tác bên dưới trong doanh địa heo rừng người quân tướng chỉ cảm thấy hàn ý quần quận sợ hãi sôi trào. ngũ hành đại tù binh của đế quốc binh làm sao sẽ trong một đêm liền hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Nếu là đế đều là kinh khủng như thế theo rừng người còn có thể có tương lai sao bị sợ hãi hoàn toàn bao phủ kẹn dơ dạ càng nghĩ càng là hoảng sợ trong khoảng thời gian ngắn càng mất tấm lòng mà đúng vào lúc này mấy cái bị sợ mất mật phụ thuộc càng đưa ra tránh lui h ụ rột ngu xuẩn kế hoạch kẹn dơ dạ tuy rằng tâm thần không yên nhưng còn không đến mức mất đi lý trí hắn cân nhắc luôn mãi sau khi cuối cùng vẫn là cắn chặt hầm răng từ chối nhường ra đại doanh thảng thốt bắt trốn nhu nhược kiến nghị mà ở một cái khác chiến trường trốn vào núi rừng tiền vô ưu lại bị càng đổi càng gần heo ba mập ép lên một c h ỗ chót vót vót v á c ngươi đã không đường có thể trốn chịu chết đi có chút hơi thở dốc heo ba mập rốt cục đem con mồi đổi vào hắn xem trọng bãi săn nhất thời cười gần lên nhưng miệng lớn thở hổn hển tiền vô ưu tương tự lộ ra một cái quỷ dị mà mỉm cười tam vương tử điện hạ ngươi nói không sai ta đúng là không đường có thể đi rồi bất quá ta kiến nghị ngươi đẹp mắt nhất xem phía dưới nghị ký đối sách trong khi nói chuyện tiền vô ưu liền vỗ tay cái độ một cái nhẹ lông chim từ lòng bàn tay bay ra sau một khắc vỡ vụn sách phép thuật dùng đặc biệt ảo thuật phát sáng đem nhẹ lông chim bao phủ trong đó sau đó phát động mỹ ảnh xung phong tiền vô、yêu. phẫn nộ g theo vũ dít ậ t gào heo ba mập chỉ hận tặc nhân tâm cơ giả dối nhưng hắn ngửa mặt lên trời thét dài thời khắc nhưng đ ỗ n g nhiên phát hiện vách núi bên dưới càng tuân ra một đội quân binh hắn dựa vào ánh sao cẩn thận nhìn lên nhất thời kinh ngạc đến ngây người kẻng i ờ dạ người tên rác rưởi này trong ngày thường cơ chí đều chạy chạy đi đâu chúng ta làm sao sẽ bại làm sao sẽ bại nổi dẫn heo b a mập lúc này nhảy xuống vách núi phá quân trường đao liên tiếp đâm hướng về vách đá nham thạch ở liên tiếp đốm lửa bên trong heo tam vương tử bình yên đã rơi vào khe lõm hắn rất nhanh sẽ cướp được một thất chiến mã trực tiếp chạy về đại doanh khi làm nộ khí tràn đầy heo b a mập nhìn thấy kẻng dơ dạ thời khắc hồi ư ơ n g pháp sư nhưng không có thứ gì giải thích chỉ là một mặt trán trường địa dân một viên coi duy thủy tinh quan g ảnh đan dệ chiến trường thực ghi hình ảnh nhường heo ba mập nộ khí triệt để tan thành mây khói hắn sửng sốt sau một hồi lâu mới không xác định hỏi người biết đối phương thống suất là ai sao dựa theo tù binh bàn giao người này chính là tiền vô ưu tiền vô ưu chính là cái kê xuất thân phong châu tiền thị tiểu tử sao hắn không phải là bị ném vào đảo hoang cầu sinh đi tới sao tại sao lại trở về tình báo trên không phải nói tiểu tử này chỉ là cái đất phong kỵ sĩ sao hắn làm sao có tư cách chỉ huy như vậy quy mô chiến đấu heo ba mập vừa nhanh lại nhanh đặt câu hỏi biểu hiện công bố nội tâm hắn kinh hoàng tâm tình nhưng heo tam vương tử đến cùng không phải người thường rất nhanh sẽ ổn định tâm thần tâm tư kín đáo hắn đang lẳng lặng suy tư bên dưới rất nhanh sẽ suy lý ra bộ phận sự t ì n h đại khái ngột ngạt mà nặng nề trong yên lặng ngồi ở trước bàn heo ba mập rốt cục thở dài nói kèn dở dạ tức khắc đem cái này coi duy thủy tinh đưa vào nam trinh đại doanh nhưng tiếp nhận coi duy thủy tinh kèn dở dạ nhưng không có động tác trái lại mở miệng nói ra quân chủ nếu ngươi truy chính là tiền vô ưu cái này trường chiến đến dịch lại như ta đã từng suy đoán như vậy ngày xưa xuyên thủng h t phong sơn mạch chi bộ đội nào bên trong có một cái trời sinh d ũ n g tướng cùng với một cái binh pháp đại sư trời sinh xuất tải heo ba mập thở dài một tiếng lắc đầu nói việc này không thích hợp dây dưa chiến bại đều là trách nhiệm của ta nhưng chúng ta quyết không thể nhường quân địch mang theo vật tư xuôi nam nhất định phải tức khắc đăng báo phụ thân khi làm heo vô năng thu được phương bắt chuyển đến chiến báo thì hầu như không thể nào tin nổi con mắt của mình nhưng là kẻn d ờ dạ dùng ma pháp không gian đưa tới coi duy thủy tinh lại làm cho hắn nhìn thấy ghê gớm không tin hoang đường chiến cuộc vừa rồi đánh tan tuần như sang bộ cùng hàn hổ bộ hai con đường đại quân láo heo rừng quay về ma pháp địa đồ c h ẩ m tư một lúc lâu hắn đ ỗ n g nhiên đứng lên ánh mắt nhưng vòng qua quanh thân khu vực hội binh cùng chính đang lên phía bắc mã lục một bộ nhìn về phía heo rừng c h ạ c h bên trong đế quốc pháp sư tốt mưu không đoạn nhưng thường có quỷ kế lần này e sợ bên này ra hỏa cũng thật là muốn ổn nào đẳng ra một ít bọc nước trong khi nói chuyện lao heo rừng ngón tay liền tầng tầng điểm ở bình sơn hướng tây bắc nơi đó trương thái lai cùng lý tùng minh một đạo đại quân chính đang hết tốc lực xuôi nam heo vô năng ma pháp địa đồ hiện nhiên muốn so với d i ệ p hạo càng chính xác nếu là nắm giữ nguyện kiến lực lượng tiền vô ưu ở đây nhất định sẽ c ô n g bằng hợp lý địa đưa ra kết luận ngũ hành đại đế quốc binh bộ thượng thư các hạng đối với phe mình bộ đội tình báo thậm chí còn không bằng heo rừng trạch đại tủ trưởng đến rõ ràng nhưng vào đúng lúc này theo heo vô năng lâm trận biến hóa binh lực phối trúc trong game lúc trước lịch sử nhưng xuất hiện một cái khác hẳn không giống điểm cong chưa xong con tiếp chương ba trăm bảy mươi ba gắp lựa bỏ tay người tinh không bên dưới một đội, đội kỵ binh bên trong cả người lẫn ngựa đều ở a ra miệng lớn mạch khí tới gần một ít liền có thể nghe được phấn khởi thét t o thanh liên tiếp mỗi người đều ở biểu đạt nội tâm vui sướng thắng lợi rồi một hồi bất ngờ nhưng cũng huy hoàng cực kỳ thắng lợi đội ngũ phía trước nhất lôi kéo cổ họng họ sẽ lưu nói l á o hy tối nay ta giết thật sự là đủ sảng khoái một đường xung ố p h ò n g một đường về phía trước sau đó liền thắng ha ha ai nói không phải đây ta một đường đánh tới nhưng là chém xuống chín cái đầu heo n g ư ờ i đâu c h ỉ giặc mắt liết họ sẽ lưu cướp đến đại heo rừng và cưới nhưng đang tiếp cái kia heo cái mông trên chỉ mang theo lẻ loi hai ba đóng tiền giữa nhắc theo cột đồ đằng họ sẽ lưu điệu môi hắn bất mãn mà thở hồn hề nói ta không cùng ngươi so với ngài l ã n h chúa đã sớm nói rồi chúng ta quân công là không theo thủ cấp tính ha ha lão lưu trong lòng ngươi kỳ thực là đang hâm mộ ta đi chị giặc lúc nói chuyện còn vung lên trong tay đại địa cưa hướng về phía họ sẽ lưu cột đồ đảng khoa tay liên tục đế quốc bên này nhưng là nhận thủ cấp ngươi lẽ nào liền không muốn tiền thường sao mạnh miệng họ sẽ lưu đang muốn chống chế một ngựa k h ó i mãi nhưng chạy tới ngài lanh chúa có lệnh hết thể đại đội cấp tướng lĩnh tức khác hướng về trung quân áp sát không chờ không giống nhau liên tục hò hét lính liên lạc đi xa họ sẽ lưu liền nhấc lên dây c ư ờ n g dành trước hướng về trung quân vào tới c h í giặc tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu rất nhanh hai cái man hoang dũng sĩ ngay khi doanh đội trung bộ tìm tới cũng không nổi bật trung quân đại k ỳ chính nghe thám báo báo cáo mạng n ỗ lì ạ cùng lý phá quân trên mặt tất cả đều là thắng lợi hưng phấn vẻ mặt chỉ là giữa hai l ô ngày m nhưng có thêm một vẻ vẻ nghiêm túc mà ở chỗ xa hơn cưới liệt diễm cổ đ ọ tiền vô ưu thì lại dùng tay trầm ngắm nhìn bầu trời không có ai sẽ đi quấy dối tiền vô ưu dù sao gần nhất những ngày qua mọi người luôn có thể nhìn thấy quái tư thế ngài lanh chúa đang trầm tư đờ ra thậm chí ở một số lời đồn đ ạ i bên trong t i ê n vô ưu đã chuyển chức thành tròm sao thuật sĩ t i ê n vô ưu đương nhiên không phải ngôi sao gì thấy hắn chỉ là ở xuyên thấu qua n g u y ệ t kiến lực lượng thị giác quan sát đại chiến giữa trường tình thế mà thôi ngay khi trước mắt t i ê n vô ưu đã ở phụ cận tuyết vực bên trong nhìn thấy liên tiếp không hài hòa âm có thể là khai chiến chức quá độ uy thế kết quả có thể là đế kiêu ngạo thô bạo bản tính gây ra nói chung tại đây thắng lợi thời khắc có một nửa đế quốc binh càng t a cơ thoát ly đại bộ đội bắt đầu tự mình hướng tây mà chạy những n à y lương t r ừ n g phái cũng thật là thấy đỡ thì thôi đây đáng tiếc đều đi nhầm đường tiền vô ưu chậm rãi xoay người trong miệng càng là một trận tự lẩm bẩm ngay khi n g u y ệ t kiến lực lượng tầm nhìn biên giới đến từ tỉnh đ à n c h i chủng tăng bộ binh đội đã bốc lên đầu nhưng ánh mắt của tiền vô ưu nhưng chuyển hướng mà n ổ i ly hạ cùng lý phá quân bọn họ đã đem thám báo mang về tin tức thống kê xong d ụ n g ngựa mà đến tiểu tùy tùng nói ngài l ã n h chúa bộ đội thương vong rất lớn đây theo sát mà đến lý phá quân càng là đưa ra văn kiện trong tay giáp hắn lên tiếng nói ngoại trừ chúng ta doanh đội bên ngoài còn lại ba cái lâm thời móc nối doanh đội thương vong đều vượt quá hai phần mười nếu không là đánh thắng rồi e sợ lại là thứ chạy tán loạn t i ê n vô ưu hướng về phía lý phá quân khoát tay h à o nói báo cáo ta liền không nhìn kỹ có tổn thất cũng chúc bình thường chờ sau đó trên đường tiếp tục nghe ngươi nói tỉ mỉ hiện tại ta chỉ muốn biết con nhím đại xạ mản d ủ dịch cùng heo vương chi heo vương vô năng người nào càng tốt hơn lựa gạt lựa gạt mà nội lì à nghi hoặc mà nháy mắt một cái lý phá quân càng là ấn cái chán một mặt cười khổ tiến vô ưu đưa ra lựa chọn thực sự là quá mức kinh thế hai tục một chút hai vị kia lấy khôn khéo s ư n g láo tê t ì người nào là dễ gạt gẫm t i ê n vua ưu cười cười nói được rồi hy vọng là ta lo xa rồi có thể không đánh trực diện tự nhiên tốt nhất trước đây t i ê n vua ưu tuy rằng thông qua nguyện kiến lực lượng lấy siêu v i ệ n c h ỉ n h chỉ huy luyện kim chiến sĩ tiện lợi thắng được một hồi sảng khoái tràn trề thắng lợi nhưng hắn đối mặt kẻ địch ngoại trừ heo ba mập cận vệ ngoài doanh trại còn lại nhưng chỉ là heo rừng người lưu thủ nhân viên tại đây đại chiến trước mặt thời khắc có thể lưu thủ heo rừng người ngoại trừ người bệnh cũng chỉ có nhị tuyến bộ đội ngành ư ợ d i ệ n có ngạo sắc mã nỗi l ì hạ cùng lý phá quân đồng thời trận to hai mắt vừa rồi đại chiến nhưng là một hồi tuyệt đối ý nghĩa ra chiến n h ư n g ngũ hành đại tù binh của đế quốc binh nhưng như kỳ tích địa đạt được thắng lợi còn có cái gì chiến đấu có thể so sánh như vậy chính diện giao p h ò n g đến càng cứng hơn hiện tại tự mãn có thể hiềm quá sớm một chút t i ê n vô ưu lắc đầu nói sớm trước thắng lợi chỉ là luyện kim tiễn cùng như kế công lao các ngươi có thể n g ấ m lại nếu không phải là chúng ta trước tiên trọng thương heo dừng người cận vệ doanh sau đó lại rất sớm dẫn ra heo tam vương tử chỉ bằng những kia lâm thời kéo bộ đội có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đối kháng leo rừng kỵ binh cường thế sung phong nhìn thấy mã nỗ n lì hạ cùng sắc mặt của lý phá quân đột nhiên q u a y bạch một mặt nghiêm nghị sau khi tiền vô ưu lúc này thổi lên cái còi từ lâu tụ tập đến phụ cận mười tên đại đội trưởng lúc này r ụ c vật g ư ớ i vây quanh tiền vô ưu hơi giơ ra tay hơi làm ra hiệu liền mở miệng nói tối nay chúng ta hộ tống đồ quân nhu đội tiến vào ma pháp r ừ n g dậm nhiệm vụ thiết yếu đã thuận lợi hoàn thành tiếp đó chúng ta đột nhiên nói chuyện bên trong tiền vô ưu l â ngày đột nhiên méo ở một chỗ ở thuộc về nguyện kiến lực lượng nhìn xuống thị giác bên trong nam bộ heo rừng người chủ lực càng hoàn toàn bỏ qua bình sơn một đường đánh tan đại đế quốc hai con đường đại quân heo rừng người tinh binh thậm chí không có cố gắng chấp hành truy sát sách lược liền mang theo cướp đoạt đồ c o â n lu bày ra suốt đêm lên phía bắc hành quân gấp tư thái mà ở vùng phía tây lệ thuộc vào tỉnh đàn c h i c h ủ n g tăng binh cùng xa mạng t ế ti càng là ra tay bá đạo bọn họ chỉ là vừa đối mặt liền đánh tan chủ động phân liệt vọng tưởng tây trốn đế chi nhánh liên tiếp hai cái không nên xuất hiện kẻ địch đều lấy khác biệt g a m lịch sử cường thế tư thái đồng thời nhằm phía các tường phong khu vực tiền vô ư vốn là muốn, muốn chấp hành đ ụ nước béo có kế hoạch dĩ nhiên là không còn khả năng thực hiện đến từ tỉnh đàn c h i trùng rụ rịt từ lúc tiền vô ưu như đã đ o á n trước nhưng chủ động từ bỏ tù binh lão heo rừng nhưng đủ khiến người sững sờ ở tại chỗ heo vương c h i vương quả nhiên không hổ là đầm lầy c h i chủ cẩn thận như vậy bố cục có phải là quá để mắt ta sắc mặt nghiêm túc tiền vô ưu ở trong lòng một trận cân nhắc xem ra chỉ có thể đem động tĩnh làm lớn một ít sau một khắc tiền vô ưu liền g ơ lên roi ngựa hắn chỉ vào phía đông đông cứng đ ồ núi đầm lầy nói tối nay chúng ta hành quân cấp tốc ba mươi km có vấn đề hay không Liên i t ế chương t khí t ba trăm bảy mươi bốn chặn giết ánh bình minh còn chưa tới đến một hồi đột nhiên xuất hiện bao tuyết nhưng bao phủ hoang dã Đi ở không vẫn chưa thể đỉnh chúng ta nhất định phải đi tới phía trước thung lũng mới có thể đóng trại tiền vô ưu nhưng đầu hô to lên nhưng là gào thét gió bắc nhưng quấn lấy màu tím sương mù đem hắn tiếng nói ép tới nhỏ bé không thể nhận ra mã nỗi lị ạ dùng sức lắc đầu có thể không chờ không giống nhau nàng nói chuyện bao tuyết nơi sâu xa liền tuân ra một tiếng du dương sói chu tiếng sói chu rõ ràng lọt vào thai phảng phất vào giờ k h ắ c này quát mắng đất trời cùng dã phong thanh đã hoàn toàn biến mất tựa như bất kể là tiền vô ưu vẫn là tiểu mã nỗi lị ạ nghe được quỷ dị này sói chu sắc mặt đều cùng nhau biến đổi dù sao này sói chu là trực tiếp hiện ra ở trong đầu ở hoang dã heo t r ạ c hoang dã trong truyền thuyết đại ma triều bên trong người đầu tiên tỉnh lại bạch thai sứ giả chính là nắm giữ trực xúc lòng người lực lượng pháp tác xương sói chi chủ xương hống sói chu dâng lên sau khi bao tuyết bên trong liền xuất hiện xương sói mơ hồ gào thét chính đang tiến lên quân đội đống nhiên ngừng lại bước chân sự sợ hãi vô hình sóng gợn đã mang theo ma vật lãnh chúa ý chí tràn ngập ra đêm đen cuồng phong bao tuyết vốn là hể vải không thể tả bộ đội tại đây cực đoan trong hoàn cảnh từ lâu sĩ khí h ạ đột nhiên xuất hiện sợ hãi sói chu trong nháy mắt vô hạn phóng to nội tâm tâm tình tiêu cực lan tràn ra sợ hãi sức mạnh thậm chí nhường trong lòng tiền vô ưu đều đ ố n nhiên r u lên tiếng rít cuồng phong bên trong từng đạo từng đạo sói trụ như ẩn như hiện màu đen cái bóng từ từ áp sát căng thẳng kéo tới thời khắc đội ngũ một cách tự nhiên mà loạn cả lên tiếng vô ưu không dám thất lễ hắn lúc đó liền lấy chiến đấu gào thét chiến kỹ phát sinh một tiếng huyết chi rít gạo nhưng ẩn chứa tinh lực s ó n g âm vẹn vẹn đẩy ra không đủ năm mét liền bị bao tuyết cản trở tiêu tan ở cuồng phong bên trong ngài l ã n h chúa là ma vật có thể là heo rừng người xả màn xua đổi đến mà nội lì ạ kinh ngạc thốt lên thời khắc lưu tinh thương đã điểm đi ra ngoài bạch quang tránh qua nhưng chỉ đâm chúng một cái bóng mở nhanh dùng q u y ề n trục sĩ、si、khí tăng vọt tiền vô ưu giống to lên tiếng thời khắc đã xé ra một tâm chiến dịch sách phép thuật kim quang phân tán trong n g á y mắt người của hắn đã nhảy vào gió tuyết bên trong tại chỗ liền sợ quá chạy đi sáu bảy cái bồi hồi bóng đen nhưng làm ộ t bên khác mạ nỗi lì ả sẽ rách q u y ề n trục thời khắc liên tiếp du dương sói tru nhưng trước tiên nàng một bước xuyên thấu bao tuyết bổ nhào đi ra bóng đen trong n g á y mắt liền đem sáu bảy cái tán loạn binh lính kéo vào cồn phong bao tuyết thuộc về tỉnh đàn tri trùng heo rừng chi linh đã hiện lên ở trước mắt tiền vô ưu hắn biết con nhím đại xa mạn rụ rịt đã đuổi theo nhanh nói cho sao đội đánh ra tiểu đội kỳ không tiếc bất cứ giá nào xông về phía trước mệnh lệnh của tiền vua ưu thanh trong nháy mắt liền nhấn chìm ở phấn nộ bao tuyết bên trong nhưng hắn còn có thể ỉ lại ma pháp sán lạn nguyên tố ánh sáng khiến cho một mặt diện tiểu đội kỳ ánh sáng tỏa ra dạng ngơi rực rỡ hào quang mặc dù truyền không xa lắm chỉ con đường nhưng là đầy đủ xương sói b ắ c điệu màu trắng u linh ở quang bên trong liên tiếp hiện lên nhưng những này nhẹ răng nết miệng ma vật va và vào cũng không phải cái gì nhát gan con mồi mà là một nhánh trang bị đến tận g i n g quân đội Đón đội pháp phối tiểu đội kỳ, các h thay thế được tiền vô chỉ huy, lòng người bàng hoàng bộ đội, rất nhanh sẽ ổn định tâm tình. không ỉ để được đội, đều tiền rất tâm tuyết trong, tử Bao ra ưu người người, cưỡng bức mọi giới, lòng bàng ổn bên vong bùng nổ vô bộ sẽ s gì ở n h kịp s ứ mạnh. Các binh sĩ ở cờ xí phát sáng dưới sự chỉ dẫn cố nén v u y ệ t h i đón gió bắc nhanh chân về phía trước bạn ở tuyết động bên trong r ẫ rủa bộ đội dĩ nhiên bày ra công kích hàng ngũ bắt đầu mánh liệt đột tiến bước nhanh bên trong tuyết đột nhiên nhỏ rất nhiều tiền vô ưu là may mắn bởi vì hắn rất nhanh sẽ lao ra bão tuyết phạm vi bao trùm nhưng tiền vô ưu đồng dạng là bất hạnh bởi vì ngay khi trước mắt hắn đã xuất hiện một mặt đón gió phấp phới bạch hồ chiến kỳ g ơ lên cao phá quân đao heo ba m ậ p lúc đó liền bổ ra một đạo sáng như tuyết hàn mang Hiện nhiên, quỷ dị bao tuyết, thậm chí linh, heo Chuyện chỉ thể nhím thủ nhiên tỉnh chi sức mạnh, thả ra lĩnh địa cấp khí trời ma pháp, mà che chở heo rừng người tỉnh chi hạ người đại trời người trong trắng rừng này con đoạn mạn, vận dụng đàn trùng rừng đàn càng quỷ tuyết, màu u đều dị dù địa bao của sa ra ma tất tác. tất trở tổ, mà cả có sức cấp gì đó là là là kỳ liền n ẽ qua n g u y ệ t kiến lực lượng tầm nhìn vẫn chưa tới một đêm thời gian chiến trường thế cuộc liền lần thứ hai phát sinh ra biến hóa nhưng tiền vô ưu nhưng không hề từ bỏ ý tứ mới vừa từ cổn g phong báo tuyết bên trong đi ra kỵ sĩ l ã n h chúa đ ỗ n g nhiên d ơ lên cao lên huyết n ộ xong nhận cũng hét lớn phá trận về phía trước theo ta xung phong nhiều đội bước ra báo tuyết mặc giáp sĩ tốt ở man hoang tiểu đội trưởng dẫn dắt đi theo sắt tiền vô ưu bước tiến về phía trước vào tới bóng đêm tăm tối các loại cồn bạo g i tuyết hầu như che đậy hết thầy tầm mắt sợ hai vạn phần các binh sĩ căn bản không thấy do phụ cận tình h ư ớ n t h ậ nhưng phía sau có sói trước quân tiếp địch trí mạng nguy cơ nhưng từ lâu thành mỗi người nhận thức chung tiền vô ưu đơn giản quân lệnh từ đầu tới đôi u cũng chỉ có một kia chính là về phía trước dũng cảm kỵ sĩ lanh chúa lấy làm gương cho binh sĩ nhanh chân về phía trước tư thái làm ra hài lòng đại biểu tiểu mã nô lì ạ nhất theo lưu tình thương theo sát phía sau lại phía sau nhưng là vừa rồi vinh thăng tiểu đội trưởng man hoang dũng sĩ sau đó mới phải sợ hai bất định quý tộc tư m i n h về phía trước sợ hai sức mạnh nghiền ép ra mỗi người cầu sinh tiềm lực ở tiền vô ưu dẫn dắt đi ngũ hành đại đế quốc quý tộc tư binh b ù n g nổ ra thế nhân khó liệu sức chiến đấu heo rừng người cầm quân theo thị vương t ử điện hạ sói mã dũng sĩ bị vọt một cái mà tán suốt đêm b u ô n ba thở hồng hộ heo rừng kỵ binh cũng tại đây một làn sóng không sợ sung phong bên trong bị xé ra hàng ngũ cho tới giơ lên cao phá quân đao heo ba mập tuy rằng tìm tới tiền vô ưu nhưng đồng dạng vô lực cản trở cái kia quyết trí tiến lên khi thế vẹn vẹn vừa đối mặt lưới đ a o đan sen sau khi heo ba mập liền triệt để mất đi tiền vô ưu hình bóng tầm mắt của hắn bên trong chỉ còn dư lại quần quận về phía trước cùng giã dòng người bóng đêm cùng phấp phới mà đến c u ồ n phong không chỉ quay dày tiền vô ưu chỉ huy tương tự che đậy heo vương tử tầm mắt đem hết toàn lực loạn chiến sau khi heo tam vương tử cùng hắn thân lĩnh ba trăm ngăn chặn tinh nhuệ căn bản không thể ngăn cản dự đoán con n g ồ i n h ấ theo chạy máu chiến đao heo ba mập nhìn n h ấ y đất tàn tạ chiến trường không khỏi s ư n g sờ ở đường trường xưa nay bị hắn coi là gầy yếu nhân loại bộ đội lần này càng lấy chính diện giao phong tư thái mạnh mẽ quạt heo rừng người một cái tầng tầng b ặ t hai lúc nào ngũ hành đại đế quốc bộ binh đã trở nên cường thế như vậy lẽ nào liền ngay cả tịnh đàn tri trùng đại xạ mạn tự mình ra tay c ân h nói g bắt được này cách bơi sao. ư khác bởi phân tâm cuộc thi ở tháng sáu đến tháng chín bốn tháng bên trong quyển sách chỉ có thể tận lực bảo đảm không đức trường hiện nay dự tính tháng sáu có thể bảo đảm bốn nghìn mỗi ngày ủ đạt còn phía sau ba tháng chương ò n p ả i xem ba trăm bảy mươi lăm thế giới tắt truyền thuyết phía đông tinh không đã có thêm một vệ ngân bạch sắc thiên liền muôn sáng gió lạnh vào tới như ú linh tay p h ấ t quá lớn địa liền mảnh phù tuyết bị dương vào hư không tỉ mỉ màu trắng băng c ạ t bã bao phủ n ú i rừng băng hàn tâu xương khiến cho cây linh sam lâm một trận c ò rúm lại run trên tán cây gì rào hạ xuống tuyết động rơi xuống ở heo ba mập n h ô n máu b ả vai nhưng hắn cũng chưa hề đụng tới chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn kỹ luồng thứ nhất ánh nắng ban mai nhiễm ra màu vàng sườn núi uy vũ bầy sói về sau là tịnh đàn c h i trùng tăng binh giang nanh ký hiệu ở dậy nặng tỏa giáp trên dạng ngời ư rực rỡ xạ mạn tế ti b ô n g nhiên vung lên cột đồ đẳng xương sói liên tiếp người đứng lên thân phát sinh du dương gào thét từng sợi từng sợi màu xanh nguyên tố nước c h ả y xiết ở sói b ầ m gian chậm rãi chạy xôi phảng phất ở tỏ rõ cánh đồng tuyết bá chủ vô thượng u y nghiêm sắc mặt nghiêm nghiêm nghiêm nghị con nhiếm đ không có bắt được sao đại xạ mạng các hạ xin thứ cho ta quá mức ngu dốt không thể ngăn cản cái kia chi loại binh theo ba mập một mặt ảo não địa cong xuống thân thể nay cả ngày bên trong hắn đánh ra trận chiến đấu từ đầu tới đôi tất cả đều là đáng thẹn thất bại d u d i hai mắt ngắm nhìn bốn phía theo ba mập phía sau sói mã dũng sĩ tất cả đều xấu hổ cúi đầu huyết ô đầy người v u ệ vải dị thường bọn họ không ngờ mất đi đâu chí rơi vào mê man người trẻ tuổi không nên nản chí kẻ xâm lấn một cái đều chạy không được con nhím đại xạ mạng vung lên tay sau một khắc thủy màn ánh sáng màu xanh lục ở trong hư không chậm rãi hệ i n lên sau đó một vị khô gầy lão niên heo rừng người sa m ạ n liền lộ ra bóng người trong nháy mắt hết thẻ heo rừng người dũng sĩ đều cùng nhau chấn động bọn họ lúc này quỳ một gối xuống chiến đất thậm chí liền ngay cả heo ba mập cũng không ngoại lệ quang ảnh bên trong u r i ọ t chủ nhân lão heo rừng heo vô năng dôi ra khô g ầ y mà ngón tay thon dài hắn nắm lên bên eo hôn h o ả n g q u y ề n c â y gậy giơ lên cao giơ lên thuộc về đại địa quyền trượng màu vàng đất vờng sáng trong nháy mắt sẽ mặc vượt qua thời gian cùng không gian trở ngại sán lạn quang ảnh bên trong con nhím đại xạ mạn cột đồ đằng trên càng phóng ra thuộc về riêng heo vương c h i vương đại địa c h i lực nhu hòa mà ấm áp phát sáng chậm d ã i h u y ế t tán thoải mái nội tâm an ủi lòng người đem bi thương cùng bất đắc dĩ triệt để xô tan ấm áp đại địa c h i lực cuối cùng hóa thành từng luồng từng luồng tự tin ý chí thắng bại là binh gia c h u y ệ n thường heo rừng người dũng sĩ sẽ không nhục trí các minh đệ lấy ra dũng khí của các n g ư ờ i theo ta đi bắt giết những k i ê n g ông cùng tự đại ngũ hành sĩ tộc giết cùng ra tiếng g e o họ mạn qua núi rừng dâng trào tinh thần xông thẳng lên trời đột nhiên hiện lên heo rừng chi linh nhường con nhiếm đại xạ mạn sắc mặt dù dịt kịch biến cùng lúc đó thâm nhập heo rừng chạch mỗi một cái pháp hệ chức nghiệp giả cũng không khỏi toàn thân dung mạnh mặt như màu đất trong trước mắt n g u y ệ t kiến lực lượng tầm mắt liền thu nhỏ lại dòng giã gấp đôi tầm mắt càng là mơ hồ không ít nhưng càng làm cho tiền vô ưu giật mình nhưng là heo rừng chi linh gai thiên răng nanh bên trong càng đã bắn ra hai đạo mở nhạc hồ quang khổng lồ heo rừng chi linh răng nanh tà đâm càng một lần xé rách m à n trời sao động nguyên thủy ma lực mạnh liệt tả dưới vẹn vẹn đỗng nhiên trong lúc đó liền hóa thành màu tím mịt mở sương mù buổi sáng che đậy bầu trời đột nhiên xuất hiện ma t r i ề u nhường l ô i đình cùng hỏa d i ễ m nguyên tố chi linh trở nên dị thường xa suốt kim lực lượng cùng thổ lực lượng nguyên tố nhịp đập cũng bị áp chế không thể động đậy nước da bầu trời cũng không còn cách nào ngăn cản hỗn loạn lực lượng xâm nhập đã từng vững chắc trật tự kết giới ở cùng giã mà thô bạo sức mạnh bức bách giới trong nháy mắt xuyên thủng phóng đẳng màu tím sương mù nghiêng trời cao che kín bầu trời đây là thế giới tắt lực lượng tiền vô ưu trong đầu hiện lên một cái nhường hắn chấn động vạn phần danh từ mà này sẽ rách bầu trời thông linh lực lượng càng ở lẫn vào pháp tắc trong nháy mắt gợi ra một cái cực kỳ đặc thù lãnh địa lĩnh vực ma pháp áp chế gợi ý của hệ thống ma pháp áp chế lĩnh vực gián lâm tất cả phép thuật sức mạnh uy lực giảm phân nửa thông tin ma pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực liên tiếp tiếng kinh hô ở tiền vô ưu bên cạnh người vang lên giờ khác này heo rừng trạch bên trong đã không chỉ là pháp hệ chức nghiệp giả phát hiện dị thường tất cả nắm giữ ma pháp ải tem người tất cả đều đã có chân thực tự thể nghiệm khoác phúc ma pháp chiến giáp man hoang các dũng sĩ phát hiện giáp trụ sức mạnh bị trên diện rộng suy yếu thậm chí liền ngay cả c u ố n vào trên vết thương ma văn băng vải cũng mất đi hơn nửa chữa trị lực lượng n ắ m chặt lưu tinh thương mạng n ổ l ì ạ c h ơ mắt mà nhìn thương nhận từ từ lu ư m ở ảm đạm mà nàng t i n h kim chiến giáp cũng ở hào quang biến mất bên trong mất đi sán lạn ma văn huyễn thải t u n lên phản phất đã biến thành một cái giản dị phản vật đi ở đội ngũ bên trong lưu lý phá quân giả huy họ xe lưu trí g i á c tiểu rôn tất cả đều phát hiện dị thưởng bọn họ con mắt chợ to đang trang bị cùng n ư ớ ra bầu trời gian qua lại bồi hồi suy đoán trong đó sâu xa thăm t h ẳ n liên hệ đi theo tiền vô ưu bên cạy người nói vậy giờ k h ắ c này càng ôm ngực đau đớn thê thảm kinh ngạc thốt lên lên trời ạ đây là hủy diệt ý chí là nguyên tố tai nạn là thế giới tát thẩm phán vật vật lấy lôi đỉnh cùng hỏa diễm cách tân thiên địa điềm báo thế giới tát đó là cái gì mà nội lì ạ đang kinh biến bên trong cũng chạy tới t i ê n vô ưu đầu tiên là nhìn nói bậy một chút mới cười khổ nói cái gọi là thế giới tát chính là tuân theo thiên mệnh mà sinh xa mạng t ế ti hắn trên người chịu cải thiên hoán đ ị ệ to lớn tự lực có người nói luôn có thể xoay chuyển cả thôn sáng tạo kỳ tích che ngực nói bậy khó khăn nói bổ sung thế giới tát còn đêm ạ i i d qua trận chiến cuối cùng tiền vua ưu tuy rằng thành công sông vỡ heo ba mập chặn rết bộ đội nhưng hắn dưới trướng quý tộc tư binh nhưng tổn thất đầy đủ hai trăm liền ngay cả luyện kim chiến sĩ cũng mất tích ba mươi nhưng là cắn nát nhưng là heo rừng trạch những người thống trị sinh ra tàn sát c h i tâm không chỉ là heo b a m ậ p thậm chí liền ngay cả lĩnh quân nam trinh láo heo rừng cũng không chút lưu tình địa giết chết hết thẻ tù binh tiền vô ưu n g u y ệ t kiến lực lượng thị giác bên trong từ lâu đen kịt một màu chỉ còn mấy con đi dạo thạch tự ủy còn ở cung cấp linh tinh điểm sáng có thể ở lôi chim cùng phi long hai chân vây quét dưới chúng nó số lượng chính đang vững bước giảm xuống một tấm vô hình vong lớn càng chức càng mật rơi vào trong lưới tiền vô ưu đã không đường có thể trốn chưa xong con tiếp chương ba trăm bảy mươi sáu hủy diệt con đường một tia xét hạ xuống ở giữa thạch tượng quỷ đầu rên dị thạch tượng quỷ mang theo khói đen xoay một vòng rơi rụng mặt đất nhưng là một con tiếng rít màu vàng chim khổng lồ nhưng bỗng nhiên mang theo hơn m ộ mươi mét khoan to lớn lông cánh gào thét mạ qua đá vụn tung toé bên trong thiền vô ưu cuối cùng không trung vũ lực phương tinh tặng cùng thạch tượng quỷ triệt để tiêu hao hầu như không còn nguyện kiến lực lượng tầm nhìn bên trong triệt để ảm đạm xuống ngoại trừ xuyên sơn việt lâm vệ linh lan cùng bổn trận danh đội ở ngoài thiền vô ưu có thể nhìn thấy cũng chỉ còn sót lại phía tây trong lòng núi kéo dài xoay quanh đại quân đế quốc đó là thuộc về trương thái lai cùng lý tùng minh chỉ huy một nhánh mở mịt mộng du bộ đội vào giờ phút này heo vô năng ý đồ đổ xua đổi tiền vô ưu bộ cũng diệt sạch đệ ngũ con đường quân chiến lược ý đồ đã không hề cháy lớp nhưng đế quốc pháp sư xuất lĩnh con đường si đại quân nhưng tại đây then chốt một ngày khiến người ta thất vọng tới cực điểm có câu nói không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng đội giống như heo có thể trương thái lai cùng lý tùng minh thống binh năng lực nhưng hiển nhiên liền heo cũng không bằng tiền vô ưu vốn là muốn muốn đục nước béo có kế hoạch bởi vì quân đội bạn liên tiếp lạc đường nhiễu quyển mu hành càng liên tiếp không nhanh mà kết thúc Bị hiện e o ba mập cắn chặt lấy đ u ô tiền vô yêu, bởi vì quân đội bạn thần tiến tới, tục mất thời thế thế bởi đội liên chiến liền, người quân bạn lường con đường dừng cường vô vì yêu, đấu, xuống bí bỏ đẻ khó heo cơ dựa vào càng gần. Hiện tại tiền vô ưu thực tế đã không hề lựa chọn hắn chỉ có thể dựa theo heo vô năng chiến lược ý đồ nhằm phía trương thái lai cùng lý tùng minh bộ đang đại chiến trên sân dựa theo quân địch thống xuất ý đồ hành quân không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm nhưng là thế đơn sức bạc tiền vô ưu nhưng ở con đường si quân đội bạn không ngừng nỗ lực dưới chỉ có thể bước lên này hủy diệt con đường đi chính diện khiêu chiến heo vô năng chuẩn bị đã lâu cực hạn chiến trường đúng như dự đoán tiền vô ưu vừa rồi hướng về trương thái lai lý tùng minh bộ dựa vào ngay khi giữa núi rừng gặp phải một hồi thanh thế hùng vĩ p h ụ c kích nhưng do thai to quái cùng đất hoang tinh tạo thành quân không chính quy nhưng ngược lại bị tiền vô ưu từ trung ương cắt rời vọt qua ở pha vòng vây sau khi tiền vô ưu trước tiên lần khắc cả tung t h á m báo có thể hiện ra ở tình huống trước mắt lại làm cho người như rơi xuống vực sâu mặt nam trên ngọn núi thấp tụ tập tám con bệ hẹ một mặt phía bắc trong hẻm núi mười con giống như núi đầm lầy cựu đầu xà không ngờ liệt trận xong xuôi mà càng khiến người ta tê cả ra đầu nhưng là giữa bầu trời lôi chim tiểu đội cùng phi long hai chân trung đội tám trăm người hệ vải doanh đội ở cả ngày khổ sở dãy r ù a sau vẫn là đã rơi vào heo rừng người hai một trăm ngàn đại quân t ầ n g t ầ n g trong vòng đây cũng không còn cách nào tự kiềm chế có thể bị tiền vô ưu coi là công cụ cũng có tư cách đảo loạn bộ vắng một trăm ngàn đế giờ khác này nhưng vẫn như cũ nằm ở thanh thản mộng du trạng thái tình tình mê mê trương thái lai cùng lý tù n g minh biết rõ trinh chắc ma pháp mất đi hiệu lực nhưng vẫn không có phái ra cái gì thám mã thám báo bọn họ căn bản liền không biết một hồi màu máu ác ngộng chính đang lặng yên không tức địa mở màn khi làm tiến vũ ưu trung quân tiến vào đ ổ vật hướng đi thung lũng sau hết thệ đều trở nên trong sáng hoàn toàn tiến vào vòng vây mọi người chỉ cần thoáng ngần đầu liền có thể ở nam bắc hai bên sườn núi cùng khe lom bên trong nhìn thấy khiến người ta tê cả ra đầu siêu d i a i ma thú mạ nỗi lì ạ quanh có qua phá vòng vây ngươi có lòng tin hay không tiến vũ ưu đưa ngón tay hướng về phía cựu đầu xà phương hướng ngài lanh chúa ta tất nhiên làm ngài dẫn ra những siêu g i i ma thú đó sắc mặt trắng bệnh tiểu mạ nỗi ạ lúc nói chuyện hai tay liên tục run r u dậy nhưng nằng ngựa điệu bên trong nhưng lộ ra một luồng quyết tuyệt ý vị không m à nộ lì ạ người đến chỉ huy trung quân phá vòng đây ta phụ trách dẫn ra những kia cự thú nghe được lời nói của tiền vô ưu lý phá quân cùng giả huy còn có nói b ậ y lúc đó liền cùng nhau lên tiếng nhất trí phản đối ngài l ã n h chúa vậy cũng là siêu giai ma thú hiện tại ngài cũng không thể tự mình phạm hiểm a lý phá quân căng thẳng cực kỳ ngài l ã n h chúa vạn quân trong trận thiết không thể chia giả huy nói chuyện thời khắc bắp chân hung hăng địa phát đánh ngài lanh chúa chúng ta coi như muốn phá vòng đây cũng nên lựa chọn bệ h ẹ một phương hướng nói b ậ y đem ngón tay hướng về phía sườn núi cùng cựu đầu x a so sánh bệ h ẹ một lực sát thương tuy rằng kinh khủng hơn nhưng chúng nó bất kể là số lượng vẫn là từ chiến trường k h ô n g chế trình độ trên l i n giảng đều kém xa tít t ắ p bên trong thung lũng liệt trận cựu đầu xà huống hồ những này đại bỏ sát còn có thể ma pháp cùng nọc độc phun tung tóe nhưng tiền vô ưu nhưng kiên định địa lắc đầu nói các ngươi không biết cựu đầu x a nhược điểm chỉ có ta mới có thể dẫn ra những này đại bỏ sát mạ nỗ lì ạ ngươi đến phụ trách thống lĩnh trung quân chờ thời phá vòng đây chúng tướng quan vì ta triệu hoán luyện kim bộ đội luyện kim bộ đội lý phá quân hơi s ữ n g sở trong nháy mắt liền nhìn thấy tiền vô ưu giơ lên hai tay mà cũng trong lúc đó mạ nô lý hạ nói b ậ y chỉ r ằ n g họ sẽ liệu thậm chí liền ngay cả tiểu d ô n cũng đều cùng giơ lên hai tay sau một khắc từng tòa từng tòa triệu hoán cánh cửa bỗng dưng mở rộng cưới liệt diễm cố đọc tiền vô ưu v ọ t thẳng hướng về phía triệu hoán cánh cửa khu vực hắn bỗng nhiên rút ra huyết nổ xong kiếm phát sinh dâng trào chiến đấu gào thét gần trăm nhất đảng ta bình rất nhanh liệt ra phương trận mà ở hàng ngũ phía trước nhất mười vị cơ chiến mã luyện kim kỵ binh. g ơ lên cao t r ư ờ n g thương từ từ tiến lên tiền vô ưu đem s o n g kiếm để nằm ngang cùng nhau chỉ về bên trong thung lũng cựu đầu xà phương trận tại đây thời khắc cuối cùng tiền vô ưu chắc chắn sẽ không làm thỏa mãn lao heo dừng tâm ý đi vào hắn tỉ mỉ chuẩn bị vòng cây phá vòng cây hướng bắc phá vòng cây tiền vô ưu này một lựa chọn rất lớn ngoài dự liệu của mọi người bị vây kỵ sĩ lanh chúa không ngờ chủ động xuất kích tư thái giết hướng về phía uy mánh tuyệt luân cựu đầu xà phương trận tiền vô ưu xung phong ở trước phía sau hắn là tam đẳng luyện kim kỵ binh tuy chỉ vẹn, vẹn mười kỵ nhưng n i ễ m nhiên thành tr Gót sắt sau khi, nhưng là hơn trăm không chính hiệu nhất đ n g b i n h c h ú n g nó bước kiên định mạnh mẽ bước chân, lấy tăng t h a n h thế. Nhưng tiền vô yêu đối thủ, dù sao cũng là siêu dài mà t h ú kêu đ ầ u xà. Chấp t r ư ở n g đồ q u â n n u c ờ đội mạnh n ổ l i ạ, n ắ m c h ặ t c ộ t c ờ không cảm giác chút nào bên trong, c ứ n g r ắ n hạch đào mộc t r ê n cũng đã t r ồ i lên hai con rõ r à n g d ấ u tay. Mắt thấy s u n g phong đội ngũ, càng chạy càng nhanh, trái tim của lý pha quân, nhưng càng ngày càng chua sọt cùng bun ồ khổ lên, h ắ n hận không thể lập tức đi theo ngài lanh c h u ô bước chân, gia nhập vào cái tia vinh quang bất hốt nhiệt hết dòng nước xiết bên trong đi. Anh mắt da hàm răng từ lâu liên tục đánh tới giá hắn mặt ngoài là ở xem tiền vô ưu xung phong thực tế nhưng là đang không ngừng nhìn trộm ngay phía trước bình tĩnh cốc đạo chuẩn bị bất cứ tình huống nào nói bậy trong mắt tràn đầy lo lắng dù sao lấy tuần thú sư ánh mắt thấy được tiền vô ưu thẳng tắp khởi s ư ớ n g xung phong không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết nhưng mặt khác hết thể man hoang dũng sĩ nhưng đều lấy ánh mắt sùng bái nhìn tiền vô ưu nhìn bọn họ ngài lanh chúa đi khiêu chiến gai kia trong truyền thuyết siêu g i i sinh vật lôi đình cung hỏa diễm phát sáng ở trước trận nhện lên quần quận về phía trước thiết giáp dòng lũ bên trong quấn quanh lực lượng sấm xét liệt thiên cự kiếm cùng phun trào dung nham lực lượng phá thiên cự kiếm kéo dội ra một đạo lôi hỏa g i a o hòa xinh đẹp thẳng t ắ p cự kiếm vung lên quang ảnh sán lạc quần bạo phong lực lượng cản quấn lên đầy trời phủ t u y ế t tuyết t ầ n g dưới k h ô vàng cây cọ liên tiếp hiện lên lửa lớn rừng rực trong nháy mắt dấy lên cao giọng hò hét kỵ sĩ lanh chúa dẫm lửa chuyến ra một cái hủy diệt con đường chưa xong con tiếp chương ba trăm bảy mươi bảy cựu đầu xà cân giận ở bờ dỉ hẹ một nhân loại cổ láo trong truyền thuyết thời đại thần thoại dũng sĩ a z chính là đạp lên hỏa diễn con、đường. lấy thần khí huy hoàng chi nhận chém xuống chín con ma xà đầu rán dẹp loạn một hồi ngàn năm ma triều chiến thần kỵ sĩ h uy danh liền là bởi vậy mà tới mà hôm nay trực diện cựu đầu xà quần tiền vô ưu tương tự ở trong ngọn lửa việc nghĩa chẳng từ nan địa khởi xướng xung phong lan tràn sườn núi liệt diễm chi triều bên trong đ ỗ n g nhiên dựng lên một tia xét tàn ảnh tranh qua trói mắt liệt thiên cự kiếm liền ở bên trong thung lũng vẽ ra lượng màu bạc quang quỹ quang quỹ hốn lượn khúc chết sau khi liền bắn chúng cựu đầu xà đầu rán đoạn gào thét lên tiếng tiền vô ưu toàn lực chém đánh chủ trong tay lôi đỉnh cự kiếm liền mạnh mẽ thiết ở cổ của cựu đầu xà trên sắt thép va chạm trong tiếng lực lượng pháp tắc c ầm ầm giao phong đầm lầy lực lượng hóa thành khiên phép thuật trong nháy mắt gây nên liên tiếp năng lượng sóng gợn dày nặng vẩy r ắ n trên càng là bắn ra một đám lớn hỏa tinh c h ó i hai kim loại quát sắt trong tiếng hầu như xoắn biến hình liệt thiên cự kiếm mạnh mẽ lê qua cự xà cổ trong tiếng kêu gào thê thảm vài miếng huyễn thải sặc sỡ phá nát vẩy tứ tán hư không huyết hoa tùy theo biểu phi bất thình lình tao nổ công kích cựu đầu xà điên cuồng hét lên liên tục nó chín viên đầu mười tám đôi mắt cùng nhau tập trung thân thể của tiền vô d u n g động lên cổ rắn liền dẫn ra một mảnh đàn sen hư ảnh tấn công c ă n xé nhưng là thân thể của tiền vô ê u nhưng từ lâu ở hai lần s u n g phong tàn ảnh đái động hạ dết hướng về phía bị thương đầu rắn xoắn liệt thiên cự kiếm bị hắn mạnh mẽ sen vào cổ rắn v ậ y khe hở sau đó thiêu đốt phá thiên cự kiếm lại một lần nữa mánh bổ xuống huyết quang cùng hỏa diễm cùng múa tiếng rên rỉ bên trong có tới cối s a y độ lớn cổ rắn càng bị sắc bén lưới kiếm cắt vào p h ẫ n nộ cựu đầu xả ở cắn không trong né mắt liền bởi vì đau nhức lần thứ hai khóa chặt mục tiêu đầu rắn xoay chuyển răng nhanh một thứ tanh cười nước g ã i phả vào mặt nhưng là tiền vô ưu nhưng c ắ n răng vẫn cứ tại đây sinh tử trong n g y mắt kích phát rồi gió xoáy chém chiến kỹ không nhiều dấu mối lực lượng toàn bộ chuyển vào lưỡi kiếm bên trong hàng quang lòng lánh khiến cho người nha chua kim loại luận bàn trong tiếng hai thanh cấp độ sử thi cự kiếm liên tiếp vặn vẹo biến hình nhưng cũng mang theo trùng t i ê n sương máu một viên khổng lồ đầu rắn liền như vậy thoát ly siêu dai ma thú thân thể bay vào hư không khang khang trầm thấp thống khổ d í t h ảo từ còn lại tám viên đầu rắn bên trong tuấn ra cùng bạo khát máu ý chí só ngợn càng lấy mắt trần có thể thấy tự thái từ bị thương trên người cựu đầu xà đ ắ n g ra bên trong thung lũng quan chiến nói b ậ y đ ỗ n g nhiên nhìn thấy bị chém xuống đầu rắn không khỏi kinh hãi vạn phần c h e miệng lại không có ai so với hắn rõ ràng hơn bị thương cựu đầu xà kỳ thực mới càng hung hãn uy mãnh tất cả những thứ này đều chỉ vì một cái huyết thống thuộc tính chín con thực vật sinh trưởng mỗi mất đi một viên đầu rắn cựu đầu xà bị thương tự l ã n h tốc độ tăng cường năm trăm phần trăm cũng kích phát c u ồ n g bạo lực lượng lực công kích tăng lên hai trăm phần trăm ở luyện kim thành các đời pháp sư biên soạn siêu dai ma thú đổ phổ bên trong thông thường tình hình dưới cựu đầu xà chỉ xem năng lượng đẳng cấp đánh giá quả thực chính là siêu d i a i ma thú bên trong xỉ đục mới nhìn loại này thân thể khổng lồ chín con cự thú miễn cưỡng chỉ có thể coi là tạp binh thiên địch nhưng chân chính quen thuộc cựu đầu xà sức mạnh người nhưng rõ ràng nó siêu d i a i ma thú tên thực chất đến từ huyết thống nơi sâu xa thực vật sinh trưởng lực lượng cùng cuồng bạo lực lượng chín con thực vật sinh trưởng huyết mạch sức mạnh không chỉ mang ý nghĩa thương thế tự lành ưu thế ở t r ì cự u chiến bên trong cựu đầu xà càng là hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối vâng dạ có người nói nó mất đi t ả n cái đầu thời khắc sức mạnh thậm chí vượt xa chân chính tự long vẹn vẹn chỉ là trong c h ư ớ c mắt c h ắ t đ ứ t một viên đầu rắn tiền vô ưu liền bị một lồn u g cự lực s u y bay ra ngoài hắn nặng nề nện ở trên nham n thạch hòn đá vỡ vụn cự lực làm hắn lăn lộn về phía trước mười mấy viên cây linh sam thụ bị liên tiếp đánh ngã lăn nhập tuyết trồng tiền vô ưu thậm chí không kịp bỏ lên liền hướng g ọ t mạnh mà đến liệt diễm cô đò ọ phóng thích viên hộ chiến kỹ tàn ảnh tránh qua thời khắc càng thiết tám viên khổng lồ đầu rắn hiểm càng thêm hiểm đ ị a bỏ ra công kích quyển nhưng biểu phi chua tính mọc độc vẫn như cũ đem tiền vô ưu miếng lóc vai ăn mòn xì xì vang vọng không lo nổi bả chỉ là hung hăng địa đá mạnh mã đâm kêu rên liên tục liệt diễm cô đòi lập tức hướng về ngay phía trước khởi xướng mánh liệt x u n g phong côn bạo đầu rắn từ giữa bầu trời liên tiếp đập xuống r ầ m r ầ m nổ vang bên trong đem lao nhanh liệt diễm bên người cô đòi đập ra từng cái từng cái to lớn tuyết chơi đ i ể u bạo lộ ra màu đèn trên nhang thạch từng đoá từng đoá phun tung toé bọt mép a x i t ma hoa chính đang nở rộ nở rộ chỉ là thời gian một cái nháy mắt thân ảnh của tiền vua ưu liền nhảy vào mười con cựu đầu xà tạo thành khủng bố phương trận dòng g ã tám mươi chín cái khổng lô đầu xàn quay chung quanh ở kỵ sĩ lanh ch không ngừng làm ra tấn công căn xé động tác nhưng tiền vô ưu đ ư ơ n g đối nhưng chỉ là việc nghĩa chẳng từ nan về phía vọt tới trước phong cũng ở cựu đầu xà b à n chân dưới nhanh chóng thẳng tiến chịu khổ cắt đầu cựu đầu xà phẫn nộ gào thét nó quanh người khuấy động c u ồ n g bão khát máu ý chí rất nhanh sẽ chuyển khắp cựu đầu xà phương trợ hết thể cựu đầu xà đều sẽ tiền vô ưu coi là sinh tử đại địch những này bị liên quốc đại công khi làm k h e o dưỡng cựu đầu xà không chỉ ở huyết thống cùng giã tính trên thoái hóa nghiêm trọng cái k ê bản thuộc về siêu giai ma thú trí tuệ thuộc tính cũng bị ma pháp sức mạnh rất x ứ n nổ t i ề n vô ưu hết sức trọng thương cựu đầu xà cũng liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng lôi kéo nó ở cựu đầu xà quần trung du đi làm chính là làm tức giận những này n được trí tên to sát cũng bại liệt xả m ạ n tế ti cùng tuần thú sư tuyệt đối trừng ư khống loại này ở tử vong bóng mở dưới qua lại việc cần kỹ thuật đừng nói là mạ nổ n lì ạ liền ngay cả kinh nghiệm mười phần tiền vô ưu bản thân ở trước mắt cái này cấp độ cũng không dám nói có thể hoàn mỹ đảm nhiệm được chân chính cựu đầu xà dù sao cũng là hoàng kim huyết thống trước mắt những này liên quốc đại công nuôi dưỡng sùng vật mặc dù thực lực rất là thua kém nhưng ở bây giờ lịch sử thời đại cũng là lật đổ chiến trường cân bằng t r í cao vũ lực văn b ẹ o biến hình huyết n ộ xông nhận sớm bị tiền vô ưu cất đi hắn ở sông về phía trước phong thời khắc dùng hai tay nắm chặt thần thánh hàng rào không ngừng t r ê n chết đón đỡ trí mạng cắn xé x a hôn hoàn toàn tê dại thủ đoạn hầu như mất đi chi giác nhưng càng ngày càng cuồng bạo đầu rắn nhưng một khắc không ngừng mà hạ xuống đặc biệt là mang theo thực vật sinh trưởng lực lượng khủng bố đầu rắn lại từ một cái x à o quyệt góc độ vọ xuống tới tính n ư ợ c rồi cựu đầu xà tần suất công kích tiền vô ưu b ỗ n nhiên kéo lấy dây cương liền muốn kéo dài lao nhanh cô d o s s nhưng là một đoàn màu xanh s ấ m acid nhưng chết tử tế không từ địa lạc lên hai gò má của cô d o s s chịu khổ hủy dung cô d o s s phát sinh khốc liệt gào thét thân thể nó đ ỗ n g nhiên thì đến diện liền đem tiền vô ưu đưa vào phẫn nộ đầu rắn căn xé pha vi cùng lúc đó tung tóe chua tính nước rãi càng hóa thành mưa to đánh ở thần thánh hàng rào mặt ngoài bị ảnh xung phong chiến kỹ chính đang làm l ệ n h cô d o s s lại bị trọng thương tiền vô ưu chỉ có thể lựa chọn quan trọng hơn h ằ n răng mạnh mẽ chống đỡ này một cái công kích trong t r ớ c mắt tiền vô ưu chỉ kịp dơ lên cao lên thần thánh hàng rào một luồng phái mặt có thể ngự c ù n g dã cự lực liền để lên tấm khiên chưa xong còn tiếp chương ba trăm bảy mươi tám huyết hà côn bạo thái to lớn đầu rắn mang theo màu đỏ tươi pháp tắc quy năng đập â m ầm ở thần thánh hàng rào trên như thực chất năng lượng sóng gợn tứ tán dâng trào tiền vô ưu hầu như mất cảm giác bắp thịt cùng xương cốt chít chít vang vọng dường như đã g â y vỡ mặc dù tiền vô ưu đem thoái nham kiếm thuật tá lực kỹ xảo hoàn toàn dùng ở trên khiên nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào hữu hiệu trên chết đầu rắn chân chính đón đỡ này một cái đòn nghiêm trọng thương tổn đầu rắn cuối cùng đẩy ra tiền vô ưu va và vào tuyết địa thời k h ắ c màu máu sóng g ợ n không ngờ che đậy tiền vô ưu tầm nhìn đột nhiên mánh hạ hê mang ra gần chết trạng thái tử vong báo động trước thời khắc này tiền vô ưu cực kỳ hoài niệm vệ linh lan cùng nàng chế tác trị liệu dược tề nhưng rất đáng tiếc suy yếu linh lan bây giờ cách xa ở nó phương mà tiểu mục sư chế tác cấp trung dược tề càng là từ lâu tiêu hao hầu như không còn bất quá rên d ị liên tục cô đọt vào đúng lúc này nhưng biểu hiện ra nhạy vọt t n h dai phun lửa cự thú ở mấy cái lảo đạo sau khi càng như kỳ tích địa ổn định cân bằng trọng thương kỳ thú loạn tròa loạn trọa mà tiếp tục hướng phía trước đầu v á n g mắt hoa tiền vô ê u vội vàng từ trong lồng ngực lấy ra một bình thứ cấp trị liệu dược t ề ngửa đầu chút xuống nhưng không tới hai trăm điểm sinh mệnh khôi phục vốn là như muối bỏ biển cùng lúc đó nội g i ậ n cựu đầu x a lần thứ hai ép tới liên tục sáu viên đầu rắn tụ tập ở đỉnh đầu của tiền vô ê u tùy theo gào thét mà xuống kịch liệt thở dốc cô đò một bên phun r a dày đặc s ư ơ n g trắng một bên phun r a máu đỏ tươi mạn nhưng nó không có đình chỉ bước chân mà điều động kị thú tiền vô ưu tương tự cũng không hề từ bỏ màu vàng thần thánh h ằ n rào bị hắn lần thứ hai g ơ lên vào giờ phút này do mười con cựu đầu x ạ t ạ o thành phương trận đã triệt để hỏng nhưng thân ảnh của tiền vô ưu nhưng đồng dạng nhấn chìm ở c ự thú dưới chân cùng với cái kia bay ra cổ vũ phủ tuyết bên trong ngậm lấy nước mắt tiểu m ạ n nổ lì ạ không có lãng phí tiền vô ưu tranh thủ quý giá thời cơ chiến đấu nàng mắt thấy c ự thú xoay người lúc này d ơ lên cao nổi lên đồ quân nhu đội cơ đội truyền đặt toàn quân về phía trước mệnh lệnh tám trăm người tạo thành bộ đội theo thung lũng đi ra cùng nhau tiến lên màu trắng phủ tuyết bên trong, trong nháy mắt liền bị bước ra một mảnh n g n ngang bước chân có thể này ầm ý cảnh tượng nhưng không chút nào gây nên cựu đầu xà chú ý giả uy dán vào cựu đầu xà tiến lên thời khắc suýt chút nữa cùng nó mười người ôm hết thô chân đã đến một lần tiếp xúc thân mật kinh ngạc thốt lên liên tục cổ mười ba chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tràn t r ề hai chân như nhô lún ra nếu không là của hắn chiến mã mang theo hắn một đường mánh vọt tới không làm được hắn liền muốn bị siêu d a i cự thú tại chỗ dâm chết nhưng là ở hơn nửa chỉ doanh đội vọt qua tuyến phong tỏa thời khắc tiền vô ư u nhưng rơi vào càng gian nan hơn hoàn cảnh thần thánh hàng rào lực lượng thần thánh đặc hiệu đã hóa thành chữa trị lực lượng mà sắt thép hàng rào tháo t r o n g cùng bất hủ chiến giác phòng hộ đặc hiệu càng là từng cái kích hoạt có thể tiền vô ưu tầm nhìn bên trong cái kêu mang ý nghĩa sinh mệnh nguy cấp màu máu nhưng trái lại càng thêm dày đặc đối mặt tám mươi chín viên đầu rắn vây xem tiền vô ưu kiên trì sau một hồi lâu cũng không dám nữa bất cẩn hắn bỗng nhiên vung lên tay hướng về lén lút mò tới luyện kim chiến sĩ c h u y ê n đạt toàn thể công kích hào phóng chỉ lệnh nhất đ ẳ n g luyện kim chiến sĩ công kích cựu đầu xà căn bản là không phá vỡ nhưng cũng may luyện kim pháp tắt nắm giữ tính tuyệt đối cũng sẽ không xuất hiện công kích vô hiệu lúng túng tình huống đại biểu ch ở chiến đấu hệ thống phụ trợ bên trong liên tục n g ả y ra đột nhiên tao nổ công kích cựu đầu x à tuy rằng không đến n ỗ i để cho chạy tiền vô ưu nhưng cũng miễn không được muốn phân ra chút đầu đi cắn xé những kia có can đảm khiêu chiến người b ề trên run dế đầu rắn tản ra trong n g á y mắt tiền vô ưu cũng truyền đạt cuối cùng s u n g phong mệnh lệnh bị thương nặng liệt diễm cô đò cùng tam đẳng luyện kim kỵ binh hiệp lực bắt đầu phá vòng vây từng con từng con đầu rắn liên tiếp hạ xuống từng cái từng cái luyện kim chiến sĩ bị ép chết trên đất nhưng xung phong về phía trước tiền vô ưu nhưng dựa vào này t r ớ c mắt là qua trong nháy mắt cùng khổng lộ đầy c kéo dài sinh tử khác biệt một đường khoảng cách vào giờ phút này trong rừng heo rừng người xa m ạ n cùng tuần thu sư chính hướng về phía cựu đầu x a hàng ngũ huy vũ liên tục p h á p trượng nhưng đ ố n g nhiên nhìn thấy tiền vô ưu mang theo năm cái vết thương đầy dãy luyện kim kỵ binh xung phong mạ tới khi làm liệt diễm cùng lôi đình mạn qua rừng cây đồng thời cựu đầu x a thân hình khổng lồ cũng chui vào yên tĩnh cây linh xăm lâm cao kỉnh ý chí liền như vậy quân lâm thiên hạ nhưng xôi trào cổ vũ phủ tuyết bên trong nhưng chẳng biết lúc nào ít đi thân ảnh của tiền vô ưu lộn xộn heo rừng người xa m ạ n cùng tuần thu s ư mãi đến tận sau năm phút đợi đến cựu đầu sạt ự l ã n h kết thúc đi đầu về sau mới coi như duy trì ở cục diện nhưng là tiền vô ưu cùng hắn danh o đội nhưng từ lâu chui vào bao la bắt ngát đổi núi vùng rừng núi ngay khi đầy người mồ hôi l ạ n h tiền vô ưu vì chính mình cùng kỵ thú đánh ma văn băng vài thời khắc láo heo rừng cũng nhận được cái này làm người ngoài ý muốn tình báo phụ thân cho ta năm trăm tinh heo ta định có thể đem trốn địch bảo v ệ heo mập mạp nhất theo huyền thủy lang nha bồng hét lớn liên tục hắn cực kỳ bất mãn heo ba mập trốn tránh trách nhiệm vô năng biểu hiện ngũ hành đại đế quốc quân tốt vốn là một đám gà đất chó sành nhưng là khô gầy heo vô năng nhưng liếc mắt nhìn chừng ồn ào nhi t ử một chút hắn chậm rãi rỗi ra ngón tay thoát l ò n dài điểm hướng về phía phía đông nam khẽ lõm nho nhỏ ta binh truy chi vô ý hiện tại chuyến mệnh lệnh của ta tức khắc thu võng ngay khi heo dừng đại quân người toàn thể hành động lên thời khắc một mặt nhẹ như mây gió heo vô năng nhưng lặng lẽ gọi qua ba con trai hắn p h â n phó nói ngươi đi nhìn chằm chằm điểm phương bắt tặc ngư chớ để cái kia vọt qua cựu đầu xà trận g a hỏa chạy l ư ỡ trở về gây sự tuân mệnh heo ba mập ở không người lĩnh mệnh đồng thời tay đã nắm thành nắm đấm hắm bây giờ mu chỉ là lấy thắng lợi vinh quang cọ rửa chiến bại sỉ nhục mà ở thung lũng phương bắc hội hợp danh o đội tiền vô ưu chính đang dặn dò m à nổ lì hạ cùng lý phá quân l ĩ n h quân tức khắc đông tiến vào cũng ở hai tòa đồi núi bao giáp bằng phẳng khu vực chuẩn bị phục kích truy binh nhưng là không chờ không giống nhau tiền vô ưu xuất bộ tiến vào dự thiết chiến trường giữa bầu trời lệch ứng ngay khi đỉnh đầu của mọi người đã xoay quanh lên mà càng nát nhưng là xa xa bên trong thung lũng càng bỗng nhiên chuyển ra đinh thai nước g c tiếng la rết không cần thiết chốc lát đến hàng mấy chục ngàn đám người liền từ trong núi cốc đạo dâng lên quần áo lam lũ q u n tốt rất nhanh sẽ đầy khắp núi đồi cất bước chạy gấp bọn họ miệng mở ra trình độ phảng phất làm u ố n thôn thiên vệ nhật chỉ tiếc hơn nửa cấp tốc chạy giả trong tay đều không còn vũ khí miệng lớn a ra bạch khí trong đám người không ngừng đem cổng k ả n h chiến đ ao giáp trụ bị vứt bỏ bên đường dù sao giảm bớt phụ trọng liền có thể chạy trốn càng nhanh hơn một điểm chạy càng xa hơn một ít có chạy hay không được heo rừng người kỳ thực đều không quan trọng nhưng ít ra muốn so với bên người chạy tán loạn đồng bạn chạy càng nhanh hơn một ít nay hoàn toàn tan vỡ bộ đội cờ xí từ lâu hoàn toàn biến mất căn bản không nhận rõ lệ thuộc Tiền vô yêu chương ờ i l ba trăm bảy mươi chín trùng vây màu máu lan tràn thử vong giáng lâm siêu giai ma thú dường như đồi núi lật đút giống như ép vào chạy trốn đám người đầu rắn lưu bãi cựu đế quốc đệ p g i ngũ con đường đại quân tan tác cảnh tượng liền như vậy hoàn toàn bạo lộ ra khi làm mười tòa khủng bố màu máu dây núi xua đổi đạo binh một lũ xì tiến vào thời khác phía đông nam thấp b é đ ổ i núi về sau lại hiện lên bệ hẹ một bóng người to lớn lưới đao giống như cự trảo dường như lười hái của tử thần quét ngang chiến trường khi làm hí hắt giáp heo rừng người kỵ binh vượt qua sườn núi t r i ể n lộ hình dáng thời khắc đã không dùng tới bọn họ khởi xướng xung phong đế quân tốt cũng đã chạy thành năm vẻ b ả y m ả n g vụn vặt sốt s á n g như vậy tình huống nhường tiền vô hữu bộ binh mã tất cả đều rơi vào một mặt dại r a trạng thái chuyện này chuyện này làm sao làm sao có khả năng mã nỗ lì a nhìn chằm chằm đầy khắp núi đồi hội binh bả vai hung h ă n g địa run dày thất bại triệt để thất bại nhưng bọn họ làm sao sẽ bại dễ dàng như vậy lý phá quân thực sự khó có thể tin dù sao đệ tam con đường quân t a n tác là xuất hiện ở kịch chiến sau khi tiền vô hữu đám người tuy rằng không thể thân lịch ngày đó chiến trường nhưng tình huống cụ thể nghĩ đến cũng không thể so với hiện tại c à nguy n g rồi heo rừng người chi phối siêu giai ma tú h chính đang bên trong chiến trường diêu võ dương oai tận tình chạy băng băng vừa bãi tàn phá bắt phương quả thực như vào chỗ không người mà đế phương diện đừng nói là mạnh mẽ ngăn chặn liền ngay cả dám quay đầu lại kiểm tra binh sĩ đều tìm không ra mấy cái chúng ta pháp ra đại nhân đâu lý phá quân vung v ậ y nằm đấm đầy ngập không cam l ò n g đúng vậy l u y ệ n kim thành không phải vận đã đến một nhóm cấu trang sáu tay nạ ga sao những k i a loại cỡ lớn con dối chiến tranh đâu mã nỗi lì ạ cũng ở bên trong chiến trường tìm kiếm lên nhưng cũng không thu hoạch được gì một thân huyết ố tiền vô ưu cười ở vết thương đầy giấy liệt diễm cổ đọt trên không nói một lời ánh mắt của hắn đã lên bầu trời nhìn xuống đại địa đột nhiên liệt diễm cổ đọt phun ra một cái hỏa khí hỏa tinh loạn bắn bên trong tiền vô hữu nhìn thấy heo hai mập bóng người mang theo vân văn màu xanh cung săn bị chủ nhị vương tử giá lên cổ của trương thái lai khẩn rào dây cung nhường ba hàng tuần s á t xứ bị người ký thác kỳ vọng cao đế quốc pháp ra khinh thường ở ngoài lồi phảng phất phát ra ôn con gà con giống như bất lực đá chân liên tục c ó giật rất nhanh một viên chạy xuôi ánh bạc mở ra phù văn liền đã rơi vào heo rừng người đại tù trừng ư tay cũng không lâu lắm bên trong thung lũng liền truyền đến trầm thấp lộ vang toàn thân tre kín ma pháp phù văn sắt thép t ư lớn liên tiếp phá tan rồi dương gỗ giang buộc sáu cái trang bị ma pháp lơi lao cánh tay phổ vừa xuất hiện liền vẽ ra từng đạo từng đạo dọa người sức gió sáu tay nạ ga luyện kim thành ma đạo lực đỉnh cao thể hiện mặc dù vẹn vẹn là thời đại mạt pháp ma đạo tài nghệ đỉnh cao nhưng những này thân cao vượt quá m ộ mươi mét to lớn con dối vẫn như cũ có vượt qua ngũ đảng chiến binh tổng hợp đánh giá như vậy sức chiến đấu quả thực chính là thoả thỏa thu nhỏ lại bản siêu d i a i ma thú trong khoảnh khắc hai mươi con sáu tay nạ ga kim loại khuôn mặt trên liền cùng nhau hiện lên một vệ t h à n quang sau đó những này lạnh như băng sắt thép tạo vật liền tập thể quay người sang gia nhập vây quét hội binh danh sách lao heo rừng heo vô năng dơ lên cao mở ra phủ văn thời khắc hãn đại địa quân trượng càng là cách không chỉ về thung lũng một bên khác tiền vô ưu vị trí đổi núi khu vực khi làm thép thiết cốt sáu tay nạ gạ chân chính rết vào chiến trường thời khắc mạ nỗi lì ạ cùng lý phá quân triệt để kinh ngạc đến ngây người bọn họ trơ mắt nhìn thấy những n à y cổng cảnh tên to sát nhảy vào hội binh bên trong chuyến ra từng cái từng cái màu đỏ tươi con đường chiến cuộc đã không thể n ị c h chuyển rồi vừa rồi điều chỉnh tốt bộ đội tiền vô ưu không khỏi ngẩm đầu lên xoay quanh phía chân trời l ệ c ứng nhường hắn nhớ tới heo vô năng bên cạnh người một t ứ c cũng không rời rời ý, hiển nhiên hắn đã bị nhìn chằm chằm cấp tốc đến gần sáu tay nạ gạ mục tiêu chính là chỗ này tám giờ tiền vô ưu giơ tay lên chỉ về vùng phía tây hoang dã cắt tường phong phương hướng cái gì mã n ộ i lì hạ cùng lý phá quân cùng nhau nghiêng đầu qua nghi hoặc tiền vô ưu không hiểu ra sao sáu tay nạ gạ là ma pháp khoa học kỹ thuật chế tạo cấu trang sinh vật cũng không thuộc về luyện kim chiến sĩ danh sách chúng nó một khi khởi động nếu là không bổ sung ma pháp năng lượng chỉ có thể duy trì tám giờ nhưng trong lúc này chúng nó nhưng nắm giữ không ngủ không ngất r ồ i dào thể lực t i ê n vô u ưu ở làm ra giải thích đồng thời mệnh lệnh chính mình doanh đội tức khắc lùi hướng về heo rừng c h ạ y h ạ c h tâm có thể có thể những tên kia đâu m ã n ỗ i lì ạ chỉ vào đầy khắp núi đồi tán loạn quân đội bạn khe nhũ mày bị sợ hãi dàn vặt người điên nhưng là rất nguy hiểm lý phá quân dùng sức lắc đầu xuất thân tướng môn thế gia hắn đương nhiên rõ ràng chạy trốn loại binh sẽ là khủng bố bao nhiêu t i ê n vô ưu gật đầu nói nói không sai ồ heo rừng mọi người đậu không được chúng ta đi mau trên đỉnh núi liệt trận heo rừng người kỵ binh đã chạy chấm lên nhưng bọn họ x u n g phong phương hướng nhưng rõ ràng l ệ khỏi bên trong thung lũng hội binh mà càng khiến người ta kinh ngạc nhưng là bốn phương tám hướng cây linh sam trong rừng cũng đông nhiên đã có động tĩnh từng cái từng cái tấm ván gỗ bị lật tung lên p h ù tuyết bay tung t o á bên trong đất hoang tinh cùng thai to quái lệ thuộc bộ t ộ c binh đột nhiên xuất hiện ở tiền vô ưu chọn lựa phục kích chiến khu vực vực h i ệ n nhiên lào heo rừng heo vô năng cũng vừa ý trận chiến này hơi yếu đ i ệ n trong c h ư ớ c mắt đế quốc đệ ngũ con đường quân cùng tiền vô ưu bộ liền rơi vào heo rừng người tầm tầm vây kín bên dưới mà biết bắt hơn nhưng là tiền vô ưu phía tây trên sườn núi một mặt bạch h ổ chiến kỳ đang tự bay phân phận rút ra phá quân đao heo b a m ậ p đ ồ n g nhiên đem l ư ớ i đao một tả xa xa chỉ về tiền vô ưu vị trí Giết! tiếng gieo hò bên trong, rừng người mã dung sĩ khởi xướng tụ quần sung phong, đại địa chấn chiến bên trong, hướng cuồng phong nộ quyển tuyết trong xương, cũng khủng xương khủng kim sói khởi đại chiến liên tiếp chui sói diện mai tuyết thạch tụ tây phất thập tình Lực lên chấn bắc phục cảnh, nhắc phá Phản hò heo hưu ảnh. ho mã bên quần bên nộ quyển bố ra sĩ địa sắc mặt càng là một mảnh trắng bệnh hắn chăm chú ô m chiến mã cái cổ nhìn chung quanh cũng không biết nên trốn hướng về phương nào đầy khắp núi đồi bên trong tất cả đều là heo rừng người bóng người m ã nội lì ạ nhất theo dây cương nôn nóng bạch vân truy điện bảo mã liền phun phỉ mũi tại chỗ đ l u quyển cũng không biết nên hướng về bên kia phá vòng cây nhất theo thiết thương lý phá quân cao mày hữu tâm phá vòng cây nhưng vô lực xuất kích trong lòng thấp thỏm nói bậy chính đang thảng thốt thích pháp bói toán tiên đoán có thể run run quá độ ngón tay lại làm cho ma pháp ánh sáng liên tiếp dập tắt hư không vào giờ phút này chỉ có tâm tư đơn giản man hoang các dũng sĩ mới một mặt trấn định địa nhìn bọn họ không gì không làm được kỵ sĩ lãnh chúa chưa xong con tiếp chương ba trăm tám mươi về phía trước tầng tầng trong vòng dây nhắm mắt lại tiền vô ưu đầy đủ trầm mặc hơn mười giây mới bỗng nhiên mở con mắt lưới đao giống như ánh mắt bắn thẳng về phía tây bắc xương sói tụ quần m ã n g nỗ lì ạ Ở. thay ta pha trận về phía trước tay của tiền vô ưu bỗng nhiên vung ra sau một khắc mạng n lì ạ liền dẫn một trăm kỵ binh mãnh xông ra ngoài ầm ầm tiếng vó ngựa bên trong tuyết vụ tung bay không đợi mạng n lì ạ đi xa mệnh lệnh của tiền vô ưu thanh liền khuyết t á n ra lính liên lạc tứ tán mà đi tám trăm dũng sĩ lợi dụng đại đội làm đơn vị tù quần hành chuyển động đối mặt sung phong thiết giáp dòng lũ khiếp đảm đất hoang tinh nhầm ầm mà tán k h o á t phúc gỉ xét tỏa giáp thai to quái tương tự không đỡ nổi một đòn sắt thép đúc ra lực sĩ liền như vậy thâm nhập trận địa địch triển khai mánh liệt bực kích ngăn cản hắn theo ba mập mắt thấy tiền vô ưu phá trận về phía trước hai mắt không khỏi trận lên tròn xoe nhưng hắn giơ lên cao cánh tay nhưng rất nhanh sẽ thủy thắt xuống tiện đà thở dài nói quả nhiên như lời ngươi nói kèn dơ ra nhưng kỳ qu giữa bầu trời cũng không có gì ở gờ l ù hồ tri nhãn hồi h ư n g kèn dơ ra ngẩng đầu lên nhìn phía xanh t h ẳ m trời quang nơi đó ngoại trừ xoay quanh liệp ưng bên ngoài cũng chỉ có phi long hai chân cùng lôi c h i m bóng người to lớn cái này không thể nào heo ba mập âm thanh có chút đi điệu bởi vì ngay khi trước mắt hắn tiền vô ư u lại một lần chuyển hướng đồng thời vừa vặn tránh khỏi hắn lựa chọn công kích con đường quân chủ sự thực như vậy hồi h ư n g ánh mắt kèn dơ ra lấp lánh địa nhìn chằm chằm heo ba mập nhưng heo tam vương tử nhưng không hề bị lay động hắn bỗng nhiên nhấc lên phá quần đao chỉ về phía trước cũng tự tin nói coi như hắn có thể nhìn thấy cũng chạy không ra chúng ta tường sắt v â y kín g i ế t tiếng giống giận d ữ bên trong heo ba mập dẫn hát giáp tinh heo kịp bình xuyên t h ẳ n g tiền vô u b ộ c á n h p h á t r ậ n về phía trước tiền vô u liên tiếp xe rách đất h o a n g tinh cùng thai to quái c h ặ n lại q u â n t r ậ n c ũ n g một cái tập kích z chết năm mươi đầu x ư ơ n g s ó i ma vật tụ q u ầ n mà ở một bên khác heo ba mập c ũ n g ở p h á t r ậ n về phía trước hắn đầu tiên là đủ xuyên qua n g ũ hành hội b i n h h à n g ngũ sau đó liều mang tay cụ nắn qua đất hoàng tinh cùng thai to quái luận quân, quân tiên phong nhắm thẳng vào tiền vô u kênh bạch hổ pha quân n h thế dường như phong mang đâm thẳng nhưng cùng lúc đó sáu tay nạ ga kiểu đầu xà cùng bệ hẹ một tụ quần cũng cùng nhau nhằm phía tiền vô ưu n à y tứ phương vây công thiết huyết sát trận nhường đại tan tác chiến trường trở nên quỷ dị cực kỳ đã đạt được ưu thế tuyệt đối leo rừng người hoàn toàn từ bỏ truy sát hội binh tốt đẹp thời cơ chiến đấu bọn họ cùng nhau đánh về phía chiến trường biên giới một nhánh nho nhỏ doanh đội nay mạnh đến cực điểm một cái đòn nghiêm trọng phản phất mới thật sự là quyết thắng then chốt ngài lanh chúa chúng ta nên làm gì a ô mã cái cổ thoát thân giả uy hầu như sợ hay đến linh hồn xuất hiếu hắn thực sự không nghĩ ra tại sao bọn họ này không quá quan trọng danh o đội sẽ đưa tới như vậy chú ý cùng chăm sóc về phía trước tiên vô ưu nói chuyện thời khắc trong miệng chính cắn một cái ma văn băng vải kịch liệt vận động nhường trên người hắn vết thương cũ liên tục n ứ t ra tổn hại huyết nổ xông nhận cũng bởi vậy vẫn luôn không có được chữa trị về phía trước run r à y giả huy rít gào lên không sai chính là về phía trước tiên vô ưu lớn tiếng đáp lại nói hắn từ cô đọt sống lưng trên đột nhiên rút ra một thanh trạm mã đao xa xa chỉ về ngay phía trước về phía trước tiếng giống giận dữ sau lưng tiền vua ưu v ă n g lên chỉ ra cùng họ sẽ lưu đại đội ở đánh tan cánh thai to quái dũng sĩ về sau hợp lưu lại đây theo ta xung phong tiền vua ưu giống to lên sau một khắc lưới đao của hắn liền chỉ về sáu tay nạ gạ phương trận dẫn đầu man hoàng dũng sĩ ẩm ẩm chuyển hướng cùng lúc đó thân thể to lớn ma đạo sinh vật vừa v ậ n hướng về tiền vua ưu q u â n trận vung ra liên tiếp ép người hàn quang trong tiếng hết đạo ma pháp lơi dao mang theo sức gió tuân ra tư tán không thể tránh khỏi không ôm đầu ngựa giả uy ở mang theo thức ép buộc sung phong bên trong tiếng kêu rên liên hồi nhưng là sau một k h ắ c liên tiếp len canh thanh lại làm cho cùng thể ma pháp kiếm khí tứ tán biến mất tinh xảo cấp ma pháp chiến giáp biểu hiện ra khiến người ta tin cậy lực phòng hộ vẫn luôn ở chính xác tính toán tiền vô ưu đã sớm đem sáu tay lực công kích của nạ gạ tính ở trong lòng hắn kết hợp ma pháp chiến giáp phòng ngự cực hạ phát động trận này nhìn như lô mãng sung phong mà ở một k h ắ c tiếp theo bốc cháy động trí tuệ đốn lửa cũng là một cách tự nhiên mà tỏa ra ra chỉ lát nữa là phải va vào tiền vô ưu cánh heo ba mập vào đúng lúc này không thể phòng ngựa địa rơi vào l ư ớ i đao loạn lưu bên trong trong trước mắt hơn một ư ơ i thất chiến mã bị lăng không cắn nát mà trên người chịu trọng giáp heo rừng người dũng sĩ cũng liên tiếp chết rồi năm cái heo rừng c h ạ c h đến cùng ở vào man hoang biên giới mặc dù lao heo rừng áp lên bộ tộc tất cả phát triển mạnh công nghiệp quân sự khí giới cũng không cách nào ở trong ngắn hạn đem ma đạo tài nghệ trình độ toàn diện tăng lên tổn thất nặng nghề heo b a m ậ p ở trong cơn giận dữ hung hạn hướng về tiền vô ưu đội vĩ bổ ra cương mánh một đao màu bạc ánh đao áp bức không khí tầm xếp ngưng tụ thành một đạo bắt mắt màu trắng đường vòng c u n g nó đổi u theo loại loại hàn q u a n g gào thét về phía trước có thể ngạnh đầy sáu tay nạ gạ lưới đao công kích tiền vô ưu giờ khác này nhưng dựa vào cấu trang sinh vật ngắn ngủi sốc lực khoảng cách từ những tia kim loại mụn n g ọ cánh xảo rượu tuyệt luân đ ị a tránh đi liền theo ba mập ánh đao liền không thể phòng ngừa địa chém trúng sáu tay thân thể của nạ gà khiến người ta nha chua kim loại cắt chém trong tiếng một con cao hơn mười mét sắt thép pho tượng càng bị chặn ngang chặt nước cấu trang sinh vật cũng không phải luyện kim sinh vật chúng nó đơn giản ma đạo đường về căn bản là không có cách chân chính phân biệt đ ư c hữ nhưng luyện kim thành cơ t r í pháp sư cũng sẽ không quên thiết t r í ma đạo tự vệ phản kích hệ thống kết quả sáu tay nạ gạ vốn là chuẩn bị bổ về phía tiền vô ư u lôi ư đ a o liền ý theo thanh trừ uy hiếp nguyên tắc cùng gần đây công kích nguyên tắc song trọng khống chế hệ thống qua tay đưa vào heo ba mập đội ngũ c n g ngay trong cơn giận dữ heo tam vương tử toàn lực múa đ a o bạch hổ phá quân thiên mệnh lực lượng hoàn toàn hòa vào lôi ư đ a o thậm chí liền ngay cả sau lưng hắn hắc giáp tinh heo kỵ binh đao trong tay phòng cũng cùng nhau sáng ờ i sau một khắc chấp nhất về phía trước heo ba mập liền sắt lên sáu tay nạ gạ cánh theo màu bạc hàn mang bắn n h a n h ra chí ít ba đầu sáu tay trên thân thể của nạ gà đều dựng lên trận pháp tan vỡ l i ê n vụ nhưng sáu tay mua tung cấu trang sinh vật nhưng trong cùng một lúc chém giết mười con hát giáp tinh heo còn cắt nát heo rừng v ậ t cưỡi càng là nhiều vô số kể nhưng là thành công vọt qua sáu tay nạ gà chặn lại heo ba mập trước mắt nhưng rộng mở hiện ra một đạo màu bạc phong mang đây là phá diệt lực lượng quen thuộc m Má à huy mãnh lực lượng phát tắc nhường heo tam vương tử không khỏi tóc gây đứng chồng n g đối mặt này không gì không xuyên thủng trí mạng hàn mang hắn không chút nghĩ ngợi lúc đó liền từ trên lưng ngựa nhảy lên Nổi giữa không giữa chương ba trăm tám mươi mốt không liên hệ cá bơi hoang dã bên trong k h ố c liệt g i í t gào phóng lên trời bị thương bệ hẹ muộn lấy khủng bố phá diệt lực lượng phóng thích l ử a giận trong lòng chẳng biết lúc nào một thanh chế tạo trả mã đao càng sen vào mắt trái của nó điên cùng cự thú giờ khác này liền đứng ở heo ba mập chính trước nó đột nhiên vung lên cự trảo trong chớp mắt liền đem ba đạo r ồ i r à o phá diệt pháp tắc phong mang tìm lại đây đối mặt này không nhìn phòng ngự pháp tắc công kích kinh hại đến biến sắc heo ba mập vội vàng nự ử eo chết thủ quân mình thân thể liền chuỗi chật v ậ t động tắc bên trong trò hề ra hết heo ba mập rốt cục tránh thoát này một đòn trí mạng nhưng lăn lộn liên tục heo tam vương tử bình yên lúc rơi xuống đất tiền v ô y ê u thống linh binh mã cũng đã mang theo cổ vũ xương máu sắt qua bệ hẹ một quân đoàn cũng đem khoan thai đến một cựu đầu xà phương t r ậ hoàn toàn tránh đi heo tam vương tử sáu tay nạ ga bệ hẹ mút thậm lầy cựu đầu xà vây kín bộ đội tất cả đều không thể ngăn cản tiền vô ưu lại là một lần đáng thẹn thất bại nhìn hoàn toàn vỡ thành một đoàn siêu giai ma thú cùng cấu trang sinh vật hai mắt sung huyết heo ba mập chỉ hận những này tên to s ắ c huyết thống không thuần trí lực quá thấp không cách nào làm ra hữu hiệu nhất chiến thuật động tác cồn phong kéo tới lạnh leo đến xương tuyết rơi dường như lưỡi đao giống như cắt lên heo ba mập hai gò má nhưng là ý chí cứng cỏi heo tam vương tử nhưng trong lòng không có một chút nào nhột trí ý nghĩ trái lại chiến ý hưng hực lựa giận tăng vọn vòng qua chúng nó nhanh nhanh đuổi theo cho ta đoạt lấy một con đại heo dừng về sau heo ba mập liền truyền đạt chỉ lệnh công kích tổn thất rất nặng hắt giáp tinh heo kỵ binh lúc này c ắ n răng hướng về bạch hổ chiến kỳ chỉ về toàn lực tập kích lên mà chạy ra trùng vây tiền vô ưu nhưng mang theo binh mã xét qua một đạo duyên dáng đường vòng cung ngược lại hội binh sánh vai cùng nhau anh d u n g truy kích heo ba mập còn chưa đuổi theo tiền vô ưu liền bị loạn binh đại dương n h â n chìm kêu quái dị liên tục hội binh từ lâu đánh mất lý trí điên chạy bọn họ bây giờ chỉ còn một ý nghĩ kia chính là chạy mất mạng địa chạy bất luận phía trước có gì ngăn cản bọn họ đều sẽ không kiến k � mặc dù là chỉnh tệ như m ù a sáng như tuyết mã tấu cũng không được g i ế t vào hội binh bên trong hát giáp tinh heo lấy bạch hổ phá quân lực lượng s u n g phong về phía trước dũng khí tuyệt luân heo rừng người mỗi một lần vung vẩy mã tấu đều sẽ mang theo một đám lớn khuôn mặt vặn vẹo đầu người có thể này màu đen lưỡi lê nhưng ở huyết nhục dòng lũ bên trong không thể phòng n g ừ a địa hạ xuống tốc độ đợi đến dũng mánh heo ba mập phá trận mà ra thì tiền vô ư u bộ đội từ lâu biến mất ở trong loạt quân khốn nạn thở hồng hộp heo ba mập đông nhiên đem roi ngựa bỏ vào dưới chân lại một lần thất lợi n h ư n g hắn chỉ muốn chửi m á nó nhưng phía sau tổn hại gần nửa hát giáp tinh heo kỵ binh nhưng đều hề vải không thể tả không còn tái chiến năng lực một đường trầm mặc kẹn d ở dạ đột nhiên chỉ vào cánh đ ồ i n ú i nói quân chủ người xem dốc thoải trên thuộc về heo vương c h i vương chiến k ỷ đại địa kỳ lân đã cao cao vung lên này bị heo dừng nhân thần hóa thiên mệnh chiến k ỷ đang tự xa xa chỉ về tan tác t á n binh thu vong hành động bắt đầu rồi mặc dù không cam tâm nhưng heo ba mập cũng không dám cãi nghịch phụ thân quân lệnh hắm chỉ có thể xoay người đi đầu đối phó đầy khắp núi đồi ngũ hành hội binh này rơi vào điên cùng hội binh tụ quần tuy rằng có can đảm súng kích tất cả nhưng cũng sẽ không lưu ý phía sau bất kỳ nguy hiểm nào mỗi một người lính đều ở đem hết toàn lực địa thoát thân lạc hậu giả đ á n g đợi bị lưỡi đao chém chết tản ra hàng ngũ heo rừng người kỵ binh lấy đại đội làm đơn vị cấp tốc mạn qua cánh đồng hoang vu bọn họ muốn làm chỉ là đuổi theo hội binh lại chấp hành máy móc cưỡi ngửa cùng chém giết động tác liền có thể rất nhanh thu hoạch một đoàn quỷ xuống đất đầu hàng bi ai tù binh nhưng rất nhanh không hài hòa âm phủ xuất hiện rồi hướng tây bắc đi về các tường phong khu vực liên tiếp có ba cái đội kỵ binh tàn tắc đi xích k u y ề n cương đạc hát chó hô hình m lôi hưng c ặ t đờ dìn tỏ rõ vẻ vẻ xấu hổ đ ị a đứng ở đại địa kỳ lân dưới cờ mà ở trước người bọn họ bốn heo vương tử cũng đều rủ xuống đầu chờ đợi heo rừng trạch đại tù trưởng heo vương c h i vương cuối cùng quyết đoán đại tù trưởng nay điều c á bơi vẫn là giao cho chúng ta tịnh đàn c h i trùng đến xử lý đi con nhím đại x à mạn rủ dịt đi ra nguyên bản mặt â m trầm heo vô năng ở chuyển hướng rủ dịt thời khắc nhưng hóa thành nụ cười sán l ạ hắn chỉ chỉ bên người bốn cái nhi tử nói chỉ hy vọng đại xạ mạn các hạ đ ư n g chê ta này bốn cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng vương tay có bốn vị điện hạ giút đỡ cái kia cá bơi chính là đầu cá voi cũng đến mắc cạn ở hoang dã heo trạch bên trong dù d rít lúc nói chuyện trong tay đã tạo nên mông lung màn ánh sáng thân ảnh của tiền v u y ê u rõ ràng xuất hiện ở hết thể heo rừng người trước mắt một cái màu máu bộ xương bắt mắt đánh dấu càng l à k h ắ p ở ma thu kỵ sĩ trên tràn phương thử vong lẫn ký nguyên bản chỉ là thợ săn nghề nghiệp đánh dấu con m ù i ma pháp ký hiệu nhưng ở gia nhập lực lượng pháp tắc về sau nhưng đã biến thành một cái viễn trình lần theo bí ẩn đánh dấu ma càng khiến người ta thán phục nhưng là thực lực siêu q u ầ con nhím lại sa m ạ n lại đem mục tiêu tất cả hành động đều nhét vào thực thì u ả n chế nhưng là một đám heo rừng người còn không tới kịp thán phục con n h í m đại xạ m ạ n ma mà pháp thủ đoạn liền nhìn thấy màn ánh sáng bên trong bưng vai phải tiền vô ê u lần thứ hai giơ tay lên sau đó màn ánh sáng công chính ở s u n g phong dòng lũ bằng sắt thép ngay khi vòng qua một rừng cây về sau cực kỳ trùng hợp địa xuất hiện ở một nhánh heo rừng người kỵ binh đại đội cánh cũng tàn nhẫn mà tạc tiến vào vẹn vẹn không tới năm phút chính đang truy sát hội binh heo rừng người liền đã biến thành một chỗ thi thể tử thương hầu như không còn người này quả nhiên có gì đó quái lạ heo vô năng nói chuyện đồng thời nhìn phía con mắt của du dít con nhím đại s a mạng ậ t một cái nói đại thủ trưởng chúng ta có thể lại xác nhận một thoáng hai vị heo rừng tinh thần của người ta tượng trưng đức cao vọng trọng đại s a m ạ n cùng nhau đưa mắt tìm đến phía sớm trước ném mất kỵ binh đại đội tướng lĩnh xích khuyển cương đặc hát chó hô hình m ẫ lôi hưng cặt đờ d ỉ n liên tiếp ra khỏi hàng trần thuật bọn họ nhận được tình báo đều không ngoại lệ tất cả đều là kỵ binh đại đội tao nộ cánh đột nhiên xuất hiện công kích sau đó trong nháy mắt t ă n ỡ quân lính tăng giã cuối cùng thua trận tính mạng Phụ thân, cái kia tiền vô ưu phản g phất có thể nhìn thấu chiến trường lại dường như nắm giữ thấy rõ lòng người năng lực heo ba mập cũng không thể chờ đợi được nữa địa đứng dậy nhìn thấu chiến trường heo hai mập lúc đó liền ha ha bắt đầu cười lớn thấy rõ lòng người heo mập m ạ p càng là một mặt xem thường thợ ơ lệnh nhạt heo bốn mập tuy rằng không nói gì nhưng hắn nhìn phía tam ca trong ánh mắt nhưng lộ ra nội tâm h è n mọn cùng cười nhạo dưới cái nhìn của hắn này khuyết đại tử không thể nghi ngờ có trốn tránh trách nhiệm chi hiểm nhưng là heo vô năng cùng rụ r ị nhưng cùng nhau chấn động toàn thân nói lẽ nào là thiên mệnh lực lượng thiên mệnh bốn heo vương tử tất cả đều trận tròn c á c mắt nghi hoặc mà nhìn phụ thân và con nhím lại xà m ạ n thở dài lên tiếng rụ rịt cuối cùng hạ quyết tâm nói đại tụ trưởng thủ vệ tịnh đàn c h i trùng là ta phận sự chức trách ta chắc chắn chém giết người này với heo rừng trạch trong vắt tịnh đàn ánh sáng chưa xong con tiếp chương ba trăm tám mươi hai d i ệ t sau khi khí cô đ ọ t trên tiền vô ưu hút mạnh một cái khí lạnh mạ nỗ lì hạ hành ngọc tay nhỏ nhất thời định ở tại chỗ ngài l ã n h chúa mạ nỗ lì h cầm trùy thủ nước mắt lưng tròng địa nhìn chằm chằm tiền vô ưu bà vai thì tối không có chuyện gì ngươi đừng sợ dưới đao lại tàn nhẫn một điểm động tác nhanh hơn chút nữa tiến vô ưu lời nói mặc dù nói kiên cường nhưng trên mặt như n g là một bộ nhe răng nết miệng vẻ mặt dù sao hủ huyết chi độc cảm giác đau tăng cường không phải là đùa giỡn nói đến lần này phá vòng đây cũng coi như là tiền vô ưu không may hắn đầu tiên là bị bệ hẹ một phá diệt lực lượng chảy ra vai phải sau đó lại nhiễm cựu đầu xà phun ra hủ huyết chi độc có thể điều động lực lượng pháp tắc siêu dai ma thú đánh ra chảy ra vẫn như cũ có mười phần vỉ lực đặt tại trước mắt tiền vô ưu bất hủ chiến giáp liền bị bệ h ẹ một phá diệt lực lượng cắt rời vai thiết giáp bay khắp vặn vẹo kim loại lỗ thủng mặt ngoài càng là che kín hủ huyết chi độc t a n mòn vết tích b ư ớ c lên ma pháp ngọn lửa ở chiến giáp trên lan l ộ t nhưng tiền vô ưu thần kinh nhưng từ lâu nổi lên hư không hắn mật thiết nhìn kỹ bốn phía động tĩnh cẩn thận mà chỉ huy bộ đội ở tuyết khâu bên trong xuyên tiến bảo không sai mặc dù là tại đây chữa thương thời khắc tiền vô ưu vẫn không có dừng bước lại càng ngày càng gây go tình huống nhường hắn căn bản không dám chút nào dừng lại vây quét hội binh heo rừng người chính đang nhanh chóng thôn phệ nguyện kiến lực lượng thiên nhiên cơ sở ngầm đồng d ạ n g ngồi ở cô đọt sống lưng trên mạng nỗi lì ạ vánh mắt đỏ chót trong con ngươi tất cả đều là nước mắt nàng một bên âm thầm tự trách một bên cẩn thận từng ly từng tí một điện loại bỏ hư xanh s ấ m huyết n ụ theo hoại tử r a thịt tầng tầng bóc ra từng mảng đỏ tươi màu sắc rốt cục thấu đi ra t i ê n vô ưu cảm giác bả vai cảm giác đau hạ thấp không ít hắn hài lòng nói được rồi phu trên chút thứ cấp trị liệu dược thủy lại băng b ó một chút là tốt rồi ngài l ã n h chúa vết thương của ngài không cần ma pháp trị liệu không m ạ n nỗi lì ạ không lo nổi lao nước mắt kinh dị hỏi ta không yếu ớt như vậy tiếng vô ưu khoắt tay háo một cái mắt thấy hồng hào trị liệu dược thủy đã thẩm thấu vết thương hắn liền ra hiệu mạ nổ n lì ạ nhanh lên một chút băng bó sắt thép chùa miếu sản xuất sắt thép tế ti tuy được nhưng cấu tạo lực lượng có hạn tiền vô ưu trước đây vẹn vẹn tạo ba cái hiện tại những này khoác kim loại chiến giáp luyện kim chiến sĩ nhưng là trọng thương viên duy nhất mạng sống hy vọng tiền vô ưu đối với thương thế của chính mình phi thường rõ ràng thể lực tiêu hao quá độ hắn hiện tại cần chính là khôi phục thời gian mà không phải lãng phí vốn là quý giá tế ti ánh sáng luyện kim tế ti trị liệu mạ pháp cũng không có mục sư ra sức không cách nào khôi phục thể lực nhưng là tiền vô ưu không muốn lãng phí tính toán biểu hiện lạc ở trong mắt mạ nỗ lì ạ nhưng hóa thành một loại kính nghệ này không phải tùy tùng đối với lanh chúa kính nghệ cũng không phải cái thời đại này nữ nhân đối với chính mình nam nhân kính nghệ lại càng không là nhược thế giả đối với cường giả kính nghệ mạ nỗ lì ạ kính nghệ là phát ra từ đ á y lỏng đây là lễ giáo tiên ê n dương nhân tính lương tri đối với thánh hiển c h i tâm bản năng kính nghệ huyết thống cao quý kỵ sĩ đại nhân làm gương cho binh sĩ xung phong ở trước chữa thương ở phía sau như vậy nhân từ phẩm tính như vậy hy sinh bản thân thương hại chúng sinh cao thượng hành vi quả thực chính là lệ g i á o thánh kỵ sĩ hoàn mỹ điện phạm ngày xưa ngũ hành đại đế quốc khai quốc hoàng đế phụ tá pháp sư chinh chiến thiên hạ đệ nhất kỵ sĩ e sợ cũng chỉ đến như thế đi mã nỗi lì ạ ở trong hoàng hốt phản phất nhìn thấy từng nhà bên trong treo lơ lửng đi về phía tây hình bức tranh đó bên trong hoa lệ kỵ sĩ ngẩm đầu mà bức địa đi ra cũng cùng nàng ngài lanh chúa hợp thành một thể không sợ gian nan không sợ hiểm trở quyết chí tiến lên bất khuất ý chí càng là tự nhiên mà thành tương tự như một ngay khi mã n ỗ lì ạ cảm động chảy ra nước mắt thì thiền vô ư lâm mày nhưng thật chặt méo ở một chỗ theo chiến cuộc diễn biến đế quốc đệ ngũ con đường quân diệt bước chân đã tiến vào cuối cùng đến ngược hòa vào tiền v ô a ưu chi bộ đội này hội binh càng ngày càng nhiều có thể này càng ngày càng khổng lồ tụ quần nhưng không chút nào hấp dẫn đến heo rừng người sự chú ý này tuyệt không bình thường n g u y ệ t kiến lực lượng thị giác bên trong thuộc về ngũ hành đại đế quốc hội binh bây giờ đã toàn bộ tiến vào nơi núi rừng sâu xa mà những kia đầu hàng bị bắt ra hỏa cung cấp thị giác thì lại đang dần dần nắm đi cuối cùng hóa thành mông lung chiến tranh s ư ơ n ngủ trước mắt heo rừng người tất nhiên ở điệu binh kể tướng nhưng quy mô làm sao ai lại là vây bắt hành động một đường quan chỉ huy nhưng không biết được nhưng đây đối với tiền vô ưu mà nói nhưng một mực mười phần trọng yếu thuộc về man hoang chi giã heo rừng trạch cũng không có ngũ hành đại đế quốc khắp nơi học viện hùng hậu tài lực càng sẽ không bồi dưỡng được cái gì xuất thân chính quy tướng lãnh quân sự mỗi một cái heo rừng người quân đem thống xuất đều là từ máu và lửa bên trong g i ế t ra đến bốn heo vương tử huy danh hiến hách tuyệt không vẹn vẹn là bởi vì huyết mạch của bọn họ thiên hành càng nhiều vẫn là chiến công ở hoang dã chư nhân mông hội truyền thống bên trong dòng roi gian rất ít nói cái gì thứ phân chia quân thần tên ít có người đề ở đây to bằng nắm tay chính là vương giả được xưng bố từng t r ồ n g vạn lao heo rừng chân chính tán thành nhi tử cũng chỉ có bốn cái bốn heo vương tử tính cách không giống dụng binh thủ đoạn cũng tuyệt nhiên không giống cái gọi là binh vô thường thế chính là như vậy dựa vào thực chiến g i ế t ra đến man hoang dũng sĩ mỗi một cái đều là chân chính quân sự thiên tài c h ỉ ít mỗi một vị heo vương tử đều là giống vạn ngàn máy cốt trải qua máu và l ử a thử thách mới cuối cùng trở thành muôn người chú ý tiêu điểm mà tại đây bốn con heo rừng nhỏ phía sau càng là đứng một cái đem rết chóc cùng chinh p h ụ coi là suốt đời nguyện vọng thiên mệnh chi heo trinh chiến một đời lao heo rừng quả thực chính là thắng không tiêu bại không nản hoàn mỹ quân chuyện xưa của hắn sớm đã trở thành heo rừng trạch nổi tiếng thần hậm kỳ truyền thuyết t i n h tình cứng cỏi lao heo rừng có đánh không đổ thúc không phá h uy danh truyền thuyết ở lao heo rừng khi còn trẻ hắn gian nan nhất thời kỳ không khỏi bị người thiêu hủy bộ tộc càng bị cướp đi rồi tân hôn thê tử cùng với hết thẻ dê b ò cùng của cải có thể nói là thua cái từ đầu đến đôi nhưng t u y ệ t không khuất phục ý chí lại làm cho chỉ có mười hai thân vệ lưu vong tha hương heo vô năng lấy biến báo chi tâm tập trung v à ai cũng biết trên chiến trường thời cơ chiến đấu vĩnh viễn chấp mắt lạc quan mà có nhạy cảm chiến trường trực giác heo rừng người giặc cấp tập đoàn cũng sẽ không làm ra cái gì máy móc quân sự động tác võ thuật làm cho người ta tùy tiện lợi dụng sơ hở cùng những n à y trời sinh giặc cướp đối chiến muốn đạt được thắng lợi cũng chỉ có thể so sánh bọn họ càng thêm nhạy cảm so với bọn họ càng thêm mau lẹ so với bọn họ càng thêm dũng mãnh chỉ có thiết cùng hỏa chiến tranh lưới dao mới đánh bại phục những n à y dã tâm bừng bừng heo rừng người mà văn minh c h i địa giai cấp lễ pháp cùng trật tự quy tắc tại đây chút sơ sinh man hoang giặc cướp trong mắt bất quá là cháu đi thăm ông nội buồn cười món đồ chơi mà thôi không ngạc nhiên chút nào địa xuyên hành núi rừng tiền vô ưu rất nhanh sẽ phát hiện cánh vị trí bước lên m ặ c giáp heo rừng người bóng người chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi ba không đường có thể trốn màn đêm bên dưới đại điệu một mảnh vắng lặng băng tuyết che giấu dòng sông cùng trong vũng bùn chỉ có gió lạnh gào thét không ngừng xoay tròn màu trắng băng cặn bã tứ tán mua tung hóa thành thấp bé sương m g mạn qua bôn u ba mà đi quân lữ tỉ mỉ băng cặn bã đánh ở kim loại chiến n g o a t r ê n đánh ra một trận rõ ràng cạnh cạnh thanh, nhưng là từng cái từng cái gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn như cũ vùi đầu chạy đi chỉ có miệng lớn thở ra ồ, ồ xương trắng còn ở chứng minh sinh linh đặc biệt ấm áp sức sống n như, như vẹn vẹn thời gian nửa tiếng tiền vua ưu liền mang theo bộ đội dưới cờ cùng heo rừng người truy binh liên tục đại chiến sáu trưởng bọn họ cuối cùng đánh tan hết thể đến địch cũng mở ra hướng bắc quần sơn con đường có thể cùng thắng lợi cùng mà đến nhưng không thờ hồn là trong h chế ể ước bệ bại, với sáng ánh trăng bên dưới thanh long chiến kỳ cùng chu tức chiến kỳ đã có thể thấy rõ ràng mà ở phía đông đại quân sau khi vị trí huyền vũ chiến kỳ cùng bạch hổ chiến kỳ tương tự chậm rãi hiện ra đông nam tây bắc tứ phương chi trận heo rừng trạch bốn vị thiên mệnh heo rừng nhỏ dĩ nhiên tụ hội một chỗ làm sao đồng thời đến rồi thời gian này quá khéo đi tiền vô ưu lông mày chăm chú t ỏ a ở một chỗ cùng nhau xuất hiện heo vương tử đại quân tìm kiếm mục tiêu năng lực thực sự có chút quá nhanh quá tinh chuẩn tiền vô ưu chậm rãi vung lên đầu ánh trăng lạnh leo dưới lam đậm màn trời trong suốt dị thường đứng hầu bên cạnh người m ạ n nổ l ì ạ thấy thế bên dưới lúc này lắc đầu nói ngài lanh chúa chúng ta tìm tòi tỉ mỉ qua màn trời cũng không có phát hiện heo rừng người cơ sở ngầm đã hoàn toàn chiếm cứ chê không quyền heo rừng người có thể phát hiện tiền vô ưu hành tùng cũng không kỳ quái nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đem heo rừng người bộ đội thống hợp tiến công nhưng tuyệt đối không thể t i ê n vô ê u thần kinh không khỏi căng thẳng hắn đột nhiên nhớ tới một cái khả năng liền vội vàng từ trong lồng ngực lấy ra một tấm sách phép thuật cũng giao điện một thoáng xé ra ra t h a m dò ma pháp phát sáng tắt qua một cái màu móc bộ xương ấn ký thình lình hiện ra lên đỉnh đầu con nhím đại xạ mạn rủ dịt tử vong đánh dấu ở đây trước đang chiến đấu t i ê n vô ê u cũng không cùng con nhím đại xạ mạn chiếu qua diện nhưng dù cho như thế mang theo lực lượng pháp tắc tử vong đánh dấu vẫn như cũ thần không biết quỷ không hay mà khắc ở trên đầu hắn như vậy phát hiện nhường tiền v u a ưu g i ậ n tái mặt sắc dù sao huy chấn heo rừng chạch bốn heo vương tử tuy rằng được trời cao chăm sóc nhưng ở bây giờ lịch sử niên đại bên trong bọn họ vẫn như cũ có trẻ tuổi nóng tính một lần chỉ cần lấy ra kiên trì không khó đem làm tức giận chế tạo thời cơ chiến đấu nhưng nếu là thay đổi con nhím đại xạ mạn ở giữa chỉ huy tình huống kiết nhưng là khác hẳn không giống phải biết dù dịp đại danh ở hoang dã heo c h ạ c h bên trong thậm chí muốn so với heo vương tri vương đến càng v ă n dội mà có game ký ức tiền vô ưu càng là rõ ràng hai người thực lực cá nhân từ trước đến giờ không phân sản sản có thể dù dịch còn muốn càng hơn một bậc nếu như có thể lựa chọn thoát thân bên trong tiền vô ưu tình nguyện đi đánh với heo vô năng bản thân cũng không muốn cùng tinh thông thông linh lực lượng con nhím đại xả màn đối diện dù sao ai cũng biết dù dịch chiến lược thiên phú nhưng là một cái hy hữu nhận biết thiên phú gào thét chi tâm hoang dã bên trong cồn u phong chi linh vĩnh viễn sẽ truy đổi cái trước tử vong đánh dấu dấu ấn mục tiêu bác điệu gió lạnh xưa nay lấy quỷ dị khó lường xứng nhưng tiền vô ưu nhìn khắp bụi phía nhưng phát hiện mình trong bộ đội quả nhiên tỉnh thọc địa sẽ bốc lên một đạo tráng bạc lắm quyển mặc dù nguyện kiến lực lượng giao cho tiền vô ưu nhìn xuống chiến trường đặc quyền nhưng quá mức đơn bạc binh lực cùng mể vải không thể tả trạng thái lại làm cho hắn dù có muôn vàn thủ đoạn cũng vô lực đối kháng chiếm cứ số lượng ưu thế vây kín đại quân đặc biệt là này chi heo rừng đại quân người còn vẫn rõ ràng tiền vô ưu vị trí vị trí thở dài về sau t i ề n vô ưu nói mạ nỗi lì ạ chúng ta lần này quả nhiên là rơi vào chúng đây không đường có thể t r ố n lẫn rồi mạ nỗi lì ạ nghe nói như thế trên mặt không khỏi hiện lên một vệ xấu hổ v ẻ nàng tách ra con mắt của t i ề n vô ưu nói ngài l ã n h chúa ta ta lẽ nào không phải muốn làm như vậy sao xấu nhất tình huống đã xuất hiện ngươi cần gì phải như vậy chú ý nhưng là nhưng là lúc nói chuyện tiểu trên mặt của mạ nỗi lì ạ càng trồi lên một vệ đỏ ửng cũng không biết nàng đang làm khó dễ cái gì t i ề n vô ưu như ninh chém sắt nói lấy ra đi hiện tại bị nhìn chằm chằm chúng ta đã không có cần thiết lại che che đậy đậy rồi hầu như d ú i đầu vào ngực mạng nổ lì ạ nghe vậy bên dưới không khỏi chấn động toàn thân c h ư ớ c mắt sau khi nàng đống nhiên ngẩng đầu thời khắc màu vàng phát sáng đã lay động qua mặt trời phóng ánh kim t ỷ hưu triết k ỳ đón gió múa lên cắn chặt hàm r ă n g tiểu mạng nổ lì ạ phản phất là rơi xuống cái gì chịu chết quyết tâm giống như vậy mới phóng thích bản thân triệu hoán lực lượng sau m ộ t k h ắ c màu xanh ma pháp triết kỷ liền ở trong tay nàng hiện ra trên chiến kỷ không chỉ quấn quanh tự nhiên màu xanh biết càng lộ ra dày nặng đại địa tri lực c ù n gợi v q u ý của hệ thống ngài tiến vào anh hùng lực lượng cây lan trong rừng lĩnh vực phạm vi đại chiến trên sân bên trong lĩnh vực hết thệ thân minh sinh mệnh tăng cường một mươi đồng thời mỗi một mươi phút toàn thể bộ đội khôi phục một hp liên tiếp vung lên ma pháp chiến kỷ ở mang ra dâng trào sĩ khí đồng thời càng là giao cho đại quân sặc sỡ tự nhiên màu xanh biếc nhưng cùng phong châu tiền thị kim t ỷ hưu chiến kỳ không giống mạ nỗ lì ạ vung lên chiến kỳ phổ vừa xuất hiện liền gợi ra sơn hô hải khiếu giống như kinh ngạc thốt lên tất cả những thứ này chỉ vì chiến kỳ hạch tâm tự hùng đó là đại địa chi hùng bắc địa bá chủ t i ê n quốc hàn thị gia tộc tự ư ợ n chừng tỏa ra ma pháp sóng gợn mang ý nghĩa yên quốc đại công hoặc là hắn dòng dõi đích tôn đã đích thân tới chiến trường thiên phú đại địa chi lực từ đại địa chi hùng ma pháp ấn ký bên trong tuấn ra mở nhạt vườn sáng rất nhanh sẽ hóa thành trúc phúc ơn t r ạ c ánh sáng rơi vào tiền vô ưu trong bộ đội không đường có thể trốn con mồi liền như vậy lộ ra ẩn sâu răng nanh chưa xong con tiếp chương ba trăm tám mươi bốn anh hùng chi ca màu xanh mặt cờ trên ma pháp phát sáng đột nhiên tỏa ra vòng hoa bên trong nội hùng phảng phất sống lại mở nhạt đại địa chi lực tản mát dâng trào rất nhanh sẽ ở mặt cờ bên ngoài đan dệt ra cự hùng dày nặng bóng người mặc giáp cự hùng đầu tiên là chậm rãi đẻ thấp thân thể sau đó nó ở đ ố n g nhiên ngẩng đầu gian ngửa mặt lên trời rít gào lên trong lúc nhất thời bên trong lại có khí trùng mây xanh uy hiếp bát phương tư thế mở n h ạ t thổ lực lượng ở trong không khí ngưng tụ lao heo dừng lấy đại địa quyền t r ư ở n g phóng thích ma pháp áp chế sức mạnh trong nháy mắt liền bị xua tan hết sạch tiền vô ưu trong bộ đội mỗi một mặt tấm khiên cùng mỗi một kiện chiến giáp trên đều nhiều hơn r a mở n h ạ t q u a n mang quanh quẩn l ư ợ n vòng thổ linh c h ú c phúc đại địa c h i thuẫn nhưng thời khắc này nhưng không có người lưu ý này khắp toàn quân sức mạnh phép thuật hết thể binh lính đều hướng về phía cái kia diện màu xanh ma pháp chiến kỳ phát sinh sơn hô hải khiếu giống như hoan hô đại công tước là yên quốc hàn thị đại địa tri hùng pháp tác bảo hộ đánh đâu thằng đó công hoàn toàn phá yên quốc đại công đã đích thân tới chiến trường ta quân tất thắng cùng ra tiếng hô thậm chí che lại gào thét cuồng p h ò n g trong tâm linh bạo phát niềm tin sức mạnh triệt để xua tan sợ hãi hội binh liền như vậy lại nhặt chiến đấu tự tin cho tới bị tiền vô ưu cường trinh nhập ngũ quý tộc tư binh vốn là đến từ nước yên bọn họ đột nhiên nhìn thấy đại địa c h i hùng chiến kỳ đột nhiên r ơ lên cao nhưng đều ngộng ở tại chỗ tập thể ngây người này rõ ràng không phải yên quốc đại công hàn úc kim ma pháp chiến kỳ nhưng ai dám coi trời bằng vùng vận dụng yên quốc hàn thị huyết mạch ký hiệu h u n g chi phía này kỳ dị ma pháp chiến、kỷ. Đã k í nhưng hoạt ở này trời đất ngập tràn băng tuyết trong bóng đêm hành quân ấm áp ma pháp lực lượng lại làm cho bọn họ rất mau thả rơi xuống nghi hoặc hoa vào đoàn người hoan hô hải dương nhưng là người khởi xướng mạ nô lý hạ giờ khác này nhưng c á e mắt phát sinh hầu như đang khóc ngữ liệu ngài lanh chúa song đời xong đời ma pháp ký hiệu chính mình kích hoạt rồi chúng ta tội danh lần này có thể lớn hơn tội danh tiền vô ưu tại c h ỗ bắt đầu cười ha h a hắn đưa tay chỉ về phía trước nói chúng ta hiện tại chính là muốn bị người kết tội vậy cũng trước tiên cần phải rết ra khỏi trùng vây lại nói từ khe hở bên trong lộ ra con mắt mạ n nổ lì ạ theo ngón tay của tiền vô ưu nhìn tới l ạ n h lạnh hoang dã tuyết địa bên trong chẳng biết lúc nào đã có thêm một nhánh trầm mặc bộ đội đón gió phấp phới thuần trắng trên cờ lớn chỉ có rất ít vài nét bút nét mực phát họa khổng lồ đầu heo chính là tịnh đàn chi trùng heo lá cờ heo lá cờ dưới con nhím đại xạ mạn rụ rịt hai mắt trừng trừng cái kêu phóng lên trời kìm tỉ hưu ánh sáng cùng rít gào đại địa c h i hùng càng trong n g á y mắt cắn nát heo rừng chi linh d á n g phúc ánh sáng thông linh lực lượng đột nhiên giảm xuống giờ khắc này dù rịt cảm giác được quân tâm bất ổn hắn đệ nén trong lòng kinh dị nhưng bày ra một bộ kêu căng khuôn mặt nói h ừ như vậy nhỏ bé thiên mệnh lực lượng giống nhau đom đóm bé nhỏ cũng dám cùng ta tịnh đàn c h i chủng nhật n g u y ệ t tranh huy sao khoảng chừng cùng ta pha trận giết địch giết hết kẻ trộm hùng hôn tiếng kèn lệ liễn như vậy ở tuyết địa bên trong thổi lên con nhím đại xả mạn rụ r ị p quả đoán từ bỏ chờ đợi đại quân vây kín ý nghĩ hắn phải nhanh một chút áp chế trước mắt chiến kỳ chi huy cũng đem ngũ hành đại đế quốc hội binh đứng đầu chém g i ế t tại chỗ heo la cờ chậm rãi về phía trước d ũ n g m á n h heo rừng kỵ binh giống nhau hát chiều c u ộ n c u ộ n b ú t lên nó một tiết mà xuống mạn qua màu bạc tuyết đ ị a u ầm ầm tiếng chân bên trong trên người mặc màu nâu trường bảo tăng binh cùng thân phận tôn sùng tịnh đàn tế ti cũng mang theo một đoàn đoàn ma pháp phát sáng đối mặt bài sơn đạo hải sán lạng cùng chiều đối mặt đẩy ngang mà đến là tút núi cao sắc mặt kiên nghị tiền vô ưu chỉ là nhấc lên kim t ỷ hưu chiến kỳ màu vàng cam hảo quang tùy theo lần k h ắ p cả tung hư không lưu quang đúc thành về phía trước lưới lao vợ gì hẹn muộn bất tử si khí không rơi võ hồn vẫn còn chiến ý dâng trào giống to liên tục tiền vô ưu không để ý thương thế cùng hể hoài q u á n nhiễu dựa vào sụp sôi chiến ý thế chỉ dẫn dưới trướng chiến binh hướng về heo rừng người thiết giáp dòng lũ đi ngược dòng nước tiểu ma nội lị ạ thấy thế bên dưới trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu nàng cũng không tiếp tục quản ma pháp chiến kỳ gợi ra hiểu lầm chỉ là chăm chú theo tiền vô ưu đem màu xanh chiến kỳ trên chết vạch ra hào quang màu xanh dường như lưu vân giống như ở trước trận bay khắp cây lan trong rừng anh hùng lực lượng hoàn toàn bao phủ đại quân loài người phòng ngự tăng lên sinh mệnh khôi phục m ã nỗi lì ả ma pháp chiến kỳ cùng chiến lược lực lượng hai đại hạch tâm thuộc tính liền như vậy hoàn toàn tỏa ra màu xanh chữa trị ánh sáng bên trong mở nhạt đại địa chi lực như ẩn như hiện đem vốn là hoàn toàn không có vũ trang quý tộc tư binh toàn diện d u n g vào pháp tắc t ấ m chắn n g u y ệ t kiến lực lượng thị r i t giới màu đen cùng màu xanh dòng lũ rất nhanh sẽ cắn nuốt mất trung gian màu bạc tuyết đ i ệ cũng mạnh mẽ đánh vào một chỗ mà ở đông nam tây b ắ c bốn cái phương hướng bốn heo vương tử bộ đội chính đang cấp tốc gáp sắp á đánh t tới.、Mười、phút. Sung phong bên trong tiền nhất trong phút, trợn, với đối nói phải cái đợi phong mình như định dịch thông lộ, vàng không, chờ Sung yêu, xuyên qua quân bên vòng vàng mệnh đoạt rủ vô vậy, số một ở của cấp lộ, n chính bốn là bị h h í kín, a vây c ế tới không có chỗ trôn. Lỗ thủng trải rộng huyết nhận, chặt, phong theo phía trôn. cô vô rộng nộ song nhận, bị vững vàng nắm chặt, cùng sung phong liệt diễm cô đọc, mang theo tiền có đọc, cấp Lỗ trải liệt tốc t r diễm yêu bị về dã ư c l ô đỉnh cùng hỏa diễ rơi xuống đất trọng giáp heo rừng người liền cùng phía sau đại heo rừng va làm một đoàn trấn kinh heo rừng bật cưỡi tại chỗ t h ẳ n g thốt nhảy loạn bun ba hết tốc lực sung phong heo rừng người đội ngũ nhất thời một mảnh siêu siêu vẹo vẹo chiến thuật thành thạo mã nổ n lì ạ cùng lý phá quân lập tức dọc theo chỗ hổng hai cánh hướng về bên trong bên trong cấp tốc khoát mở bắt được thời cơ chiến đấu tiền vô ưu càng là triệu tập thuộc cấp tiếp tục mở rộng chiến công nhưng là ở hắn linh quân tập kích thời khác nhưng bỗng nhiên cảm ứng được một luồng nguy cơ dư quang của k h ỏ mắt không khỏi quét về phía cánh tả vạn mẹo không khí chính đang kịch liệt tác x từng vòng màu trắng khí vòng từ xa đến gần ở trong hư không liên tiếp phóng ra chỉ là trong nháy mắt tiền vô ưu tầm nhìn bên trong liền bốc lên số lượng hàng trăm đồng t â m bạch vòng màu trắng khí vòng h ạ c h tâm cất g i ấ u mắt thường hầu như khó có thể phát hiện cái bóng tiền vô ưu cẩn thận phân biệt hai mươi ba điểm nhận biết mang ý nghĩa người bình thường hai mươi ba lần hình vẽ bắt giữ nhận ra năng lực hắn rất nhanh thấy rõ khí lưu màu trắng vòng tròn bên trong chân thực cái kia rõ ràng là từng cây từng cây ánh xanh di động kiên cường lông m a heo càng là con nhím đại thiên phú của xạ mạng kỹ năng loạn xạ gỗ lên hư không lực lượng phát tắc đã đem con nhím chi bầm ra tốc đến cực hạn này hủy diệt tất cả mưa tên cùng chiều còn không thèm chú ý leo rừng người đội kỵ binh liệt diễn dịch ra một hồi không khác biệt hào phóng công kích từ xa đến gần màu trắng viên vòng ở hoang dã chư nhân quân trong trận đầu tiên hóa thành huyết vòng sau đó cùng bạo mưa tên dòng lũ liền dẫn dày đặc xương máu không thể nghịch chuyển địa quán thông lại đây chưa xong con tiếp chương ba trăm tám mươi lăm t i ế n trận phá không tỏa ra màu máu viên vòng từng viên từng viên địa bại lộ ở trước mắt tiền vô ưu huyết quang lan tràn bên trong múa tung đại địa phát tắc dùng chúng nó mở nhạt nguyên tố màu lót vẽ ra một mảnh tỉ mị sợi tơ to lớn p h á p tắc chi võng đem tiến lên trên đường heo rừng người dũng sĩ thậm chí to mọng đại heo rừng tất cả đều xoắn thành bọc máu trong tiếng kêu gào thê thảm thậm chí liền ngay cả heo rừng người dày nặng giáp trụ cũng không thể tránh được bị xé rách kết cục loạn xạ con nhím chi bẩm vừa xuất hiện liền mang ra không kiêng rẻ gì điệu tất phải giết thế n a m ở tiện trận hạch tâm tiền vô ưu đã thấy cái kia hiện ra làm quang lông mao heo trên dấu ấn ra lên mở nhạt màu lót ma văn tại đây ánh sáng đỏ như máu hút trời mực khắc ràng buộc lực lượng cùng áp lực nặng nghề lực lượng đột nhiên giáng không chỉ là tiền vô ưu đã rơi vào pháp tắc sức mạnh bệnh cự võng liền ngay cả hắn bên cạnh người mạ nổ lý hạ lý phá quân thậm chí chủng trận man hoàng dũng sĩ cùng nhân loại tư binh cũng cùng nhau bị cuốn vào này đánh nát vạn vật h ả o kiếp vòng xoáy cương mánh lông mau heo chi tiễn mang h à máu dòng lũ tư thế mánh liệt về phía trước bị thổi bay tuyết động tứ tán lay động cồn bạo năng lượng mánh liệt mà qua kèn kẹt trong tiếng thổ thạch vỡ vụn từng đạo từng đạo tỉ mỉ hoa văn dường như chấp giật lan tràn phía chân trời lực lượng pháp tắc chỗ đi qua báo táp nộ quyển thổ thạch bay tán loạn tất cả tất cả đều hóa thành bụt đây mới thực sự là lẹ và hai sức mạnh lấy kim loại thân thể điều động xám cho lực lượng bị tiền v ô a ưu một kiếm đứt cổ heo rừng người tử sĩ ở hòa vào này hủy diệt báo táp thời khắc trong mắt nhưng lộ ra một vệ nguyện vọng đặt thành vui mừng ý cười giết chết tiền v ô a ưu hãn vệ t ị n h đàn c h i trùng vinh quang từ lâu là hạ vị heo rừng người nhận thức chung nhưng là sinh mệnh từ trần heo rừng người d ũ n g sĩ trí tử cũng không thể nhìn thấy ma thu kỵ sĩ trong mắt lộ ra chút nào kinh hoàng đối mặt con nhím đại xạ mạn mưu đồ đã lâu loạn xạ tiến trận tiền v u ưu mắt thấy không thể tránh khỏi liền lựa chọn sung phong mà chống đỡ không thể buông thả dũng sĩ thắng đất hoa nguyên n g thê lương máu trong nháy mắt sôi trào thô lỗ mạnh mẽ huyết nộ chi hống phóng lên trời mặc dù không thể tránh khỏi mặc dù lực không kịp nhưng tiền vô ưu vẫn như cũ vung lên huyết nộ xong nhận tiến lên ninh tiếp keng liệt thiên c ử kiếm mang theo lôi đ ỉ n h tiết điện chém vào vòng xoáy màu đỏ ngòm kiên cường như sắt con nhím chi bẩm chỉ là k h ẽ run một thoáng liền mang theo v ầ n g sáng màu đỏ ngòm đem hết tốc lực về phía trước tiền vô ưu bao phủ tới phù phù có chút tiếng vang trầm nặng bên trong thân thể đột nhiên ngửa ra sau tiền vô ưu n h ấ c theo thiếu một góc liệt thiên cự kiếm lao ra vòng xoáy màu đỏ ngỏm mà vai phải của hắn trên nhưng có thêm một đạo khủng bố vết rách máu thịt be bê bét bên trong bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng toàn bộ cánh tay phải hầu như tại chỗ mất đi chi giác nếu không là đau nhức như mặt nước kéo tới tiền vô ưu đều muốn cho rằng tao nộ kết thúc cánh tay tàn phế đà kích nhưng hắn bây giờ nhưng không có thời gian hồi khí bởi vì vòng thứ hai thế tiến công đã theo nhau mà tới theo s á t mà đến con nhím chi bẩm nhắm thẳng vào trong lòng tiền vô ưu quần quần sóng khí đã xoa khuôn mặt mà cái kia chiếm cư ưu thế tuyệt đối đại địa trí lực càng là lấy trì trệ cùng áp lực nặng nề pháp tác hiệu quả cuốn lên thân thể của cổ đỏ giết thương thế kích thích ra huyết tính c u ồ n g bạo lực lượng hoàn toàn hòa vào huyết n ộ đòn nghiêm trọng bên trong tiền vô ưu tay trái phá thiên cự kiếm đột nhiên trở nên màu đỏ tươi một mảnh trước mắt về sau h ỏ a diễm cháy bùng dung nham đả kích toàn lực ra tay dùng hết khả năng tiền vô ưu đem hết t h ể giấu nối lực lượng đều triệu tập đi ra kiếm c h i tâm nhạy cảm nhận biết nhường hắn đem trợ thủ cự kiếm vung ra thân thể trạng thái có khả năng với tới cực cảnh hiệu quả keng g ò n tiếng hót bên trong may mắn giáng lâm rồi tiền vô ưu thành công giá ở bắn nhanh con nhím chi b ầ m nhưng là liền trôi hoang o n g trong tiếng vốn là bị hao tổn cự kiếm nhưng ở liên tục rung động bên dưới bị con nhím chi b ầ m nhiễm ra một đoàn màu xám bóng tối đùng đối mặt kim loại tối giới xám cho lực lượng cự kiếm mũi nhọn không hề ngoài ý muốn vỡ vụn phù phù bị mũi kiếm hơi b ư ớ c lên kiên cường lông ma heo dán vào tiền vô ưu ngực trái giáp trụ lê quá khứ sương máu b ư ớ c lên cảm giác đau nhức từ ngực truyền đến nhưng mạnh mẽ nhảy lên trái tim nhưng trung thực địa nói cho tiền vô ưu hắn vẫn như cũ sống sót sống sót thì có hy vọng nhưng là không chờ không giống nhau tiền vô ưu đi tìm tìm kiếm hắn đường sống quả thứ ba con nhím chi bầm lại bắn lại đây lần này to lớn xương máu vầng sáng dùng tượng trưng tử vong màu đỏ tươi đem tiền vô ưu triệt để thôn vệ xuống sắt thép va chạm trong tiếng liệt diễm c ố đọt phát sinh một tiếng hét thảm to lớn kỵ thú càng bị vầng sáng màu đỏ ngòn gắm nuốt nửa người trên chỉ còn lại dưới bốn con móng còn ở quán tính ảnh hưởng về phía trước vật mạnh gào thét con nhím tiến trận một khác liên tục mãnh liệt về phía trước màu máu mở rộng sợ hãi g á n g lâm trong khoảnh khắc kim t h hưu chiến kỳ phát sáng liền biến mất không thấy hình bóng may mắn chạy ra tử vong vòng xoáy lý phá quân từ tuyết trồng bên trong bỏ dậy một khắc nhìn thấy ngoại trừ đầy đất tàn tạ ở ngoài cũng chỉ có tuyết trắng bên trong cái kia một cái bắt mắt màu máu đại lộ vẫn kéo dài hướng về nơi núi rừng sâu xa máu tanh con đường bên trong khủng bố dị thường đường máu hai bên bất kể là nhân loại vẫn là heo rừng người đều trận tròn cắp mắt lấy kinh hãi mà ánh mắt sợ hãi nhìn kỹ cái k i a bảng bạc sức mạnh to lớn chiến công ra sức dây r ủ lý phá quân muốn đứng dậy lại không có thể di chuyển bước chân mảy may một cái quái lạ màu xàm ân càng in lại giáp chân cường thê áp lực nặng nề g h sức mạnh đem hể vải lý phá quân v ư ơ n g vàng theo ở trên mặt đất nhưng lý phá quân nhưng vô tâm quan tâm chính mình hắn trận to hai mắt muốn tìm kiếm cái kia vĩnh v i ê n đứng ở trước trận vì mọi người chỉ dẫn phe thắng lợi hướng về kỵ sĩ lanh chúa nhưng là hắn nhìn thấy nhưng là bốn cái máu thịt bé bét cổ đ ọ c t r ư n lạnh leo đến xương tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ thân thể của lý phá quân hắn cũng lại vô lực đối kháng chân truyền đến áp lực nặng nghề lực lượng k h ấ đầu mềm l ũ n càng đơn đầu gối quỳ xuống mà ở một bên khác xuất thất điên bắt đảo tiểu mạ nô lý ạ còn chưa từ tuyết trồng một trận tiếng ngựa hí liền chuyển tới bạch vân truy điện bảo mã chạy qua tiểu mã n ổ lì ạ chỉ cảm thấy áo choàng căng thẳng liền một lần nữa lên lưng ngựa về phía trước trên lưng ngựa mã n ổ lì ạ nhìn thấy phá vòng vây bộ đội càng đều đứng ở đ ư ờ n g trường nhất thời hô to liên tục g ơ lên thật cao lưu tinh thương dưới ánh trăng không ngừng run rẩy cái tia sáng long lanh thương nhận vị trí cũng chẳng biết lúc nào bị n ữ thành hình méo m ó nhưng thương nhận chủ nhân con người nhưng như cùng nàng thương nhận giống như vậy sắc bén gì thường màu xanh ma pháp trên chiến kỳ dựng lên phỉ thủy ánh sáng thanh một lực lượng phá tan rồi đại địa pháp tắt giàn buộc vừa rồi mất đi đỉnh nhọn trùng trận đại quân lập tức ở trị giặc cùng họ sẽ lưu dẫn dắt đi mở ra tân phá vi con đường mà g ơ lên cao ngân thương mạng nỗi lì ạ nhưng đầy mắt rừng rừng ở tuyết địa bên trong khổ sở tìm kiếm tìm kiếm nàng ngài l ã n h chúa nếu không là xông vào phía trước tiền vô ưu liên tiếp vì nàng ngăn liên tục hai chi con nhím chi bẩm mạng nỗi lì ạ chắc chắn sẽ không cho rằng mình có thể sống sót trốn ra được nhưng hiện tại từ trước đến giờ lấy vũ dũng gặp người đồng thời tin cậy tin cậy ngài lanh chúa liền chấm dứt ở đây sao đương nhiên sẽ không một mặt cắm vào hai viên lam n h ạ t lông m a u heo màu vàng khiên tròn đ ỗ n g nhiên đỉnh mở ra phủ tuyết sau một khắc một tay chấp kỳ tiền vô ưu liền lại một lần đem kim t ỷ hưu ánh sáng tung khắp cả chiến trường chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi sáu giã tính mạnh mẽ tấn công kim t ỷ hưu phát sáng lần khắp cả tung thời gian một chuỗi thánh bạch điểm sáng cũng lạc lên thân thể của tiền vô ưu nhưng là ba tên sắt thép tế ti tế tự ánh sáng mới vừa xuất hiện tiền vô ưu quanh người liền hiện lên một v ệ t màu xám đen bóng tối trước mắt sau khi chưa chị ma lực đã tiêu tan vô hình đây là kim loại tối dưới p h á p tác sức mạnh thuộc về riêng con n h í m đại xả mạn dù d ì ệ sám cho lực lượng ở ngũ hành trong đại lục chức nghiệp giả chỉ cần chủ chức thăng đến lv tám mươi cũng hoàn thành chuyển chức nghi thức liền có thể đúc ra kim loại thân thể bước vào cấp thứ hai hệ thống sức mạnh tầng cấp nhưng muốn chân chính điều động lực lượng phát tác nhưng nhất định phải xuyên thủng kim loại hàng rào ở chủ nghề nghiệp trên tiến thêm một bước đặt đến lv tám mươi một tầng cấp mới coi như nắm giữ sám cho lực lượng chân chính thuộc về riêng chức nghiệp giả cá nhân t i ê n phú phát tác mặc dù chỉ là kim loại cấp bậc tối dưới sám cho lực lượng cũng nắm giữ người thường khó có thể tưởng tượng sức mạnh nó là chân chính lực lượng phát tắc vào giờ phút này tiền vô ưu trước mắt phảng phất bay lên hai đạo vô hình cự tưởng giao phong chiến binh môn càng bị chậm rãi đẩy hướng về phía hai phe một mặt trắng s á m cờ xí hiện ra trước mắt nét mực rất ít heo lá cờ dưới một thân v ệ xanh tỏa giáp con nhím đại sa m ạ n bước nhanh chân đi ra tiền vô ưu d u dít chín búa xa xa chỉ đến dưới chân nhưng là liên tục đại sa m ạ n chúng ta lại gặp mặt rồi tiền vô ưu đầu tiên là hít một hơi thật sâu mới lớn tiếng nói ra sau đó hắn liền hướng khoảng t r ừ n g hơi xô tay ra hiệu mọi người không nên tới gần chân chính lực lượng phát tắc đối với người bình thường tới nói quả thực chính là lưỡi hái của tử thần ngăn lại phụ thuộc sau khi phù phu địa một tiếng kim t ỷ hưu chiến kỳ cờ cờ liền bị tầng tầng sen vào dưới chân bùn đất nơi sâu xa dù di thấy thế bên dưới không khỏi điểm nổi lên đầu được quả nhiên có chút dũng khí ta liền cho ngươi cá thể diện cái chết sau một khắc mạnh mẽ hất đầu con nhím lại xa m ạ n trên cổ liền tuân ra một vệ ánh xanh ánh xanh bắn nhanh màu xám bóng tối phá không mà tới không kịp phản ứng tiền vô ưu chỉ kịp túi đầu hàng l g ự c cùng sử dụng thần thánh hàng rào bảo vệ trước người chỗ yếu sau đó hắn liền nghe đến một tiếng lanh lảnh nhong long như nước thủy triều cự lực k é o tới hai tay tại chỗ choáng thân thể của tiền vô ưu càng là đột nhiên lay động lên hắn đang lùi lại nửa bước sau khi mới coi như miễn cưỡng ổn định xu hướng suy tàn mất cảm giác ngón tay hầu như không cách nào nắm cầm thoát hiệu nhưng kinh khủng hơn nhưng là phát sáng ảm đạm thần thánh hàng rào lại một lần bị xuyên thùng tại chỗ vi lam lông m a heo vẫn còn run rẩy màu xám bóng tối sóng gợn đang ở trước mắt dập dờn tiêu tán dù gì h ừ lạnh nói chỉ có lực lượng phát tắc mới có thể đối kháng lực lượng phát tắc ta xem của ngươi tấm kiên có thể ngăn đến khi nào ta căn bản không dùng tới tấm kiên tiền vô ưu trong khi nói chuyện liền thu hồi thần thánh hàng rào sau một khắc hai thanh mang theo bắt mắt lỗ thủng c ự kiếm liền lại một lần hiện ra trên đời người trước mắt tàn n h ậ n n g ư ờ i đây là muốn chết dù gì xem thường hừ thanh thời khắc chấp giật tiễn liền đã tuột tay mà ra nhưng điện quang băn chúng nhưng m ẹ n vẹn là một vệ không thật t à n ảnh xung phong chiến kỹ mang theo huyết nổ xông nhận ầm ầm đánh ra lôi hỏa cộng diệu nhưng cũng trong lúc đó trong tay rủ rít tương tự dựng lên lôi đỉnh cùng hỏa diễm sức mạnh quang ảnh sắc sỡ bên trong nguyên tố sôi bút cháy hai con chiến búa liền cùng huyết nộ s o n g nhận tầng tầng đánh vào một chỗ len k e n sắt thép va chạm trong tiếng cự kiếm cùng chiến búa s ắ t chạm ra liên tiếp đúng lửa nhưng chốc mắt sau khi chiến búa dâng lên ra màu xám bóng tối liền bao phủ tiền vô hưu m ũ i kiếm mắt trần có thể thấy huyết nộ s o n g nhận phong mang cấp tốc thu lại gỉ xét xuất hiện tầng tầng bóc ra từng mảng kim loại lăng không hóa thành hôi đen một phấn đ ả mắt liền tản mát hư không đại、địa. dù di tiếng gầm g ừ bên trong địa nguyên tố ẩm ẩm n ộ minh liên miên không dứt cự lực dường như trời l o n g đất lở giống như nghịch c u ố n tới hai tay run dậy tiền vô ê u cũng không còn cách nào nắm cầm kiếm trôi d ầ mắt m thấy bị cự lực chiết ra độ con cự kiếm liền muốn tuột tay mà bay cái tia ngâm nhập nguyên chất tinh hoa s ử thi cự kiếm lại bị chiến đúa bên trong dầu có s á m cho lực lượng đánh nát kiếm tích đúa ảnh liên thiểm lôi đỉnh cùng hỏa d i ễ m cồn g bạo vòng xoáy liền tầng tầng in lại ngực tiền vô ưu ẩm ẩm lối hỏa đan dệt dưới bất hủ chiến giáp bất hủ thuộc tính tự động kích hoạt thay tiền vô ưu đại địa ơn trạch lực lượng khiến cho thân thể của tiền vô ưu trọng lượng trong nháy mắt tăng gấp đội ở thoái nham kiếm thuật vững chắc đặc hiệu bổ trợ dưới thân thể hắn lại có vi lẽ thượng địa cố hóa ở tại chỗ dù gì từ lâu nhìn thấu thực lực của tiền vô ưu hắn sau đó phóng thích động đất kích cùng hỏa diễm đồ đẳng trong nháy mắt liền sau lưng tiền vô ưu nhen lựa diễm lệ nguyên tố vầng sáng ô lực càn bên dưới phép thuật thất bại dù gì không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biết rõ xa mạn phong cách chiến đấu tiền vô ưu ở mạnh mẽ ổn định thân hình đồng thời trong tay cự kiếm càng l à hòa và o huyết n ộ đòn nghiêm trọng c h i ế n kỹ sau đó ở chiến đấu h ò hét tiếng gầm gừ bên trong hai thanh vỡ vụn tàn kiếm liền mánh bổ xuống tiền vô ưu vượt quá ba mươi hai điểm sức mạnh thuộc tính đủ để ung dung dơ lên thành tấn vật nặng mà ở huyết n ộ đòn nghiêm trọng tăng cường dưới này man lực công kích mức năng lượng thương tổn đã đột phá một hai trăm điểm cực cảnh huyết nổ lực lượng gào thét mà ra, tinh năng lượng màu đỏ sóng gợn dường như muốn xé rách hư không mặc dù là con nhím đại xạ mạn d ù dịt cũng không dám cứng r ắ n chống đỡ công kích như vậy liền hắn liền lui về phía sau một bước thoáng tránh ra á n h kiếm có thể nho nhỏ này thỏa hiệp lại làm cho đối diện tiền vô ưu một lần tóm lại quyền chủ động dường như màn mưa giống như kiếm thế bị tiền vô ưu tại chỗ tung ra ở ba tên sắt thép tế ti r e o rắc tế ti ánh sáng bên trong tiền vô ưu vẫn cứ dựa vào chiến trận kinh nghiệm cùng mạnh mẽ tấn công thế ngăn chặn dù d ị cấp độ ưu thế nam ở bị động du d ị không khỏi lòng tràn đầy hầm hực ó thể chuyện kế tiếp lại làm cho hắn càng ngày càng hãi hùng khiếp、vĩa. trước mắt tiểu tử vắt mũi chưa sạch phản phất thật có thể nhìn thấu người bên ngoài tác chiến ý đồ giống như vậy dù dịt bố trí tỉ mỉ hậu chiêu càng bị tiền vô ưu rõ ràng dự phán cũng liên tục hóa giải đầu tiên là cỗ đ ổ song truy chiến pháp sau đó lại là tịnh đàn liên hoàn n ệ ngõ thuật bất luận trong tay dù dịt đánh ra ra sao bí ký chiêu thức vung vẩy s o n g kiếm tiền vô ưu đều có thể trước tiên hắn một bước tránh thoát cặp ấy cũng đóng kín đến tiếp sau chân chính sát chiêu vất ức dị thường dù d ị ở sắp tới hai phút bị động chống đỡ bên trong ngoại trừ dựa dẫm lực lượng pháp tắc ưu thế tuyệt đối ngạnh tiêu ha quả thực không thu hoạch được gì vội vã xoay chuyển chiến c u ộ con c nhím đại sa m ạ n cuối cùng vẫn là quyết định thắng vì đánh bất ngờ liền dù dịch bỗng nhiên thu hồi trên búa sau m ộ t khắc trên người hắn liền dựng lên cố cấu nguyên tố lực lượng lao heo rừng heo vô năng mới sáng tạo ra giã tính nguyên tố nện gõ kỹ bị dù dịch lấy làm gương đi ra có thể này còn chưa trải qua thực chiến đặc thù chiến pháp mới vừa xuất hiện tiền vô ưu kiếm nhưng trở nên càng thêm sắc bén cứng mãnh chưa xong con tiếp chương ba trăm tám mươi bảy xác ý cái này không thể nào tuyệt đối không thể sử dụng giã tính nguyên tố nện gõ thuật dù dịch hầu như tại chỗ kêu lên sợ hãi trước mắt đột nhiên tỏa ra á n h kiếm càng hoàn toàn đóng kín hắn tiến công góc độ giờ khác này đừng nói s á t chiêu con nhím đại xạ m ạ n liền ngay cả bình thường vùng vầy trên bữa đều thành bước đi liên tục khó khăn thái độ chiến k ỹ kỹ xảo trên hoàn toàn áp chế trong lòng du r í nhấc lên sóng to gió lớn dâng trào bước lên b i ể n gầm đảo mắt liền hóa thành hủy diệt c ơ n lốc mặc dù tiền vô ưu thiên tư hơn người mặc dù tiền vô ưu kinh tài t u y ệ t diễm mặc dù cái này tuổi trẻ ngũ hành sĩ tộc xác thực biết rõ cánh đồng hoang vu bở dị hẹ một cỗ đồ song truy chiến pháp hoặc là tinh nhiên qua heo rừng người bí ký tịnh đàn liên hoàn nện gõ thuật nhưng này tuyệt không mang ý nghĩa hắn có thể biết được giã tính nguyên tố nện gõ kỹ kỹ xảo cùng chiêu thức dù s a o này bị con nhiếm đại xạ m ạ n ký thác kỳ vọng cao nện gõ thuật nhưng là lao heo rừng heo vô năng lấy thứ ba m ư ờ i năm chiến trận chém giết tâm huyết hòa hợp mà thành tinh hoa nó cùng lịch sử bên trong đã từng từng có bất kỳ truy pháp chiến kỹ đều có khác hẳn không giống chiến thuật hạch tâm này chưa bao giờ hiện thế truy pháp đã siêu thoát rồi nó là khiến gia tính lực lượng cùng nguyên tố lực lượng tương dài tương sinh ma pháp chiến kỹ nhưng là hiện tại này bao dung heo vô năng hết thẻ chiến kỹ tinh hoa lại bị dù dịch dốc lòng thay đổi kinh thiên kỹ xảo nhưng ở mới vào chiến trường thời khắc tao ngộ một hồi triệt triệt để để áp chế làm người ủ rũ đến cực điểm nhưng lại không thể làm gì hoàn toàn áp chế lẽ nào thật sự là thấy rõ lòng người lực lượng trong lòng d ù dít mạnh hiện lên heo ba mập đã từng nhắc tới danh t ử h ắ n từ trước đến giờ trần một tâm nhất thời loạn cả lên dù sao gia tính nguyên tố nện n gó kỹ là một hạng tân không thể mới hơn nữa khai sáng tính chiến kỹ truy pháp du dít thậm chí có thể chỉ thiên sinh thể ở trên thế giới này trừ hắn ra cũng chỉ có heo vương c h i vương đối với hắn có tinh thông nhưng trước mắt tại đây chiến trận bên trên phức tạp mà huyền ảo nguyên tố chiến kỹ càng trong nháy mắt liền bị người phá tan này không phải thấy rõ lòng người sức mạnh thần bí còn có thể là cái gì lẽ nào sẽ là trong truyền thuyết dòng chơi ở sông dài vận mệnh bên trong vương miệng chi châu b á o trước tương lai sao dù dịt đương nhiên không biết hắn đã đoán đúng đáp án ngay khi run như c ẩ y s ấ y con nhím đại sa m ạ n đối với tiền vô ưu sinh ra sâu sắc k i ê n kỵ thời khắc nằm ở ma pháp chiến đua giới ma thú kỵ sĩ tương tự là cưới hổ khói triển khai giã tính nguyên tố n g n gõ kỹ dù rịt k h u ấ y lên nguyên tố lực lượng càng ngày càng nhiều h ắ n dường như đã đã biến thành một viên to lớn nguyên tố bom đồng thời vẫn là nhen lửa kiếp nổ loại kia thời khắc này thông linh heo rừng chi hồn thu được giã tính phát tắc đã hoàn toàn hòa vào đại thân thể của sa m ạ n phong hỏa khí hậu tứ đại nguyên thủy chi linh trôi nổi ở d ụ d ị t quanh người cùng bạo nguyên tố vòng xoáy bên trong lực lượng phát tắc càng tụ càng nhiều càng tụ càng mật lôi đình cùng hỏa diễm hoa lệ v i h ộ i tụ cũng quanh quẩn ở rụ r ị chiến đua trên trói mắt phát sáng hoàn toàn che đậy đầu bữa hình bóng nhưng là tiền vô ưu mặc dù không nhìn thấy nguyên tố cây bữa vẫn còn đang m ạ n h đánh m ạ n h g i ế t kiên định về phía trước dựa vào đối với giã tính nguyên tố nện gõ thuật quen thuộc cùng với ngày xưa cùng heo rừng người kinh nghiệm chiến đấu tiền vô ưu vẫn cứ từ con nhím đại xạ mạn vai động tác đối với thế công của hắn làm ra hoàn mỹ dự phán á n h kiếm lóe lên liên tục ở trói mắt búa ảnh trên đánh r a liên tiếp len ken giòn minh thời khắc này thậm chí liền ngay cả dù dịt gợi ra nguyên tố nổ t u n g chút xuống năng lượng gió xoáy điên cuồng ý nghĩ đều bị mạnh mẽ đ ị ép xuống làm đã từng đất hoa nguyên trên vợ dị hẹ một chiến sĩ vợ tiền vô ưu đối với cổ đồ song truy chiến pháp tự nhiên không xa lạ chút nào hắn thậm chí hệ thống đã học heo rừng người bí ký tịnh đàn liên hoàn n ệ n g õ thuật nhưng nếu nói là hắn quen thuộc nhất võ kỹ cái kia ngoại trừ có cánh đồng hoang vu máu tên gọi sư tâm kiếm kỹ ở ngoài chính là trước mắt giã tính nguyên tố n n ệ n g õ kỹ thống trị đất hoa nguyên n g b ợ dị hẹ một quý tộc cùng bác địa tân quý heo rừng người mấy trăm năm gian hoặc nói liên hợp hoặc là t r i n h phạt vẫn dây dưa không rõ mà ở tương lai không xa càng là hội diễn dịch ra dài đến mấy chục năm chém giết đại chiến ở trong lòng tiền vô ưu heo rừng người chính là hắn túc địch t thoáng vai màu ký ức trong hình ngày xưa heo rừng người ở huy hoàng nhất thời khắc chính là dựa dẫm bộ này thần kỳ x a m ạ n truy pháp mới có thể g ơ lên cao bạch hồ chiến kỳ ngang dọc h o à n g dã quét ngang đại mạc ở heo ba mập vinh quan g vũ hơn dưới thậm chí liền ngay cả cỗ đ ổ chưa đại hoàng đế c n g cách đều bị bức ép lưu vong tứ phương cuối cùng chết tha hương tha hương mà hiện tại trước mắt tiền vô hữu nguyên tố lực lượng cũng tỏa ra nó cố hữu khí thế khủng bố cường thế nguyên tố lực lượng quần quận không ngừng hội tụ phong hỏa khí hậu nguyên thủy chi linh càng ngưng tụ ra hư ảnh hiện lên chiến trường hư không đồng dạng nắm giữ xa mạng nghề nghiệp tiền vô ê u giờ khác này chính là nhắm mắt lại cũng có thể từ nguyên tố chi linh dị động bên trong nhận ra được chiến búa hướng đi trong tay hắn t ả n tạ lưỡi kiếm mỗi khi chém đúng ra đem rủ dịch lực lượng pháp tắc cắt đứt tại chỗ nhưng bị cầm cấu nguyên tố lực lượng thực sự là quá khổng lồ rồi vẫn như cũng là thân thể máu thịt tiền vô ê u cùng bước vào cấp thứ hai hệ thống sức mạnh cũng năng hoạch sám cho lực lượng rụ dịch đ ố i chiến quả thực lại như là một con sơ sinh con kiến muốn đi đầy đủ một con thành niên voi lớn có thể miễn cưỡng đóng kín rụ d ị nguyên tố lực lượng cũng đã là tiền vô ưu dựa dẫm kỹ xạo có khả năng đến đỉnh cao liên tục c ư ớ p công hắn thể lực hao tổn nghiêm trọng gấp gáp tiếng thở dốc bên trong trên trán từ lâu mọc đầy mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đậu nhưng đối mặt càng ngày càng côn g bạo càng ngày càng khổng lồ nguyên tố bao t á p vẹn vẹn chiếm cứ một đường c ư ớ p công tiên cơ tiền vô ưu nhưng vẫn không có từ bỏ cứng cỏi ma thu kỵ sĩ vẫn như cũ quyết trí tiến lên vẫn như cũ huyết tính mười phần họ hét cùng tiếng gầm gừ bên trong căn chặt hàm răng tiền vô ưu vẫn còn mạnh mẽ tấn công không ngừng mặc dù không hề hy vọng hắn vẫn còn đang ra sức chống lại đi sáng tạo đi tranh thủ chỉ thuộc về mình kỳ tích thời cơ chiến đấu thời gian sông phẳng phất chảy vào chỗ nước cạn cổ vũ bọc nước vào đúng lúc này càng dường như chậm lại ngay khi tiền vô ưu khó khăn duy trì cân bằng kéo dài nguyên tố bạo phát thời khắc phẫn nộ du di cũng đồng dạng dùng ra toàn lực ma thu kỵ sĩ cứng cõi chiến ý cùng dâng chào đấu trí xa xa nằm ngoài dự đoán của du di hoàn toàn thả ra lực lượng pháp tắc con nhím đại sa m ạ n chỉ cho là sức mạnh của chính mình còn chưa đủ lấy áp chế trước mắt thiên mệnh ngôi sao không sai chính là thiên mệnh ngôi sao bất kể là kinh thế hai tục t h ấ rõ lòng người lực lượng vẫn là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết báo trước tương lai đều tất nhiên là tuân theo thiên mệnh mà sinh ở quá khứ lịch sử bên trong như vậy nhân kiệt không phải thời loạn lạc k i ê u hủng chính là một đời anh hảo vì đoạt lại tịnh đàn c h i trùng vinh quang vì tuyên dương heo rừng người thiên mệnh vừa sáng cũng vì thay quật khởi trên đường heo rừng người xóa bỏ uy hiếp h ạ n giống con nhím đại xạ mạn con mắt của du di đống nhiên hiếp lại hắn sau gáy vị trí vi lam lưng bầm cũng đã biến thành từng chiếc dựng đứng tư thái vô tận s ắ c ý ẩm ẩm tỏa ra chưa xong con tiếp chương ba trăm tám mươi tám chống lại du di phải g i t niềm tin trong nháy mắt liền hóa thành hành động thực tế vẹn vẹn trước mắt rồi rào đại địa phát t á c liền triệt để bao vây con n h í m đại thân thể của xà mạn tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong thông linh lực lượng bạo phát đầm lầy vũ thuật sắt tâm trồng lên d ù d ị t không để ý chính mình bội t á c đã cao sự thực càng hung hãn phát động tỉnh đàn c h i trùng xa mạn cấm thuật theo hắn dùng sức bóp nát chính mình bản mệnh đồ đảng trong hư không đại địa c h i linh liền đột nhiên nằm sấp xuống thân thể đại địa c h i lực che chở muôn dân xôi trào mãnh liệt địa nguyên tố chín phần m ư ơ i đều đặt lên thân thể của rù r ị mà chỉ còn lại một thành nhưng hóa thành năng lượng xung kích hòa vào con n h i m đại xà mạn dưới chân địa mạch Đại đ từng luồng từng luồng chi hai b tiếng rít gạo đồng thời bay lên ngay khi rủ rít mạnh mẽ tránh thoát lưỡi kiếm phóng tỏa cũng phóng thích nguyên tố bao tắc trong nháy mắt tóm lại thời cơ chiến đấu tiền vô ưu cũng đem huyết nổ xong nhận phong mang đâm vào đại địa bình phong cũng ở giữa ngực của rú rít thời khắc này huyết nổ đòn nghiêm trọng mang ra mức năng lượng lực lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài có thể khiến người ta nhà chua kim loại quát s á t trong tiếng tàn kiếm lại bị vỡ khoát lơi ư dao cũng bị rủ dịch nguyên tố chiến giáp dễ dàng văng ra ma nham chiến khải càng là trong truyền thuyết đầm lầy vô thuật d a o cho hiến tế giả không phá chiến giáp sức mạnh tuyệt đối áp chế nhường trái tim của tiền vô ưu bỗng nhiên chìm xuống nhưng nội tâm hắn bên trong đối với thắng lợi khát vọng cùng với sinh linh cố hữu cầu sinh ý chí nhưng mang theo quyết t r í tiến lên dâng trào chiến ý huyết nộ tiếng g e o hò bên trong ngâm nhập huyết tính c u ồ n bạo lực lượng gió xoay chém chiến kỹ liền trán phóng ra giờ khác này tiền vô ưu đã đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng nhưng là lưỡi kiếm múa tung hàn quang vừa rồi tàn ra một tiếng mạnh mẽ heo hử liền đã phóng lên trời đồi núi bên trong vùng bình nguyên đ ỗ n g nhiên bay lên một đoá đột một đất đá cự hoa nó miệng rộng chỉ là một tấm liền đem đầy trời hàn quang hoàn toàn n u ố t xuống đất đá cự hoa càng dài càng cao quần quận nhuyễn bùn dòng lũ từ dưới nền đất dâng trào ra trên đất nguyên tố sóng gợn nhịp điệu bên trong để ép xếp cuối cùng hóa thành từng mảng từng mảng đỉnh thiên lập địa hùng vĩ cánh hoa ẩm châm thấp vang trầm trong tiếng đất đá cự hoa đỉnh một vệ tàn ảnh trong nháy mắt lao ra nhưng là phát động bị ảnh x u n g phong tiền vô ưu đang lăng không bên trong liền rơi vào p h á p tắc chi tuyến tầng tầng giàn buộc cao vút mạnh mẽ heo h ừ trong tiếng cái kia vẫn còn c u ộ n c u ộ n sóng lớn bên trong bay lên thổ thạch cự hoa bên trong hiện ra thân ảnh của ru dip con nhím đại xa mạng cái cổ chỉ là nhẹ nhàng vùng một cái ba cái dựng lên trói mắt h ả o quăng con nhím chi bẩm liền bắn nhanh đi ra bị lực lượng p h á p tắc hoàn toàn cầm cố tiền vô ưu nằm chặt không kịp giải bằng bản tay độ tàn nhận tại đây trong tiệc cảnh lần thứ hai bùng nổ ra huyết nổ đòn nghiêm trọng chiến kỹ trong t r ớ c mắt hắn h đều bị trút xuống tiến vào kiếm bên trong người động kiếm chuyển hơi nghiêng người sang tiền vô ưu dùng liệt thiên cự kiếm tinh chuẩn địa đánh trúng quả thứ nhất con nhím chi bẩm lôi đình lăn lộn t i ê u điện bên trong sử thi cự kiếm hoàn toàn tan vỡ bột mịn tung bay bên trong cưng bầm sắt bên hai gào thét m à qua mà c h ư ớ c mắt sau khi hỏa diễm b ư ớ c lên phá thiên cự kiếm liền bị bắn nhanh mà đến khắc một viên lông mau heo đánh nát tại chỗ cái k i ê m lịch lưu kim loại mảnh vỡ cùng vi lam cương bẩm đồng loạt sắt lên hai gò má của tiền vô ưu huyết hoa tùy theo biểu phi nhưng tiền vô ưu nhưng vô tâm k i ê n k � tân thêm vết bởi vì cuối cùng một viên con nhím chi bẩm chính đang bắn về phía mi tâm của hắn ngay khi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc mờ nhạt đại địa phát tắc nhưng đem tiền vô ưu khỏa đến càng lao vừa rồi bạo phát xong huyết nộ lực lượng ma thú kỵ sĩ giờ khác này đừng nói là động đậy thân thể hắn liền ngay cả di động một ngón tay cũng thành tuyệt đối không thể hy vọng xa vời phá không mà đến con nhím chi bẩm dùng nó gào thét sắc bén âm điệu tấu vang lên địa ngục vượt sâu an hồn khúc nhưng là tại đây sẽ rách linh hồn tiếng rung bên trong trực diện tử vòng tiền vô ưu nhưng vẫn như cũ gào thét không ngừng hắn run dậy thân thể chậm dãi thẳng bại lộ gân xanh cũng trong nháy mắt bỏ lên trên khuôn mặt che kín dạn nước hoa văn vỡ vụ diện g ắ p dưới hai đạo bất khuất ánh mắt dường như bất d i ệ t chống lại hỏa diễm muốn xua tan h ắ c á m mang đến hy vọng nhưng rất đáng tiếc sức mạnh ý chí không cách nào xoay chuyển thực lực t r ê n l ệ n h chiếm cứ cấp độ ưu thế dù gì, dùng lực lượng pháp tắc vững vàng giảng buộc ở tiền vô ưu một chuỗi to do heo hừ trong tiếng con nhím đại xạ mạn s o n g truy ẩm hầm giao kích vừa bãi tàn phá m ả n trời nguyên tố nội trào tùy theo ẩm ầ m tụ hợp cũng cùng bánh đẻ xuống đất đá cự hoa phát sinh long cộng thần thanh mờ nhạt thổ lực lượng lan tràn đại địa. dường như muốn cùng màn trời bên trong hòa diễm phong lam bao tuyết bao giáp vây kín nghiền nát tất cả chỉ để thanh trừ hết nơi trọng yếu nhỏ bé mà thấp kém ngoan cường m ù i lửa nguyên tố hạo kiếp mang ra diện thói đời bạo trong nháy mắt bành trướng nó không chỉ bao phủ thân thể của tiền mô ê u càng ở lan tràn bên trong che đậy toàn bộ chiến trường từ vong bóng mở trải rộng đại địa lạnh leo thấu xương sợ h ã i tâm tình đã thẳng vào lòng người tuyệt vọng mà hắc á m bên trong thế giới hết thể đều phản phất động lại ở tại chỗ thời gian cũng thuận theo bất động đột nhiên một đạo màu thiên thanh lưu quang dường như trong màn đêm chấp giật trong trước mắt nài ấm người màu xanh biếc cũng đã dễ dàng xuyên thủng bóng tối của cái chết cũng phá tan rồi nguyên tố bao tác mê người màu xanh lục tuy rằng yếu ớt nhưng cũng cực kỳ ngoan cường giống nhau cùng phong sậu vũ chung hy vọng tháp hải đăng ấm áp lòng người tại đây then chốt một khắc tiểu mã nội ạ phấn tiến vào toàn lực ném ra nàng lưu tinh thương ra sức dây d u a khổ sở chống lại nhưng cũng chưa bao giờ khuất phục tiền vô ưu tại đây màu thiên thanh lưu quang xuất hiện trước mắt liền rõ ràng bắt lấy đại địa pháp tắc b u n g lòng cùng run r u dày pháp tắc lao tù nhược điểm rốt cục bạo lộ ra hiếm hoi còn sót lại dấu mối lực lượng nhất thời toàn bộ dân tới pháp tắc lao tù bên trong ánh sáng m á h liệt sắt thép va chạm trong tiếng cảm giác thân thể b u n g lòng tiền vô ưu toàn lực vặn b è o đầu cái kia trước mặt phóng tới con nhím chi bẩm liền bị hắn vừa đúng địa nhóm tới mạnh mẽ sức gió như lao gió giống như lạc qua vài sợi sợi tóc ở máu bắn tung tóe bên trong bị đưa vào hư không nhưng trên mặt của tiền vô ưu nhưng một cách tự nhiên mà toát ra một vệ nhợt nhạt nụ cười mạng nhỏ cuối cùng cũng coi như là tạm thời bảo vệ nhưng là tình thế vẫn như c ũ không thể lạc quan xuyên thủng đại địa chi lực hệ một phát tắc trong nháy mắt liền nhấn chìm ở c h e kín bầu trời nguyên tố bao tắp bên trong sau đó g i í t gào nguyên tố làn sóng liền đập ầ m ẩm ở đất đá cự hoa đỉnh cao chỗ cơn bão năng lượng lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem tiền vô ưu thôn vệ xuống chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi chín kim phong máu nguyên tố bao tắp rốt cục nổ tung rồi phong hỏa khí hậu tứ đại nguyên thủy chi linh ẩm ẩm v à chạm phóng đáng năng lượng sóng gợn liền như vậy gia nhập sóng địa chấn điên cùng danh sách chỉ là trong c h ư ớ c mắt toàn bộ chiến trường liền rơi vào nguyên tố bao táp vi năng lĩnh vực Chết! cùng cả bạc cùng hoạch chỉ đình hỏa phát hư không, thấy ánh lửa tràn, lôi thoán, ẩm ẩm ẩm tiếng tiết trong, thiên địa út, dãy núi nát, nguyên tố táp trong, tất táp tâm tiền tràn, toán, Dù di dữ diễm diễm giống giận lôi lôi bên nguyên đen bên quang. Nam làn buồn bao bao yêu, là lệ lưu lửa vô đều mây màu màu máu ở xà ẩ mặc dù tiền vô ưu rất sớm bình lui phụ thuộc nhưng không thể chống đỡ năng lượng sóng trùng kích vẫn như c ũ lật tung hết t h ể chiến mã bất kể là heo rừng người vẫn là nhân loại tất cả đều ở trong tiếng kêu gào thê thảm ngã nhập ở giày đặc tuyết động bên trong một ít quá mức tới gần nổ tung điểm binh lính bình thường cùng gây yếu ngựa thổ đã thất khiếu chảy máu bị sống sờ sờ địa chấn chết tại chỗ Giết! cương tung cũng cùng vùng tại thời trời thành, thấu loạt Dù dịch khắc, manh heo hừ hôn lưu, loạn xuyên nổ đây bầu ở t lên cao lên. Cao ừ thế thế, nhìn g trôi chung quanh bên dưới cổ vũ yên vụ đụi hoàn toàn che đậy nổ tung hạch tâm ngoại trừ chính đang lớn mạnh đám mây hình nấm ở ngoài mỗi người tầm nhìn bên trong lại không cái khác sợ hãi cùng tâm tình tuyệt vọng liền như vậy lan tràn ra quân tâm đại loạn thời gian một vệ m à u xanh lưu quang nhưng l â y động qua chiến trường an ủi lòng người ấm áp sức mạnh mang theo chữa trị lực lượng cùng đại địa c h i hùng hư ảnh đồng thời h i ệ n lên một tay giơ lên cao ma pháp chiến kỳ mạ nổ lì ạ một tay nhưng đang ra sức r a quyền vọt mạnh mà đến heo rừng người chiến sĩ bị nàng trước mặt đánh bại không chờ không giống nhau heo rừng người dày nặng trả mã đao rơi xuống đất mạ nổ lì ạ cũng đã đem nắm chặt cũng đột nhiên cất ngang h à n quang l o i lên mỏ bắn tung tóe ba cái heo rừng đầu, người đầu lâu dọn nhà năm cái heo rừng người n ử a mặt té xuống thân thể của bọn họ tất cả đều huyên thuyên địa ngã vào đến tiếp sau s ô n g lên heo rừng đoàn người kêu d ê n từng trận trong tiếng heo rừng người xung phong hàng ngũ liền như vậy va làm một đoàn không còn hình dạng m ã n g nội lì ạ thừa cơ về phía trước chả mã đao liên tục chém đánh huyết hoa cổ vũ bên trong càng như vào chỗ không người giết cổ vũ lòng người tiếng reo hò bên trong m ã n g nội lì ạ chấp kỷ về phía trước càng bày ra p h á trận tư thế loạn chiến bên trong chỉ huy có thứ tự heo rừng người cấp tốc điều chỉnh đội ngũ đến mười kế lơi đao cùng nhau đâm hướng về phía mạng n i lì ạ phải đem n ỏ mạnh hết đàn nữ kỵ sĩ chém giết tại chỗ hô một đạo hóng á n h anh kiếm l a n g không hạ xuống trong c h ư ớ c mắt dòng dám một cái tiểu đội heo dừng người liền cùng nhau ngã xuống một cha theo ta xung p h ò n g nhấp theo ma pháp kiếm lý phá quân dẫn một đội binh sĩ nhanh chân áp sát lại đây sau đó đ â y người l à huyết nói bậy để trần cánh tay chỉ giặc nhấp theo người khổng lồ một mắt xương đ u ổ i họ sẽ lựu con lấy mấy chuôi chả mã đao tiểu r ô n từng cái từng cái man hoang dũng sĩ đều dẫn giới chướng chiến sĩ gia nhập này phản kích dòng lũ thậm chí liền ngay cả nhát gan giả uy Cũng ở đoàn người đái động hạ huy vũ liên tục bội kiếm khích lệ thuộc hạ của chính mình tiến về phía trước kích lưới lao về phía trước chiến trường phong diện trong nháy mắt đã biến thành cối say thịt nhưng bất kể là nhân loại vẫn là heo rừng người đều không lui về phía sau chút nào ý tứ mọi người đều đang ra sức về phía trước t h ể sống chết pha trượt mà ở to lớn đám mây hình nấm bên trong những mày r ù r ị t nhưng ở liên tục c o r ú m khổng lồ heo tị đột nhiên con nhím đại xạ mạn nhấc lên lôi hỏa lượn lờ trên búa đánh về dưới chân mặt đất bụi cổ vũ bên trong một vện bóng đen nhảy ra ngoài cổ của rụ rịt vẫy một cái Phù phù phù phù phù phù. c o ngay n khi sắc mặt của dù dịt khe biến thời khắc một cái huyết ấu trải rộng cánh tay đông nhiên từ dưới nền đất dối ra cũng nắm con nhím đại xả màn mắt cá chân tiếng giống giận dữ bên trong tiền vua h ê u dưới đất trôi lên huyết nổ đòn nghiêm trọng sức mạnh vì như thế nhường hắn mãn hạ thân nhạt ánh vàng ngất đại xa mạn một lần lật lại thân thể ngã xuống thời khắc dù dịch nhưng k h o á t tay một đạo hàn mang nhất thời phá không mà tới văng xương chấn động kích hàn quang cùng thể trong nháy mắt trong tay tiền vô ưu nhưng thêm ra vẫn cắm vào ba cái lông mao heo thần thánh hàng rào kim quang tránh qua ma pháp bị phản bắn ra ngoài dù dịch bị đông cứng kết tại chỗ đại thời cơ tốt bên dưới tiền vô ưu một bước bước ra màu máu vết chân hạ xuống thời khắc kiếm thuẫn đả kích chiến kỹ liền tinh chuẩn vô cùng v ô vào đầu của dù dịch trên vụ sắt thép va chạm trong tiếng tiền vô ưu chỉ cảm giác mình một quyền đánh vào thiết trâm trên ma nham chiến khải lực lượng phát tắc hoàn toàn chặn lại rồi kiếm tuấn đả kích hiệu quả chỉ có bé nhỏ không đáng kể chấn động kích thương hại nhường đại s a m ạ n khẽ to mày cho m è o dù d ị song truy đột nhiên múa thẳng đến ngực của tiền vô ưu len k e n hoàn mỹ đón đỡ hầu như hoàn toàn t r ê n h chết đại s a m ạ n công kích tương tổn nhưng thể lực hầu như tiêu hao hết tiền vô ưu vẫn như cũng bị chấn động đến mức một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã ngồi xuống hoa thương tích khắp người tiền vô ưu ở ngực chập trùng gian càng phun ra một ngụm máu tươi nhấc theo song truy rụ dịp nhanh chân xông lên đánh ra cuối cùng một đòn thụ chết đi có thể vung dưới trên búa lại bị một thanh phản phất lưu động màu đỏ tươi lưới kiếm ra ở tung tóe bay tán loạn lực lượng phát tắc càng chấn động dù dịt lui về phía sau nửa bước sau đó con nhím đại s a màn dù dịt liền nhìn thấy nhường hắn tâm linh cự chiến một màn khuôn mặt hầu như vặn b ẹ o lên tiền vô ưu trong tay để càng làm một thanh linh hồn đ a m máu quần quận ma pháp h ỏ a diễm chính đang máu tươi đúc ra thân kiếm bên trong lan lộn thuần túy lực lượng phát tắc hoàn mỹ bệnh ra linh hồn niềm tin cụ xuất hiện vật ma pháp hòa diễm nguyên chất tinh hoa còn có nguyên tố chi tổ chức phúc chi ca đối mặt dù dịt kinh ngạt thốt lên tiền vô ưu trả lời nhưng là một đạo nhiệt huyết sôi trào tiếng i ế t nắm chặt quý tộc ký hiệu tiền vô ưu lấy hiến tế máu tơi ư đánh đổi tỉnh lại kim tỳ hưu c h i hồn huyết thống nơi sâu xa kim phong c h i hồn nhường hắn lấy huyết đúc kiếm nhưng này đặc thù kim p h á p tác nhưng đối với bản thân đồng dạng mười phần trí mạng huyết kiếm đâm mạnh lại bị không thể lay động ma nham chiến khải lần thứ hai chống đối không bị thương chút nào rù rịt bắt đầu cười ha h a ngươi không có cơ hội rồi nhân loại nhỏ bé của ngươi tất cả đều sẽ trở thành heo rừng người quật khởi chất dinh dưỡng ma pháp hỏa diễn của ngươi của ngươi nguyên chất tinh hoa còn có người chiếm được nguyên tố c h i tổ c h ú c phúc c ấn ký đều sẽ trở thành heo rừng người quân lâm thiên hạ vương tọa nền tảng chưa xong con tiếp chương ba trăm chín mươi kỳ tích hò hét liên tục rù rít trong mắt tất cả đều là tham dục hòa diễm sau đó hai tay của hắn vung lên minh mông vô cùng luyện kim phát tác liền bao phủ heo rừng chạy hoang dã màu vàng lưu quang từ tiền vô ưu đỉnh đầu chiếu dọi đi kim quang lần k h ắ p cả tung thánh bạch tế đ à n từ dưới nền đất chậm rãi hiện lên đầy người là huyết tiền vô ưu bị vững vàng cầm cố ở trên tế đản giống nhau tế tự tổ tiên thì từ tôn dân hy sinh tế phẩm thánh bạch tế đàn mặt ngoài chậm rãi hiện ra heo rừng chi linh phát sáng cái tia sắc bén răng nanh chi mang chính chống đỡ ở trong lòng tiền vô ưu phảng phất moi tim khói đao khiến cho người không rét mà run bị giang buộc ở trên tế đàn tiền vô ưu biến sắc mặt lại biến nhưng trọng thương bên dưới thể lực từ lâu tiêu hao hết hắn nhưng vô lực tránh thoát pháp tắc giang buộc chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tế đàn chậm rãi bay lên đem hắn đưa vào màu vàng của sáng đỉnh đây là tịnh đàn bí pháp vị diện dung hợp lấy con nhím đại sức mạnh của sa m ạ n mặc dù là mượn tịnh đàn chi trùng lĩnh vực lực lượng Đánh chủ ý, chính là thôn phệ tiền vô mất đi tịnh đàn chi huy mất đi thiên mệnh lực lượng đều là dù dịch sinh thể muốn đoạt lại chân bão mà đúc nóng vạn vật ma pháp hỏa diễm đã bắt đầu sinh linh hồn nguyên chất tinh hoa còn có khiến hết thể sa mạng tê ti đều cơ hồ phát điên nguyên tố trúc phúc ân ký đã vô hạn phóng to rủ dịt tham dục c h i tâm giết chóc cướp đoạt làm heo rừng người một thành viên rụ dịt trong xương chạy xuôi tự nhiên là giặc cướp máu mặc dù tu thân dưỡng tính nhiều năm mặc dù đóng cửa ở góa mấy năm nhưng đối mặt chưa từng gặp ma pháp đáo vật thì con nhím đại xạ mạn vẫn như cũ muốn t ì m đập thình thịch không thể ngăn chặn ý muốn sở hữu nhường dù di không tiếp kích phát tịnh đàn c h i trùng pháp tắc bản nguyên mạnh mẽ cướp đoạt tiền vô ưu tất cả khi làm thìền vô ưu trầm rãi thăng lên hư không thời khắc một con thai to mặt lớn màu trắng đại heo nhưng t h khung đỉnh trong hư không hiện ra màu vàng lưu quang đang từ nó mở ra to lớn miệng bàn xuống cùng lúc đó con nhỏ màu vàng tì hưu hình bóng nhưng ở bất lực rên rỉ bên trong ngược lại màu vàng nước c h ả y xiết cùng thánh bạch tế đàn đồng thời rơi vào heo miệng lực lượng p h á p tắc huyết nhục luyện kim d ù di khàn khàn âm điệu vừa rồi hạ xuống bị thánh bạch tế đàn đưa vào heo miệng tiền vô ưu trước mắt liền là một mảnh h o à n g hốt v ầ n g sáng sau m ộ t khác quen thuộc trật tự p h á p tắc cùng quen thuộc cảnh sát liền cùng đã rơi vào mi mắt nổi men mang bích sóng bên trong anh hùng lãnh đ i ệ đã hoàn toàn thay thế được heo rừng c h ạ c tuyết vực kiên cố dây n u i chi chết Thánh bạch h á p kim quang sán lạ nguy nga pho tượng t h â m ổn đại khí khiến cho người quý bái vô thượng nguy nghi liên ẩn giấu ở cái kia nhìn không rõ ràng khuôn mặt bên trong nhưng bắt mắt nhất là nhưng là pho tượng trong tay tàn tạ lưỡi kiếm cổ đ i ể n mở n h ạ t lưới kiếm mang theo màu da cam lưu quang nó một mặt tấn nhật nguyệt sao trời một mặt sẽ có cây cỏ cá sâu thiên địa trí l y huyền bí phảng phất ngay khi này đơn giản đồ án bên trong mắt thấy đến rách nát hiên viên kiếm điều cùng hoàng đế tượng đắp một khắc con nhím đại xạ m ạ n trên mặt của du d i n liền dựng lên cùng nhiệt tâm tình tình khó chính mình bên dưới hán kinh hô hiên viên hoàng đế hoàng đại đế làm ngũ hành đại lục sử thi c ố sự đầu mượn được xưng con của trời hoàng đế hiên viên lại bị hậu nhân gọi là cuối cùng thần dân đệ nhất kỷ lịch sử từ lâu theo thái cổ chi tháp đổ nát cùng thế giới thạch bản hủy diện biến mất ở trong dòng sông lịch sử nhưng long ngữ p h á p điển đôi câu vài lời bên trong vẫn như cũ miêu tả thời kỳ thượng cổ thần thoại truyền thuyết h i ê n viên phong thần thời đại tuân theo thiên mệnh mà sinh hoàng đế h i ê n viên ở chiến thắng thượng cổ cự ma si vu sau khi với thanh long đài phong thần điểm tướng đem canh giữ tứ phương đất hoang chi giá thần linh hết mức rút tới bầu trời hóa thành ngóng ánh đời sao từ khi đó bắt đầu tinh không lực lượng cùng người được chòm sao chiếu cố liền đã biến thành thần linh hữu á i thiên mệnh sở quy t ư trưng mà ở bờ dị hẹ một thị tộc cổ lao trong truyền thuyết h o à nhưng g đế i là t hiện tại trong truyền thuyết xuất hiện di tích thời thượng cổ luyện kim lĩnh kỳ tích kiến trúc vẫn sống sờ sờ địa tố đứng ở trước mắt dù dịch chỉ cảm thấy vận may phủ đầu tâm trạng đại sướng bên liên giới hắn không khỏi phát sinh một chuỗi sung sướng heo hử thanh vẫn còn thánh bạch trong tế đàn d ẫ y rủa tiền vô ưu nghe được dù dịt heo hử thanh chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt t ứ chi như l u n u ô n ra mà ở heo hử âm tiết cuối cùng hạ xuống thì không thể chống đỡ áp lực nặng nề lực lượng càng là đem hắn giải phẳng ở tế đàn mặt ngoài chịu khổ đè ép vết thương trong nháy mắt phun ra ồ ồ máu tươi sền s ệ t dòng máu ở cự lực giảng bực dưới một điểm không có lãng phí toàn bộ rơi vào thánh bạch tế đàn phiền đá trên rất nhanh màu máu heo chi hồn, liền ở trong hư không chậm rãi hiện ra mặc dù mất máu quá nhiều tức tiện ý thức mơ hồ nhưng tiền vô ưu vẫn không có từ bỏ hắn đang cố gắng dây rủa đồng thời đã điều động hết thẻ thủ ngự anh hùng thành trấn luyện kim chiến sĩ nhưng rất đáng tiếc cẩn thận dù dít nhưng cùng thánh bạch tế đàn vẫn cao cao trôi nổi phía chân trời căn bản không cho trường cung tay xạ kích cơ hội nhỏ bé ra hỏa đ ừ n g dây rủa rồi dù dít một bên phát sinh tối nghĩa heo hừ ngâm sướng một bên hướng về phía tiền vô ưu c ư ờ i g ầ n không thôi Bờ gì hẹ m ộ t bất tử võ hồn bất diệt tiền vô ưu nói nhỏ liên tục tấm mắt của hắm đã hoàn toàn mơ hồ màu máu mông lung a thật đẹp kỳ tích kiến chú ca hoàng đại đế các hạng à i chẳng mấy chốc sẽ mọc ra heo rừng uý mánh răng đanh rồi làm ngài dòng dõi di c h ạ c h ta tất nhiên sẽ bình định đem đê tiện ngũ hành nhân loại bóp méo huyết mạch một lần nữa đính chính lại đây con nhím đại x a mạ nữa n g ư ợ c ngang đầu nói hoàng đại đế là thuần khiết hoàng kim heo rừng huyết thống chúng ta heo rừng người mới phải mười hai địa chi lanh tụ dưới sự hưng phấn dù d i cầm trong tay chiến búa bỗng nhiên va chạm huyền ảo ma pháp phủ văn đánh lan mà ra lam không múa lên thánh mạch trong tế đản tùy theo tạo nên tỉ mị pháp tắc dòng xoáy đem tiền vô ưu triệt để bà phủ tới chưa xong con tiếp chương ba trăm chín mươi một kim tỷ hưu ánh sáng tịnh đàn bí pháp cùng huyết nhục luyện kim đồng thời phát động anh hùng lĩnh hạch tâm kiến trúc hoàng đế tượng đắp cũng từng trận đau nòng lên trong khoảnh khắc trong tay nó hiên viên kiếm điêu liền hướng màn trời đã bắn ra một đạo hóng ánh lưu quang kim quang chỗ đi qua vạn vật tiêu ẩn thuần túy lực lượng phát tắc trong nháy mắt liền bắn vào thân thể của dù dịp đến từ hoàng đế tượng đắp cùng hiên viên kiếm điêu lực lượng bản nguyên nhường đại xạ mạn bắp thịt cấp tốc p h ư n g lên cuồn cuộn không ngừng lực lượng phát tắc bắt đầu toàn diện tăng lên hắn thể chế vui sướng vạn phần dù dịp tại đây tăng thêm tính năng lượng bên trong. chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài r ồ i g i a o năng lượng khiến cho dù dịp thể phách càng ngày càng cường tráng tư duy càng ngày càng nhanh nhẹn sức mạnh thân thể tăng cường dần dần đề cao ra vô cùng vô tận khắt cầu quyền thế ý nghĩ ẩm ẩm tăng vọt trong đầu phán đoán tiên kỳ bách quái con nhím đại xạ mạn dòng chơi ở h à o giác bên trong đại dương không thể tự k i ể m chế núi cùng biển đồng dạng bình thường của cải thành đàn tuổi thanh xuân phối ngẫu đến không hết dòng dõi thế tục vây đỡ tất cả tất cả đều bỏ vào trong lực cuối cùng dù dịp nhìn thấy chính mình quân lâm thiên hạ trở thành vạn vương tri vương cũng ở sơn hô hải khiếu giống như thơ ca tụng bên trong với đám mây lên ngôi long trọng cảnh tượng ngay khi một thân quần dài thánh nguyện chi mâu hệ lần nâng lên vương miện g phiên phiên mà đến thời khắc hoàn toàn lạc lối ở bên trong du d í t không khỏi s ắ c tâm quá độ hắn đoạt lấy vương miện g cũng mạnh mẽ ôm lấy đại điệu mẫu thân muốn thi bạo Vụ, vào têu khẽ trong tiếng, một đạo sắc bén kiếm khí phà vào mặt. Thức tỉnh dịp, đông nhiên túi đầu xuống, cũng cảm giác được từ nhiên lầu xuống, khẽ kiếm khí phà đạo bén đông cũng giác cảm m được sắc dịp, nhưng cảm giác được một luồng dị dạng khí đang từ phía sau dựng lên đông nhiên xoay người sau khi con nhím đại xạ mạn nhìn thấy nhường hắn sinh ra hàn ý trong lòng một màn đại biểu thiên mệnh tỉnh đàn cụ xuất hiện vật thánh bạch tế đàn càng bị sắc bén kim lực lượng tất cả hai đoạn còn chưa hoàn thành tỉnh đàn b í pháp cũng không còn cách nào dung hợp trước mắt dồi dào luyện kim thứ vị diện mà biết bắt hơn nhưng là huyết n ụ c luyện kim thuật cũng bởi vì tế đàn tổn hại bị gián đoạn tại chỗ nhưng càng làm cho dù dịt kinh ngạc nhưng là vốn nên hôn mê bất tỉnh tiền vô ưu nhưng g ơ lên cao bắt tay cánh tay nắm một thanh ánh vàng trói lọi cổ điện trường kiếm lưu quang tránh qua l ư ớ i kiếm một lần hiện ra nhật nguyệt sao trời mà mặt khác nhưng là chim m g ư n g ngư côn trùng h i ê n viên thanh kiếm dù dịt dưới sự kinh hãi đột nhiên quay đầu lại nhưng nhìn thấy đứng sững ở mặt đất hoàng đế tượng đắp cùng h i ê n viên kiếm điêu vẫn còn đang bắn nhanh ra ấm áp thư thích màu vàng lưu quang thoải mái vật vật tiểu tử ngươi đây là m u ố n chết dẫn tím mặt bên dưới dù dịt đem tất cả khuyết điểm cùng bất ngờ đều tính ở tiền vô ưu trên đầu giờ khác này phát tác cụ xuất hiện đá trắng tịnh đàn đã triệt để tổn hại nhưng chỉ cần chém giết tiền vô ưu lúc trước hiến đồ cúng thức vẫn như cũ có thể miễn cưỡng xong xuôi vì lẽ đó dù dịt không chút khách khí địa vung ra trên búa côn bạo lôi đ ỉ n h cùng hòa diễm trong n g á y mắt bao phủ thân thể của tiền vô ê u nhưng là thưởng thức mới tinh sức mạnh dù dịt cuối cùng nhìn thấy nhưng chỉ là một thanh sắc bén trường kiếm nó đầu tiên là phá tan rồi hòa diễm sau đó lại đẩy ra lôi đ ỉ n h cũng chênh chết chia sang cái này không thể nào bất ngờ tình huống nhờn ư g dù dịt kinh hại đến biến sắc hắn không khỏi liền lùi lại hai bước từ mặt đất bắn về phía bầu trời pháp tắc phát sáng vẫn không có dừng lại quần quận không dứt lực lượng pháp tắc nhờn dù dịt cảm giác thư thích không ngừng tăng cường thể chất sức mạnh càng làm cho hắn rất nhanh giành lấy tự tin khoác ma nham chiến khải đại sa m ạ n đầu tiên là cẩn thận địa đánh ra một cái băng xương chấn động kích khống chế kỹ sau đó liền vung về cổ liên tiếp đã bắn ra sáu viên con nhím chi bẩm cương bẩm bắn nhanh bên dưới một mảnh kiếm ảnh hàn quang nhưng bỗng nhiên dựng lên dọn tiếng hót bên trong băng xương lực lượng bị đánh bay sau đó nhấc theo cổ điện kim kiếm tiền vô ê u lại sẽ sáu viên con nhím chi bẩm liên tiếp đánh bay ra ngoài sau một khắc trên chết vạch ra lơi kiếm có nhật nguyệt sao chởi một lần chiếu ra một tấm mờ mịt mà hội gia chim ngông ngư côn trùng một lần thì lại ấn đại xả mạn g kinh hoàng thần sắc kinh dị biến cố đột nhiên xuất hiện nhường dù dị không khỏi một trận tay chân lạnh lẽo hắn rốt cục nhận ra được sự tình không đúng trước mắt tiền vô ê u rõ ràng nằm ở thần chí không rõ bên trong nhưng hắn q u a y người nhưng lượn lờ nồng nặc kim phát tác hiên viên kiếm hồn đại biểu kim lực lượng hiên viên kiếm đ i ề u lại đem nó đặc biệt phát tác sức mạnh phóng ở một cái gần chết trọng thương hào trên người đầy đầu mơ hồ dù dị trong lòng nhất thời t u n gia liên tiếp giấu chấm hỏi sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy chủ sát phạt kim lực lượng làm sao sẽ bỏ qua vũ d u n g heo rừng người x a m ạ n đi y ê u ái một cái nhỏ b é trọng tương viên không quyết không thể nhường quý giá lực lượng phát tắc lãng phí ở nhân loại trên người quyết định chú ý d ụ d ị p đ ỗ n g nhiên nghiêng người sang hoàn toàn chặn lại rồi mặt đất phóng tới k i m quang sau đó hắn nhấc lên trên búa nguyên tố dòng lũ lần thứ hai khuấy động mà lên cùng lúc đó tiền vô ê u chậm rãi mở mắt ra vàng dòng trong con người càng đang tỏa ra như đao sắc bén ánh sáng thuần túy kim lực lượng q u a n quẩn nơi cánh tay trên ngưng tụ thành sáng loá trường kiếm màu và nóng quyết chí tiến lên kiếm tri tâm ở ma thu kỵ sĩ thức tỉnh đồng thời ẩm ẩm bạo phát trường kiếm về phía trước kỵ sĩ、si、cũng ở về phía trước du diệt có thể ngăn cản kỳ tích kiến trúc phóng pháp tắc ánh sáng nhưng không ngăn được kim pháp tắc ngưng tụ thành phá không một chiêu kiếm len ken trong tiếng du diệt hai thanh chiến búa bị kiếm khí màu vàng nóng lăng không chặt đứt, sau đó lấy phòng ngự tuyệt đối sưng ma nham chiến khải cũng tại đây đạo ánh vàng bên dưới bị mạnh mẽ khoát mở ra thoái nham ở nhân viên kiếm hồn dưới sự kích thích tiền vô ưu thông thạo nắm giữ hạch tâm kiếm kỹ một thoáng bị đẩy đến lờ vờ hai mươi mát lẹ vẹo trình độ mà kiếm c h i tâm phụ ra lẹ v ẻ o một thành thạo độ càng làm cho nó tiến vào siêu phàm t ầ n g c ấ p siêu phàm nhập thánh chân chính kiếm thánh lực lượng thuần túy kim p h á p tắc ở giao cho tiền vô ưu nuôi kiếm đồng thời càng là bổ túc hắn sức mạnh phương diện ngắn bản mà siêu phàm nhập thánh chiến kỹ kỹ xảo càng làm cho quyết t r í tiến lên tiền vô ưu hóa thành nào vào d ư ơ n g quần bánh hổ ngực bụng bị lưỡi kiếm xuyên thủng rụ r ị căn bản là không có cách tin tưởng này khủng bố t r ư n g hợp hắn mở to hai mắt muốn tìm kiếm sự thực trần tướng nhưng rất nhanh sẽ tuyệt vọng phát hiện tất cả những thứ này căn bản là không phải trùng hợp mà là tất nhiên trong hư không, một mặt màu vàng chiến kỳ chính đang nổi lên nó sán lạn ánh vàng cùng hiên viên kiếm hồn người nắm giữ hấp dẫn lẫn nhau mặt cờ trên nóng ánh cam quan g bên trong đang tản xuất ra làm người linh hồn run dậy khổng lồ ý năng kim t ỷ hưu ánh sang d ư ớ i thần khí thuộc tính đã hoàn toàn bạo phát hiên viên kiếm hồn ở luyện kim lĩnh bên trong tất cả kẻ cầm kiếm sĩ khí hai bất diệt võ hồn bất khuất ý chí khiến cho của ngươi sĩ khí lâm thời hai dâng trào tinh thần phát sang d i ớ i không gì địch nổi kim phong lưỡi kiếm một lần xẹt qua hư không n ử a mặt ngã xuống rụ r í còn không tới kịp làm ra phản ứng động tác liền cảm ứ n g được một luồng quen thuộc phong lực lượng nộ phong lực lượng bạo phát lưới kiếm mang ra đ o ạ t mệnh đau gió liên tiếp đâm vào dù dịch ngực bụng chỗ yếu huyết quang phun ra bên trong vi chấn bắc địa con nhím lại x a m ạ n liền bị lăng không cắt thành ba đoạn chưa xong con tiếp chương ba trăm chín mươi hai chấp nghiệm nguyên tố nổ tung cổ vũ k h ó đ u ổ i che khuất nguyên quang h á cám g á n g lâm bóng tối của cái chết bao phủ đại đ ị a đông cứng đồi núi trong đầm lầy đâu đâu cũng có chiến đấu hò hét dũng bánh thô bạo heo rừng người lực sĩ vì hãn vệ tịnh đàn tri trùng vinh quang lấy thể trạng cùng binh lực song trọng ưu thế khởi xướng một hồi bất kể đánh đổi máu tanh s u n g phong rất nhanh nhân loại bộ đội liền bị chặn ngang chặt đức mạng ộ i lì ạ xuất lĩnh tiên phong doanh bị bao quanh vây quanh ở hạch tông giết đinh hai nhức góc man hoang gạo thét trung điệp mà tới rơi vào trùng vây nhân loại binh sĩ dồn dập ngừng lại bước chân sĩ khí hạ mây đen liền như vậy tràn ngập ra nhưng một đạo hà mang nhưng đón thê lương tuyệt vọng mà lớn ngạo nghẽ mà đi mạng ộ i lì ạ vẫn như cũ còn ở kiên định về phía trước nhưng này che kín huyết ô lỗ thủng liên miên t r ạ n mã đao nhưng ở bổ chúng heo rừng người dậy nặng chiến g i p thì chia năm xẻ bảy lĩnh quân tác chiến m ã n g nổ lì A, càng vào đúng lúc này ở thở hồng hộp bên trong một cái lảo đảo ngã vào nổn ngang tuyết điệp như mặt nước vọt tới heo rừng người lập tức phát sinh cồn hoan thắng lợi hò hét mà bị nhốt nhân loại binh sĩ thì lại đang sợ h ã i bên trong dồn dập nhìn phía màu xanh chiến kỳ nhìn phía cái kia thuộc về yên quốc hàn thị đại địa chi hùng. tri ă n chống g Ký thắc l hùng cũng thật giống xúc nổi lên đầu giờ khác này thời khắc nhược không thể t r a phỉ thủy ánh sáng lại như chủ nhân của nó giống như vậy đã tiến vào đèn cạn dầu trạng thái bi quan cùng sợ hãi tư tán lan tràn tuyệt vọng cùng kinh hại khắp quân trận mặc dù màu xanh chiến kỳ còn chưa ngã xuống nhưng đến từ nước yên quý tộc tư minh nhưng đều tiến vào tay chân lạnh lẽo tứ chi mất cảm giác hoang mang lo sợ sững sờ trạng thái cao nhi tông khoác phúc hắc giáp heo rừng người tăng binh Mắt thấy đại sự chống đỡ định, nhất thời mánh nào tới ba trôi sáng lấp lóa chạm mã đao đồng loạt bổ về phía thân thể của mạ nỗ lý ạ bổ về phía thể lực tiêu hao hết tinh thần hoảng hốt nhân loại thống xuất trong c h ư ớ c mắt thời gian phảng phất đ ỉ n h trệ tại chỗ màu xanh ma pháp chiến kỳ đón gió múa cờ xí dưới a n mặc tinh kim áo giáp anh d u n g kỵ sĩ đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên lạnh leo diện giáp dưới chỉ có hai đạo ánh mắt nóng bỏng mặc dù mất đi vũ khí mặc dù thể lực khô cạn nhưng tiểu mã nỗi lì ả chiến ý vẫn như c ũ dâng trào như cũ nàng không có lùi bước không có sợ hãi không có tuyệt vọng đối với tiền vô ưu tin n cậy cùng đối với thắng lợi khát vọng làm cho nàng hai chân phát lực đột nhiên vọt tới trước keng trả mã đao h à n quang quét chúng mạ n ổ lì ả mũ giáp thanh ti tung bày gian q u á tầm tỏa ra hư không giết không còn diện giáp che lấp thiếu nữ đặc biệt lanh lành ngữ điệu trực quán lòng người lưu quang t r á n h qua màu xanh ma pháp chiến kỳ càng thành thiết thương hình đâm thủng heo rừng người lực sĩ trọng giáp đem từng sợi n h i ệ t huyết đưa vào màu xanh mặt cờ màu ngọc bích lưu quang đến đây triệt để ảm đạm cẩm thú sán lạn mặt cờ trên chỉ còn dư lại một con huyết ố loang lộ hùng tráng manh thú chính là được xưng làm đến nơi đến trốn liền nắm giữ vô cùng sức mạnh đại địa tri hùng màu máu nộ hùng n g a mặt lên trời rít vào lên nhưng ma pháp này thịnh cảnh nhưng không đủ để dọa lui c ủ a n h i ệ t tịnh đàn t ă n g binh hai cái đỏ mắt lên heo rừng người vẫn như cũ ra sức bổ ra trong tay chạm mã đao đến thẳng m ạ nô li ạ thắt lưng sử dụng lưu tinh kỹ thuật bắn súng m ạ nô li ạ đối mặt này phải giết thế tiến công càng ra sức run lên ma pháp chiến kỳ nàng không tránh không né phản ở bước chân lảo đảo bên trong tiếp tục triển khai tiến công tư thế chiến ý dâng trào thiếu nữ kỵ sĩ trong miệng bạch khí dâng trào đồng thời còn mang ra một tiếng lực quán kim thạch hò hét màu máu hùng kỳ bị nàng ra sức phất lên Giang đem ồ ồ cột cờ cắt đứt tại chỗ vụ n gỗ đổ nát bên trong mạ nổ lì hạ phần eo bị hàn mang cắn vững vàng sắt thép va chạm bên dưới nàng thừa cơ xoay thân c h ó i t hai kim loại quát sắt trong tiếng ma p h á p phát sáng liên tiếp lòng lánh có kèm theo che chở phong văn tinh kim chiến giáp ánh sáng và trượng tượng trưng kiên phép thuật lưu phong chi d ự c gỗ lên bước lên nhưng vẹn vẹn chỉ là trước mắt nó liền bị hàn mang cắn nát hàn ý bức người trọng kiếm mạnh mẽ cắt vào giáp trụ huyết hoa tùy theo lăn lộn nhưng cắn chặt lấy hàm răng mạ nổ lì h vẫn cứ dựa vào đòn đánh này còn tính hiện càng thêm thêm thêm hiểm sau đó vỡ vụn bất ngờ liền đâm vào tên này heo rừng người dũng sĩ hốc mắt trong c h ư ớ c mắt màu máu hùng kỳ cũng bị mạ nổ lì ạ coi như đoạn thường ra sức đâm ra tiếng giống giận dữ bên trong nhấc theo chạy máu chả mã má đao heo rừng người cùng mạ nổ lì ạ sai thân mạ qua ngã lăn xuống đất mạ nổ lì ạ tinh kim chiến giáp vai máu tươi ồ ồ nàng dây r ù a đứng dậy thời khắc trong tay còn sót lại nửa đoạn cây gỗ nhưng nàng đối thủ nhưng thẳng tắp địa đứng ở nơi đó không núp ních màu máu hùng kỳ đã phá tan rồi heo rừng người dũng sĩ trái tim từ áo lóc vị trí xuyên ra ngoài bị ấm áp máu tươi thấm vào mặt cờ chính đem đỏ đậm cánh hoa nhỏ xuống trắng đ o a n tuyết điện như hoa thiếu nữ xinh đẹp ở phía trên chiến trường quả thực chính là đ o ạ t mệnh s á t tinh màu máu sóng ngợn tràn ngập ở m ạ nổ lì ạ quanh ư ờ i dần dần hóa thành một con ngửa mặt lên trời rít gào đại địa c h i hùng bóng ánh ánh sao từ bầu trời bắn rơi đại địa chòm sao rung động thiên mệnh sở quy sán lạn ánh sao lay động qua nhân loại tiền phong danh dâng lên heo rừng người vòng đây càng đem một luồng sức mạnh thần bí đưa vào hầu như tan vỡ đế quốc tán binh bên trong giết nàng làm người linh hồn run rẩy dưới ánh sao một tên h ắ c giáp phúc thể sói mã dũng sĩ lo lắng giống to lên cao nhi tông sĩ khí chính cao heo rừng người dũng sĩ đương nhiên sẽ không bị ngôi sao gì quang dị tượng do ngã mắt thấy tiểu mạng n ỗ lì ạ trọng thương suy yếu k h ắ t máu heo rừng người liên tục g ơ lên vũ khí t h ề phải đem này ngoan cố bất khuất xương triệt để nhai nát nhưng dãy r ù a đứng dậy mạng n ỗ lì ạ nhưng lấy ý chí kiên cường một lần nữa đứng thẳng người chỉ tiếc cái kia mất cảm giác thân thể cùng run dày hai tay cũng rốt cuộc vô lực chiến đấu cho đến giờ khác này anh dũng nữ kỵ sĩ vẫn như cũ khát vọng thắng lợi nàng ra sức nhấc lên trong tay tàn tạ bờ g Cái kia cắt kia đứt ổ ngài g lanh n chúa í n h lập lòe thắng lợi cùng vinh quang vĩnh uy về ngài mã nội lì ạ chấp nhất điệu nắm b ầ n gỗ nàng bày ra đột thứ tư thái chỉ là về phía trước đột thứ động tác nhưng chầm chậm đến đáng thương mức độ mã nội lì ạ trạng thái hưng nhược nhường heo rừng người cười gần liên tục sáng như tuyết chạm mã đao vung lạc càng nhanh hơn đột nhiên hàng quang loại lên gào thét đũa lớn bay lượn mà tới cao nhi tông g i í t gào heo rừng người bạo phát giã tính sức mạnh đem xoay quanh đũa lớn đã nhập phía chân trời nhưng này ngăn ngắn chỉ hoãn lại làm cho heo rừng người dũng sĩ v i n h viễn mất đi chế địch cơ hội tốt tối om om đám người đang từ sau lưng mạ nổ lì ạ liên tiếp tuân ra mà kinh khủng hơn nhưng là trong hư không đáng ra trói mắt kim quang kim t h hưu chiến kỷ vinh quang đi tới nơi sĩ khí dâng trào chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi ba Thịnh yến. những này bản thuộc về tiền vô ưu thân vệ tương tự không hề từ bỏ cầu thắng niềm tin ở mã nô ly ạ chấp n h i ệ m cảm hóa giới bọn họ đã bỏ qua sinh tử thế muốn dùng chính mình nhiệt huyết tới chứng kiến chân bảo đạo dũng sĩ chiến hồn tiếng giống giận dữ bên trong lý phá quân ma pháp kiếm khí một lần phá tan rồi heo rừng người quân trận đầy người là huyết đế quốc kỵ sĩ đỏ mắt lên vọt mạnh về phía trước hoàn toàn là một bộ liều chết liều mạng tư thế c h ỉ ra c ù n g tiểu dôn càng là liên thủ nhấc lên một hồi lưỡi kiếm bao t á p mà họ sẽ lưu người khổng lồ một mắt xương lùi cũng múa thành sóng to gió lớn khủng bố vòng xoáy hai tay run r à y nói bậy đem lôi bạo giống như xoa trạng chấp giật đẩy nang đi ra ngoài ngân xả mùa không liền ngay cả nhát gan nhất giả huy cũng vào đúng lúc này đã có hành động hắn nhấc theo b ộ i kiếm bộ chỉ huy trúc nhảy vào heo rừng người quân trận từ chiến không lùi đến từ nước yên quý tộc tư m i n h ở bất thình lình cùng nhảy xung phong dưới sự kích thích cũng đều bước ra vốn đã đỉnh trễ bước chân, bắt đầu nhanh chân về phía trước trong nháy mắt bạo phát nịch chuyển thế tiến công làm cho cả chiến trường thế cuộc đột nhiên nghiêng liền số lượng nhiều nhất nhưng cũng ý chí bạc n h ư ợ c đế hội binh cũng dồn dập tìm về năm xưa tự tin bọn họ tự phát địa gia nhập này chi tiến công dòng lũ gồ lên màn trời kim t ỷ hưu chiến kỳ đưa nó đặc biệt thắng lợi vinh quang tung hướng về phía tất cả giảm chiến dũng sĩ trương vũ uy tiêu đại hổ điện quân ba người tiểu tổ đã hóa thành rào thịt cối say theo rừng người hải cốt ở lưới đao dưới tung bay hư không lý phá quân kiếm khí quyết trí tiến lên như kiếm thánh đích thân tới quét ngang bắt hoang trị ra cùng tiểu dôn hoàn toàn biến thành chiến trường đô tệ vừa rồi chữa trị xạ mạn chi tâm nói vậy gần giống như một vị chân chính cánh đồng hoang vô đại xạ mạn giống như vậy dùng lôi cùng hỏa phô trúc một cái chảy mó uy nghiêm con đường mà cổ vũ bộ hạ xung phong về phía trước giả uy càng là dường như một vị vô địch thống suất chính đang chỉ dẫn đại quân quân khắp thiên hạ bắc địa quý tộc các tư binh phản phát thần linh phụ thể cùng nhật về phía trước như vào chỗ không người đế quốc hội binh đại quân càng là lắc mình biến hóa thành tinh nhuệ nhất cảm tử tiên phong không có gì lo sợ đối với sinh mạng quyền luyến đối với vinh dự ngóng trông đối với thắng lợi khắc cầu tổ hợp ở một chỗ kích phát rồi một hồi chỉnh tề s u n g phong mà ở kim tỷ hưu chiến kỳ vinh quang ánh sang dưới này thề sống chết s u n g phong nhưng diễn biến thành bao phủ đại địa tử vong sóng t r ù n g kích n h ấ t theo vỡ vụn bổng gỗ tiểu mạng nổ ly hạ vào giờ khắc này chỉ coi chính mình mất máu quá nhiều t h ậ m chí không rõ phóng tầm mắt nhìn tới nguyên tố bao táp gây nên bụi bên trong càng hiện ra cùng g ã giết chóc bao táp màu đen thiết giáp dòng lũ mạnh liệt đâm vào tỉnh đản tăng binh đội ngũ sau đó dũng mánh heo rừng người liền như mạch tuệ giống như bị liền mạnh cắt cũng phơi thây hoang dã bác địa gió lạnh gào thét mà đến bị thương nặng mạ nộ lì ạ không khỏi hơi lay động một chút thân thể nhưng nàng vẫn còn đang kiên trì kiên trì đứng chỉ cần nàng còn đứng chính là thiên nhiên cờ xí chỉ dẫn đại quân về phía trước về phía trước đi tranh thủ thắng lợi cuối cùng nhưng sau một k h ắ c tiểu mạ nộ lì ạ thân thể nhưng bỗng nhiên chìm xuống vai ngã xuống ngã vào một cái kiên hãng cố mạnh mẽ lòng dạ bên trong đầy người là huyết tiền vô ưu một tay chăm chú ôm mạ nộ lì ạ một tay d ơ lên cao màu vàng pháp tắc lưỡi kiếm dâng trào tiếng reo họ trực phá thiên t ế về phía trước có ta vô địch nhẹ nhàng tiếng ngựa hí chuyển đến bạch vân truy điện bảo mãi nhảy ra đ o à n người tiên vô y ê u thấy thế bên dưới lập tức ôm hôn mê tiểu tùy tùng nhảy lên lưng ngựa sau đó thắng lợi lưỡi kiếm liền nhắm thẳng vào tây nam phá trận về phía trước đại quân ở lưỡi đao hướng về bên trong m a n h liệt xung phong phẫn nộ màu đen dòng lũ từ trắng phèo phèo trên mặt tuyết hơi đảo qua một chút bốn heo vương tử vây kín bộ đội ở nhảy vào dự định chiến trường thời khắc nhìn thấy chính là nhảy vào quần sơn quân đội phóng tầm mắt t r u n g quanh quần quận nguyên tố bao tắp dưới chỉ còn ngang dọc tứ tung nằm vật xuống một mảnh tịnh đàn tăng binh cảm giác không rét mà run bao vây bốn vị heo vương tử thân thể dù cho đại quân hội hợp xưa nay tiêu căng tự mãn heo vương tử vẫn như c ũ không dám coi thường vọng động dù sao tịnh đàn tăng binh thảm bại con nhím đại xạ mạn dù dịch mất tích khủng bố sự thực đang ở trước mắt chuyện này chuyện này đến cùng là chuyện ra sao heo mập m ạ p h u y ề n thủy lang nha bổng chỉ về tàn t ạ bên trong chiến trường từng cái từng cái đ ư n máu cái kia hiện phóng xạ tính lan tràn di tích giống nhau ma quỷ hoa chảy máu cánh hoa lây một n lòng g cái trung đội theo mập mạp ngữ liệu lúc đó liền đi âm không chuyện này tuyệt đối không có khả năng trừ phi ngũ hành đại đế quốc đỉnh cấp pháp ra tập thể phát động rồi không phải pháp sư theo ba mập tay theo lên phá quân đao trôi đao hắn có thể rõ ràng mà nhận ra được trong hư không vẫn như cũng ư n g tụ không tiêu tan dâng trào chiến ý là thuộc về chiến sĩ bất khuất máu cùng đình quang c h i hồn không thể ngũ hành đại đế quốc tuyệt không có nhiều như vậy cấp cao chiến sĩ k h e o hai mập mạnh mẽ chừng lao ta một chút tiếp tục nói này nhất định là bí mật gì vũ khí trước mắt việc này nhất định phải đăng báo phụ thân lại định đoạt sau k h e o bốn mập lúc này gật đầu nói không sai chúng ta nếu là lỗ mãng xuất kích chỉ sợ cũng muốn rơi vào kẻ địch cầm ấy k h e o mập mạp chỉ vào quần sơn nơi sâu xa hư lạnh nói liền như thế thả bọn họ đi dũng khí của các ngươi đâu tìm lại được làm u ố n truy không chờ không giống nhau theo ba mập lời nói hạ xuống theo hai mập liền cười lạnh lên truy ngươi lấy cái gì truy phong đã rối loạn không có đại linh hồn của xa m ạ n chỉ dẫn chúng ta coi như truy vào núi bên trong e sợ cũng đại không được người coi như đuổi theo cũng chưa chắc có thể đánh được theo bốn mập càng là hướng về phía bốn phía huyết n g ụ c sông chép miệng k h ố nạn n theo mập m ạ p đem huyền thủy lang nha bổng tầng tầng nện xuống đất tuy rằng uy thế kinh lời nhưng không nhắc lại nữa truy kích sự tình chỉ có heo ba mập nhìn tầm nhìn phần cuối chập trùng dây núi rơi vào trầm tư cuối cùng bốn heo vương tử bên trong ba cái đều ngừng lại chờ đợi lao heo rừng b ư ớ c kế tiếp chỉ thị chỉ có heo ba mập mang theo bản bộ tinh nhuệ n hướng về quần sơn áp sát quá khứ ngay khi heo rừng đại quân người do dự không trước thời khắc thoát khỏi trí mạng uy hiếp tiền vô ưu bộ cũng dần dần tản đi cổ vũ chiến khí bò lên trên lưng núi mọi người nhìn lại đối mặt tối om om heo rừng người việt quân không khỏi sợ hai khôi cùng chưa xong con tiếp chương ba trăm chín mươi bốn g i âm khi làm m ạ n ộ i lị ạ lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy bà vai từng trận ngưỡng ấy thần thánh phát sáng chính đang quanh người dập dởn ba cái sắt thép tế t ì lại đem bạch vân truy điện bảo mã bao quanh vây nốt liên tục không ngừng thi pháp ngài l ã n h chúa người đâu mã n ỗ lì ạ dùng sức rủi rủi con mắt lại không có thể nhìn thấy nàng l ã n h chúa tiểu tùy tùng một hồi lâu nhìn chung quanh mới ở phía xa đống l ử a trại chết nhìn thấy bất hủ chiến giáp đặc biệt phát sáng giờ k h ắ c này mấy cái bóng đen chính ngồi vây quanh ở bên người hắn ánh lửa thấp thoáng bên trong chỉ nhìn thấy nói bậy cùng khuôn mặt của giả uy mã n ỗ lì ạ xoa xoa bà vai lại phát hiện chặt chẽ ma văn băng v à i từ lâu băng bó trình tề khuôn mặt nhỏ của nàng không khỏi hơi đỏ lên nhưng lập tức liền thích đi tới trong lòng ngượng ngủng ngược lại hướng về l ử a trại đi tới ai nha nha chúng ta nữ anh hùng tỉnh rồi giả uy đối diện mạng nổ l i ạ phương hướng hắn gái thứ nhất kêu lên ngài lanh chúa thật sự là có phúc lớn mạng nổ l i ạ các hạ vũ dũng chính là đất hoang nguyên trên bờ dị hẹ một thiên nữ cũng khó gặp à nói bậy càng là nhổng lên thật cao ngón tay cái chất đầy nụ cười trên mặt tràn đầy chân thành họ sẽ lưu gật đầu nói m ạ n nổ lì ạ kỵ sĩ giút khí liền dường như bắc địa gào thét tân gió kéo dài vô thận vừa nãy trên chiến trường thật sự là nhờ có mạ nổ n ly ạ tiểu thư t i ể u dôn lấy lòng nói ra võ kỹ rất mạnh mạnh hơn ta chị giặc chỉ là hung hăng địa dùng sức gật đầu tất cả mọi người bên trong chỉ có l ý phá quân không hề nói gì hắn chỉ là gật gật đầu báo lấy mỉm cười nhưng trong mắt nhưng không khỏi lộ ra mấy phần tiết hận v ẻ hoàn toàn đỏ bừng mặt mạ nổ n ly ạ bén nẹ bắt l ấ y trong mắt l ý phá quân tiết hận tâm tình nàng biết làm nữ nhân mặc dù quân công trác sau đó e sợ cũng rất khó chiếm được phong thường đừng nói gì đến công chính đãi n ộ đến Ngồi bên này. Ngay khi vẻ mặt mời, chưa từng có tiếp thu qua tinh anh giáo dục mạng nổ lì ạ bởi vì tiền vô ưu quan hệ đã đem hành quân bảy trận học cái thất thất bát bát còn ngày xưa chưa từng nghe thấy thiên văn địa lý t r i thức càng bị điển vị thức nhồi vào đầu liên tục chiến trận cuộc đời từ lâu nhường mạ nỗi l ì hạ rút đi ngày xưa ngây ngô nàng bây giờ không cần bất luận người nào giải thích liền từ trên mặt đất bản đồ bên trong đọc ra rất nhiều thứ nhưng rất nhanh nàng liền hơi nhũ mày ngài lanh chúa chúng ta hướng tây nam tiến quân bình sơn dễ dàng nhưng tiếp đó tiến vào bằng p h ẳ n g liên hàn đường thẳng khu vực nhưng rất khó thoát khỏi heo rừng người truy b i n h đặc biệt là linh lan bên kia còn mang theo rất nhiều đồ quân nô tiến vô ưu gật đầu nói tình huống xác thực như vậy chúng ta vừa rồi chính nói cái này đây cái kế tiếp nên ai nói không biết mã nỗi lì ạ các hạ có đề nghị gì nói bậy cười hít mắt ta mã nỗi lì ạ hơi s ư ơ n g sở mới phát hiện mọi người bên chân rõ ràng đều có ghi tả vẽ vợi vết tích nàng không khỏi h á n giọng một cái nói sôi nam bình sơn sau khi thu nạp đế quốc hội quân sau đó từ hát phong sơn phá vòng cây hội quân giả h uy âm điệu đ ố n g nhiên dâng lên là hội quân không sai mã nỗi lì ạ gật đầu một cái nói không biết các ngươi có hay không chú ý lao heo rừng trong quân cao cấp giáng lâm bên hông đều mang theo ma pháp tấm nước đó là chúng ta từ nguyện c ả n g vận đến đặc thù quân bị chỉ có ba hàn quân đoàn q u â n mới có trang bị đệ tứ con đường quân hàn hồ bộ vốn là không đỡ nổi một đòn bọn họ bị đánh bại cũng không kỳ quái nhưng đệ nhị con đường tuần như sang bộ tổng không có như vậy dễ dàng bị đánh tan đi giả huy lúc nói chuyện không khỏi sờ sờ cái cổ ai cũng biết lấy thái tiểu bạch cùng bạch vân phi cầm đầu hơn quý tập đoàn nhưng là ở lộ quân thứ hai chủ lực danh sách bên trong lần này t r i n h phạt heo rừng trạch đại chiến bên trong bởi binh bộ thượng t ư diệp hạo đại nhân bất công quan hệ lộ quân thứ nhất cùng lộ quân thứ hai quân bị tiếp tế cùng vũ khí vũ khí thực tế tiêu hao tổng sản lượng tám phần mười nói cách khác bọn họ mới thật sự là tinh nhuệ lý phá quân lắc đầu nói hàn hổ nếu là bị đánh tan lấy tuần như sam tính tỉnh sao lại bỏ m ặ t heo rừng người nên ngang lên phía bắc vì lẽ đó đồn đại hẳn là thật sự đồn đại con mắt của giả huy t r n tròn t i ê n vô ưu ho khan một tiếng nói bổ sung lộ quân thứ hai cùng đệ tứ con đường quân đã tan tắc không thể nghi ngờ khí ngoại trừ mãn n ỗ lì ạ cùng lý phá quân người còn lại toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh lục lộ đại quân vây kín heo rừng t r ạ c sáu trăm ngàn chúng đế quốc tinh nhuệ càng ở hào hào bên trong bị lao heo rừng tiêu diệt đánh tan bốn con đường mà chỉ còn lại cũng bất quá là lộ quân thứ nhất đỗ như bách bộ cùng thứ sáu con đường quân phía nam liên quân ai cũng biết phía nam liên quân thống xuất mã lục cùng binh bộ thượng thư diệp hạo bất hòa một đường đều không có tiếp tế bây giờ t r i n h phạt heo rừng trạch đế quốc tinh nhuệ n sự thực cũng, cũng chỉ còn sót lại đỗ như bách bộ có thể r ử a dẫm nhưng hai trăm ngàn heo rừng trạch man hoang tinh nhuệ nhưng n dường như mây đen giống như đặt ở trong đầu của mọi người khiến cho người khó thở tiền vô ưu trầm giọng nói ra vì lẽ đó mọi người không muốn đừng hy vọng xa v ờ i quân đội bạn trợ giúp rồi chúng ta lần này mục tiêu chiến lược vô cùng đơn giản kia chính là làm hết sức nhiều dẫn theo hội binh trở về đế quốc thực tế khống chế cương vực ngay khi tiền vô ưu định ra t ắ t chiến mục tiêu thời khắc màu trắng quần sơn bên ngoài láo heo rừng heo vô năng đồng dạng định ra rồi t ắ t chiến mục tiêu người này chưa trừ d i ệ t ta heo rừng chạch mãi mãi không có ngày yên tĩnh heo vô năng đem roi ngựa mạnh mẽ tạp lên đơn sơ sa bản đất đá tung tóe mấy cái đế quốc pháp sư tù binh lập tức tất kính tất cung địa bắn ra pháp thuật cẩn thận chữa trị sa bản tổn hại khu vực phụ thân ngài là nói, heo ba mập trong mắt lộ ra dâng trào chiến ý vì cho dù dịt đại xạ mản báo thù cũng vì tái tạo heo rừng người uy nghiêm lần hành động này chúng ta cần phải diệt trừ tiền vô ư u bộ cũng làm hết sức địa s á t t h ư ơ n g đế heo vô năng lúc nói chuyện trong tay dựng lên đại địa chi lực bàn tay hắn một phen xa bàn trên bình sơn khu vực nam bộ bình nguyên c â u lăng liền liên tiếp bạo thành một đoàn tàn xa hội không thành hình con nhím đại xạ mản chết trận xa trường tin giữ tuy rằng nhường heo rừng người đại tù trưởng heo vô năng sớm hoàn thành nhất thống heo rừng trạch tha thiết chờ lợi nhưng này đẫm máu kết quả c ũ như g k ô n rừng đồng ý nhìn thấy. Trở xuống, tăng binh chết trận g phải chí heo thấy. chết diệt cơ lao xa trở r ý t Dù ờ người n tên rừng mạn cùng học đổ mất mạng hoang、dã. Như g mất heo học xa đồ dã. vậy đả kích nặng nề vừa xa heo vô năng liền bại ngũ hành đại đế quốc bốn một trăm l i n đại quân chiến tổn đặc biệt là hai trăm ba mươi sáu tên heo rừng người xa m ạ n cùng học đồ chết càng là cho hắn đánh đòn cảnh cáo lần thứ hai mất đi hình bóng tiền vô ê u nghiễm nhiên thành heo rừng người số một đại định chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi năm ẩn ấp bình sơn nam lộc b a phủ trong làn áo bạc gào thét gió bắc mang theo lất pha lất phất lông ngông tuyết lớn từng mảnh từng mảnh bày xuống khe núi nơi sâu xa một con phì đô đô tuyết thọ lao nhanh mà qua mà sau lưng nó đuổi bày tắm cái thiếu niên áo q u ầ n làm lũ nhanh nắm lấy nó muốn chậm rồi đừng làm cho nó khoan thành động mắt thấy tuyết thọ liền muốn chạy vào nham phủng một viên ám ảnh tiện bắn đi ra cũng ở tuyết thọ trước người ẩm ẩm nổ tung tuyết động tung toé bên trong phì đô đô thọ con liền bị bắn bay lên xoay tròn lăn xuống đến thiếu niên bên chân bạch vân phi một cái nhanh như hổ đói vồ mồi liền đem kịch liệt dây rủa thọ con đãi vào trong tay bốn chân loạn đạm u y ế t tỏ phảng phất biết bản thân vận mệnh không khỏi phát sinh liên tiếp sắc bén dê lên gì nhưng là bốn phía thiếu niên nhưng hoàn toàn không còn năm xưa hiền lành lịch sự bọn họ chỉ là t r ừ n g mắt s á m ngắt con mắt nhìn xa lưới ngắn mau mập tỏ mạnh mẽ nuốt nước bọn cũng hung hăng địa liếm khoẻ miệng dòng dã hai ngày hai đêm nay quần đế quốc con cưng huân quý sau khi đang bị đói bụng hai ngày hai đêm sau khi rốt cục tóm lại trong cuộc sống phần thứ nhất con mồi mỹ vị nướng thịt t h ỏ phảng phất đã hiện ra trước mắt nhưng vào lúc này trên đỉnh núi nhưng chuyển đến một trận tuyết bổ câu cục cục tiếng tê ờ tình huống thế nào n h ấ c theo thỏ con bạch vân phi xoay người nhìn xung quanh thoáng qua trong lúc đó mọi người liền nhìn thấy trên ngọn núi tôn ra tối ho mong đ ị a m ộ t đám thai to quái mà sau lưng bọn họ xấu xí dơ bẩn đất hoang tinh càng làm ậ t như nước thủy triều v è o v è o vèo, vèo, vèo. mũi tên liền phát đánh lén đến từ trong rừng tây có ít nhất một cái tiểu đội thai to quái cung thủ một viên mũi tên vừa vặn quẹt vào tay phải của bạch vân phi h ắ n ở trong cơn kinh hoàng tay bỗng nhiên run lên vẫn còn cuồng loạn đá chân ngắn mau m mà ậ tỏ càng tránh thoát g à n buộc chỉ là trong nháy mắt này phi đô đô vật nhỏ bỏ chạy tiến vào nhắm p h n g bạch vân phi tuy rằng buồn bực bữa ăn ngon biến mất nhưng hắn bây giờ lại không không đi quan tâm cái gì thỏ con chết chúng ta mau bỏ đi đi bên này bên này không ai hô to gọi nhỏ bên trong bảy tám người thiếu niên như một làn khói chui vào phương bắc lòng núi không tới nửa giờ công phu bọn họ liền trở về ẩn thân sơn động xanh cả mặt thái tiểu bạch ở trong động dùng sức chống đỡ đứng lên hắn vừa nhìn thấy bạch vân phi gấp hỏa hỏa địa xông tới liền không khỏi bật thốt lên hỏi các ngươi có hay không chú ý trên trời trên trời sắc mặt của bạch vân phi đại biến b ỗ n nhiên che miệng lại Cùng lúc đó, ngoài động đó, trong, trong, trong khi nói chuyện thái tiểu bạch liền đẩy ra bên người sư đệ bước chân lảo đảo địa hướng đi ngoài đậu sau năm phút khi làm bạch vân phi giơ lên c ả n h khô cùng áo choàng q u ố n quanh m à thành giản dị cáng cứu thương đi vào rừng cây thời khắc đúng dịp thấy một tiểu đội heo rừng người tinh m i n h nhảy vào bọn họ lúc trước gần thân hang động tại sao có thể có heo rừng người chạy ra một đoạn sau khi bạch vân phi mới sợ lau một cái mồ hôi trên đầu chiến cuộc có biến thái tiểu bạch lúc nói chuyện n g n g đầu lên nhưng là sám nhạt trong tầng mây nhưng không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào trốn vào thâm sơn huân quý thiếu niên trốn đằng đông nắp đằng tây mấy ngày sau từ lâu đã biến thành triệt triệt để để mở mắt ngủ chúng ta chúng ta bây giờ nên làm gì trong rừng sâu núi t h ẳ m này vừa không có đồ ăn cũng không có nước đâu đâu cũng có đáng sợ man hoang loại một cái run lập cập thiếu niên hầu như khóc ra tiếng c ầ m miệng bạch vân phi quay đầu lại đột nhiên gầm nhẹ ta ta ta đói rồi u tính vùng rừng núi bên trong khóc nước nở thiếu niên cái bụng đ ỗ n g nhiên chuyển ra một trận lôi m i n h ta cũng đói bụng ta muốn chết k h á t rồi liễu gia liễu dị hoa nước cầm thanh rất giống một năm bảy tám tuổi tiểu đồng nhưng một mực xuất từ một đám mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên chi khẩu khắc an trước điểm tuyết thái tiểu bạch lúc nói chuyện liền thấy mấy cái uống sạch ma pháp thủy thiếu niên từ trên mặt đất nâng lên tuyết đ ọ n g liều mạng điền nhập trong miệng hắn vội v à n g nói bổ sung ăn ít một chút cẩn thận đông cứng chính mình chết càng nhanh hơn ô ô gào thét trong tiếng mấy cái miệng đầy là tuyết thiếu niên thân thể cương trực địa dừng lại ở đó không biết nên làm thế nào cho phải đạo lý không phải không ai hiểu nhưng thực tế cùng lý luận đều là có chút sai lệnh dù sao vào thời khắc này cùng thái tiểu bạch cùng bạch vân phi đồng thời thiếu niên tất cả đều là đảng hoàng huân quý sau khi điển hình học viện phái pháp sư xưa nay bị tôi tớ hầu h ạ qua áo đến t í đưa tay cơm đến há mồm sinh hoạt thiên triều quý tộc chưa từng được qua như vậy khổ trước mắt bị đói bụng hai ngày hai đêm cũng coi như lại còn không có nước uống còn phải tránh né heo rừng người truy sát chưa bao giờ được qua ngăn trở thiếu niên không ít đã sinh ra tâm tình tuyệt vọng nếu không phải là có thái tiểu bạch cùng bạch vân phi chủ trì đại cục e sợ có người đều muốn trực tiếp tự sát thật là đần chết rồi các ngươi cảm thấy khát một người ăn hai cái tuyết thực sự đói bụng không được liền đem các ngươi học được thực vật phân biệt c h i thức lấy ra sau đó đi tìm điểm độc người không chết ngọn ý điền cái bụng bạch vân phi ra lệnh một tiếng bốn phía thiếu niên nhất thời rơi vào ngu si trạng thái thiên thấy đáng thương ngũ hành đại thiên triều h â n q u ý r ồ n g dõi tuy rằng đều nhận được hài lòng giáo dục nhưng ma pháp nhà ấm lều lớn bên trong sản xuất dùng ăn thực vật cùng hoang dại so sánh được rồi ngũ hành đại đế quốc pháp sư các thiếu gia xác thực không quen biết cái gì dùng ăn thực vật nhưng cũng may mọi người đều là pháp sư hoặc là thuật sĩ hoặc là cũng là cái mục sư giám định độc tố ma pháp vẫn là sẽ liền thả dương các thiếu gia rất nhanh làm trở về một đống lớn đủ mọi màu sắc dáng dấp quái lạ thực vật dễ cây thậm chí còn có hai cái kỳ hoa không biết từ nơi nào làm ra mấy cái dính nhấm nhớp tương tự con sên hang động sinh vật đối mặt như vậy không phải chủ lưu thực đơn bạch vân phi không cấm trận trận buồn nôn nhưng rất đáng tiếc trong dạ dày ngoại trừ g i ấ m chua bên ngoài lại không cái khác hắn chính là muốn thổ cũng không có cái tia năng lực cũng không biết là đói bụng điên rồi vẫn là làm sao ngược lại bạch vân phi ở nhìn con sên một lúc sau con mắt liền đem nó một cách tự nhiên mà biến n o thành dính nhấm nhớp tiên chứng k h o a sọ sau đó ngọt cơm thẻ nắm dính cao cái gì cũng ở trước mắt tung bay lên khi làm bạch vân phi cảnh lúc tỉnh lại lại phát hiện bốn phía thiếu niên tất cả đều quay về một đống không quen biết quái ngoạn ý mánh nuốt nước miếng rất giống một đám quỷ chết đói thấy thịt nướng bữa t h ệ c lớn ngay khi mọi người không nhịn được m u ố n ăn uống thời khắc s ớ m trước bố trí ma pháp cảnh báo nhưng đột ngột vang lên lên sau đó một cái tỏ rõ vẻ giữ tợn đại đầu heo liền từ trong rừng xông ra chương ba trăm chín mươi sáu ăn mày quân đoàn bỗng nhiên xuất hiện heo rừng người thật giống cũng mười phần bất ngờ hắn cùng một đám thiếu niên không khỏi mắt t o chừng mắt nhỏ lên địch tấn công ngắn ngủi lặng im sau khi bạch vân phi kinh ngạc thốt lên lên tiếng công kích thái tiểu bạch đống nhiên rút ra bội kiếm hơn mười thiếu niên lập tức ba chân bốn cảng địa bắt đầu thi pháp đối diện heo rừng người vừa rồi cao dơ hai tay lên bên này ma pháp liền trút xuống đi ra ngoài quả c ầ u lửa băng tiễn thanh quang ám ảnh tiễn sán lạng quang ảnh màu sắc sạc sỡ khi làm ma pháp h u y ễ n quang nhấn chìm heo rừng người thời khắc rừng rậm nơi sâu xa rồi lại truyền ra một trận tiếng động thời gian trong trước mắt hơn mười h h c giáp nhân loại binh sĩ liền nhào đi ra nhân loại không phải heo rừng người sao thái tiểu bạch sững sờ ở đường trường bạch vân phi cũng sững sờ ở đường trường hai mặt nhìn nhau hơn quý thiếu niên cũng đều ngất ở chỗ ấy nhưng rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy lúc trước bị ma pháp bao vây heo rừng người xé nát quang ảnh màn lớn nghiến răng nghiến lợi địa vật ra hiểu lầm hiểu lầm bạch vân phi bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó hắn giơ lên cao lên tay liền muốn giải thích bắt bọn hắn lại một cái buộc vào áo choàng quân quân từ trong rừng trôi ra hắn vừa đi vừa hô các người bang này tô tử bại trận thời điểm chạy trốn còn nhanh hơn thỏ này sẽ tới là có sức lực dàn vặt như hổ như sói binh lính nghe được dẫn đầu mệnh lệnh chỉ là một cái s u n g phong liền đem bị đói bụng cùng sợ hãi dàn vặt h â n quý sau khi tất cả đều dễ dàng địa đặt tại tuyết địa bên trong sau thắt lưng mang theo hai viên đại đầu heo giả huy diếu võ dương a i địa đi ra hắn một cước đạp ở ngực của bạch vân phi đem này quần áo lam lũ đ à o binh làm cho gào gào kêu to không thôi tiểu dạng hả giả huy đang muốn thao thao bất tuyệt địa hèn mọi lời nói khi nhìn rõ khuôn mặt bạch vân p i sau lại bị nghẹn trở về trong bụng có câu nói không phải o à n già không tụ đầu khi làm giả huy thấy rõ hắn lại là đem bạch vân phi đạp ở dưới chân sau khi diện giáp sau khi sắp mặt triệt để cương ở tại chỗ nếu là có thể hắn chỉ muốn nhấc theo bạch vân phi cổ áo lớn tiếng chất vấn hắn vài câu cố gắng nam tức không làm tại sao phải chạy đến trang ăn mày trang ăn mày cũng coi như tại sao phải chạy đến trước mắt hắn lắc lư hơn nữa điểm chết người là là vì cái gì hắn giả huy lại gặp phải chuyện như vậy tâm tư lung lay giả huy kỵ、sĩ. Lập g i c huy đ n không h chút biến sắp điên chỉ rồi hắn hướng về phía nám đen khắp người heo rừng nhân sĩ binh tại chỗ giống to lên nếu là có thể hắn thật muốn đem họ sẽ lưu mạnh mẽ đánh một trận nhường hắn quản tốt bộ hạ miệng rộng nhưng là giả huy các hạ giả huy các hạ Mãi tị nhưng tộc heo r người, hiển vào lúc này trong rừng rậm nhưng lao ra một thất trắng như tuyết chiến mã nháy mắt sau khi mạ nỗi lì ạ cùng nàng bạch vần truy điện bà mã liền đến phụ cận bạch vân phi năm tước mạ nỗi lì ạ xưa nay tỉ mỉ ánh mắt của nàng có thể so với giả huy mạnh hơn hơn nhiều thả ra vương bọn hắn ra là người mình đây là hiểu lầm d ơ lên diện giáp d ư ớ i lộ ra như hoa xinh đẹp dung nhan nhìn thấy mạ nỗi lì A bạch vân phi nhất thời đã có một loại nước mắt lưng tròng cảm giác lo lắng sợ hai tốt vài ngày sau hắn rốt cuộc tìm được người mình rồi mạ nỗi lì A, tiền đại ca đâu ngài lanh chúa còn ở phía sau một bên bạch vân phi đang muốn hỏi nhiều hai câu lại phát hiện giả huy rụt cổ lại chính hướng trong rừng cây cọ hắn lúc này chỉ vào giả huy hồ lớn giả huy ngươi đứng lại đó cho ta ngươi nhận lầm người rồi nhận l ầ m người giả huy nào dám nhận cái này hắn đơn giản ô m đầu như một làn khói chạy cái không còn bóng hơn mười phút về sau khi làm huân quý thiếu niên đạt được cứu trợ cùng tiếp tế cũng gặp trên ma pháp lương khô thời khắc tiền v ô a ưu mang theo vệ linh lan cuối cùng từ sau đội chạy tới ngay khi hai mươi phút trước cổng kênh đồ quân nhu đội vừa rồi tao nộ một trận chiến đấu tiền đại ca bạch vân phi nước mắt lưng tròng thời khắc bên người hắn huân quý thiếu niên cũng đều là gần như vẻ mặt nhưng ánh mắt của tiền v u ưu nhưng đầu đến trên người thái tiểu bạch tiểu bạch huynh ngươi lê là trên chiến trường đau thương không có mắt không cẩn thận bị thương nhẹ gọi vô ưu hiền đệ mong nhớ thái tiểu bạch khoắt tay háo một cái liền đổi qua đề tài trước mắt không phải ôn chuyện thời điểm theo r ừ n g người ngay khi phụ cận không biết vô ưu hiền đệ có tính toán gì không dự định tiền vô ưu không khỏi nở nụ cười khổ một đường thu nạp hội binh bên d ư ớ i người đứng bên cạnh hắn mã càng tụ càng nhiều nếu là tính cả khổng lồ đ ầ u quân nhu đội nhân số từ lâu đột phá bốn mươi số lượng không có tính toán ứng gì chỉ có thể ngạnh phá tan vi ngạnh trùng sắc mặt của thái tiểu bạch lúc đó liền thay đổi chính đang nuốt ma pháp lương khô hơn quý thiếu niên Tất tại tay tới ta mấy cả Bạch càng chỗ chúng chúng được. có chục ngàn chi chúng. đều đại đ lung quân Sau bị nẹn Vân nói, không, không rừng người ngàn lưng ở, Phi hai Heo là lay ồ n dạng ngàn chúng, g là mấy chục chi tiền ừ đây x ô nam, vô ưu nói được nửa câu con mắt đột nhiên sáng lên mà một bên khác thái tiểu bạch cùng bạch vân phi nhưng chỉ khi làm lỗ thai của chính mình xảy ra vấn đề bọn họ nghi hoặc mà xác nhận nói mấy chục ngàn chi chúng đã hồn ở trên mây tiền vô ưu không nói gì mà nỗi lì ạ chỉ được tiếp nhận câu chuyện nói t a quân nhân mấy đã vượt qua bốn mươi ngàn đồng thời còn có gần nghìn đồ quân n u xe đồ quân n u xe thái tiểu bạch cùng bạch vân phi nhìn chăm chú một chút mới bỗng nhiên nhớ tới tiền vô ưu u ô n t r ư ớ c bọn họ cùng k i n h hô các ngươi từ nơi nào tới được từ c ắ t tường phong dưới một đường dết tới m ã n ộ i lì ạ lời ngay nói thật c ắ t tường phong một mảnh hút không khí trong tiếng bạch vân phi nói cái kia chẳng phải là sắp tới ủ r ộ t quân l ệ n h như vậy m ã n ộ i lì ạ mở ra hai tay giờ khác này sau lưng nàng cây rừng bên trong liên tiếp liền đổ quân n u xe chầm chậm đ i ệ dâng lên nối đu nhau tiến lên Trăm, hàng trăm hàng bạch bạch t h như m vậy sự tranh lệch rõ ràng nhường thái tiểu bạch cùng bạch vân phi không khỏi một trận thô thức ngay khi bầu không khí lạnh hạ xuống thời khắc bên kia tiền vô ưu lại đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn chúng ta có cơ hội vọt qua bình nguyên khu vực rồi hắc phía nam ăn mày quân đoàn lại có dũng khí đi xúc dâu hùng thật sự là can đảm lắm chương ba trăm chín mươi bảy thần bì ánh sáng đại bình nguyên bao la bắt ngát màu bạc hoang dã thật giống như cự long sống lưng giống như bao la dày nặng đồ quân nhu xe chính đang lít nha lít nhít địa đẩy mạnh về phía trước giống nhau từng mảnh từng mảnh đứng trồng ngược vải rồng ở trong gió rét phát sinh cách c á c tiếng vang kỳ quái báo mặt đông ba mươi dặm tụ tập lượng lớn heo rừng người nghi tựa như chiến trường báo ta bộ khoảng cách đại vương trang đã không đủ ba mươi dặm báo t h á n bao đã tiến đến hát phong sân mạch không thấy địch tỉnh từng con từng con khoái mã chạy qua bên người tiền vô ưu bị tung hướng về chiến trường tứ phương thám báo đem điều tra tin tức liên tiếp mang về mặc dù nắm giữ nguyện kiến lực lượng phụ trợ tiền vô ưu vẫn như cũ trinh kỵ bốn m ư n ra dù sao hắn nhìn xuống thị giác như thế cần quân t ố t cùng quân đội bạn tầm nhìn chống đỡ vào giờ phút này ngay khi tiền vô ưu ngay dưới mắt theo dừng người chủ lực chính với phía đông bình nguyên cùng phía nam liên quân ăn mày quân đoàn hôn chiến chém h giết hắn nhân cơ hội xua quân x u ô nam lấy cực hạn hành quân tốc độ hướng về hát phong sơn mạch thẳng tiến quân trước trận hành g ơ lên cao kim tỉ hưu chiến kỳ dạng lời anh hùng thành trấn pháo đài lực lượng gieo rác tứ phương nhưng v ầ n g sáng bên dưới do trung cấp hậu cần học cung cấp hai mươi hành quân tốc độ tăng cường vẫn như c ũ không thể để cho tiền vô ưu thỏa mãn tốc độ vẫn là quá chậm rồi tiền vô ưu lúc nói chuyện không khỏi đem ý thức chìm vào anh hùng thành trấn thứ vị diện bên trong kỳ tích kiến trúc h i ê n viên kiếm điêu hoàng đế t ư ợ n g đ ắ p giờ khác này hoàn toàn bao phủ ở hào quang năm mậu bên trong mà bên trong anh hùng thành trấn càng có ba đạo phát sáng phóng lên trời đây là pháo đài lực lượng lĩnh vực ánh sáng ngày đó bất ngờ giết chết con nhím đại xa mạn rụ rịt sau khi tiền v u y ê u anh hùng lĩnh liền không hiểu ra sao địa ngầm chiếm tịnh đ à n chi trùng bộ phận sức mạnh cũng trực tiếp dẫn đến kỳ tích kiến trúc tiến vào thăng cấp hình thức mặt khác dù g i trái tim pháo đài thì lại giao cho tiền v u y ê u một hạng cực kỳ trọng yếu pháo đài lực lượng thần bí học sơ cấp thần bí học tiến vào chiến dịch hình thức về sau chiến hồn năng lượng tức là năm điểm đồng thời chiến hồn năng lượng tăng cường tốc độ còn có thể ở cơ sở nâng lên thăng một trăm phần trăm ở ngũ hành đại lục thần bí đầy sao nguyễn quang ba thuộc t n h cùng xưng là tam đại ma pháp cội nguồn đại biểu ma pháp kéo dài thần bí đại biểu ma pháp kỹ xảo đầy sao đại biểu ma pháp uy lực nguyệt quang tỷ như luyện kim trong thành do bạch ngân c h i dân xây dựng tình cùng nguyện chi tháp thì tượng trương ma pháp kỹ xảo cùng uy lực pháp sư môn đều là mượn tình cùng nguyện sức mạnh tăng cường ma pháp cường độ cũng khiến cho thay đổi k h ô n g chế nhưng chỉ có thần bí thuộc tính nhưng dù sao là mang theo mịt mờ khăn che mặt nó chưa từng quy luật không thể tìm kiếm không thể chạm đến càng không thể học tập ở cổ đại long ngữ bên trong thần bí phù văn đa số bị khắc vào bí văn mai ruột trên nghiên cứu cuốn sách cao đẳng các pháp sư yêu thích đem giải thích làm thiên tứ lực lượng vận mệnh lực lượng mà ở m a n hoàng tri địa xã mãn tế ti thì lại xưng làm thần bí thuật thần bí thuật tính không giống với đầy sao cùng nguyệt quang nó căn bản không thể nào học tập càng không cách nào truyền thụ lĩnh nộ giả cảm xúc đến nó thời khắc đều là không hiểu ra sao không cách nào dạy bằng lời nói mà chiến dịch lĩnh vực cấp thần bí học thì lại đại biểu trên chiến trường càng nhiều biến hóa hơn giao cho quân đội thống xuất càng nhiều càng tốt hơn điều động chiến dịch ma pháp thay đổi chiến cuộc khả năng bây giờ gửi ở trái tim pháo đài lãnh đạo thuật giao cho kim tỉ hưu chiến kỳ sĩ khí lực lượng gửi ở thương binh tế đàn hậu cần học giao cho kim t ỷ hưu chiến kỳ hành quân lực lượng mà gửi ở tế ti tế đàn thần bí học thì lại giao cho kim t ỷ hưu chiến kỳ năng lượng phù văn màu vàng phát sáng khiến thuộc hạ sĩ khí dâng trào màu vàng đất nhu quang khiến thuộc hạ bước đi như bay mà thần bí vầng sáng màu tím thì lại nhường chìm đắm trong đó tiền vô ưu sinh ra một luồng nhàn nhạt uy nghi khiến cho người không dám nhìn thẳng cưới miệng đầy bạch khí giàn mua cô đò tiền vô ưu mang theo liên tiếp sóng địa chấn ở đồ quân nhu đội bên trong xuyên hành hồn ở trên mây hắn chính đem trái tim pháo đài bên trong còn lại cấu tạo lực lượng hoàn toàn chế tập trung vào tế ti tế đ à n cùng kỵ binh tế đ à n lấy đội ngũ trước mắt tốc độ tiến lên thấy được cùng heo rừng người chiến đấu căn bản không thể phòng ngừa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tiền vô ưu dần dần đem tinh thần rút ra thứ vị diện chuyên môn không gian hắn phóng tầm mắt chung quanh màu trắng cánh đồng tuyết bên trong khổng lồ bộ đội chính đang đi lại khó khăn hướng nam thẳng tiến đa dạng ô h ế chiến kỳ càng làm ra một bộ q u â n anh tập trung tình cảnh nếu không là toàn bộ đại quân đều vũ khí không hoàn chỉnh vũ khí không hoàn toàn thê thảm rắn rớp e sợ dù là ai thấy đều sẽ đem coi là, là đại đế quốc tinh nhuệ chủ lực nhưng rất đáng tiếc đây quả thật là một nhánh do tứ phương hội quân lâm thời chấp và siêu cấp không chính hiệu bộ đội lẽ ra có thể đánh thuận gió trượng tiến vô ư u lẩm bẩm nói nhỏ đưa ra một cái đúng trọng tâm đánh giá bọn họ thật có thể đánh trận một mặt kinh ngạc vẻ mặt bạch vân phi đột nhiên xông ra ăn uống no đủ bạch vân phi nam tước ở bắt được ma hạch bổ sung ma lực sau khi từ lâu dùng pháp thuật loại bỏ bản thân ô huế vô cùng chật vật răng rớp từ lâu biến mất không còn tam hơi thay vào đó nhưng là một cái môi hồng răng trắng của thiếu niên dù xuống đầu giả huy giờ khác này chính lòng tràn đầy thấp thỏm theo sát ở nam tước đại nhân phía sau không may mười phần cổ mười ba có thể thề với trời nếu là bạch vân phi sớm trước là cái này t r a n p h ụ hắn chắc chắn sẽ không lần thứ hai đi rút con hổ cận khoảng chừng có thể trùng một làn sóng m à thôi tiền vô ưu cười cận liền thấy giả huy bên kia chính hướng hắn nháy mắt một mặt lấy lòng vẻ mặt nhất thời chuyển đề tài nói giả huy ngươi không đi thống lĩnh bộ đội tán loạn cái gì còn không cho ta trở về cương vị vâng giả huy trung khí mười phần địa đáp một câu phi cũng tựa như địa chạy trốn cái không còn bóng bạch vân phi hơi bĩu môi nói tiền đại ca cái kia giả huy đừng nói trước hắn đến là các ngươi tình huống bên kia thế nào rồi trên mặt của tiền vô hưu lộ ra vẻ nghiêm túc bạch vân phi nghe được cái này nhất thời một mặt chán nản lắc đầu nói những kế h o ạ c binh đa số sợ vỡ mật mặc dù thái sư huynh luôn mãi sàng lọc muốn kiếm ra một nhánh doanh đội e sợ cũng khó như lên trời có trọng thưởng tất có người dũng cảm lẽ nào liền không ai đồng ý đụng một cái tiền vô hưu lông mày khe dương lên trọng thường bạch vân phi hơi xứng sở ngược lại liền thoải mái hắn mạnh mẽ vỗ tay nói ta làm sao đã quên này cha rồi lấy của cải cùng lợi ích kết thành đồng minh mãi mãi cũng hiệu suất cao cấp tốc t r ọ n g thường ra lệnh ứng giả như mây lấy thái tiểu bạch cầm đầu con dòng cháo giống rất nhanh sẽ từ nhảy nhót trong đám người tuyển ra một đám cao lớn và vỡ tỏ rõ vẻ dữ tợn ra hỏa dần dần thành quân đội ngũ xa xa nhìn tới binh khí đầy đủ hết không nói một nửa còn đều khóc giáp mắt thấy bộ đội dưới cờ đột nhiên bành trướng gấp đôi tiền vô ưu ở khẽ gật đầu đồng thời cũng an tâm không ít ở bình nguyên khu vực hai ngàn chiến binh đối mặt heo rừng người hai một trăm ngàn đại quân đương nhiên không đáng chú ý nhưng ở sơn đạo gỗ gầy hắc phong sân mạch có những người này ở nhưng đủ để ngăn chặn cùng trì trệ heo rừng người truy binh chưa xong con tiếp chương ba trăm chín mươi tám đế quốc tri hồn quân quân thiết giáp dòng lũ ở cánh đồng t u y ế t bên trong mánh liệt về phía trước s u n g phong heo rừng người kỵ binh thanh như lôi đỉnh uy chấn thiên hạ màu đen lan tràn d ơ lên cao đại địa kỳ lần kỳ đ ố n g nhiên phát sáng tỏa ra trong t nháy mắt vung xuống vung hướng về phía vũ khí không hoàn chỉnh võ bị không hoàn toàn ngũ hành đại đế trợ đến từ đế quốc phía nam binh lính đa số chỉ ăn mặc áo đơn bọn họ binh khi trong tay chỉ là tức tiêm cây vệ trú nhưng trong mắt của bọn họ nhưng lộ ra kiên định tất thắng niềm tin đây là thuộc về đại đế quốc thiên triều trên quốc uy nghiêm khí là tồn tại với trong x ư ơ n g ư u việt tính cùng cảm giác tự hào đứng vững đều cho láo tử đứng vững để c h â n cánh tay ở cổ trên xe tự mình nổi trống mã lục một bên điên cùng vung lên r ủ i trống lớn mạnh thanh thế một bên hò hét liên tục cổ vũ sĩ khí tất thắng sơn hô hải khiếu giống như làn sóng ở quân t r ư ớ c trận liệt dựng lên g i ế t g i ế t g i ế t như rừng trúc thương ở chỉnh t ề như một khẩu hiệu bên trong một bước đâm một cái từng bước rết tiến vào dày nặng chả mã đao cùng k i n h bạc cây gậy trúc cầm ầm va chạm hàn đàn quang sen l i chiến máu trường phong diện trong nháy mắt trở nên sen kẽ như răng lược lên lưới lao cùng chúc thương bệnh sát ý bánh răng chính đang cắn nát liên miên huyết nhục nhưng, nhưng lộ ra bất khuất dâng trào hò hét hồi âm dung trời tiếng la diết khoái động khắp nơi chiến máu của người chết vũ dũng hồn mặc dù thăng nhập bầu trời vẫn như cũng ầm ầm và chạm tự biết tiếp tế quyết thiếu mã lục ở lao ra hắc phong phía sau núi càng chủ động giết hướng về phía heo rừng người đại quân cũng đánh heo vô năng một trở tay không kịp thuận thế chiếm đoạt một nhóm khẩn yếu lương thực vật tư nhưng ngăn ngắn sau ba tiếng heo vương c h i vương liền triệu tập đại quân quay người rết vào phía nam quân đoàn hàng ngũ giờ k h ắ c này hoang dã trung thượng diễn kịch chiến chính là heo vương c h i vương thân xoáy sói mã dung sĩ áp trận chế ép phía nam quân đoàn chủ lực có rút lại chiến đ ế n dịch nhưng là mã lục lại một lần cho heo vô năng một cái vang dội b ằ n hai hắn không có lui lại càng không có co rút lại trái lại là đón heo rừng người kỵ binh lấy bộ binh kết trận đã đến một lần đối chọi g â y gắt phản kích như lôi nhịp chống bên trong ngũ hành đại đế quốc nguyên tố ma phát phóng lên trời sán lạn ánh lửa ở hoang dã chư nhân hàng ngũ bên trong nổ vang đỏ đậm cháy bùng bông hoa đang vì mặt đất màu trắng trang điểm diễm sắc đồng thời càng là phá hủy heo rừng người tất thắng niềm tin một mặt theo huyền vũ để văn đại đội kỳ đ ỗ n g nhiên lùi b ư ớ c đi heo rừng người đại đội trưởng kha gờ đang kêu quái dị trong tiếng xông thẳng một trận bốn heo vương tử sắc mặt nhất thời vì đó đã biến nhưng là sau một khắc một viên quấn quanh lôi đình mũi tên nhưng chính chính bắn vào kha mi tâm của gờ lao heo rừng heo vô năng vừa ra tay liền bắn chết thường ngày thích nhất cháu rể dâu tóc phẫn trương láo heo rừng hai tay dơ lên cao to lớn heo rừng chi linh ở chân trời hệ ra lôi âm thuật dâng trào thanh âm trong nháy mắt phân t á n ra người thối l ũ i chết cùng lúc đó đại địa kỳ lân trên chiến kỳ đ ỗ n g nhiên dựng lên một tiêm m ộ máu huyết quang dâng trào bên dưới côn g bạo lực lượng ma pháp năng lượng liền truyền vào mỗi một cái heo rừng người trong cơ thể lãnh địa lĩnh vực heo rừng cân giận phong thích quần thể khát máu hiệu quả cũng khiến thuộc hạ không nhìn đau lớn mắt trần có thể thấy hết thể heo rừng、người. thậm chí là bọn họ vật cưới đều tập thể trướng lớn hơn một vòng hầu như muốn nổ tung lên b ắ p thịt đem khôi giáp đỉnh chít chít vang vọng điên cuồng tiếng r e o họ xông thẳng lên trời phảng phất là ma pháp cộng hưởng giống như vậy ở đế quân trong trận cũng dựng lên một con sán lạn l ó a mắt liệt phượng hoàng lửa hỏa chi vũ lay động qua phía chân trời ấm áp lòng người ánh vàng thẳng vào lòng người quân đoàn ý chí dùng hỏa t r ù n g sinh phượng hoàng lửa phát sáng đi tới nơi sĩ khí không rơi tắm rửa p ư ợ n g hoàng chi hỏa binh sĩ mỗi giây khôi phục một trăm sinh mệnh bay lên không p ư ợ n g hoàng mang theo sán lạn thon dài lông đôi bay lượn phía ch l i ệ trong diễm chi hỏa tùy theo gieo hỏa theo tùy t trường chiến h p diện, người hiệu khôi lòng ấm áp phục, cực hiệu sức trước o n nháy g chữa h mắt trị vết t đế ơ n dâng bên g sĩ khí d trào ư i đại quân về phía t r ư ớ Trong trước mắt chiến trường nhiệt độ liền bị bốc cháy bạo tại chỗ tuyết tầng thậm chí tại chỗ hòa tan lầy lội trong đầm lầy hai cố đại quân không ai n h ư ờ n g ai địa va chạm ở một chỗ heo vô năng sắc mặt khẽ thay đổi nhưng hắn đại địa q u â n trượng nhưng kiên quyết không rời địa chỉ về phía nam chỉ về mã lục phượng hoàng chiến kỳ phụ thân heo ba mập mắt thấy heo rừng trạch dũng sĩ liên tiếp chết trận đau lòng khó nhịn lao tam người linh của ta sói mã dũng sĩ quanh co quân địch bên trái lựa cơ hội tập kích heo vô năng không hề liếc mắt nhìn nhi tử một chút trái lại kiên định lòng đất đạt chỉ lệnh tác chiến sau đó heo vô năng tiếp tục nói lao đại lao nhị các người l ĩ n h quân quên quanh co quân địch phía bên phải lựa cơ hội tập kích lao tứ thổi lên chiến đấu c ạ n lệnh triệu h o á n siêu giai ma thú sau một khắc theo đại địa kỳ lân ma pháp chiến kỳ liền hướng trước na di quá khứ lao heo rừng heo vô năng không chỉ không có lùi bước trái lại chủ động nhằm phía mã lục phía nam quân đoàn đánh cả đời trượng heo vô năng đương nhiên không phải cái gì trẻ châu sớm có bố trí hắn đã sớm từ ngũ hành đại đế quốc bán dạo trong miệng biết được mã lục tao nộ đối mặt một cái tiếp tế không đồng đều quân đoàn thông suất uy chấn heo rừng trạch heo vương tri vương tự sẽ không để hắn vào trong mắt mặc dù mã lục liên tiếp cho heo vô năng mạnh mẽ đánh trả nhưng điều này cũng bất lực cho hắn xoay chuyển tiếp tế không đủ trí mạng thiếu hụt là thời điểm rồi lao heo rừng heo vô năng bỗng nhiên giơ tay lên sau một khắc hắn trung quân liền cùng nhau về phía trước trên ép tới cùng lúc đó bốn heo vương tử cảng là đồng loạt phát động heo ba mập xuất lĩnh sói mã dũng sĩ rất nhanh sẽ vòng tới mã lục quân cánh tả mà heo mập mạp cùng heo hai mập bản bộ binh mã thì lại chạy về phía mã lục hữu quân sụp sôi tiếng kèn lệnh s ô n g thẳng tới chân trời bệ hẹn muộn cùng cựu đầu xà cũng lộ ra thân hình chém giết vẫn còn tiếp tục nhưng liên tục nổi chống mã lục nhưng đ ỗ n g nhiên cứng lại rồi thân thể mắt thấy heo vô năng không chút nào né tránh địa nghiền ép mà đến đồng thời một bộ bất kể đánh đổi mạnh mẽ tấn công đến cùng lanh khóc tư thái hắn liền biết không thể cứu vãn nghĩa phụ mã đại dung ấn lại bội kiếm một mặt lo lắng g i dấp gọi long mã lục â m thanh lại thấp lại trầm quân kỳ lực lượng đã không thể tiếp tục được nữa các pháp sư vậy ta lệnh cho ngươi gọi long vâng sắc mặt tái xanh mã đại dũng cuối cùng vẫn là theo lên bên hông ma pháp tay túi cũng từ trong đó lấy ra một con điêu khắc có cổ đ i ể n hoa văn màu máu thạch tiêu cổ q u a i hàm giúp manh thổi thạch tiêu mã đại dũng không có kích thích ra bất kỳ thanh âm gì nhưng ngay khi trước mắt hắn một vệ ánh sáng ảnh này mầm cửa tệ lẹ vọt nhưng thật nhanh hiện ra đi ra p h m nhân cự long có giới nhanh hiến tế đi côn bạo long uy khoáy động thiên địa nhưng rất có uy nghiêm ngữ điệu bên trong nhưng một mực lẫn lộn dậy đặc con buồn khí tức đều cho hắn nhanh mã lục giống to lên mã đại dũng cắn răng liền đem trang thạch tiêu ma pháp tay túi đ ỗ n g nhiên tập trung vào bên trong cửa không gian chưa xong con tiếp chương ba trăm chín mươi chín pha vi quỳnh nghèo tức giận mắng trong tiếng một đạo long tức phun ra cánh cửa không gian t h ư ờ n g hực hỏa diễm khiến thiên địa đều phảng phất vì đó và mẹo sau một k h ắ c con buôn âm thanh lần thứ hai hiện ra một viên mắt rồng thạch không đủ để triệu hoán cự long liền để của ta tiểu sùng vật bồi các ngươi chơi đi trước mắt sau khi một con đầy người dung nham dâng chào hỏa diễm cự long lao ra cửa tệ l ẹ o phóng đẳng long uy trong nháy mắt phóng thích bên trong chiến trường bất kể là nhân loại vẫn là heo rừng người cũng không khỏi run dày tại chỗ quân quận dung nham chi hỏa theo dung nham long gồ lên cánh rồng chút xuống đại địa cấp tốc lên cao nhiệt độ phảng phất đem chiến trường hóa thành tiêu diễm luyện ngục tiếng rồng ngâm bên trong nóng rực cột lửa dâng lên mà ra heo rừng người hàng ngũ bên trong trong nháy mắt đã biến thành biển lửa một mảnh mã lục mắt thấy hư không chi muốn đóng không khỏi đau xót địa nhắm hai mắt lại hắn rất thù hận d i ệ p hạo việc công trả thù riêng bằng không lần này đại chiến hắn coi như chịu không nổi cũng sẽ không lạc cái chết không có chỗ trôn bi thảm kết cục đại dũng mã a n g b i lục bỏ lại rồi t h ố n g hắn p h ụ thêm trường bảo màu xanh lại sửa sang lại đội mũ mới hướng về phía phía nam kỳ lần đô phương hướng chắp tay nói bậy hạ mã lục vô năng bây giờ chỉ có thể cúc cung tận tụy chết sau đó đã sau một khắc phượng hoàng quân đoàn quân kỳ liền hướng vương bắt chỉ quá khứ ngũ hành đại đế quốc phía nam liên quân nhìn thấy chủ soái về phía trước tự nhiên tụ quần theo vào trong trước mắt ma pháp sóng to gió lớn cũng cùng nhau hướng về phương bắc lan c h ẳ n g qua cho đến đột một gian tiến lặng rồi dừng ma hạch từ lâu tiêu hao hết pháp sư rốt cục dùng hết bản thân ma lực trận pháp ma pháp liền như vậy tập thể tắt lửa ngũ hành đại đế quốc quân đội các pháp sư lập tức theo phượng hoàng xoài kỳ hướng về phương bắc v ọ t tới đồng dạng vào đúng lúc này đại đệ mở nhạt lực lượng nhưng từ heo rừng người quân trong trận phóng lên trời lực lượng pháp tắc hóa thành màu vàng nước chạy xiết tinh chuẩn vô cùng chụp lại bay lượn bầu trời dung nham long gấp mười lần gấp trăm lần thậm chí là ngàn lần trọng lực tác dụng đem to lớn ma pháp long thú kéo hướng về phía mặt đất rơi vào siêu dài ma thú tụ quần bên trong bệ hẹ một hủy diệt chi c h ả o mang theo xe rách hư không vòng xoáy năng lượng đâm thật sâu vào dung nham long ngực bụng long viêm thổ tức bên trong mười con bệ hẹ một liên tiếp dích đảo cự c h ả o liền chém gió long thú kêu thảm thiết huyết nhục bay tán loạn thời gian cựu đầu xả acid thổ tức cầm ầm mà tới vẹn vẹn chỉ là thời gian trong t r ớ c mắt phượng hoàng quân đoàn sinh vật triệu hồi tượng trưng sĩ khí chiến tranh đồ đã chết thảm tại chỗ xì xì vang vọng trong tiếng kiểu đầu xà ăn mòn acid không ngừng ăn mòn dung nham long huyết l ụ hủy thi di tích kinh h a i cùng tâm tình sợ hãi ở đế bên trong lan tràn nhưng phượng hoàng quân kỳ lĩnh vực sức mạnh nhưng giao cho bọn binh sĩ sĩ khí không rơi quyền được miễn nhưng n g á y mắt sau khi tình thế lại đột nhiên bịt chuyển trôi nổi bầu trời phượng hoàng hình bóng đ ỗ n g nhiên ảm đạm xuống phượng hoàng chi huy liền như vậy tiêu h ẩn vô hình nhạy cảm cực kỳ lao heo rừng trước tiên bắt lấy dị tượng phát sinh không chờ không giống nhau ánh lửa rút đi hắn cũng đã truyền đạt toàn quân tập kích mệnh lệnh h ừ tiếp tế lại khuyết t h i ế u đến không cách nào chống đỡ quân đoàn ý chí mức độ quả nhiên là thiên mệnh ở ta thân l ĩ n h đại quân khởi xướng tập kích heo vô năng một mặt khinh bỉ khi làm phượng hoàng quân kỳ ảm diệt thời khắc ngũ hành đại đế quốc quân trận liền ngưng lại cũng mất đi tiến công nhuệ khí sau đó liền đã biến thành binh bại như núi đổ cục diện h e o ba mập xuất lĩnh sói mã dũng sĩ trước tiên cắt vào loạt quân sau đó heo mập mạp cùng heo hai mập binh mã cũng đột nhập đế hữu quân đem vết thương khoác mở đối nội bên trong binh sĩ chia ra bao vây tùy ý giết chóc mã lục mắt thấy quân kỳ ảm diệt thời khắc liền biết đại sự không ổn hắn muốn trung quân báo quốc rồi lại đau lòng dưới trướng binh sĩ tại đây bắc địa cánh đồng hoàng vũ không biết cái gọi là đ ị a quang tung trong l ò n g ngực nhiệt huyết cuối cùng mã lục thở dài một tiếng nước mắt theo khuôn mặt lăn xuống dưới đến hắn đem phượng hoàng chiến kỳ bỗng nhiên xoay chuyển phương hướng từ trực kích chính bắc đã biến thành quanh co xuôi nam mà chính hắn thì lại hóa thành một thanh nguyện mâu chiều chính chư nhân đại quân mánh đ â m tới chiến trường chính trên máu chạy thành sông mã lục dưới trướng thân quân càng ở p ư ợ n g hoàng chiến kỳ dưới sự chỉ dẫn như kỳ tích địa xé rách heo rừng người tầng tầng vây kín g i ế t đi ra ngoài làm gương cho binh sĩ mã đại dũng ở hoang dã chư nhân quân trong trận giục huyết p h o n chiến cuối cùng dũng bánh vô song hắn càng ở hầu như thoát lực m ộ t khắc phá vi mà ra che chở trọng thương hôn mê mã lục chui vào h ắ c phong sân mạch kỳ tích đương nhiên không phải đột nhiên xuất hiện ngay khi mã đại dũng lùi vào q u ầ n sơn thời khắc tiền vô ưu xuất lĩnh tiền phong doanh tương tự ở đến hàng mấy chục ngàn heo rừng người dưới sự đổi rết rẽ trái lượn phải địa rút vào hát phong sân mạch ngay khi heo rừng người vi diệt mã lục quân đoàn thời khắp mấu chốt tiền vô đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở hoàng dã chư nhân đại quân cánh cũng bày ra một cái thế tiến công mười phần tư thái bất thình lình mặc giáp kỵ binh lúc đó liền đem lão heo rừng d ọ a dẫm heo rừng người tại chỗ có rút lại trận hình cũng điều chỉnh thuộc hạ sau đó chờ các loại heo vô năng chân chính tìm rõ quân địch hư thực về sau nhưng mất đi vi diệt mã lục bộ thời cơ tốt nhất nói cho ta tiền vua ưu tiểu từ kia là làm sao lướt qua chiến trường trực tiếp chạy đến nơi đây còn có chúng ta phía nam quân địch không nên là sơn mạch người lồn hỏa thương binh sao đối mặt heo vô năng rít gào chất vấn bốn heo vương tử cùng bọ phó tướng cùng với heo rừng chạch mỗi cái bộ tộc thủ trưởng tất cả đều túi lầu xuống một mặt xấu hổ bộ vẹn vẹn ngàn người tiền vô ưu lại chỉ là xếp đặt cái tư thế liền để heo rừng người trả giá nặng nề đánh đổi liều mạng vây nuốt con n g ồ i liền như vậy chạy thoát tinh nhuệ nhất một bộ nghĩ đến trước đây không lâu làm người lòng vẫn còn sợ hãi khủng bố chiến trường hết thể heo rừng mọi người rõ ràng chạy mất d u n g mánh quân binh tuy rằng mới bất quá một nhưng này mấy ngàn binh mã chỉ cần khôi phục như cũ chính là một nhánh chân thật cường quân mà càng làm cho heo rừng người phiên mượn nhưng là trong tay tiền vô ưu giờ k h ắ c này chính nắm một nhánh khổng lồ đồ quân nhu đội nhất định phải giết tiền vô ưu cùng nhóm này hội binh theo bốn mập lúc nói chuyện trên mặt vết thương ghê rợn vẫn còn chảy máu phụ thân xin cho phép ta đổi vào hát phong sân mạch theo mập mạp lập tức mở miệng người chiến không giết người này thế không bỏ qua theo hai mập nghiến răng nghĩa lợi vừa rồi tiền vô ưu thống binh xuất hiện thời điểm vừa vặn trực diện hạ cánh một k h ắ c đó hắn chỉ cho là đã trúng đế quốc pháp sư nham hiểm quỷ kế h e o ba mập nhưng níu chặt lông mày nói phụ thân chúng ta hiện tại đuổi theo e sợ ở giữa tiền vô ưu ý muốn. Bây giờ, không bằng trước tiên đi công kích những kia còn chưa lùi vào trong núi đổ quân n u xe tìm về điểm tổn thất heo vô năng nhìn bốn cái nhi tử một chút trầm ngâm mấy về sau mới gật đầu một cái nói chúng ta giờ khắc này giữ lấy tuyệt đối binh lực ưu thế có thấy ở trong núi hành quân không dễ lao tam người l ĩ n h bản bộ binh mã đi chặn giết đổ quân n u đòn xe lao đại người tức khắc xuất bản bộ binh mã tiếp tục truy sát tiền vô ưu lao nhị người cùng lao từ mang bản bộ binh mã đuổi theo hội quân chưa xong còn tiếp trương bốn trăm người lồn hỏa thương binh ma pháp hỏa diễm lăn lộn xôi trào dây nặng trường kiếm tắm rửa ở màu vàng xanh nhu quang bên trong thấm vào nguyên tố sức mạnh theo thời gian chậm rãi trôi qua kim loại h à n quang đ ố n g nhiên thấu lên t i ê n vô ưu hơi giơ ngón tay lên ở thốn hỏa kiếm tích trên nhẹ nhàng bán ra lanh lảnh n o n g n o n g thanh nhất thời vang vọng bên hai xong rồi bạch vân phi ở một bên hoan hô nhảy nhót lên là xong rồi chữa trị vũ khí sau khi t i ê n vũ khí s u n g ẩ n vũ khí sau khi tiến phèo phèo tiếng thông gieo b i ể n rừng ở ngoài heo rừng người truy binh dần hành tiếng gần hắn bỗng nhiên đem lưới kiếm dương lên nói đi chúng ta đi cho những này biết không sợ súng ra hỏa đến cái cảnh cáo. gian u a cộ đọt bước ra sóng địa chấn trong nháy mắt mang theo một mảnh tuyết vụ bạch vân phi không chờ không giống nhau tiền vô ưu đi xa liền đem roi ngựa vùng ra vật cưỡi cái mông trên hí hí hí điệu tiếng ngựa hí bên trong tuổi trẻ thuật sĩ nam tước tương tự khởi s ư ớ n g xung ố phong một q u i n h mà xuống mặc giáp kỵ binh mang theo quần c u ộ n tuyết sắt sóng lớn g i ế t vào bên trong thung lũng hô to gọi nhỏ bạch vân phi chăm chú đi theo tiền vô ưu bên cạnh người ở n h i ệ t huyết sôi trào cảm xúc mãnh liệt bên trong nhảy vào heo rừng người tiền phong đội ngũ hắn thậm chí cũng không kịp ra tay lòng lánh huyết nộ x sụp sôi tiếng la giết bên trong tiền vua ê u thân l ĩ n h luyện kim kỵ binh toàn lực tập kích mặc dù là heo rừng người tinh nhuệ tiên phong cũng bị này sắc bén xung phong bước liền lùi lại gần nghìn mét khoảng cách mới ở phía sau tục bộ đội dưới sự giúp đỡ miễn cưỡng ổn định trận hình đầy đủ qua hai mươi phút ngay mặt sắc â m trầm heo mập mạp mang theo thân vệ thuộc hạ một lần nữa giết vào núi cốc thì trước mắt hắn tàn tạ tuyết điệu bên trong nhưng chỉ còn dư lại một đống bị vạch trần giáp trụ không đầu thi hải quả thực k i người quá đáng thật sự là tức chết ta mà heo mập giận g ữ bên dưới cầm trong tay huyền thủy lang nh nguyên tố sóng gợn mang theo gợn sóng lại đem dưới chân hắn phủ tuyết quét sạch x à n h xanh quân chủ phía tây có tin tức rồi một cái xưởng ngực lộ hỏi o kim ma bờ di hẹ một con lấy hai thanh s a lân u cự phủ nhanh chân đi đến rầm rầm tiếng nổ lớn bên trong hắn đạp ở trên sườn núi ủng càng ở nham thạch bên trong bước ra liên tiếp rõ ràng vết chân c ổ n thu nói thế nào heo mập mạp trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc ý kim mau tạo nên toán biện giống như mũi liền hiện ra đi ra dưới ánh mặt trời diện có man hoang chiến văn đại hán cười lạnh nói bị hát chó vừa ý con mồi tự nhiên là xa lưới chỉ có điều những kia vừa thối vừa cứng sơn người lùn nhưng bị vướng bởi mặt núi chết không đầu hàng sukun chúng ta trước tiên đem trong nồi ăn xong sau đó lại truy tiền vô ê u k heo mập mạp đ ố n g nhiên vung một cái áo choàng phát sáng loẹ loẹ miền vũ ký hiệu liền lay động qua lưng núi sau một khắc k heo rừng người đại quân liền hướng phía tây d â n tới ồ bọn họ chạy thế nào là sợ sao ngay khi khoảng cách k heo mập mạp ba trăm mét ở ngoài núi rừng bên trong đệ thấp thân thể bạch vân phi không khỏi kinh ngạc thốt lên, lên. nhìn dán dấp heo rừng người là bắt được những kia sơn người lùn t i ê n vô ưu lông mày hơi nhữ liền chỉ vào phía tây nói đi chúng ta vừa vặn quá khứ tham gia chút náo nhiệt sơn người lùn chính là những kia cả ngày đào động tìm mỏ ngoại trừ gen đúc cũng chỉ biết uống rượu hàn địa chú lùn sao bọn họ hỏa khí cũng rất nổi danh t i ê n vô ưu lúc nói chuyện liền từ phía sau bối trong túi lấy ra một thanh đồng t h a o chế tạo hai ống súng săn bạch vân phi tiếp nhận súng săn thời điểm có chút không hiểu ra sao dưới cái nhìn của hắn này súng săn tuy rằng thợ khéo cũng coi như đúng quy đúng cụ nhưng vừa không có ma pháp h u y ễ n văn điêu trang sức cũng không có châu đảo kim cương trang điểm thực sự là phổ thông quá mức súng này làm sao bạch vân phi thuần thủ cân xuống lò so tay trái một bài đồng t h a o súng săn nòng súng liền chìm xuống dưới hai ngón tay độ lớn đạn kho bên trong nhét vào cũng chỉ là cấp thấp nhất ma tinh đạn dược xem không ra bất kỳ cao cấp khuynh hướng t i ê n vô ưu cười cười nói đây là chế tạo trang bị sơn người lùn tinh xảo súng săn một lần lắp đạn hai phát ở năm mươi m về khoảng cách duyên đạn có thể xuyên qua năm lại mẹ khoảng trừng tinh xảo cấp áo giáp hai trăm m bên trong đều có không tầm thường sát thương chế tạo bạch vân phi suýt chút nữa không trực tiếp nhảy lên đến nếu là lấy sĩ tộc sung bề ngoài vật s i ê u tập mà nói luyện kim thành tùy tiện một cái chấp nghiệp luyện kim pháp sư tác phẩm đều có thể s u y này đồng t h a o súng săn mấy con phố đi có thể nếu như bản về chế tạo trang bị cái này súng k i ế p tinh xảo trình độ nhưng là có chút đáng sợ t i ê n vô hữu giải thích tuy rằng nó cũng là thuần thủ công đánh bóng ma pháp tạo vật nhưng ở giữ a bí mật không nói chuẩn hóa hình thức cùng sản xuất dây c h u y ể n trong hoàn cảnh lại làm cho cấp cao thợ thủ công thoát khỏi đơn giản dườm ra chế tắc trình tự chỉ cần tỉ mỉ chế tạo hạch tâm nguyên kiện là tốt rồi người bây giờ nhìn đến loại này xuống kíp ở sơn người l ù n đồng tu bộ tộc bên trong một năm sản lượng khoảng chừng ở một ngàn c h u ô i khoảng chừng một ngàn bạch vân phi không khỏi mánh thôn nổi lên nước bọt trong đôi mắt càng là bước lên một chuỗi loẹ loẹ ánh sao ở ngũ hành đại đế quốc bên trong cấp cao ma pháp nghệ thuật vật s i ê u tập có thể nói là đến công suệ say mê với đẹp bên trong thế giới cấp cao pháp sư nắm giữ ngũ hành đại lục hạng nhất thiết kế năng lực cùng năng lực sáng tạo nhưng rất đáng tiếc hơn chín mươi phần trăm ma pháp tài nghệ đều bị ở thống trị địa vị thế gia đại tộc l ũ đoạn dựa vào cổ lao thầy trò truyền thừa cùng nghiêm khắc tinh anh hóa giáo dục chỉ có thể để cao ra từng cái từng cái danh chấn thiên hạ nghệ thuật mọi người nhưng không cách nào cung cấp chân chính ma pháp thợ thủ công ma pháp là người có quyền thế tượng trưng cũng là ngũ hành đại đế quốc lập quốc gốc dễ địa vị nhất là thấp hèn phổ thông thợ thủ công chỉ sợ cả đời đều không thể tiếp xúc được chân chính sức mạnh phép thuật càng khỏi nói đi học tập cái gì xa xỉ ma pháp rèn đúc cùng ma pháp minh văn tài nghệ cầm đồng thao s ú n g k i ế p bạch vân phi khi nghe đến năm sản ngàn trôi tinh xảo cấp súng kíp tin tức về sau hiện lên trong đầu nhưng là chấp hành ba đoàn xạ chiến thuật xếp hàng bắn chết heo rừng người kỵ binh lanh lệ tình cảnh vào lúc này tiền vô ư ữ u dường như vượt sâu ác ma giống như vậy dùng hắn khàn khàn ngữ điệu phun ra một chuỗi đầu độc câm phủ ngươi có muốn hay không làm nhất trích h ỏ a thương binh đại quân xếp hàng bắn chết heo rừng người a bạch vân phi theo bản n ă n gian g liền đem đầu điểm thành con gà con mổ t ó c hình hắn hét lớn muốn quả thực quá muốn rồi chúng ta ồ tiền đại ca ý của ngươi là nhường những kia sơn người lùn nhưng tính tình của bọn họ quá tối huống h ầ ngôn n g ữ không thông điều khiển không dễ ta nói ngươi hiểu ngôn ngữ sao tiền vô h u trong miệng đ ô n g nhiên phát sinh một chuỗi trầm thấp tối n g h i ĩ m ngữ điệu dưới chân đại địa phản phất đều phát sinh o n g o n g cộng hưởng người lùn nữ hiểu một điểm bạch vân phi có chút trúc chắc địa đáp lại nói hắn nhìn phía ánh mắt của tiền vô ưu bên trong ngoại trừ nhiệt huyết thiếu niên đối với thần tượng dũng sĩ sùng bái bên ngoài lại thêm ra pháp hệ nghề nghiệp đối với huyên bác học giả kính ngưỡng tâm ý hiểu một điểm liền được rồi đi chúng ta theo những kia heo rừng người nhưng nhìn có thể hay không hợp nhất chút người lùn người bắn súng k í tiền vô ưu bỗng nhiên chiến đứng trầm trọng giáp tay tùy theo đập lên bạch vân phi bả vai chưa xong con tiếp chương bốn trăm lẻ Làm phản. h Buồn bực. Dị t đơn g buồn đông、e、tu cảm giác mình lại như là một con bị giam ở lồng sắt bên trong sói chỉ có răng nhanh cùng lợi chảo nhưng không thể nào phát huy chút nào sức mạnh Dennis tướng quân, ngươi nhưng hừng thành chấn nếu này phải hiểu đội chi thể tâm thích, yêu có hực hạch lực, hạ pháp rõ, đốm ma lửa là là là vệ vũ bệ bộ ngươi sẽ không có tương lai rồi cơm miệng d e n n i s quay người sang ánh mắt phẫn nộ nhìn từ trên cao xuống mà bắn ở không tới hắn nửa người cao tiểu vóc dáng trên người phậy lạ mị si ngươi cái này thấp kém người lùn nhát gan nhát gan địa tinh bị đuổi ra luyện kim thành vô năng giả cảm tạ sự ca ngợi của ngài nhưng d e n n i s các hạng ư ơ i không nên lộ đi ta vinh quang danh hiệu ta nhưng là ải nhân vương quốc chí cao đồng tu bệ h ạ khâm phong quân viện t r i n h ma pháp thống lĩnh cộng thêm toàn quyền ngoại giao đại sứ đại sứ ngươi hiểu không đại sứ đenis hư lạnh một tiếng t a ở trên mặt tuyết dày đặc trầm dâu hầu như đều bị thổi bay lên trang sức khuyên đồng len k e n vang lên dọn dọn dã hắn dùng lỗ mùi phát tấm nói ta xem ngươi là đại tiện còn t ạ m được dennis ngươi không thể sỉ nhục ta tiểu ngươi lồn pháy la mì xì tinh xảo khuôn mặt hầu như chen thành một đoàn bất chiến mà hàng nhát gan giả đáng đ ợ i bị đóng ở sỉ nhục trụ trên bị người thoá mạng dennis triệt để không thèm đến sỉa hắn nói chuyện đồng thời liền từ sau thắt lưng lấy ra một con hỏa hồng hồ lô lớn đến từ ngũ hành đại đế quốc tiêu giao rượu mạnh trong nháy mắt liền tràn vào hết hầu dắt lanh lệ cảm giác giao cho hắn dũng khí chiến đấu đem một hồ lô một kim giá trên trời rượu ngon hoàn toàn rót vào cái bụng về sau đèn nghĩ nhắc lên trước người c h i ế n đ ú a có thể không chờ hắn tuyên bố mệnh lệnh tác chiến tiểu người lùn phẩy lam mỹ xì、sì、liền nhảy lên ô m lấy t r ụ p xe giống như kiên cường cánh tay trên thực tế ngũ hành đại lục cũng không có người lùn t r ủ n g tộc này nhưng tên khoa học gọi là ma pháp đại yêu tinh tinh quái chi nhánh nhưng bởi các loại hiểu lầm bị cổ đại pháp sư coi như một cái độc lập bộ tộc cũng bị giao cho người lùn thổ ngữ tên khoa học tinh quái đều rất thông minh phẩy lùn thổ ngữ tên khoa học tinh quái đều rất thông minh phẩy lùn thổng Sắp thực chạy xuôi địa tinh huyết mạch vì lẽ đó không thể phòng ngừa bọn họ đều có nhát gan chủng tộc thuộc tính ở ngũ hành đại đế quốc hết thể chiến đấu nghề nghiệp bên trong người l u ô n thích nhất nghề nghiệp ngoại trừ đạo tặc chính là pháp sư nguyên nhân càng là mười phần b u ồ n c ư ờ i cái kia cũng là bởi vì thoát thân tiện lợi bây giờ vì mạng nhỏ suy nghĩ phẫy l à mỹ s i thậm chí có can đảm cùng đốm l ử a vệ đội thống lĩnh đèn nịt tướng quân triệt để trở mặt màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang từ trong tay p h ẫ la mỹ xi dâng lên cầm cố chi vòng ma pháp trong nháy mắt liền khóa kín đèn n ị hai tay người. Người. đột nhiên tao chi g i à n g buộc denis n phẫn nộ dị thường hai cánh tay hắn vất vả bên dưới c ầ u kết bắp thịt cao cao cùng lên bại lộ gân xanh p h ẳ n g phất cự xà giống như bàn lên nhưng tràn ngập lực lượng pháp tắt cánh tay nhưng vẫn như c ũ không có thể kiếm thoát cầm cố chi vòng cường lực g i à n g buộc denis n nghe ta nói ta là ngoại giao đại sứ ta cùng của ta vệ đội nắm giữ được miễn quyền ngoại giao đừng phạm ngu xuẩn phẫy lạ mỹ si heo rừng người nhưng làm man di mặt khác đại đế quốc thiên uy ngươi có thể chịu được sao l u y n kim thành vô thượng ý chí ngươi dám tả đạo sao mau dừng lại ngu hành chúng ta chỉ cần sung phong xuống heo rừng người tất nhiên sẽ biết khó mà lui đại đế quốc đã thất bại dennis n g ư ơ i mở to hai mắt ngăm nghĩa cẩn thận bắc địa đã thành heo rừng người thiên hạ chúng ta cùng với theo hàn quốc đại công láo chó ra kia còn không bằng rất sớm thay đổi địa vị cùng heo vương chi vương ra tay cộng sáng thiên hạ vậy hạ sẽ không đồng ý dennis gào thét liên tục nhưng thân vương điện hạ nhưng sớm có ý này vậy hạ sớm muộn sẽ đồng ý dennis ta hỏi lại ngươi một câu hằng vẫn là không hằng thế sống chết không hằng dennis trong sương kiêu ngạo nhường hắn không cách nào hướng về thấp kém heo rừng người cuối đầu trong tay phậy là mị si đ ỗ n g nhiên đằng ra một tia màu xanh lục lưu quang hắn gầm nhẹ nói ngươi đây là tự làm bậy không thể sống trong c h ư ớ c mắt sắc mặt của đèn nịt liên đã biến thành màu xanh lục cảm giác đê mê theo cánh tay tràn vào trong lòng tiện đà chạy khắp toàn thân cả người đều c ư n g ở tại chỗ hóa thạch chi độc ngươi ngươi làm sao có khả năng có cái này thân thể của đèn nịt liên tục co giật lên bi vẫn lời nói cũng nói không được ngăn cản thân vương điện hạ người chỉ có thể chết muốn trách thì trách chính ngươi không có chọn xong chỗ dựa phẫy lạ m ị xì nói chuyện đồng thời đột nhiên từ trong lồng ngực rút ra truy thủ mạnh mẽ đâm vào trong lòng d e n n i s máu tươi tuôn ra trước mắt d e n n i s cường tráng thân thể liền hề phải xuống ma pháp phát sáng bên trong lộ ra d à y đặc mùi âm mưu sáng lấp lóa lơi đ a o trên càng là chiếu ra phẫy lạ m ị xì cười gần khuôn mặt nhưng tại giây phút này bên dưới ngọn núi nhưng t r u y ề n đến một trận t r ầ m thấp tiếng kẻ lệnh phát sáng sán lạn huyền vũ chiến kỳ phá ra màu trắng tuyết thế giới hát giáp bám thân heo rừng người dũng sĩ cưới đại heo rừng quần quận mạ tới heo rừng người ti đối mặt chen chúc mà động heo rừng người phệ lạ c mỹ si lập tức hoảng hồn thảng thốt bên trong hắn quả đoán đ ị a bỏ qua t o i t o ó t dennis hai tay dơ lên cao têu to liên tục cũng mang theo thân vệ lao xuống sườn núi ta là cho tàn sơn mạch ngoại giao đại sứ h ư n g hực thành c h ấ n thủ tịch pháp sư phệ lạ c mỹ si ngước đầu tiểu người lùn mặc dù cao dơ hai tay lên cũng không tới heo rừng vật c ư ờ i khấu đầu hắn thấp kém lữ điệu trong nháy mắt liền nhấn chìm ở lôi minh em bên trong ầm ầm mà đến sung phong đại quân dùng mã tấu cùng gót sát làm ra trắng da ngắn gọn ngoại giao biên nhận giết chúng thiên tiếng giống giận g ữ bên trong heo mập mạp huyền thủy lang nha đồng cuốn lên quần quận thủy chiều sóng biển thuần túy thủy, thủy lực lượng lấy cồn mánh vòng xoáy tư thái quét ngang trước trận. lao ra phòng vệ trận tuyến phẫy l à mỹ si cùng hắn thân binh vệ đội đứng núi chịu xảo bị bọt nước mang theo lan lộn về phía trước đầu hàng ta đầu hàng chúng ta đầu hàng trời đất quay cồn bên trong chỉ cảm thấy trên thân thể d ư ớ i c h ậ p trùng phẫy l à mỹ si kêu khóc liên tục lôi âm thuật sức mạnh phép thuật đem hắn thấp kém h ầ n cầu rõ ràng đưa vào heo rừng người con chợ heo mập mạp đĩu n ô i nói đầu hàng ừ chết đi kẻ địch mới phải tốt nhất kẻ địch giết cho ta huyền thủy lang nha b ổ n g đ ả o qua lóng lánh mã tấu san sát mà lên sau đó lại nặng nề g h vung lạc nhận được lặng im mệnh lệnh người lùn hỏa thương minh ở thất kinh bên trong trong nháy mắt liền bị cậy ra trật tuyến bị thủy triều lực lượng c u ố n lên phậy l à mỹ si ầm ầm lạc lên góc cạnh rõ ràng n h a m thạch thổ huyết liên tục hắn ở ngẩng đầu lên một khắc nhìn thấy nhưng là đèn n ỉ s m a pháp chiến kỳ đ ỗ n g nhiên lóng lánh ra đỏ đậm tiến công hà quang cùng lúc đóng là vung lên một bó chói mắt màu vàng của sáng chưa xong con tiếp chương bốn trăm linh hai chảy máu lơi lao kim quan phúc t à o lạnh leo trên sườn núi đ ô n g nhiên dựng lên nóng rực khí lưu kỵ thương s ă n sát mã tấu loẹ loẹ kim t ỷ hưu chiến kỷ vinh quang phát sang d ư ớ i đại quân về phía trước màu đen trọng lưu khoảnh khắc liền mạng qua trắng pheo pheo sườn núi nộ trao ép đỉnh thanh thế dọa người giết dung trời tiếng gào bên trong tiền v ô a ưu xuất lĩnh đột kích kỵ binh từ một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ đ ô n g nhiên kẹt ở heo rừng người cánh từ hai cái không giống lệ thuộc danh đội giao giới địa cắm xuống mà vào hoàn toàn không hiệu heo rừng người cờ hiệu ý nghĩa bạch vân phi yên lặng theo tiền v u ưu sùng phong về xưa nay lấy dũng mánh x ư n g heo rừng c h ạ c h dũng sĩ vào đúng lúc này phảng phất đã biến thành không đỡ nổi một đòn tàn binh xung phong lại xung phong không ngừng phóng thích á m ảnh tiễn bạch vân phi cảm giác mình lại như ở phi như thế hắn đi theo sau lưng tiền vô ưu căn bản không có làm cái gì dườm già động tác càng không có tiếp thu phức tạp gì chỉ lệnh liền dễ dàng đánh xuyên qua heo rừng người hàng ngũ khi làm bạch vân phi đột phá heo rừng người quân trận tiến vào người lồn vị trí chót vót sần núi thì còn chìm đắm ở xung phong nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt bên trong nhưng thời khắc này hắn lại nghe được tiền vô hưu trung khí mười phần hò hét các người lùn muốn phá vòng vây hãy cùng ta đi trước mắt sau khi huyết nộ xong nhận phong mang cũng đã v ẽ cái đường vòng c ù n g một lần nữa chỉ về heo rừng người quân trợn tất thắng man hoàng dũng sĩ cùng chức quý tộc tư m i n h đồng thời phát sinh dâng trào hò hét hùng hồn tiếng gầm dâng lên đỉnh núi bạn ở hoang dã chư nhân đánh mạnh dưới kể bên tan tác người lùn quân coi giữ đột nhiên trở nên sống động tiền vô hưu hò hét tín hiệu nhường trọng thương đèn n i đột nhiên trợn to hai mắt cũng truyền đạt tức khắc rút đi mệnh lệnh nháy mắt sau khi hàng trăm hàng ngàn người lùn chiến s liền nhảy ra chiến h ả o hướng về tiền vô ưu vị trí khu vực vọt mạnh m à tới chỉ huy kỵ binh hoàn thành chuyển hướng động tác tiền vô ưu dựa vào trên đỉnh núi vung lên dày đặc tiếng súng không chút do dự mà hướng về lai lịch phản giết tới vừa rồi tao nộ tập kích leo rừng người quân coi giữ còn không tới kịp gây dựng lại trận tuyến t r u n g bao bố lưới vây liền bị bất thình lình hồi mã thương mạnh mẽ đâm vào tâm phúc chỗ yếu theo sát kỵ binh sung phong người lùn càng là dồn dập vung lên súng kíp nộ xạ từ phương ẩm ẩm súng kíp chốt đánh liên tục phát sinh bạo đậu giống như vang lên giòn g ã bắn nhanh đạn đập t ầm ầm vào heo rừng người hai doanh kết hợp bộ liên tục gặp công kích heo rừng người quân trợn ở phòng ngự kỵ binh sung phong cùng né tránh đạn tránh lui trong quá trình triệt để dối loạn phóng tầm mắt nhìn tới phía đông trên sườn núi heo rừng người cờ xí và cũng đội n g ũ văn mẹo ba năm phần mười đoàn heo rừng c h ạ c h l ự c sĩ phiền muộn phát hiện người ở bên cạnh càng đều đã biến thành không quen biết khuôn mặt mới bị bộ hạ nâng d e n i s ở xuyên qua heo rừng người quân trợn thì gần giống như tiến vào mộng cảnh đồng dạng bình thường vừa rồi còn rung manh vô song khó có thể ngang hàng heo rừng người quân trợn p h ả n phất trong t r ớ c mắt l i ê n từ tường đồng vách sắt đã biến thành giấy suy yếu đèn nịt khó khăn nói chuyện gì thế này chuyện gì thế này chiến trường phía tây dù ũ manh hùng hổ heo mập m ạ n đã lĩnh quân đánh vào người lùn doanh trại nhưng hắn g i ế t sạch người lùn thương binh về sau đứng ở trên đỉnh núi hướng phía dưới nhìn lên nhưng suýt chút nữa không đem m ũ i tức đ i ê n phía đông chân núi trên đâu đâu cũng có siêu siêu vẹo vẹo heo rừng người hoảng loạn không thể tả bọn họ giờ khác này gần giống như không đầu con ruồi giống như vậy ở bên trong chiến trường sông loạn loạn ba hoàn toàn là từng người làm chiến hỗn loạn tư thái sukun cồn t h u nhanh mệnh lệnh ra đi thổi nhận cờ hiệu t h ủ binh vâng trung ký mười phần tiếng trả lời bên trong huyền kỳ doanh cùng hát thủy doanh quân hảo từng người thổi lên nhưng là chân núi phía đông heo rừng người quân trận nhưng ở cùng nhau chấn động về sau trở nên càng gây dối sau đó cả ngọn núi đều loạn thành một mảnh nghe được nhận cờ hiệu heo rừng người dồn dập động tắt lên nhưng vẫn cứ không tìm được chủ lực doanh đại đội kỳ kỳ đâu heo mập mạp nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn nhấc theo huyền thủy lang nha bổng ngón tay từ lâu nổi gân xanh hát chó cồn thu nói su cả chết trận đại đội kỳ mất hát ưng xu cũng nói á li li u là trọng thương không c h ừ n g trị đại đội k ỳ bị mà pháp tiêu hủy khốn nạn heo mập mạc huyền thủy lang nham đồng nặng nề g h đảo ở trên mặt đất thủy lực lượng mang theo pháp tắt sóng gợn trong nháy mắt hất đổ quanh người quân đem cùng người hầu phẫn nộ heo vương tử chỉ vào người lùn chạy trốn phương hướng nói truyền lệnh xuống đuổi theo cho ta lại thổi nhận cơ hiệu huyền vũ về phía trước mệnh lệnh trong tiếng heo rừng người cấp tốc động tắc lên tự mình lĩnh quân về phía trước heo mập mạc cao cao dương ra huyền vũ chiến kỳ màu đen chiến kỳ nhắm thẳng vào phía đông đại quân tiến lên tán loạn ở phía đông chân núi heo rừng người binh sĩ vẫn không có thời gian một lần nữa tập kết tổ chức nhưng ở vương tử điện hạ màu đen chiến kỳ dưới sự chỉ dẫn bọn họ nhưng có cùng chung mục tiêu kia chính là truy kích truy kích người lùn hội binh mà ở cách đó không xa núi rừng bên trong nhấc theo đồng thau kính viễn vọng bạch vân phi thì lại vào đúng lúc này hô to gọi nhỏ lên tiền đại ca theo rừng người đổi tới rồi chúng ta có muốn đi lên hay không cho hắn đến cái đón đầu thống kích người nếu muốn chết đều có thể lấy chính mình đi thử xem tiền vô ưu lúc nói chuyện bỗng nhiên lôi kéo dây cương dàn mua cổ đọc thở hồng hộp đ i ệ quay người sang không có nghiêm trọng như vậy chứ heo rừng người bất quá bình hoa di động nhìn đáng sợ mà thôi bạch vân phi từ khi hôn đến bên người tiền v ô a ưu về sau liên tục mấy trượng đều đánh thuận buồm xuôi gió đáng sợ heo rừng người bây giờ đều thành có thể lừa gạt đại đần heo t i ề n v ô a ưu trừng bạch vân phi một cái nói thử xem bên trái đằng trước bên kia có mười cái heo rừng người du binh ta cho ngươi một cái tiểu đội kỵ binh nếu là ngươi có thể giết chết bọn họ coi như ngươi xuất sư được rồi bạch vân phi mừng rỡ tiếp nhận nhiệm vụ đánh mã mà đi có thể vẹn vẹn không tới mười phút toàn lực ứng phó bạch vân phi năm tước lại bị heo rừng người tiểu đội trường đánh rơi mạ dưới x ư n g mặt sưng mùi hắn ở xốp phủ tuyết bên trong tại chỗ đập ra một cái sâu sắc hãm x u ấ t đội đoạn hậu tiền vô ê u giờ khác này vừa vặn xuất lĩnh binh mã từ bên người bạch vân phi sen kẽ mạ qua tung bay huyết n ộ xong nhận lăng không đ ả o qua vừa rồi còn làm cho bạch vân phi chạy chối chết heo rừng người tiểu đội trường càng không có năng lực phản kháng chút nào địa dâng ra đầu tầng tầng ngã xuống ngựa từ tuyết bên trong bỏ ra bạch vân phi x ư n g sờ mà nhìn trước mắt ma thú kỵ sĩ nhìn cái kia chạy máu lơi lao cùng với cũng nằm trên mặt đất phung tung toe ồ, ồ, ồ máu tươi heo rừng người thi hải. tình chệt. mình. chính Đừng lo lắng, nhanh lên ngựa, khó lo ồ bạch vân phi cuốn quýt nhảy lên mã hắn dùng sức xoa xoa bầm tím hai gò má p h ả n phất là ở nhớ lại vừa nay cái k i a lòng vẫn còn sợ hãi chiến đấu khốc liệt dù manh khát máu heo rừng người cũng không có biến không đỡ nổi một đòn chỉ có điều tiền vô ưu luôn có thể tìm tới những n à y heo rừng người nhược điểm đồng phát lên tinh chuẩn công kích mà như vậy dốc lòng c h ọ n thời cơ chiến đấu lại bị bạch vân phi nhận sai thành chuyện đương nhiên vì vậy sinh ra đánh đâu tháng đó không gì cản nổi ảo giác chưa xong con tiếp chương bốn trăm linh ba tình thế nguy cấp bên dưới t r ờ i đã hát đấu hát phong sơn mạch bắc lộc quần sơn dường như chìm vào hát cám n ấ y biển cô tịch mà lạnh lẽo hô mệt mỏi quá đường này không để yên sao tiền đại ca chúng ta chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút sao trực xuyên thô khí bạch vân phi một bên rắn vào vách núi treo leo di chuyển thân thể một bên phát sinh n h ư ợ c n h ư ợ c tiếng hỏi thăm một giờ chờ các loại chúng ta đi ra mảnh này vách núi treo leo sau khi có thể nghỉ ngơi một giờ t i ê n vô ưu lúc nói chuyện ánh mắt nhưng tìm đến phía đen xì xì q u ầ sơn nơi sâu xa không cắm trại sao bắp chân từng trận phát đánh bạch vân phi tỏ rõ vẻ cay đắng hắn xưa nay đều không có tương tự trải qua dù sao đừng nói là một ngày liền chiến sáu trường công lao chính là hành quân ba mươi km sơn đạo sự đều đáng giá khoe một phen nhưng rất đáng tiếc tiền vô ưu nhưng lắc đầu mà chống đỡ chúng ta không có thời gian rồi thời gian xác thực không đủ rồi nếu không là vì chỉnh biên người l ù n người bắn súng kíp tiền vô ưu thậm chí không muốn lấy ra một chút xíu thời gian dùng tới làm cái gì xa xỉ nghỉ ngơi vào giờ phút này lao heo rừng heo vô năng bộ đội tinh nhuệ đã giống như là thủy triều tràn vào hắc phong sơn mạch một đường trước mắt tin tức tốt duy nhất khoảng chừng chính là mạng nổ lì ạ xuất lãnh đổ quân nụ đội thành công né qua heo ba mập truy sát cũng dựa theo kế hoạch dự định thâm nhập hát phong sân mạch nhưng rất đáng tiếc mạng nổ lì á may mắn hoàn toàn là xây dựng ở mã lục bi kịch trên ở hoang dã chư nhân khẩn nhìn chăm chú không tha dưới sự đổi rét để tàn binh hoàn toàn đi chạy phương hướng chính hướng về tử vòng vực sâu nhanh chân thẳng tiến cứu viện người lồn hỏa thương binh vốn là tiền vô ưu hành động bất đắc dĩ càng nguy hiểm hơn nhưng là heo mập mạp thế tiến công quá mức hung m ánh nguyên bản năm n g h n người lồn hỏa thương binh cuối cùng thành công chạy ra thực chất chỉ có một n g h n không tới dựa vào bản thân binh lực cùng người lồn n g o ạ i viện mặc dù tiền vô ưu có tài cao ngất trời cũng không cách nào trực diện sở hữu hai một trăm n g h n đại quân láo heo rừng nhưng tiền vô ưu nhưng không nỡ hắn lao lực thiên tân vạn khổ chiếm được đồ quân lu không nỡ đưa chúng nó không công t i ế u hủy quần áo nhẹ mà chạy ngũ hành đại đế quốc giàu có và đông đúc cực kỳ đảo hoang kị sĩ tiền vô、yêu. còn chờ dùng những này đồ con đ u lớn mạnh lãnh địa chiêu binh m ạ i ma đây có thể người khác sẽ vì b ả o m ệ n h bỏ qua trước mắt tiền hàng nhưng biết lịch sử mạch lạc tiền vô ưu cũng không dám có chút may mắn tâm lý bởi vì đây là hắn cơ hội cuối cùng cuối cùng có thể ở heo vô năng thiên mệnh vầng s a n g dưới cơ hội vùng lên nguyệt diệu hải chân bảo đạo thực sự là quá mức hẻo lánh quá mức hoang vu ở giàu có và đông đúc ngũ hành đại đế quốc bên trong như vậy man hoang danh giới từ trước đến giờ đều là lưu vong tù phạm cùng sơn nát thủy thuộc vệ chim không thèm bị phế đ i ệ nếu là có đầy đủ thời gian t i ê n vô ê u đương nhiên sẽ không lưu ý lãnh địa có hay không hoang vu có thể hiện tại nếu là heo vương c h i vương thật sự quân lâm bắc địa chiếm đoạt tiên hà nơi cái t i ê u nguyệt d i ệ u hải thậm chí toàn bộ phong châu tiền thị đều sẽ không còn sót lại chút gì đối mặt cái thời đại này p ó n g ánh nhất quân sự thiên tài nhất là hương thịnh giặc cướp tập đoàn nhất là hung hãn thiên mệnh tướng tinh t i ê n vô ê u có khả năng làm cũng chỉ có vượt khó tiến lên t i ê n vô ê u biết hắn nhất định phải thừa dịp trước mắt cơ hội ở heo vương tri vương thế lực còn chưa cực tốc mở rộng thì thăng bằng góp chân của chính mình mới có thể ở ngũ hành đại đế quốc bên trong đế quốc lục lộ thảo phạt đại quân cùng xuất hiện vây công heo rừng trạch nhưng là hiện tại ngoại trừ chậm chạp không chuyển ổ đỗ như bách bộ vẫn như cũ đóng quân ở hoàng giã heo c h ạ c h ở ngoài còn lại năm con đường cũng đã tương đương diệt vong còn có cái gì có thể tại như vậy thảm bại hoàn cảnh lớn bên trong so với một mặt thắng lợi cờ xí càng làm người khác chú ý đâu trên thực tế tiền vô ưu căn bản không cần đánh bại heo vô năng chỉ cần hắn có thể dẫn dắt tàn quân cùng đồ c o n n u bình yên chạy ra láo heo rừng tử vong bóng mở cũng đã thắng được tất cả cần nội khố đại đế quốc thì sẽ vì bản thân bộ mặt nâng lên một cái to lớn anh hùng đế quốc nhưng mặc dù chỉ là thoát đi hiểm cảnh vẫn như cũng phải có đủ để xứng đôi thực lực nếu là không mang theo đồ q u n n u không mang theo hội quân lấy tiền vô ưu dưới trướng tinh nhuệ năng lực từ lâu xuyên qua hát phong sân mạch nhưng vì tài nguyên vì danh vọng càng khổng lồ giao thiệp quan hệ tiền vô ưu chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều cứu viện người lồn hỏa thương m i n h chỉ là kế hoạch hành động b ư ớ c thứ nhất đem mã lục hội quân mau chóng dẫn ra chung tây cũng mang hướng về đồ quân nhu đội phương vị mới phải tiền vô ưu muốn làm hạch tâm chuyện quan trọng ở hoang dã chư nhân hai một trăm n g à n đại quân bên trong làm này rút tủi đáy rồi mạo hiểm việc đã lửa xém lông mày tiền vô ưu biết hắn nhất định phải ở tảng sáng trước đó hội hợp mã lục hội quân bằng không một khi đợi được hùng đông nắm giữ c h i mừng đồng thời chiếm cứ tuyệt đối chế không quyền heo dừng đại quân người tất nhiên sẽ triệu tập đại quân lấy tầng tầng vây kín tư thế đem phía nam liên quân cuối cùng mồi lửa triệt để vây chết nghiệp diệt hành quân bên trong tiền vô ưu trong mắt ánh lại thâm sâu lại trầm bóng đêm nhưng ước c ao ánh sáng nhưng ở đáy mắt hơi di động ai cũng biết thứ sáu con đường quân thông suất mã lục bản thân chính là đàng hoàng đế quốc còn lớn mà d ư ớ i trướng hắn phía nam quân đoàn một đám binh tướng càng là cùng đế quốc nam bộ chu tức đều nhà giàu có vô số liên hệ có câu nói xa thân cần á n h sớm đã có tâm thiên hạ tiền vô ưu tối vừa ý minh hữu tự nhiên là đế quốc phía nam thế tộc mọi người mà kể bên hải dương hoàn cảnh địa lý lại dễ dàng cho cùng chân bảo đ ả o phương diện bù đắp nhau vì lẽ đó tiền vô ưu nhất định phải mau trong cứu ra mã lục bộ tàn g quân cũng chạy ra heo vương c h i vương tử vong bóng mở này chưa bao giờ giao động mục tiêu chiến lược bây giờ đã đến thực thi ngàn cần treo sợi tóc mặc dù thế cuộc dị thường gian nan mặc dù chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt mặc dù hắc cám dạ che lấp tất cả nhưng tiền vô ưu cảm xúc mãnh liệt dâng trào tâm nhưng vẫn như cũ bốc cháy động lửa nóng hưng n ự c hắn khát vọng thắng lợi khát vọng vinh quang quyết chí tiến lên tiến thủ niềm tin ở giục tiền vô ưu hắn muốn trước ở heo vương c h i vương bước chân trước sớm lấy đi này tan vỡ trên chiến trường cuối cùng một viên minh châu gào thét gió bắc càng ngày càng c ộ n mãnh tiền vô ưu dẫn dắt bộ đội rốt cục t r ư ớ c ở nửa đêm trước đó đi ra vách núi treo leo vách núi hiểm đ ị a vào giờ phút này mã lục t ă n g quân khoảng cách hắn đã không đủ mười dặm lộ trình vì trước ở trước hừng đông sáng hội hợp mã lục bộ tiền vô ưu ở chỉnh biên người lùn người bắn súng tiếp thời khắc bày ra cường thế nhất tư thái bởi đèn nị hôn mê bất tỉnh tiền vô ưu lúc này dựa vào ngũ hành đại đế quốc vi danh đoạt được người lùn bộ đội quyền chỉ huy ma bạch vân phi thì bị hắn ủy nhiệm vì súng k i ế p bộ đội lâm thời thống lĩnh ở một giờ ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi tiền vô ưu mang theo dưới trướng gần hai ngàn bộ binh bước kiên định bước tiến truy hướng về phía cảng ngày càng lệnh khỏi c o n sống con đường đế quốc minh quân chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn hành quân l ạ n h leo gió lạnh ở bên trong thung lũng gào thét mà qua tạo nên mê người địa ngục ma âm xoay một vòng nhỏ vụn hoa tuyết sắt trên vách đá dưới chập trùng rất nhanh xẹt qua hóng ánh long lanh mặt băng hòa vào sông băng nơi sâu xa nhưng ở này sông băng dưới đáy một đ ộ i binh sĩ chính đang suốt đêm tiến lên a r a miệng lớn bạch khí tiền vô ưu mang người chạy tới đội đầu hắn vừa rồi lướt qua ấm áp chi hỏa c h e chở khu cuốn phong liền tràn vào cổ áo trong c h ư ớ c mắt vi trên cổ thỏ mau đều đông cứng ra hiệu may á o chẳng cũng có làm cho cứng dấu hiệu lạnh hết sức băng hàn thậm chí mang ra thấu xương đau nhức cảm tiền vô ưu đưa tay ra bại lộ ở trong gió rét kim loại rác tay trong nháy mắt liền bịt kín một tầng băng lớp màng m à áo rác bên dưới tay càng dường như hơn đưa vào hỏa diễm đau đớn dị thường bạch h a i g á n g lâm rồi khí nhiệt độ thật thấp a ngay khi tiền vô ưu trong lòng cự chiến thời điểm, phía s a u nhưng chuyển đến một tiếng t h é t kinh hãi hắn quay đầu nhìn lên liền nhìn thấy trên tay của bạch vân phi chính nhắc theo một con ma pháp thủy tinh cầu ở trác tính thực tế nhiệt độ nhiệt độ là bao nhiêu t i ê n vô ưu bước lên lông mày âm dưới năm mươi độ đồng thời còn có tiếp tục hạ thấp khuynh ư ớ n g ta hoài nghi là có người vận dụng phạm vi lớn khí trời ma pháp không t i ê n vô ưu dùng sức lắc đầu nói bác địa trên cánh đồng hoang bạch thai đến thì nhiệt độ sẽ ở một ngày một đêm bên trong chật giảm xuống bốn mươi độ chính là hạ thấp âm dưới bảy mươi độ cực hạn cũng không tính hiếm thấy bạch vân p i nghe nói như thế mặt lúc đó liền tái rồi h á n kinh hô đúng là bạch thai d á n g lâm sao lưới đao giống như gió lạnh dùng nó cố hữu gào thét trả lời tất cả nộ quyển gió tuyết càng ngày càng cồn u bạo lên dường như phải đem người mang tới bầu trời đi chứng kiến tự nhiên bàng bạ c sức mạnh to lớn bắc địa bạch thai không chỉ mang ý nghĩa ma triều trồng lên ma vật hoành hành nó càng là tử vong dòng nước lạnh đến dấu hiệu tiến vô ưu lui về phía sau hai bước một lần nữa đi vào ấm áp chi hỏa che chở phạm vi mệnh lệnh ra đi tối nay chống lạnh ma pháp hòa diễm giống nhau điểm hải phân tại sao bạch vân phi còn chưa dứt lời dưới một tiếng sói chu liền từ bên cạnh người xông ra nháy mắt sau khi hơn mười con trâu độc to nhỏ màu bạc toa sói liền từ bao tuyết bên trong bổ nhào đi ra nhai răng nết miệng cự lang trong nháy mắt đánh gục vài tên binh sĩ kinh ngạc thốt lên trong tiếng kêu gào thê thảm tập kích toa sói càng tập thể vung lên cái cổ sương hống chiến kỹ phun ra đông vụ trong nháy mắt liền bao phủ đội đầu khu vực ma pháp h ỏ a diễm sáng rực r ỡ màu cam ánh lửa đột nhiên heo rút bắc địa gió lạnh một lần đột phá ma pháp bình phong nó mang theo tử vong kêu to nhảy vào đoàn người bừa bãi tàn phá phát huy đột nhiên xuất hiện cực hàn bao tác nhường binh sĩ cánh tay cứng gắc bước chân chậm chạp hành động như thường màu bạc toa sói nhất thời vui sướng gào thét lên chúng nó ở nhảy lên né tránh đem phóng đạn g xương hống lực lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài bị áp chế â m áp chi hỏa lu mờ ảm đạm h á cám g i a n g lâm thế giới phảng phất bị băng tuyết chúa tể chiến trường mỗi một góc đều ở xương hống chi trong xương đông lại cố hóa không băng hàn tấu xương nhường bạch vân phi toàn thân run nhưng hắn tuyệt vọng tiếng gạo nhưng bất lực với phá vỡ cục diện bế tắc khủng bố hàn khí càng tụ càng nhiều dần dần như thực chất nhưng làm à u bạc lại đột nhiên thêm ra một vệt g à y nặng mị ảnh sau một k h ắ c vực sâu chi hỏa mang theo năng lượng sóng gợn liền tung vào bầy sói tiếng hô bên trong răng l a n h cùng lợi chảo mang ra hàm mang cùng sắt thép lưới dao gió ầm ầm và chạm theo liên tiếp tiếng rên dị qua đi chủ động tiến công tòa sói liền bị tiền vô ưu cự kiếm đẩy lui trở lại ấm người hỏa diêm ánh sáng một lần nữa bay lên giá lạnh lùi tán nhưng là ánh lửa dưới chiếu ra ma thú kỵ sĩ nhưng là đẩy người băng cứng kaka mỏng manh tầm băng trong nháy mắt dạn nứt thoát vây tiền vô ưu cầm kiếm tiến lên chiến đấu gào thép thẳ mới vừa từ từ đ i ệ u đ à o mạng binh lính tại đây huyết n ộ mười phần ngữ điệu bên trong dồn dập phản ứng lại bọn họ đi theo kỵ sĩ lanh chúa phía sau toàn lực khởi xướng công kích vẹn vẹn mười tức qua đi bỏ lại năm bộ thi thể ngân bầm sói bỏ chạy vào đầy trời gió tuyết biến mất không còn t ă m hơi t i ê n đại ca này sói bạch vân phi chỉ vào sói thi một mặt khiếp sợ là ma vật t i ê n vô ê u lớn tiếng nói chú ý bảo vệ ma pháp h ỏ a diễm chỉ cần ấm áp chi hỏa không ngừng những này ma vật coi như không lên trí mạng uy hiếp mệnh lệnh ra đi chúng ta còn muốn nhanh hơn chút nữa thời gian không đủ rồi che miệng lại bạch vân phi nghe nói như thế c u ố n quýt gật đầu cũng đem mệnh lệnh truyền đ ặ t xuống bất kể là l ạ n h leo gió lạnh vẫn là c u â n bạo gió tuyết đều không thể cản trở tiền vô ưu đi tới ý chí thậm chí liền ngay cả ẩn dấu ở bạch t hai chi chiều bên trong sơn sói cũng không thể lay động đại quân tiến lên bước chân hành quân cấp tốc giành giật từng g i â y tiền vô ưu ở bão tuyết bên trong gấp đổi u ngay khi n g u y ệ t kiến lực lượng thị dắt d ư ớ i phía trước thung lũng bên ngoài thuộc v ề mã lục quân đoàn tàn quân binh mã chính nhân sát bên n ư ờ i chen thành một đoàn cộng ngự băng hàn ở khuyết y thiếu thực phía nam quân đoàn bên trong rất nhiều người trên n ư ờ i đều chỉ có một kiện áo đơn ở bạch thai thiên địa hạo kiếp bên trong bọn họ chỉ có thể dựa vào tập thể sức mạnh dùng từng người tạo thành bức từng người sửa ấm b ả o g mệnh nhất định phải nhanh hơn chút nữa t i ê n vô u ưu mắt thấy gần trong gang tấp cứu viện đối tượng chính đang từng cái đông cứng ở gió tuyết bên trong không khỏi tâm trạng x u ấ t sáng hắn lúc này chọn một tiểu đội quân xung kích mang theo ma pháp hỏa diễm đặc thù tiếp tế đi đầu xuất phát nhưng là rời đi đại bộ đội quân xung kích còn chưa đi ra tầm mắt màu da cam ánh lửa liền tắt ở khủng bố bao tuyết bên trong mấy cái chật vật trốn về binh lính tỏ rõ vẻ kinh hãi địa chỉ vào gào thét gió tuyết bên trong kinh ngạc thốt lên liên tục có sói sói tiền vô ưu cắn răng nói bạch vân phi người dẫn đầu tiếp tục tiến lên ta tự mình dẫn người tới cái gì ta lĩnh quân ta ta bạch vân phi đang muốn từ chối liền nhìn thấy tiền vô ưu đã chỉnh đốn lại quân xung kích tiểu đội cũng nhanh chóng hòa vào tuyết màn đêm thăm thẳm nơi ít đi tiền vô ưu r ử a dẫm bạch vân phi chỉ cảm thấy to lớn cảm giác sợ hãi đang từ trong bóng đêm đen nhánh đẻ ép lại đây toàn thân run hắn ở bao tuyết bên trong đầy đủ sửng sốt ba giây về sau mới nhớ tới đến chức trách của chính mình là lĩnh quân về phía trước l i ề u mạng bạch vân phi cắn chặt hàm răng tiếp tục chấp kỳ về phía trước mà tiến vào bao tuyết tiền vô ưu nhưng có vi lẽ thường địa không có phóng thích thấm áp chi hỏa che chở ánh sáng nhanh tốc độ thời gian chính là sinh mạng liều lĩnh giá lạnh thẳng tiến ma thu kỵ sĩ vì thiếu ngộ b y sói quả nhiên lựa chọn bí quá hóa liều kết quả một đường v ọ t mạnh bên dưới hắn vẹn vẹn đột phá tám làn sóng xương sói phong tỏa về sau liền thành công lao ra sông băng t u n g lũng khi làm gió tuyết sau khi phía đông mặt trời hiện ra ngân bạch s ắ thì mã lục quân đoàn tàn quân đã t h ỉ n h lình trong tầm mắt xài bước tiền vô ưu tại chỗ nhen lửa ấm áp chi hòa phát sáng ngọn lửa màu và nóng g giống nhau sán lạn ánh nắng ban mai chiếu khắp đại đ ị a đ ạ p lên ấm áp lưu quang đầy người ánh vàng tiền vô ưu như đám mây thần chỉ bắt tung hy vọng ngồi lửa chưa xong còn tiếp chương 405, quân đoàn thống suất nghĩa phụ nghĩa phụ mã đại d u n g quỷ gối mã lục bên người cất tiếng đau buồn liên tục nhưng hắn dùng hết tất cả thủ đoạn cũng vô lực ngăn cản mã lục trong cơ thể n h i khí chậm rãi tiêu tan hư không trọng thương tại người mã lục quanh người lực lượng pháp tắc càng ngày càng mầm manh nhưng con mắt của hắn nhưng vẫn như cũ lấp lánh có thần ngũ hành sĩ、si、tộc đặc biệt thong dâm vẻ ngờ ngợ có thể thấy được mã lục run dày địa giơ tay lên nói đại dũng phượng hoàng quân đoàn liền liền không nghĩa phụ ngươi không có việc gì mã đại dũng nhìn khắp bốn phía nhưng căn bản không tìm được chống l ệ n h đồ vật vốn là hết sức huyết thiếu tiếp tế tại đây tân thất bại dưới càng là lộ ra dị thường phẫn nộ mã đại dũng đ ỗ n g nhiên đứng dậy đem gió tuyết bên trong phiêu dung phượng hoàng chiến kỳ xé xuống sắt xé vải thanh trực thấu lòng người nhưng cũng không có bất kỳ người nào đối với này tượng trưng vinh quang quân kỳ sinh ra chút nào thương hại chỉ cần mã lục ở phượng hoàng quân đoàn ngay khi nếu là mã lục không ở cái kia mặc dù có phượng hoàng quân kỳ cũng bất quá là một mặt lưu m ở ảm đạm phổ thông cờ t h ư ờ n g mà thôi mã đại dũng không để ý mã lục phản đối ngạnh đem g i à y đặc quân kỳ quân ở nghĩa phụ hầu như đông cứng trên thân thể người người cái này mình tử mã lục hiếm hoi còn sót lại lực lượng phát tắc tất cả đều lượn lờ lên đỉnh đầu mặc dù cờ thưởng không cách nào mang đến cái gì ấm áp nhưng cũng nổi lên trong lòng an ủi tác dụng cố nén bi phẫn mã đại dũng túi đầu nói nghĩa phụ này đều do diệp hạo lao thất phu kia ta lần này trở lại nhất định phải gọi hắn nợ máu trả bằng máu cơm miệng mã lục lúc nói chuyện liên tục thổ huyết không ngừng hắn gian nan nói ra quân kỳ khỏa thi ngươi đây là là muốn chú ta chết sao ta cùng diệp hạo ân oán tuyệt không cho người khác chia sẻ chính là ngươi cũng không được quật cường lao giả chòm d â u trên tất cả đều là đông cứng huyết trâu nhưng ánh mắt sắc bén bên trong nhưng lộ ra người bề trên không thể nghi ngờ quyết tâm mã Đại dũng biết đây biết Dũng lục à Mã l hưu tâm chỉ e trở, quyết thề nhưng hắn đã quyết định chú đã u ý, m ố vào màu vàng phát sáng tỏ rõ vẻ kích động mà mờ mịn đứng dậy mã đại dũng thì lại nhìn thấy bên cạnh người quân trận chậm rãi tách ra trong đám người u mã đại dũng nghe được người đến gọi thẳng nghĩa phụ tên nhất thời dẫn tí mặt nếu là đổi ở bình thường hắn đã sớm động thủ cũng chính là tại đây chiến trường nơi hắn mới sắc mặt lạnh lùng địa trừng t h ừ n g địa trường mắt tiền vô ưu khắc khắc nếu chặt lông mày mã lục ở cương tự đứng dậy thì càng suy yếu đến ho ra máu liên tục mức độ mã đại dũng thấy thế bên dưới vội vàng đi nâng nghĩa phụ mà một bên tiền vô ưu thì lại từ trong lòng lấy ra một bình thứ cấp trị liệu dược tề thứ cấp trị liệu dược tề mã đại dũng lông mày n h í u lại ở một chỗ hắn đối với hẹp h ỏ i tiền vô ưu càng ngày càng bất mãn cuối cùng một bình tiền vô ưu đầu tiên là liếc mã đại dũng một chút mới nhàn nhạt giảng đạo đa tạ rồi mã lục tiếp nhận chiếc lọ đem dược tề uống một hơi cạn sạch tuy rằng cấp thấp dược tề bất lực hắn khôi phục thương thế nhưng tinh thần cuối cùng cũng coi như biến tốt hơn rất nhiều thời gian cấp bách ta nói tóm tắt Tiền vô yêu chỉ, chỉ là c h ngươi. Ngươi ở trong mắt mã đại dũng nghĩa vụ mã lục nhưng là thiên đồng dạng bình thường tồn tại ngũ hành đại đế quốc thực quyền công tước đế quốc cấp cao pháp sư thánh thượng khâm phong chấn nam đại tướng quân nhưng hôm nay này đột nhiên bước lên t i ể u tử nhưng muốn cùng nghĩa phụ đứng ngang hàng đùa gì thế chân bảo đảo l ã n h chúa tiền vô ưu nhấc lên diện giáp hắn nghiêng người sang ánh mắt nhìn thẳng mã đại dũng chấp nhất niềm tin ở đáy mắt hết sạch t à n ra mã đại dũng nhìn thấy tiền vô ưu tuổi trẻ khuôn mặt đầu tiên là hơi s ư n g sờ sau đó liền cười nhạo nói nguyên lai chỉ là cái đảo hoang l ã n h chúa h ừ ngươi xác nhận ngươi thật sẽ mang binh sao to mồm phét lác như vậy hử ngươi đến cùng có bằng chính là cái gì chỉ bằng ta từ cắt tường phong một đường xuôi nam phá vi m ạ ra chỉ bằng ta ở yên hàn đường thẳng chiến trường đã từng t r ợ các ngươi thoát vây càng bằng vào giờ phút này chỉ có ta mới có thể dẫn mọi người đi ra bạch thai bóng tối tiền vô ưu lúc nói chuyện sắc mặt bình tĩnh ngữ điệu ung dung không đội nhưng trong đó lẽ thẳng khí hùng ý vị bên trong nhưng còn mang theo ngoài ta còn ai cường thế khí chẳng từ nhỏ đi theo mã lục bên người võ kỹ siêu quần mã đại dung cũng coi như kiến thức rộng rãi mắt cao hơn đầu hắn giờ khác này chỉ khi làm tiền vô ưu là ở khót o lác sắc mặt lúc đó liền chìm xuống có thể bên kia mã lục nhưng vào đúng lúc này mở miệng ngươi nói ngươi từ c ắ t tường phong mà đến vậy ngươi thuộc về ai trị hạn ta tiền vô ưu chỉ chỉ mũi của chính mình hắn liên tục c h ư ớ c mắt nhưng cảm thấy cái vấn đề này có chút không dễ trả lời mã đại dung thấy thế bên dưới một mặt khinh bị mà nói ra hừ nếu không là xem ngươi mang đến ấm áp chi hỏa chỉ bằng ngươi nói dối quân tình này một cái ta liền có thể muốn đầu của ngươi lần này không chờ không giống nhau tiền vô ưu nói chuyện sau lưng hắn quân xung kích liền têu lớn lên đại nhân nhà ta lòng tốt tới cứu các ngươi không cảm kích cũng coi như lại còn như vậy hùng hộ do người là hà đạo lý làm càn mã đại dũng đối mặt kêu loạn t p binh lúc đó liền rút ra bội kiếm manh đâm tới kiếm ảnh tránh qua thời gian một con giày nặng mảnh che tay đột ngột đưa ra ngoài sắt thép va chạm trong tiếng trường kiếm liền bị k h á i trật mã đại dũng nhìn thấy tình thế bắt buộc một chiêu kiếm lại bị người dễ dàng hóa giải trong lòng nhất thời bay lên lòng hiếu thắng hắn rút kiếm lại đâm nhưng lần này lượn lờ lôi đỉnh cùng hỏa diễm một đôi cự kiếm nhưng liên tiếp ánh vào mi mắt lại là một lần tiếng sắt thép va chạm theo mã đại dũng huyết chiến liên tục bội kiếm càng bị huyết quang di động cự kiếm đập vỡ tan dừng tay mã lục mở miệng nghĩa phụ mã đại dũng bên kia đã rút ra trường thương làm bộ môn u chiến l u i ra mã lục trừng mắt lên mã đại dũng phẫn nộ trở ra thời khắc mã lục nhưng đưa mắt tìm đến phía tiền vô ưu nói nói cho ta ngươi đến cùng là ai dưới trướng nói đến có thể nên tính là diệp hạo đại nhân đi tiền vô ưu cực không xác định địa đạo diệp hạo mã lục cùng mã đại dũng thân thể cùng nhau chấn động tiền vô ưu nhún vai một cái tự nhiên giải thích ta nguyên bản là đi đến các tường phong độ quân nhu doanh hộ quân thống lĩnh phụ mệnh mở ra quân nhu nhà kho chưa xong con tiếp chương bốn trăm linh sáu muốn quyền ta ở con đường tây hà cùng hoa tuyết giang giao giới địa thời điểm chính gặp lam thanh tùng bộ đại bại ngươi nói cái gì lam thanh tùng hắn đã thất bại sao mã lục đông nhiên đứng gậy bắt nạt gần rồi tiền vô ưu trong lỗ mũi phun ra ở ổ, ổ bạc h khí sức nóng phi thường sắc mặt của tiền vô ưu trở nên cực kỳ quái lạ hắn buồn b ự c n ó i ngươi không biết sao biết cái gì mã đại dũng hỏi ngược lại đồng thời còn dùng lực chừng mắt tiền vô ưu ở diệp hạo cố ý gây ra dưới cho tới giờ khác này phía nam liên quân vẫn như cũ đối với đại đế quốc toàn diện bại cục không biết gì cả l a m thanh tùng tướng quân chết trận xa trường tuần như sam tướng quân tan tắc năm mươi km trương thái lai lý tùng minh hàn h ồ đám người tất cả đều sinh tử chưa biết lời nói của tiền vô ưu trầm ồn mạnh mẽ nghe vào mã lục trong hai lại giống như b ú a tạ tạ tâm trong trầm mặc mã đại dũng không nhịn được mở miệng nói nhị tam t ứ ngũ bốn con đường đại quân thật sự đều thất bại tiền vô ưu phi thường khẳng định địa gật gật đầu hán dương mắt đến xem mã lục trước mắt cuối cùng tản quân đường cùng thống xuất Đô Như b ắ lắc lắc trên đ thực tế nguyễn kiến lực lượng nhìn xuống thị giác giới đỗ như bách bộ đã từ heo rừng chạch chết nhổ trại mà đi nhưng bỏ lại rất nhiều đầu quân nhu lộ quân thứ nhất hành quân mục tiêu không ngờ nhắm thẳng vào tây bình thành càng la bất chiến mà đi hay là nói dối quân tình đi mã đại dũng tiếng nói bỗng nhiên nâng lên tình cảnh gian nan giờ khác này hắn cũng không muốn chính mình dọa chính mình mã lục vẻ mặt càng ngày càng l n g trầm hắn nhìn thẳng con mắt của tiền vô ưu nhưng nhìn thấy nhưng chỉ là không né không tránh kiên định ánh mắt cùng với một tia nhàn nhạt vẻ thương hại thương hại làm sao sẽ là thương hại mã lục trong lòng cự chiến bên dưới liền muốn nói cái gì nhưng rất nhanh hắn đầy ngập tình cảm liền hóa thành thở dài một tiếng dù sao ba ngày gian heo rừng người ở trên chiến trường phóng đáng biểu hiện cũng đã đưa ra tiêu chuẩn đáp án ngũ hành đại đế quốc lục lộ vây kín heo rừng người đại chiến hơi e sợ thật sự xong ánh mắt dao động trong lúc đó mã lục từ sau l ư n g tiền vô ưu quân xung kích trên người nhìn thấy vài loại khởi nguồn không giống quý tộc ký hiệu sắc mặt của hắn nhất thời đ e n kịt một m à u mã lục bên cạnh người mã đại dũng cũng cảm giác được không đúng hắn tiếp lời nói chuyện như vậy ngươi ngươi có thể chứng minh sao ta lừa ngươi có thể đạt được cái gì t i ề n vô ưu liếc mắt nhìn nhìn mã đại dũng một chút tiểu tử ngươi đây là muốn chết tao nộ xem thường mã đại dũng hỏa khí nhất thời tới hắn lúc đó liền giơ lên nằm đấm được rồi bi thương lòng tràn đầy mã lục đưa tay theo lên nghĩa tử bả vai giờ khác này mã lục ngoại trừ cảm thán tiên ý t r e o người bên ngoài trong lòng tất cả đều là đối với diệp hạo tức giận đế quốc binh bộ thượng thư lại việc công trả t h ủ riêng chỉ vì bản thân tư h o á n l i ê n t r i đế quốc an nguy với không để ý đây là cỡ nào b i a i đây là cỡ nào buồn cười đây là cỡ nào ngu xuẩn ngột ngạt cùng phiền muộn tâm t ư nhường mã lục cảm giác toàn thân dẹt r u n hắn hiện tại bị thương nặng mặc dù có tâm tỉnh lại từ lâu không thể cứu vãn bất đắc di cảm xúc nhường mã lục hoàn toàn lý giải ánh mắt của tiền vua ưu ý vị hắn bây giờ vẫn đúng là như là một cái bao tuyết trung hành tiến vào bất lực lao nhân gần đất xa trời không chỗ nương tựa n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i dám mạo hiểm như vậy nguy hiểm thâm nhập tuyệt địa đến cùng là vì cái gì mã lục nhìn con mắt của tiền vô ưu m è o da h o a c á o hắn có thể không tin cái gì anh hùng truyền thuyết càng không tin hơn cái gì quên mình vì người cao thượng n i ề m tin tiền vô ưu từ tốn ó i hướng về xa nói ta cần một cái thực lực hùng hậu minh hữu còn trước mắt ta chính cần nhân lực làm càn mã đại dũng nhất thời nổ trước mắt tiền vô ưu càng bày ra một bộ cùng mã lục bình lên bình tọa tư thái chuyện này quả thật chính là đại nghịch bất đạo mã lục chỉ là lẳng lặng mà nhìn tiền vô ê u cái gì cũng chưa nói phản phất đang suy tư cái gì tiền vô ê u không để ý tí nào mã đại dũng hắn tiếp tục giảng đạo đường cái các hạ tình huống bây giờ chúng ta hiển nhiên là hợp thì lại cùng có lợi như ngài còn muốn nhìn thấy ngày mai thái dương tốt nhất suy tính một chút đem dưới trướng chiến sĩ tạm ta mượn dùng một chút mã đại dũng nghe nói như thế lúc đó liền nhấc lên k ỵ thường đâm mạnh đi ra hắn hét lớn khốn nạn tiểu tử người đây là phạm thượng tội đáng m u n chết tiền vô ưu nghiêng người né tránh đồng thời khi thấy mã lục trong mắt lộ ra mấy phần thi giáo tâm ý đại dũng thay ta giao hấn một chút hắn được rồi mã đại dũng hưng phấn trả lời đồng thời đâm ra k ỵ thương bên trong liền lộ ra sán lạn ánh lửa đột nhiên bước lên h ỏ a n g u y ê n tố trong nháy mắt liền thắp sáng ánh bình mình trước bầu trời đêm múa không h ò a lưu cao cao vung lên lại đ ỗ n g nhiên đập xuống ở lực lượng pháp tắc dẫn dắt d ư ớ i nóng rực ánh lửa hoàn toàn tụ hướng về phía tiền vô hưu vị trí liệt diễm vượng hoàng thương mã đại dũng vừa ra tay chính là p ư ợ n g hoàng chi múa sát chiêu nhưng hắn tình thế bắt buộc một đòn nhưng đâm vào g à y nặng kiếm tích trên trước mắt sau khi vũ khí quát sát sắc bén tạm t m bên trong một tia chớp ánh sáng liền đã bắn ra hỏa d i ễ m bức tường t i ệ t kiếm thuật hơi thay đổi sắc mặt mã đại dũng từ tiền vô ưu m u i kiếm bên trong nhìn thấy lấy huyết thay máu khí phách tư thế mà tự nhiên mà thành phong trận chống đỡ tài nghệ càng làm cho hắn trong lòng cự chiến lui về phía sau một bước mã đại dũng lập tức trở tay đâm tới nhưng hắn thương nhận nhưng lại lần nữa bị chặn lại rồi tiền vô ưu kiếm thật giống như đứng ở hắn công kích quỹ tích trên chỉ là một đường một cách bên dưới mã đại dũng ác liệt thế tiến công liền bị hóa giải vô hình đây quả thật là tiết kiếm thuật ở ngũ hành trong đại lục lấy phong trặn chống đỡ làm trụ cột tiệt kiếm kỹ năng thực tế không tính là một môn kiếm thuật sở kỳ hiệu nhưng ở mã đại dũng trước mắt tiền v ô a ưu lưỡi kiếm bên trong nhưng một mực lộ ra nhường hắn khó có thể dự đoán huyền ảo quy tích keng nhanh chân lùi về sau mã đại dũng đâm ra thương nhận lần thứ hai bị liệt thiên c ử kiếm đẩy ra sau đó phá thiên c ử kiếm liền dẫn dung nham l ử a dận nóng dược hỏa lưu trực quán mặt nguyên bản không nháy mắt từ bỏ suy nghĩ ấu trí không lại lưu lực hắn quát tầm liên tục hai tay đột nhiên phát lực liệt diễm lực lượng tại chỗ tuân ra ngực hóa thành một con nộ minh liệt diễm vượng hoàng đ ố n g nhiên đập ra phá t i ê n vô ưu trong miệng phóng ra huyết n ộ khí lôi đỉnh cùng hỏa diễm bao vây trên thân kiếm trong nháy mắt dựng lên máu đỏ tươi quang sau một k h ắ c huyết n ộ xong nhận liền cùng mã đại dũng k ỳ thương tầng tầng đánh vào một chỗ len keng h ò hét bên trong mã đại dũng chỉ cảm thấy súng trong tay đâm trúng một mặt sắt thép c ử tường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực buộc phát cùng liệt diễm phát tác càng bị một mạch đ i ệ phản kích trở về đây mới thực là thiệt kiếm thuật hơn nữa còn là kiếm thanh kỹ bay ngược ra ngoài sắc mặt của mã đại dũng trắng bệnh mà ngọn lửa kia cùng lôi đình dao phong màn lớn bên trong nhưng lộ ra huyết nộ xong nhận hàng quang mắt lẹ vật váy nham kiếm thuật cùng d à y nặng bất hủ chiến đến giáp d a o cho tiền vô ưu không thể lay động vững chắc thân thể một tiếng dâng trào hò hét qua đi ma t h ú kỵ sĩ cầm kiếm tiến lên quyết trí tiến lên chưa xong còn tiếp chương bốn trăm linh bảy hợp binh rơi xuống tuyết chồng mã đại dũng ở chật vật lăn lộn bên trong cuốn quýt đứng dậy lại phát hiện tiền vô ưu đã dừng bước người thua rồi tiền vô ưu khe khẽ lắc đầu từ tốn nói người sắc mặt đỏ lên mã đại dũng còn muốn mở miệm phản bác nhưng bỗng nhiên phát hiện nạm đầy đá thạch liệu kỹ thường không ngờ phát sáng khúc ẩu hoàn toàn vặn vẹo mối thương trên càng là có thêm một đạo bắt mắt hoa ngân cương nha manh cắn mã đại dũng mặc dù có lòng t á i chiến nhưng bất kể là còn chưa khôi phục thể lực vẫn là hầu như toàn tổn trang bị đều dùng sự thực d ự k i ế n hắn thất bại tất nhiên đại dũng mã lục nâng tay lên thời điểm cũng không quên hướng về phía tiền vô ê u nói được rồi ngươi đã chứng minh thực lực của chính mình hiện tại nói cho ta ta dựa vào cái gì muốn tuyển chọn tin t ư n g ư ơ i tiền vô ưu khẽ mỉm cười hắn chỉ vào lai lịch phương hướng nơi đó đã thêm ra từng đạo từng đạo sáng l ó a hỏa d i ễ m phát sáng ta bằng đương nhiên là thực lực bắc địa gió lạnh trong tiếng thét đạo sắp bén cảnh tiêu mơ hồ chuyển đến cũng không lâu lắm một đoàn đỉnh khôi quán giáp bộ binh hạng nặng liền đạp lên trầm trọng bước tiến đi tới màu da cam ấm áp chi hỏa dùng nó đặc biệt phát sáng đem hàng trước nhất ma pháp chiến giáp ma văn đường nét rõ ràng soi sáng ra thỉnh thoảng hiện lên nguyên tố nhịp đập càng là liếc mắt một cái là do một một k h á c phúc áo giáp ở ngũ hành đại lục cổ lão quân chế bên trong liền mang ý nghĩa kị sĩ thân phận mà k h á c phúc ma phát chiến giáp nhưng là đất phong sĩ tộc mới có thể đến hưởng vinh quang áo giáp không chỉ chỉ là vinh quang nó càng là quyền thế cùng của cải tượng trưng mà vào thời khắc này hiện ra ở mã lục trước mắt thình lình chính là một mảnh kim loại đúc ra tường đồng v é t sắt này một kiện kiện dày nặng giáp trụ liền mang ý nghĩa từng cái từng cái cao quý kỵ sĩ lịch sử bức tranh phản phất ở trước mắt chậm rãi mở ra vinh quang l ã n h chúa thống ngự đại quân tùy tung đi theo lay động y ế n vi kỳ trên không trung lay động đại quân hướng vệ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi đây là ma pháp c h ế giáp bị hoa văn chói lóa mắt mã đại dũng khó có thể tin địa đưa tay ra muốn chạm đến giày nặng chiến giáp trên ma văn thể ngộ này làm người thán phục chân thực nhưng một con tay lạnh như băng giáp nhưng chặn lại rồi tay của mã đại dũng tùy tiện một cái thô lô khuôn mặt liền từ trong bóng tối hiện ra là bạ bạ dị ản than làm nhân sài làm nhân còn có heo rừng người tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong mã đại dũng đột nhiên lùi về sau hắn bảo hộ ở mã lục trước người cũng bày ra hình thái chiến đấu không nên hốt hoảng mã lục để lại nghĩa từ tay vào lúc này tiền vô ưu cũng đi ra hắn ra lệnh đến tiếp sau đổi tới quý tộc tư m i n h toàn bộ nhấc lên diện giáp lệnh leo thiết giáp sau lộ ra nhân loại khuôn mặt trong nháy mắt vớt lên gây dối cục diện sau đó xuất hiện bạch vân phi cùng người lồn hỏa thương m i n h càng là dùng chứng quen thịt ngựa nhường không khí của hiện trường nóng rực lên nguyên bản ham sâu tuyệt vọng đế quốc tàn binh ở thịt ngựa khích l ệ dưới từng cái từng cái vung lên đầu bọn họ một bên ngai lệnh thịt ngựa một bên ở tối om om trong bóng đêm một lần nữa tìm kiếm thuộc về mình hy vọng con đường tiền vô ưu thừa cơ đi tới mã lục trước người nói các hạ ta nghĩ ta đã lấy ra to lớn nhất thành ý đối mặt tiền vô ưu hùng hổ dọa người cứng răn khí thế mã lục không khỏi n h í u chặt lông mày nhưng ở này nguy cơ từ phía chiến trường nơi bị thương nặng đế quốc công tước cung đ ư ơ n g m ặ t lộ một quân thống suất cũng chỉ có thể lựa chọn hướng về hiện thực túi đầu phát sang óng ánh vượng hoàng hồ phủ bị mã lục từ trong lòng chậm rãi lấy đi ra nghĩa phụ mã đại dũng đưa tay ngăn cản mã lục một mặt không ớn mã lục lộ n ở một nụ c ư ờ i khổ hắn lắc đầu nói đại dũng không cần nói rồi ta phải cho ngươi một tia hy vọng cũng phải cho người khác lưu một tia hy vọng mã đại dũng nghe nói như thế đầu tiên là hơi s ư n g sở nhưng hắn nhìn chung quanh tứ phương thời khắc lại phát hiện ăn được thịt ngựa binh lính đều ở ấm áp chi hỏa phát sáng bên trong lộ ra cảm kích vẻ mặt từng cái từng cái tỏ rõ vẻ viết cầu sinh khát vọng khuôn mặt nhường mã đại dũng mất đi khuyên c a n thiên nhiên lập trường l o n g người hướng về trên chiến trường chỉ có thắng lợi mới phải tất cả cũng chỉ có thắng lợi thông suất mới có thể phục chúng mới có thể hiệu lệnh t ă n g quân mã đại dũng tuy rằng không cam tâm nhưng cũng phi thường rõ ràng đại soái hiện tại lựa chọn thực tế chính là lựa chọn duy nhất cùng với làm càng không tốt kết c u c còn không bằng rất sớm chủ động t h á i vị lẫn nhau lưu cái bộ mặt liền phượng hoàng hổ phù liền đã rơi vào trong tay tiền vô ưu biết rõ mã lục cùng mã đại dung tâm có không cam lỏng nhưng tiền vô ưu nhưng không có thời gian làm cái gì giải thích hắn ở bắt được b i n h p h ù một khắc liền trực tiếp lấy ra kim t ỷ hưu chiến kỳ tràn chê màu vàng lưu quang bao phủ đại quân phía đông phía chân trời vừa vặn lộ ra một vệ tia sáng dần dần d ừ n g bao tuyết nhường gao i thép phong phảng phất cũng có mấy phần n u hòa ý vị ngay khi lòng người dần dần yên ổn thời khắc chính giữa đại quân kim tỉ hưu chiến kỳ đông nhiên lộ ra hùng hồn màu vàng phát sáng trực thấu lòng người pháo đ ẩm ẩm quyết tán dâng trào tinh thần phóng lên trời kim t ỷ hưu chiến kỳ tùy theo dơ lên tật h cao cũng chỉ về chiến trường phía tây chiến kỳ h ư ớ n g vệ chính là quân tiên phong chỉ đến từ chân bảo đảo man hoang các dũng sĩ lúc này chỉ huy chính mình thuộc h ạ trước tiên hưởng ứng thống s u ấ t mệnh lệnh bạch vân phi chỉ huy người lùn hỏa thương m i n h cũng rất nhanh động t ắ c lên phía nam liên quân bách chiến lao binh nhìn thấy như vậy tình cảnh tự nhiên không c a m lòng lạc hậu chỉ là nháy mắt những này k u y ế t ý thiếu thực vũ khí thiếu thốn binh sĩ liền yên lặng đi theo đại quân liền như vậy tiến lên người muốn làm gì đang tiếp thụ sắt thép tế ti trị liệu mã lục kinh ngạc thốt lên lên đương nhiên là tiến công thiên v y ê u chuyện đương nhiên đáp tiến công cái gì mã đại dũng chỉ vào quân kỳ chỉ về núi hoang một mặt kinh ngạc từ chối tiếp tục thống binh mã đại dũng nhớ rõ thiên v y ê u xua quân hướng về núi hoang đêm qua bên trong mới bị hắn dòng g ã thăm dò ba lần nơi đó ngoại trừ đ á lởm chởm loạn thạch ở ngoài căn bản không còn vật gì khác nhưng là vẹn vẹn nháy mắt sau khi chống rông trên núi hoang liền bốc lên lấp pha lấp phất bóng người xa xa nhìn tới lấy tiểu đội làm đơn vị heo rừng người phụ binh chính đang tuyết động cùng loạn thạch gian thảng thốt lưu lại lúc nào mã lục kinh ngạc thốt lên một tiếng ngay khi khi ta tới t i ê n vô ưu trả lời đồng thời đã đánh vó thế bên cạnh người kim tỉ hưu chiến kỳ đột nhiên múa đại quân đột nhiên tập kích áo giáp màu đen dòng lũ đẩy ngang về phía trước trắng p h a o p h a o hoang dã bị hơi đảo qua một chút xa xa trên núi hoang đột nhiên không kịp chuẩn bị heo rừng người phục binh căn bản còn chưa vào chỗ liền từ l ẹ n vào trận hình đã biến thành lui lại trận hình t i ê n vô ưu căn bản chưa cho heo rừng người một lần nữa kết trận cơ hội ra lệnh một tiếng sau khi kim tỉ hưu trên chiến kỳ phát sáng tỏa、ra. xung phong về phía trước q u â n tốt đem heo rừng người phục binh triệt để đuổi tán tại chỗ về phía trước vinh quang kim t ỷ hưu chiến k ỳ dưới sắp mặt cương nghị tiền vô ưu rút kiếm mà đi hội hợp phía nam liên quân tàn binh tiền vô ưu bộ liền như vậy trở nên sống động đại quân tiến lên một k h ắ c liên tục tiền vô ưu càng ở hoang dã chư nhân tầng tầng trong vòng đây bày ra mạnh mẽ phá địch thiết huyết tư thế chưa xong con tiếp chương bốn trăm linh tám mạnh mẽ xuống tới màu trang phong mang theo phủ tuyết bay múa lầy trời lại vừa cứng lại lạnh băng cặp bã giống nhau bão cắt giống như che kín bầu trời mặc dù có núi lớn bình phong vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bạch thai vòng xoáy đối với thung lũng a n mòn nhưng ngay khi vòng xoáy h ạ c h tâm dâng trào chiến ý nhưng ở phóng lên trời phá nát bầu trời huyết n ộ hò hét đâm thẳng thiên địa hạo kiếp như thế từng tiếng lơi ư mát g i a o kích bên trong nhân loại quân trận mãnh liệt về phía trước giết chảy máu lơi lao xa xa chỉ về thung lũng phần cối u đầy người là huyết tiền vô ưu nhanh chân đi hướng về trước người tuyết chồng nhưng là chớp mắt sau khi một thanh màu vàng dịu chiến nhưng đột nhiên bay ra rung cổ tay lưới kiếm móc nghiêng len k e n nổ vang xoay tròn dịu chiến bị đá cùng lúc đó tuyết động bên dưới rồi lại đã bắn ra một đạo màn ánh sáng màu vàng n à y sán lạn hào quang màn lớn chỉ là trong nháy mắt liền che đậy tất cả tuyết trắng mênh mang thung lũng phảng phất đều bị dắt lên một tầng vàng sáng đã biến thành thuần túy kim phân thế giới thế giới màu vàng nóng do một cây búa to sinh ra phóng đang sắc bén k i n h khí đang tử l ô i búa bên trong đắng r a trói mắt kim phong phát t á c lây tấn không thể thành lôi đỉnh c ự c tốc ở trong hư không lưu lại mê hoặc người mắt màu vàng bức tưởng Cùng vàng bạo màu mà xa xa sắt thép i n kỵ sĩ bị mã đại dũng nâng mã lục ở nhìn thấy kim quang màn lớn che đậy bầu trời thời khắc cũng đã đổi sắc mặt mà một bên mã đại dũng càng là bảo hộ ở mã lục trước người hắn giao động ánh mắt càng đang tìm kiếm đường lui chỉ huy hỏa thương binh về phía trước đột kích bạch vân phi nhìn thấy lực lượng p h á p tắc ngưng tụ quang chi bức tường thì tại chỗ rít gào lên tiếng không được là s á m cho kỵ sĩ nhưng là chiến trường hạch tâm tiền vô ưu nhưng đ ỗ n g nhiên giơ tay lên bên trong cự kiếm cũng không tránh không né điệu bước ra một bước chạy xuôi hỏa diễm phá thiên cự kiếm trong nháy mắt bị màu vàng tấm khiên thay thế tấm khiên mặt ngoài ánh sáng thần thánh tuy rằng vẹn vẹn xuất hiện nháy mắt liền ảm đạm đi nhưng hoàn toàn vỡ thành một đoàn lực lượng phát tắc nhưng đồng dạng đã có biến hóa về chết năng lượng sóng gợn lấy tiền vô ư u làm trụ cột ở bên trong thung lũng tầng tầng k h u y ế t tán p h ù tuyết cổ vũ bên trong như gió đảo qua kim p h á p tắc liền như vậy chia ra làm hai cũng ở trên mặt tuyết vẽ ra hai đạo hầu như phiết thành thẳng tắp ở ngoài b ắ t tự kiếm khí cổ vũ đại địa vỡ vụn cùng giá kim phong pháp t ắ c đi tới nơi tất cả tất cả đều chia làm hai nửa không thể chống đỡ lực lượng p h á p tắc cuối cùng bắn vào thung lũng hai bên tầng nham thạch mới biến mất không còn tam hơi sau đó nó xẹt qua khu vực bên trong núi đá văng cứng tùng một mới bắt đầu rồn rập phá nát loạn thạch tung tóe lá thông mua tung trắng s á m phù tuyết cùng nổn ngang tạ p vật trong nháy mắt đan d ệ t thành một đạo hữu hình vách t ư ờ n g ầm ầm ầm tiếng nổ lớn càng là nương theo này khói bụi c h i tưởng tràn vào lòng người n a m ở chiến trường hạch tâm tiền vô ưu toàn thân chạy xuôi thần thánh chữa trị ánh sáng không gì địch nổi kim phong lực lượng vẹn vẹn một đòn liền đánh ra vết thương trí mạng thần kỳ thần thánh hàng rào cách dùng thì lại nịch chuyển thương tổn chữa trị bản thân sau một khắc tiền vô ưu thân thể liền hóa thành tàn ảnh mỹ ảnh sung phong vệ sáng tím thẳng tắp bắn vào khói bụi tri tường nơi sâu xa sau đó hắn liền nhìn thấy một cái có toán biện m ư i sư nhân bờ gì hèm mốt sukum tiền vô ê u giống to đồng thời lôi đỉnh quấn quanh liệt thiên kiếm tích liền thành màu đỏ tươi một mảnh thân thể cương trực h h t c ưng ơ sukum đ ỗ n g nhiên nhìn thấy tiền vô ê u kéo tới không khỏi chấn động toàn thân màu vàng p h á p tắc nước chảy xiết trong nháy mắt bị chuyển quấn ở quanh người sau đó liền lạ một tiếng rung trời nổ vang thả ra huyết nổ đòn nghiêm trọng liệt thiên c ử kiếm giờ khác này mang theo vượt quá ba mươi lăm điểm sức mạnh hệ số mánh bổ đi ra ngoài mức năng lượng thường tổn chỉ số càng là trong nháy mắt tăng gọn một lần đột phá ngàn hơi lớn quan nhưng dù cho như thế tiền vô ưu cảm giác vẫn như cũng là chém lên một bức dậy nặng kim loại tri tưởng p h á p tắc đúc ra kim loại tri tưởng mỏng manh tàng phong lực lượng vẹn vẹn trong nháy mắt liền tan giã ở màu vàng p h á p tắc nước chạy xiết bên trong nhu tạp huyết n ộ đòn nghiêm trọng uy thế l ư ấ i kiếm mang theo tuân ra sức mạnh chút xuống mà ra không thể chống đỡ q u ò n tính đem su cung đánh bay lên mắt thấy hắc ưng thân ảnh của su cung xét qua đỉnh núi tiền vô ưu vẫn nhấc theo tâm mới xem như là để xuống hắn bỗng nhiên quay người sang giờ khác này kim phong pháp tắc gây nên loạn lưu tri tưởng còn chưa hạ xuống hai bên trong núi đá vẫn như cũ đầy dây nổ tung dư âm về phía trước tiến vô hưu dâng trào tiếng r e o họ phá tan che đậy tầm mắt trở ngại cổ vũ tư phương cùng lúc đó kim tỳ hưu chiến kỳ vinh quang ầm ầm tỏa ra chỉ là nháy mắt dâng trào tinh thần ánh sáng liền phá tan bên trong chiến trường khói b ụ i xuyên thủng bầu trời bạch thai dòng x u á y tán loạn thủy triều ma lực bên trong càng hiện ra một mảnh xanh thảm trời quang ánh mặt trời chiếu khắp chiến trường thời khắc mã lục thân thể không khỏi cứng ngắc tại chỗ mã đại dũng càng là kinh hãi địa toàn thân run còn bạch vân p i thì đã phát sinh toàn quân về phía trước chỉ lệnh tác chiến làm gương cho binh sĩ m à t h u kỵ sĩ d ơ lên cao thắng lợi trưởng kiếm lấy kim tỳ hưu chiến kỳ dâng trào ánh sáng chỉ dẫn đại quân về phía trước bên trong thung lũng heo rừng người binh sĩ căn bản vô lực ngăn cản tiền vô ưu đám người đại quân dòng lũ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trong vòng vây con mồi sẽ rách bộ võng nhằm phía quần sơn nơi sâu xa mặc dù su cung trở lại chỉ huy cương vị nhưng cũng vô lực đi ngăn tiền vô ưu kim tỳ hưu chiến kỳ thậm chí liền ngay cả phụ cận bao giáp vây kín lại đây tiếp viện nơi đây heo rừng người bộ đội cũng không ngăn được này quần quận đại quân dòng lũ nửa giờ sau huyền v k h e o mập mạp sắc mặt tái nhận mà che ngực su cung thì lại ở hắn quân chủ trước mặt b u ô n g xuống đầu một mặt xấu hổ đến cùng là chuyện gì xảy ra nói cho ta ngươi làm sao sẽ bị bại nhanh như vậy quân chủ ta phương trận tuyến còn chưa trầm ổn liền tao nộ mạnh mẽ phá trận đế thuộc hạ vô năng không thể cản bọn họ lại tiên phong su cung lúc nói chuyện còn ấn ấn ngực phải khẩu đã từng bẻ gây sương sườn dường như lại đau lên k h e o mập mạp biến sắc mặt lại biến hắn kinh ngạc hỏi là mã lục tự mình ra tay rồi sao hẳn là không phải người xuất thủ phía sau thật giống là một mặt màu vàng sư tử kỳ sư tử hả lẽ nào là kim tỳ hưu lại là tiền vô ưu sao heo mập mạp sắc mặt biến ảo không ngừng không nên là tiền vô ưu đi hắn hẳn là sukum chỉ nói đạo một nửa liền không còn đoạn sau dù sao tiền vô ưu bộ đội đã từ lâu biến mất trong mạng lưới tình báo của bọn họ chưa xong còn tiếp chương bốn trăm linh chín không giấu được phục binh lại là một cái đêm đen g á n g lâm gào thét gió bắc bị dày đặc bên ngoài lều hoàn toàn cách trở ở bên ngoài đen đốt sáng c h o n g trúng quân bên trong đại trướng ánh từng cái từng cái đồ có man h o a n g chiến văn dũng mách mặt tại sao lại như vậy h e o vô năng đưa ngón tay hướng về phía ma pháp sa b à n mã lục tàn quân không ngờ chạy trốn tới heo r ừ n g đại quân người khu vực b i ê n giới h e o vương c h i vương đột nhiên hử lệnh nói lao tam ngươi đến nói cho ta cuộc chiến này là đánh như thế nào phụ thân h e o ba mập mặt lộ vẻ khó khăn địa con xuống thân thể hắn dùng khàn khàn ngữ liệu nói chúng ta từ giờ ngọ qua đi căn bản cũng không có tóm lại chi tàn quân này không có tóm lại h e o vô năng sắc mặt càng lạnh hơn t ố yêu dùng g i n hắn Cái ý niệm ý đ sư, sư tử i gian n chính ngàn có Có lịch thế. là năm s ngũ hành đại đế quốc heo vô năng yên lặng mà nhìn khắp bùn phía nhưng rất nhanh hắn liền từ từng cái từng cái xấu hổ mặt trên đọc ra từng cái từng cái đau xót khổ sở nội tâm thế giới tại đây thắng lợi đã thành chắc chắn thời khắc heo rừng trạch bên trong không có lý do gì xuất hiện kẻ phản bội như vậy vấn đề chính là xuất hiện ở kẻ địch phương diện pháp lực cao cường đế quốc pháp sư xưa nay vô cùng thần bí mà thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cấp cao pháp sư nếu có tâm trinh chắc chiến trường heo vô năng cũng không dám hứa chắc tịnh đàn chi chủng tre trở cùng bạch thai chi triều bình phong liền thật có thể không có sơ hở nào heo vô năng giơ tay lên chỉ vào xa bàn nói các ngươi đều nói một chút coi ngày hôm nay cụ thể gặp phải tình huống thế nào heo mập mạp nhìn thấy phụ thân ánh mắt q u ă n tới chỉ có thể nhắm mắt nói ta bộ ở hôm nay giờ ngọ cung mã lục tàn quân đã từng chính diện giao phong lúc đó bọn họ chủ công là ta thực tế binh lực tối đơn bạc khu vực thực lực binh lực heo ba mập nhìn phía đại ca con mắt heo mập mạc gật đầu nói khoảng cách của ta chủ lực xa nhất khó có thể thực thi chiến trường trợ giúp hiểm trở thung lũng trao mày heo vô năng d ỗ i da khô gầy ngón tay thoát non dài hàn hướng về ma pháp xa bản hơi chỉ tay đại địa chi lực nước quang liền biểu diễn ra giờ ngọ giao phong điện nếu là linh quân người thật sự thông h i ể u bắc địa sơn mạch hướng đi như thế đánh cũng là rất có thể heo ba mập ở một bên nhỏ giọng nói tiền vô h u liền đối với hắc phong sơn mạch hết sức quen thuộc không nói hắn nói ngươi. theo vô, vô năng sắc mặt nghiêm túc dị thường ở các tường phong thời điểm tiền vô ưu liền biểu hiện ra xem thỏa thích chiến trường năng lực mà hiện tại mã lục tàn quân càng là đem năng lực này phát triển lớn mạnh đến toàn bộ chiến lược phương diện mức độ trong lòng cự chiến heo vô năng trong nháy mắt đã nghĩ đến then chốt giữa bầu trời có hay không dị thường gì k h e o ba mập vội vắng đáp ngoại trừ linh tinh điều tra thạch tượng quỷ khó có thể phòng bị bên ngoài giữa bầu trời chờ đã k h e o vô năng ánh mắt từ hai đứa con trai trên người liên tiếp x ạ c qua sau đó k h u y ế t tán đến còn lại bộ tộc tù trưởng trên người hắn trầm giọng nói ra hiện tại các ngươi nói cho ta phụ trách vây chặt chi tàn quân này thời khắc có phát hiện hay không thạch tượng quỷ t h ả m báo quả thật có thạch tượng quỷ ta cũng là ta ở hành quân trên đường gặp được một con thạch tượng quỷ ta bên kia cũng có bàn ra tán vào bên dưới heo vô năng sắp rồi hiểu rõ ràng sự thực hắn mặc dù không cách nào phán đoán ngũ hành đại phe đế quốc đến cùng tạo ra cái gì kiểu mới điều tra thủ đoạn nhưng tứ tán mặt trời tới lui tuần tra lưu động thạch tự quỷ cũng đã vì hắn vang lên cảnh báo heo vô năng đang muốn nói chuyện lều lớn rèm cửa đ ỗ n g nhiên liêu lên sau một khắc gào thét gió lạnh liền quấn lấy hoa tuyết cùng một cái đỏ lên như hỏa khô gầy bóng người đồng thời chui vào ấm áp lều lớn tiếng bước chân rồn rập bên trong đầy người phủ tuyết heo bốn mập trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất hắn một mặt xấu hổ nói phụ thân nhi tử vô năng không thể ngăn cản mã lục tán quân k h e o vô năng không tỏ ra ý kiến nói ngươi đang chuẩn bị phục kích thời điểm có nhìn thấy ngũ hành pháp sư thạch tượng quỷ sao thạch tượng quỷ k heo bốn mập hơi s ứ n g sở nhưng rất nhanh sẽ điểm nổi lên đầu quả nhiên k heo vô năng đứng lên hắn cất bước ở trung quân lều lớn bên trong qua lại đi rồi hai vòng sau khi mới chắc chắc điệu nói ra đối thủ của chúng ta xem ra vẫn còn có chút lá bài tẩy mọi người như nghĩ tới cái năm béo năm sau nghỉ ngơi lấy s ứ c lần này liền muốn lấy ra một trăm hai mươi phân khí lực đem con cá lớn này năm lấy heo vô năng tay tầng tầng đặt tại ma pháp xa bản trên sụp đổ hạt các khu vực chính là đánh dấu tiền vô ưu bộ ký hiệu ngay khi heo vô năng quay về x a bản phân tích tình hình trận chiến thời khắc thân ở quần sơn ôm ấp tiền vô ưu tương tự cũng cầm hành quân địa đồ ở cùng mã lục chỉ điểm giang sơn kể ra chuyến này thoát vây hành động con đường chờ chúng ta thoát khỏi heo rừng người truy binh về sau liền có thể xua quân hướng đông đi heo rừng giang sôi nam heo giang khẩu đi heo rừng giang sắc mặt của mã đại dũng lúc đó liền thay đổi hắn hét lớn không được đây là tự chui đầu vào lưới giờ khắc này đại quân đế quốc tất cả đều chiến bại chúng ta tứ cố vô thân bên l i ớ i làm sao có thể rời đi tích hoàn toàn không có heo rừng giang mùa đông heo rừng giang cũng không còn sóng lớn bao la mặt sông thay vào đó là vùng đất bằng p h ẳ n g mặt bằng là nhất thích với đại quân tiến lên quả thực chính là heo rừng người đột kích kỵ binh lý tưởng chiến trường mã lục gật đầu nói ngoài ra vấn đề khó khăn nhất là tiếp tế ở mùa đông bắc địa tìm đồ ăn ai t h ở dài một tiếng đạo hết mã lục khi đến bi thương cùng bất lực nhưng là kế hoạch lại đi heo rừng giang tiền v u ưu lại lộ ra một cái cân nhắc nụ cười mã lục các h ạ mùa đông trên mặt sông E sợ mới phải bác địa trên i đi. Cái Tiền nói, người nói, ế tế p phương tìm nhất ta ta t dê gì? Mã lục như mày. mùa như nghe đông địa lục vô yêu m ặ thực sông, c ỉ cần mở cái đậu, sẽ có chí động, lượng lớn ngư mở thậm tới sẽ t hô hấp, r tế i p nhảy lên mặt sông cũng không nhất định. Trên thực mặt tế, bắc địa người miền núi m u i đến mùa đông tổng hội đi giữa sông phá băng dễ dàng liền có thể bắt lấy một ít màu mỡ cá lớn mà ở trong game thời điểm tiền vô ưu bản thân chính là cái bên trong hào thủ bắt cá mã đại d u n g cũng là một mặt mờ mịt đáng thương mã lục dẫn dắt chính là phía nam liên quân ở dưới t r ư n g hắn có lẽ sẽ răng lưới bắt cá một chảo có thể có một đàm lớn nhưng ở bao la đế quốc nam cường nước sông nhưng quanh năm không đông phá băng bắt cá thủ đoạn bọn họ căn bản chưa từng nghe thấy không sai t i ê n vô ưu gật đầu một cái nói mặt khác của ta đổ quân nhu đội cũng cần một cái tốt con đường đồ quân nhu đội đ ỗ n g nhiên nghe được trong truyền thuyết đẹp danh tử mã lục cùng mã đại dũng đầu l ư ớ i lúc đó liền đánh tới chấm dứt chưa xong còn tiếp chương bốn trăm mười truy cùng trốn trắng xăng phong mang theo lệnh leo thấu xương hoa tuyết bao phủ lại địa ánh nắng ban mai sơ thẳng m ê n mông q u n sơn bên trong liền chiếu ra một mảnh lóng lánh vết lốm đốm hô phản xạ kim quang trên đỉnh ngọn núi đông nhiên bay ra một đạo màu đen cái bóng mạnh mẽ khí lưu ẩ m ầm xẹt qua cây linh sam thụ đỉnh nhọn ngọn cây phủ tuyết tứ tán bay lượn toàn lực phi hành thạch tự quỷ, nỗ lực đem đen kịt d ự c triển mở ra đến cực h ạ n liền muốn hướng núi rừng khe lom khởi s ư ớ n g lao xuống có thể nó chất liệu đá cánh còn chưa đánh lên liền bị một đôi sắc bén màu vàng móng nuốt ôm lấy bà vai to lớn sức kéo khiến cho cao tốc phi hành thạch tự ủy đột nhiên xoay trở lên nhưng không chờ không giống nhau nó rơi xuống mặt đất, liền đột nhiên khoảng t r ừ n g kéo một cái chất liệu đa cánh liền bị mạnh mẽ địa xé rách tại chỗ vỡ vụn bóng đen bên trong lộ ra diễm lệ màu vàng têu to cự điêu mang theo quần quận lực lượng sấm xét bay qua cây linh sam lâm bầu trời giải rác tảng đá m ả n h vỡ liên tiếp rơi vào màu trắng tán cây vùng rừng núi bên trong đâu đâu cũng có gì rào lạc tuyết do mười hai con lôi đ ỉ n h kim điêu móc nối không trung đội tuần tra mang theo gào thét âm thanh của tử vong bay lượn phía chân trời phàm là xuất hiện ở chúng nó tuần tra con đường trên thạch t ư ợ n g ủy một cái không rơi đều bị truy dựng t r ể n vượt quá m ư ơ i hai mét to lớn ma thú đem từng cái từng cái hắc cám bá khí hình bóng phóng ở trắng như tuyết dây núi trên rõ ràng sắc thái so sánh bên trong lộ ra tử vong cùng chinh phục cường thế sức mạnh dần dần ảm đạm trong tầm nhìn cuối cùng lưu lại là màu vàng hình móc câu m ỏ u ứng cùng với trực thấu lòng người sắc bén mắt ưng vẫn là quá miễn cưỡng nhìn xuống chiến trường tiền vô hữu thở dài chậm rãi xoay người nhìn phía tắm rửa ánh nắng ban mai lượng sắc lưng núi ngay khi nhất sơn chi cách cốc đạo bên trong suốt đêm truy kích heo dừng đại quân người chính đang mãnh liệt mà tới heo vô năng ở khóa chặt mục tiêu về sau một khác liên tục suốt đêm phát binh. cắn chặt lấy mông của tiền vô ê u chết không hé miệng mà biết bắt hơn nhưng là bốn heo vương tử q u â n n i ậ m trợ càng ở phi công binh dưới sự che chở hoàn toàn biến mất ở d ầ m d ạ p quần sơn bên trong từ trong tay bạch vân phi mượn tới thạch tự quỷ ở liên tục ở trong không chiến đã mười đi bảy tám lại cũng không đủ che đậy chiến trường chính diện hơn nữa quý giá này luyện k i m thảm báo chính đang heo rừng người không quân đội công kích đà kích dưới cấp tốc co lại giá lạnh h ệ hoài s ợ hái cùng đói bụng áp lực lũ lượt kéo đến mã lục dưới chướng tám ngàn tàn binh trong một đêm liền phân hết tiền vô ưu bộ lương khô bộ đội lại một lần rơi vào kết thúc lương q u â n cảnh mà tiểu mã n ỗ lì hạ suất l ĩ n h đổ quân nhu đội giờ khác này thì lại cách xa ở bên ngoài trăm dặm cùng tiền vô ưu cách nhau một ngày một đêm lộ trình cũng may thành công phá vòng vây cục diện còn chống đỡ lấy lung lay sắp đổ tinh thần tiền vô ưu phóng tầm mắt nhìn tới tuyết bên trong tập t ễ n tiến, tiến lên bộ đội mặc dù đạt đến cực hạn trạng thái vẫn còn đang nỗ lực tiến lên ý chí kiên định tiền vô ưu tương tự bước ra lạnh lẽo mà trầm trọng bước tiến hắn ở s ư n núi phủ tuyết trên đặt ra một chuỗi dấu chân thật sâu tụ hợp vào binh sĩ đội ngũ về phía trước thẳng tiến liên tục hai ngày một đêm gian t i ê n vua h u hầu như không có trợ mắt hắn tuy rằng cứu ra người lùn hỏa thương m i n h cũng từ heo rừng người vạn quân trong trận đem mã lục tàn quân kéo ra ngoài có thể này trắng cử tương tự đem hắn bại lộ ở heo vương c h i vương trong mắt kinh nghiệm lâu năm xa trường heo vô năng chút nào không thẹn với heo rừng người c h i vương vì danh vị này hoành hành bắc địa ba mươi năm đại sa m ạ n chỉ là vừa ra tay liền thành công hạn chế nguyện kiến lực lượng tầm mắt ngang dọc màn trời man hoang phi công binh ở không tới một đêm thời gian trong liền nghiêm mật phong tỏa chiến tuyến phong diện mà ẩn vào h ắ cám bốn heo vương tử c từng cái, từng cái dần dần à mã lục dưới trướng phía nam liên quân đến cùng là đến từ ấm áp ướt át năng cương đại đa số binh lính đều không thích đứng bắc địa lạnh lẽo nghiêm khắc hoàn cảnh mà quyết y thiếu thực tình trạng càng là hạn chế binh sĩ vũ lực phát huy Bị cứu ra tiền r o n g bộ ộ đ bây bộ huy giờ dụng, người đội, cái kia có được tác chỉ có thuộc thể phát hàn địa sơn lùn v t r o g núi vô ư người thương ơ n thành chấn người lùn minh. Tiền g quốc đốm ma lửa hòa pháp vệ v đội, ưu nhanh chân đi hướng về người lùn đội ngũ có thể ở một khắc tiếp theo hắn liền nhìn thấy hoang mang hoảng loạn bạch vân phi một đường tiểu chạy tới tiền đại ca tiền đại ca đại sự không ổn rồi t h ở hồng hộc bạch vân phi diện có đỏ hửng kích động dị thường đừng hoảng hốt người từ từ nói lời nói của tiền vô ưu vừa rồi hạ xuống liền nhìn thấy sau lưng bạch vân phi đuổi theo một đoàn người lùn hòa thương minh vụ vụ rồi rồi trong tiếng càng còn chen lẫn kéo động chốt súng thanh em trầm thấp sau một khắc thiền vô ưu liền nhìn thấy thân ảnh của denis n rất sớm bị đưa vào thương binh doanh người lùn tướng quân giờ k h ắ c này đỉnh khôi quá hắn giáp g tỏ rõ vẻ sắc khí hắn vừa thấy được tiền vô ưu hay dùng người lùn ngữ kích động kêu lớn lên đê tiện ra hỏa ta bắt được n g ư ờ i rồi đê tiện tiện vô ưu cười lạnh một tiếng về lấy người lùn ngữ sau một khắc hắn liền đưa tay đẩy ra chặn đường người lùn hỏa thương binh hoàn toàn không thấy từng cái từng cái ma pháp súng săn uy hiếp nhanh chân đi hướng về denis ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mạnh mẽ cướp đoạt ta đốm l ử a vệ đội binh quyền ngươi không phải đê tiện ra hỏa là cái gì nổi giận đùng đùng người lùn tướng quân hai tay tăng lên dưới hàm d à y đặc tròm d â u trên thành hàng khuyên đồng len ken văn vọng tiền vô ưu không mảy may nhường địa g i ả n g đạo ai bảo ngươi vô năng chiến bại bị thương nặng nếu không là ta ra tay đúng lúc đầu của ngươi sợ là sớm đã bị heo rừng người chọn tới c u t cờ ở trên cao nhìn xuống tiền vô ưu mấy câu nói liền làm đèn nị s đỏ cả mặt nhưng là người lùn tướng quân vẫn như cũ chống chế nói vậy ngươi cũng không thể rơi xuống của ta binh quyền còn đem ta đưa đến khuyết y thiếu dược tạp binh đ ộ i đi vậy ý của ngươi là còn có khí lực tác chiến đi t h i ê n vô ưu nhìn xuống thấp đôn đenis n đương nhiên t i ê u ngạo người lồn tướng quân dùng sức điểm nổi lên đầu sau một khắc đenis n càng là d ơ lên tráng kiện mạnh mẽ cánh tay phải hóa đá da rẻ màu xanh lưu quang ánh rượu mà ra t h i ê n vô ưu gật gật đầu nói rất tốt ta chính cần một vị có thể chiến tướng quân theo ta ngăn chặn heo rừng người truy binh có thể chiến tướng quân heo rừng người truy binh không đenis lúc đó liền kêu lớn lên thật đáng tiếc ngươi bây giờ e sợ không có lựa chọn khác t i ê n v u y ê u dùng sức lắc lắc đầu liền chỉ vào phương hướng sau lưng nói nhiều nhất nửa giờ theo rừng người tiên phong sẽ xuất hiện tỏ rõ vẻ kinh ngạc dennis nhìn chung quanh nhưng là bên người sơn người lùn nhưng đều ở gật đầu liên tục theo rừng người đại quân đã gần trong găng tớp ngoại trừ chạy trốn chỉ có thể ứng chiến dennis nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nó ngăn chặn đại lộ không nhìn thấy đầu nhân loại bộ đội lông mày trong nháy mắt méo ở cùng nhau người lùn c ă n đảm lẽ nào rồi cùng địa tinh như thế sao tiến vua ưu hử lạnh một tiếng nói vậy dennis lúc đó liền nhảy lên hãn vệ bản thân tôn nghiêm đã như vậy vậy chỉ cần đánh thắng trận này ta xin mời các ngươi hết thể người lùn uống rượu chưa xong c ò n tiếp chương bốn trăm mười một súng k i ế p bắn nhanh trước có m ệ n h binh chặn đường sau có heo rừng người đánh tới bị chặn ở giữa lộ d e n n i s trong nháy mắt thấy rõ tình thế phát hiện tiền vô ưu đưa ra bậc thang sau khi người lùn tướng quân trong miệng lập tức lầm bầm nói tiểu tử xem ở rượu ngon phần trên ta rồi cùng heo rừng người khô một cái được hợp tác vui vẻ tiền vô ưu đưa tay ra được đenis tầng, tầng vỗ vào trên bàn tay của tiền vô ưu sau đó lớn tiếng nói tính tình của ngươi rất đúng chúng ta người lồn u khẩu vị tiểu tử ngươi tên gì là nhà ai đại công tước hậu nhân d e n n i s các hạng ta là chân bảo đạo l ã n h chúa tiền vô ưu tiền hạ là phong châu tiền thị cái kia tiền sao sắc mặt d e n n i s cổ quái nhìn tiền vô ưu đã từng là tiền vô ưu nhướng ngướng mày vậy thì tốt d e n n i s thở phào nhẹ nhõm một lần nữa lộ ra nụ cười phong châu tiền thị ra hỏa mỗi người đều yêu thích tính toán chi ly đều là ở rượu gạo trên d a vẻ ngươi có thể tuyệt đối đừng học bọn họ Từ khánh công trên, rượu của ta quản đủ tiền vô ê u khí phách địa đáp vì rượu ngon d e n n i s hòa giải thời điểm cao cao vung lên cánh tay phải vì rượu ngon người lùn hỏa thương binh môn tương tự vung lên cánh tay phải tiếng gầm rung trời dưới sự chỉ huy của denis n sĩ khí dâng trào đốn lựa vệ đội tại chỗ tránh ra đại lộ hơn mười phút về sau đại quân đi qua mà các người lùn thì lại một lần nữa chiếm cư con đường cũng dựa theo tiền vô ưu dặn dò bày ra sáu tầng hàng ngang xa xa heo rừng người quân kỳ đã thấy ở xa xa tôi o o o o quân sĩ giống như là thủy chiều mãnh liệt mà tới vào giờ phút này lòng bàn tay của đèn nị bên trong bước lên đầy mồ hôi thủy lòng bàn tay của bạch vân phi bên trong tương tự bị mồ hôi ướt nhẹp thậm chí liền ngay cả trong lòng tiền vô ưu cũng đồng dạng không chắc chắn dù sao ai cũng biết heo vương c h i vương trong tay nắm giữ siêu d i a i ma thú xa xa đi tới heo rừng người dần dần ngừng lại bước chân màu đen nội lưu vào đúng lúc này yên tĩnh lại phóng tầm mắt nhìn tới tinh kỳ như rừng vũ khí như biển c h ầ m thấp tiếng kèn lệnh bên trong bước ra lệnh leo bước tiến sắt thép nội trào vậy lại quần quận đẻ xuống cấp thiết heo rừng người chỉ là hơi dừng lại liền trước tiên khởi xướng tiến công dennis kinh ngạc nhìn nôn nóng heo rừng người hắn thấp giọng nói làm sao ngươi biết bọn họ sẽ trực tiếp tiến công bởi vì tham lam cùng ngưng cuồng tiền vô ưu lúc nói chuyện không khỏi nhìn n g ó phía sau còn chưa hoàn toàn biến mất mệnh binh đuôi vự ở thẳng tắp sơn đạo phần cối u ngươi cảm thấy trực tiếp đánh là được sao này có thể hay không quá mạo hiểm dennis vẫn còn đang lo lắng tiền vô ưu cái gọi là kế hoạch ở ngũ hành đại lục hỏa thương binh xưa nay đều là kiên cố pháo đài phòng thủ giả mặc dù trong truyền thuyết pháp sư từng dùng ba đoàn xạ giã chiến, chiến thuật trước n g đồ mắt hoa nhường tiền kể là n h vua ư ưu lòng tràn đầy kiên kỵ bễ hẹ một cùng đầm lầy cựu đầu xả đều chưa từng xuất hiện chỉ bằng này vội vội vàng vàng đuổi theo heo rừng người tên lính nhưng không bị hắn để ở trong mắt ở đèn n ị s gươm chỉ huy dơ lên cao thời gian hàng thứ n h ấ t người lùn người bắn súng kíp tất cả đều lập tức nổi lên hai ống súng săn n h ả nhót ma pháp vi quang đầu ngắm liền như vậy chụp lại từng cái từng cái cao lớn vạm vỡ đầm lầy đổ tể đẩy ngang tiến lên heo rừng người rất mau vào vào súng kíp hai trăm mét hữu hiệu tầm bắn ngay khi tiền v ô a ưu trước mắt màu đen thiết giáp dòng lũ bên trong tinh nhuệ núi rừng tay thợ săn dồn dập lấy xuống sau l ư n g trường cung xa k í c đối mặt ưu thế binh lực heo rừng người giữ lấy tầm bắn ưu thế tiền v u ưu mặc dù ở chi nhưng ở chiến thuật động tác chấp hành trên nhưng không chút nào sẽ bất cẩn thả denis n bỗng nhiên thủ hạ gươm chỉ huy lóng lánh hàn quang vừa rồi s ẹ n qua hư không đồng chất cỏ súng liền bị mạnh mẽ kéo xuống lò so vang vọng bên trong dùng bí ngân khắc h ỏ a ra nổ tung trận pháp chốt súng liền tầng tầng va chạm ở ma tinh đạn lửa có săn trên nguyên tố nổ tung ma pháp bốc lên ở ránh nòng súng trên c ỏ sát ra c h ó i mắt đốm l ử a duyên đạn liền như vậy phẫn nộ tuân ra nộ nổ minh nòng súng phun ra đạo đạo ngọn lửa ba mươi hai cái người lồn người bắn súng kíp bắn một lượn công kích trong nháy mắt ở đông cứng mặt đường bầu trời lưu lại ba mươi hai đạo sán lạn màu đỏ vĩ diễm nổ tung lửa giận bên trong cấp tốc chạy như bay duyên đạn tầng tầng va vào áo giáp theo rừng người lấy thô giáp sắt thường chế tạo giáp trụ dồn dập vỡ tan dư thế không giảm duyên đạn xé ra cầu kết bắp thịt đập nát kiên c ố xương cốt ôm ấp cái kia yếu đuối nội tạng mềm mại duyên đạn ở hoang dã chư nhân trong thân thể nhanh chóng biến hình sự oxy hóa đột nhiên khuyết tán hoành mắt cát ở cao tốc xoay tròn bên trong đã biến thành từng viên từng viên to lớn kim loại mũi k h a n ở khung máy móc bên trong dã man sông tới từng cái từng cái chỉ so với đầu ngón tay hơi đại chính diện vết thương. Đến h e trước n mắt sau khi hiếm hoi còn sót lại ba mươi hai viên phá giáp đạn liền bị một mạch địa trút xuống đi ra ngoài ngăn n g ắ n trong nháy mắt heo rừng người quân trận liền bị nội dung kim loại lưu tặc ra một cái dễ thấy lỗ thủng m à u máu lỗ thủng cùng lúc đó hoàn thành hai vòng công kích người lùn hỏa thương binh thì lại nhấc theo hai ống súng săn nhanh chân lùi hướng về phía đội ngũ cuối cùng bắt đầu nhét vào viên đạn bỏ thêm vào ma tinh tiến công heo rừng người chỉ là hơi s ứ n g sở liền lấy không nhìn sinh tử tư thái lần thứ hai khởi xướng toàn diện tiến công m a n hoang chi địa thâm sơn cung cốc ở hoang dã heo t r ạ c mạng người không đáng giá tiền nhất nhìn quen sinh tử heo rừng nhân sĩ binh tuy rằng kinh hãi ma pháp súng kiếp cường thế nhưng chỉ dựa vào như vậy thương tổn nhưng không đủ để kinh sợ man hoang giặc cướp cướp đoạt tài vật h ư ở n g hực dã tâm cao n h i tông mang theo bỏ mạng khí tức tiếng giống giận dữ bên trong như mặt nước heo rừng người sung phong tới bị khốc liệt đấu sung kinh ngạc đến n gây người b ạ c h vân phi càng bị này không nhìn sinh tử giã tính khí tức kinh sợ tại chỗ thậm chí liền ngay cả đèn n ị tướng quân cũng bị heo rừng người dũng manh huyết nộ khiến cho tâm thần không yên hai chân cử chiến chỉ có tiền vô ưu lạnh lùng nhìn trước mắt man hoang giặc cướp cũng đối với những này không nhìn sinh tử heo rừng người hờ hưng coi như heo rừng người dám với liều mạng cũng không phải là bởi vì thiên mệnh sở quy càng không phải là bởi vì dũng khí tuyệt luân tất cả tất cả chỉ là bởi vì bọn họ vẫn luôn ráy rụa ở sống và chết điểm giới hạn trên n g ô n g m ộ i man hoang chính là tàn khốc như vậy s a kích tiên vô hữu lạnh lùng mở miệng báo trước tử vong súng kíp nổ vang lần thứ hai nổ vang chưa xong con tiếp chương bốn trăm mười hai triệt mặc giáp heo rừng người chiến sĩ mang theo d â n c h à o tiếng gạo sung phong về phía trước màu đen làn sóng liền như vậy mạn qua màu trắng khe lõm mạnh liệt về phía trước phảng phất làm muôn thôn thiên vệ điện ầm ầm nổ vang súng kíp dùng duyên đạn trước ra một đạo bức t ư ở n g hàng trước heo d ừ n g người chiến sĩ tại chỗ theo tiếng ngã xuống đất nhưng xếp sau đầm lầy man binh nhưng vẫn như cũ che giả m a n g mọc không sợ tử vong Sát kích trực diện heo d ừ n g người c u ồ n g t r i ề u d e n n i s ở sát mặt trắng b ệ c h gian liên tục vung lên g ư ơ m chỉ huy mệnh lệnh bộ hạ toàn lực nổ súng sáu hàng hàng ngang lấy hai đội làm đơn vị xoay chuyển lùi về sau luân p h i ê n công kích trong lúc nhất thời bên trong nòng súng tất cả đều là bay khắp ngọn lửa c u ầ n c u ộ n khói thuốc súng càng ở c u ồ n phong từng trận cốc đạo bên trong xúc tích lên che đậy tầm mắt bạch vân phi định phong trận pháp t i ê n vua ưu ra lệnh một tiếng đã sớm chuẩn bị bạch vân phi liền kích phát rồi trong rừng cây giản dị ma phát trận yếu ớt nguyên tố phát sáng ở chật hẹp cốc đạo bên trong lạng yên không tức đ i ệ u mở ra một đạo định phong kết giới chúng ta lui về phía sau hai trăm mét lại công kích t h i ê n vua ưu mắt thấy cuồng phong rừng lập tức vô vô đèn nịt bà vai nhóc con n g ư ơ i đây là đang đùa với lửa đ e n nịt trong khi nói chuyện liền truyền đạt toàn quân ra lệnh rút lui tung bay đỏ đậm t r ò m d â u bên trong rồi lại bốc lên sang sảng tiếng cười bất quá như vậy kịch liệt đấu pháp ta yêu thích đi mau tiến v u ưu xoay người đồng thời thuận lợi liền đem hai cái cảnh khô bệnh giản dị đồ đẳng sen vào tuyết động nơi sâu xa thuần túy đại địa chi lực ở nhỏ bé không thể nhận ra mở nhạt vầng sáng bên trong lan tràn ra thấp hiệu hãm đ ị a đồ đẳng sen lẫn trong khói thuốc súng cùng phụ tuyết cực đoan trong hoàn cảnh quả thực chính là thần không biết quỷ không hay mà một đường rút đi người lồn hỏa thương m i n h càng l à ở hai trăm mét lùi lại trong quá trình liên tục hai lần hướng về phía sau đã bắn ra tử vong đạn đẩy đạn mưa to xung kích heo rừng người thật vất vả mới rết vào quần quận khói thuốc súng nhưng cũng không thể tìm tới mục tiêu dự định trái lại bị nồng nặc gây mũi khí thể sặc phải ho khan tấu liên tục nhưng là lúc này phía sau quân trong trận xa m ạ n g t â t ì nhưng đem cận chiến cận chiến phụ trợ ma pháp ném ra ngoài đỏ như máu ánh sáng xẹt qua con trận gào gào tiếng giống giận dữ bên trong từng cái từng cái heo rừng người thân thể đột nhiên nở lớn lên cao nhi tông p h ẫ n n ộ heo rừng người dựa vào khát máu thuật kích thích không hề ngoài ý muốn tiến vào cuồng bạo trạng thái hai mắt một mảnh đỏ chót bọn họ vốn là không tính linh quang đầu óc triệt để thành thẳng t h á n sâu lên giết sạch bọn họ chiến ý bốc lên heo rừng người đại đ ộ i trưởng hống ra hết thẻ xung phong dũng sĩ tiếng lòng giết chúng thiên tiếng giống giận dữ bên trong k heo rừng người khởi s ư ớ n g càng cùng d ã s u n g phong nhưng ở màn khói sau lưng thuộc về tiền vô ê u đám người thị giác bên trong k heo rừng người nhưng hoàn toàn biến mất ở quần c u ộ n khói thuốc súng bên trong chỉ để lại từng cái từng cái mơ hồ tập tên bóng người dây đặc phù tuyết cùng h á m địa đồ đằng song trọng trở ngại giảm mạnh k heo rừng người s u n g phong tốc độ mặc dù có cồn b ã o khát máu thuật gia trì màu đen thiết giáp dòng lũ vẫn như cũ không thể ở lửa giận ngút trời bên trong chạy ra nên có khí thế sa kích không cần tiền vô ưu chỉ huy đèn nghĩ liền tự nhiên gầm rú lên người a m ở h à n thứ trước l chỉ a i là lạnh lùng nhìn kỹ xa xa khói thuốc súng mà người sau thì lại trong sự hưng phấn phóng thích thứ hai định phong cách giới âm âm trong tiếng nổ sáu hàng hỏa thương binh lần lượt mà đến nhấc theo gươm chỉ huy đèn mịt càng là hết lớn Những này heo rừng heo một viên q u tên không chạy đến, sắt từ khói thuốc súng bên trong bắn đi ra tại chỗ liền đem người lồn tướng quân khoan một bên mũ dạng đưa vào hư không điều này cũng làm cho là Dennis là người lùn nếu là biến thành nhân loại khác quan chỉ huy mũi tên này tất nhiên chúng ngay ngực chơi ạ mau bỏ đi lùi Dennis lạnh b ư ớ c trên gáy trong n g á y mắt b ư ớ c lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ hắn còn chưa khỏe thấu vết thương càng là cho trước ngực nhiễm ra một đoá màu đỏ tươi t ử v o n g đ ã tù ra nổ g ngang n tiếng bước chân bên trong người lùn hỏa thương binh quy mô lớn lùi về sau thậm chí liền ngay cả kéo dài không ngừng mà súng k ế p thanh cũng biến thành lấp pha lấp phất lên ổn định không nên hốt hoảng tiền vô ư cao giọng hô to đồng thời ngăn chặn trận t u ế n nhưng là thả ra đạo thứ hai định phong kết giới bạch vân phi nhưng một mặt kinh hoàng lùi tới tiền vô ưu bên cạnh người hán cao giọng hét lớn tiền đại ca ngươi xem bên kia bên kia có kỵ binh chật hẹp thung lũng căn bản không tha cho quá nhiều binh mã thông hành binh lực đầy đủ heo rừng người từ lâu dọc theo sườn núi vùng rừng núi quanh co lại đây giờ khác này khổng lồ heo rừng vật cưới gào gào kêu loạn mang theo gần trăm tên kỵ binh c h ú t xuống lóe sáng trả mã đao trên chiếu ra từng cái từng cái khuôn mặt khát máu gào thét heo rừng người kỵ binh ở phụt lên bạch khí đồng thời binh tướng nhận nằm ngang ở trước người, sườn núi một vòng ba đoạn s ạ t h i ê n vô hữu cự kiếm d ư ơ n g lên chính lùi về sau d e n n i s lúc này cắn r ă n g phát sinh mệnh lệnh công kích trong nháy mắt sau khi súng k i ế p mang ra ngọn lửa liền chỉ về sườn núi hồ hồ trong tiếng khói thuốc súng vung lên trên sườn núi s ú n g phong đại heo rừng theo tiếng lăn ngã mấy con chúng nó to mọng thân thể tầng tầng đánh vào tùng bách cùng gỗ x a n g trên phủ tuyết bay tán loạn vụn gỗ tung tóe xếp sau vọt tới heo rừng người kỵ binh ở thố không kịp đề phòng bên trong liên tiếp va vào ngã xuống đất đồng bạn lan lộn đại heo rừng trong nháy mắt tăng lên trên đến m ư ơ i mấy mà không may heo rừng người kỵ binh thì bị vật cưỡi đồng bọn tầng tầng đặt ở dưới thân hỏng heo rừng người kỵ binh ở cuốn quýt vòng qua trước mắt tàn tạ nơi về sau nhưng phát hiện mình mất đi tốt nhất súng phong góc độ mà vẫn còn đang liên tục nổ súng người lùn hỏa thương binh nhưng ở chẳng c h ị có thứ tự biến trong trận càng lùi càng xa tiến vô ưu c ử kiếm lần thứ hai dương lên lần này hắn chỉ về khói thuốc súng tràn ngập thung lũng đình chỉ đi tới toàn lực x ạ kích toàn lực xa kích đèn n i cùng bạch vân phi đồng thời kinh ngạc thốt lên, lên. ngay khi trước mắt mọi người mạnh liệt kéo tới heo rừng người đã chiếm cứ toàn bộ thung、lũng. trong rừng l ư n g núi thậm chí liền ngay cả tuyết phong đỉnh đều bị màu đen bọt nước bao phủ tới toàn lực x ạ kích tiến vô ưu đứng ở quân trước trận như chặt đinh chém sát địa hét lớn khoe miệng phát đánh denis n ở muốn nói lại thôi bên trong cuối cùng vẫn là chấp hành tiền vô ưu chỉ lệnh hắn lấy r a ngựa bọc thây tâm thái dùng sức hô lên t ử chiến mệnh lệnh x ạ kích chưa xong còn tiếp chương bốn trăm m ư ơ i ba khói thuốc súng bên dưới x ạ kích denis n tiếng gạo lay động qua quân trận sắp xếp chỉnh tề người lồn hòa thương binh dồn dập dừng bước lại bọn họ ngay ngắn có thứ tự địa dơ lên hai ống súng săn ầm ầm ầm từng đạo từng đạo ngọn lửa chui ra nòng súng xoay tròn duyên đạn ở ma tinh thuốc nỗ lực đẩy ảnh hưởng gào thét về phía trước n h a răng nết miệng heo rừng người chiến sĩ vừa rồi lao ra khói thuốc súng liền tao nộ đón đầu thống kích đón gió p h á p p h ố i kim tỷ hưu chiến kỳ ở tiền vua ư u đỉnh đầu bay phân phận chấn định thống suất chỉ làm ộ t mặt lạnh lùng địa đứng ở trước trận lẳng lặng mà nhìn heo rừng người mánh liệt quân trận p h á p p h ố i mà đến lại sụp đổ người lùn tướng quân denis tại đây chấn định tâm tình cảm hòa giới không khỏi đem sáng như tuyết gươm chỉ huy kiên định địa chỉ về ở giữa thung、lũng. chỉ dẫn nhiệt liệt thành c h ấ n hỏa thương binh chiến sĩ liên tục xa kích tràn ngập tứ tán trong khói mù từng viên từng viên duyên đạn bị trút xuống đi ra ngoài kim loại bao t á p ở bên trong thung lũng dệt thành một đạo tử vong bình phong phàm là dám trực diện sự tồn tại của nó chỉ có một con đường chết phương bắc trên sườn núi một mặt huyền vũ đại kỳ chậm rãi bay lên màu đen mặt cờ dưới heo mập mạp sắc mặt tâm trầm hắn chỉ vào khói thuốc súng quần quận thung lũng nói chuyện gì xảy ra kỵ binh đâu tay thợ san đâu các người đánh như thế nào t r ư ợ lại bị hỏa thương binh chặn lại rồi n ộ khí trùng thiên heo mập mạp đương nhiên là có tức giận lý do dù sao ngũ hành đại đế quốc h ỏ a thương binh ở sớm trước nhiều lần đang chiến đấu có thể bị heo rừng người r ế t lên tới hàng ngàn hàng chục ngàn loại này dễ dàng sụp đổ dáng vẻ hàng quả thực chính là trên chiến trường bài biện nói đến m u t người ngũ hành đại đế quốc h ỏ a thương binh sợ nhất nổ súng mệnh lệnh bọn họ làm ẩu súng ống chỉ cần vừa mở hỏa thì có tám phần m ộ ư ơ i khả năng tự mình nổ tung gây thành một hồi bi kịch nhưng là hiện tại ở heo mập mạp trước mắt mấy trăm cái cấp thấp nhất di động vinh dự nhưng ở nhỏ hẹp bên trong thung lũng trực diện đến hàng mấy chục ngàn heo rừng đại quân người cũng quân chủ su cung cong xuống mặt trên tất cả đều là hừng hực chiến ý sau một khắc thổi lên t i n u âm bên trong một con phủ kín đen kịt trưởng vũ con đường lớn liền phủi vọt xuống tới nhảy lên hắc hưng su cung giống to liên tục trong trẻo hưng để trong tiếng hai cái tiểu đội phi long hai chân cũng từ phía sau núi liên tiếp bay ra một chuỗi phóng ở trên mặt tuyết đen kịt bóng tối nhắm thẳng vào người lồn hỏa thương binh phương trợ bắn như điện mà đi phi long là phi long hai chân bạch vân phi trước tiên phát hiện nguy hiểm lần này phiền phức có thể lớn hơn d e n n i s lúc nói chuyện đã bày ra phòng ngự tư thái tiên vô ưu hử lạnh nói trước tiên không cần lo bọn họ toàn lực xạ kích ngay phía trước mặc kệ bọn họ mặt của bạch vân phi đã tái rồi hắn hét lớn cái kia vậy cũng là phi long hai chân a nghe ta xạ kích nhanh tiên vô ưu dùng người lồn ngự kêu lớn lên t i ế n g gầm bên dưới xa kích súng k i c h thanh nhất thời trở nên càng mã hóa hơn tập xuất ra nòng súng khói thuốc súng tứ tán tràn ngập rất nhanh bao vây hỏa thương binh quân trận nhưng là giữa bầu trời hắc ưng cùng phi long hai chân nhưng vẫn như cũ mang theo tử vong kêu to phủ v ò xuống tới su xu cung d ơ lên cao dịu chiến trên kim quang n g ánh sắc bén nhuệ kim p h á p tắc đã lộ ra lưới dao gió một tiếng gầm lên bên dưới lưới búa biên giới kim phòng đột nhiên mở rộng ép thẳng tới thiên địa phần khối phát tắc lưới lao trong nháy mắt phá tan rồi khói thuốc súng nhưng là hiện ra ở trước mắt su cung cũng không phải cái gì người lùn hỏa thương binh quân trận mà là lôi đỉnh cùng hỏa diễm đan dẹt vòng xoáy năng lượng huyết tính mười phần tiếng gieo hò bên trong lôi đỉnh cùng hỏa diễm cùng kim phong pháp tắc tầng tầng đánh vào một chỗ chỉ là nháy mắt thiên lam ánh chấp cùng đỏ đậm hỏa diễm liền bị màu vàng nước chạy xiết thôn v h ệ xuống chống không hạ tầng điệp gợn sóng năng lượng độc ở trên hư không quyết tán không tự lượng sức su cung hừ lạnh lên tiếng thời khắc sát mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi phóng đạn kim phong lực lượng tuy rằng dễ dàng đánh tan lôi đỉnh cùng hỏa diễm vòng xoáy năng lượng nhưng nó chính mình tương tự lệch khỏi lúc trước cuối cùng càng sát người lồn hỏa thương binh quân trượn bắn vào mặt bên tuyết phong ầm ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong ngọn núi dạn n ư ớ c phủ tuyết cổ vũ loạn thạch bay tán loạn bên trong su cung nghe được một cái hắn cực kỳ quen thai ngữ điệu xạ kích trước mắt sau khi duyên đạn cơn báo kim loại liền tung hướng về phía bầu trời su cung cuốn quít dơ lên cao bờ lớn hoành t r ậ n trước mặt liên tiếp len ken vang lên giòn g ã bên trong màu đen hùng ngưng kêu thảm thiết gà thét tùy theo mà đến trời đất quay cuồng bên trong heo rừng người phi long hai chân kỵ binh liền ở cấp tốc né tránh bên trong tán loạn trận hình chờ đến sukun ổn định thân hình thời khắc chật hẹp bên trong thung lũng đã bị nồng nặc khói thuốc súng hoàn toàn che đậy mà càng làm cho hắn h ầ m hực khó nhịn nhưng là dưới trướng phi long hai chân tạo đội hình càng ít đi dòng d ã bốn cái thành viên phẫn nộ sukun lập tức quyết ý còn lấy màu sắc hắn lập tức phát động một vòng ác liệt lao xuống công kích nhưng là trước đây không lâu mới khóa chặt mục tiêu nhưng biến mất ở mênh mông trong khói mủ trong hai ầm ầm tiếng súng hồi âm rõ ràng dị t h ư ờ n g nhưng nằm ở không trung sukun nhưng lăng là nhận biết không ra người lùn người bắn súng kíp phương vị bất đắc dĩ theo rừng người phi công binh Ở phí công đã xoay quanh hai vòng sau khi chỉ có thể lựa chọn lùi bước ma ẩn vào khói thuốc súng nơi sâu xa tiền vô ưu thì lại dựa vào vùng rừng núi hiểm hộ kéo dài lùi về sau dọc theo đường đi cự kiếm đều kiên định địa chỉ vào phương bắc liền súng kíp phụt lên ngọn lửa liền một khắc chưa đỉnh nổ vang súng kíp dùng nó cố hưu tần suất liên tục kích phát từng viên từng viên duyên gậy tại ma tinh thuốc nổ lực đẩy d ư ớ i cố chấp địa vọt vào heo rừng người súng phong hàng ngũ kim loại cùng huyết nhục va chạm thành thung lũng chiến trường hạch tâm chủ đề xa kích xa kích lui về phía sau lắp đạn sau đó chính là tiếp tục xa kích s xa kích lần thứ hai lùi về sau lần thứ hai lắp đạn vòng đi vòng lại tuần hoàn cấp tốc tiêu hao người lùn hỏa thương binh đạn dược dự trữ nhưng dù như thế nào bộ binh hạng nhẹ na di vị trí cùng nhét vào đạn dược thể lực tiêu hao đều muốn xa xa nhỏ hơn mặc giáp heo rừng người cùng ra xung phong ở cục diện như thế giới heo rừng người tiên phong quân lần lượt xông tới gần tiền vô ưu q u â n trận rồi lại bị lần lượt đẩy lùi trở lại dây đặc khói thuốc súng dần dần chiếm cứ tầm nhìn đem bên trong thung lũng thế giới hoàn toàn bao phủ ở chiến tranh sương mù bên trong người đông thế mạnh heo rừng người đang công kích đồng thời cũng triển khai bốn phía q u a n co rốt cục một đám hắc giáp tinh heo xét ở tận thể lực sau khi đến lối vào thung lũng phía nam cắt đứt tiền vô ưu đường lui nhưng khói thuốc súng nơi sâu xa tiếng súng nhưng vẫn như cũ quật cường vô cùng kéo dài nó càng đánh càng hưởng càng đánh càng mật sau mười phút tịnh đàn xạ mạn thông linh lực lượng mang theo phong chi linh gào thét chi ngữ dùng lực lượng nguyên tố xua tan cốc đạo bên trong khói thuốc súng có thể bại lộ ở hoang dã chư nhân đại quân trước mắt nhưng là một mảnh trói mắt lạnh leo lưỡi lê chưa xong con tiếp chương bốn trăm mười bốn phá trận về phía trước theo á m rửa mập mạp nhìn thấy người lùn phản ứng lúc này hưng phấn kêu to lên huyền vũ chiến kỳ tùy theo gồ lên cực lực tỉnh lại bộ đội tinh thần một khi chặn lại phía nam cửa sân cốc liền có thể triệt để vây rết này chi ngoan cường xuống kíp bộ đội năm phút không chỉ cần ba phút đến tiếp sau bộ đội liền có thể trợ giúp đi tới đến cái tường sắt vây kín bắt ba ba trong g i ọ nhưng là heo mập mạp tươi đẹp h ảo tưởng nhưng ở nháy mắt sau khi liền bị bạo đậu giống như súng kiếp thanh hoàn toàn nhân c h ị m tiền vô hữu xuất lĩnh người lùn hỏa thương binh càng thẳng tắp địa hướng về h ắ t giáp tinh heo kiên cố c ô n trợ đụng vào bộ binh hạng nhẹ công kích bộ binh hạng nặng hỏa thương binh phá tập đao t h á t binh đây là lấy yếu chống mạnh là lấy từ xa đối với cận chiến như vậy cực đoan phá tập chiến kết quả căn bản không cần lại nhìn thiên mệnh sở quy heo dừng người tất nhiên thắng định lập thân sườn núi heo mập mạp trong mắt tất cả đều là thắng lợi ánh sáng nhưng là gió núi thổi tan khói thuốc x u ố n g về sau nhưng hiện ra nhường hắn khó có thể tin cảnh tượng ngã trái ngã phải hắt giáp tinh heo càng ở một đám cầm nhóm lửa cây gậy tiểu người lồn công kích dưới liên tục lui về phía sau k h ố n nạn k h ố n nạn cho ta đứng vững heo mập mạp giận dữ bên dưới phía sau huyền vũ chiến kỳ nhất thời đã bắn ra từng đạo từng đạo màu đen s ó ngợn g thủy chi huyền vũ thiên mệnh lực lượng chỉ là trong n h y mắt liền bao phủ thung lung phần cuối phòng vệ bộ đội thủy lực lượng b ệ n pháp tác chiến giáp bao trùm hắt giáp tinh heo thân thể. phía nam lối vào thung lũng chật vật lùi tán heo rừng người tất cả đều cùng nhau chấn động kiên cố che chở lực lượng khiến cho trong lòng bọn họ tuân ra không gì sánh kịp dũng khí tại đây màu đen pháp tắt làn sóng bên trong c u ầ n c u ộ n uy thế phả và o mặt mặt như màu đất bạch vân phi bắt đầu điên cuồng thi pháp mà một bên d e n i s tuy rằng mắt thấu tuyệt vọng nhưng trong tay gươm chỉ huy nhưng một khắc liên tục điên cuồng chém đánh nhưng là tiền vô ưu nhìn thấy thủy lực lượng giáng lâm thời khắc nhưng mặt lộ vẻ mừng rỡ bởi vì này đặc thù lánh địa lĩnh vực quả thực chính là đang vì hắn trợi toàn lực sung phong nhanh chóng thông qua xung phong bạch vân phi trong đầu trống rỗng hắn không biết làm sao mới có thể vọt qua này tường s á t quân trận thông qua d e n n i s hoàn toàn không hiểu làm sao mới có thể thông qua heo rừng người bộ đội tinh nguyện ngăn nhưng là ma thu kỵ sĩ bóng người nhưng vào đúng lúc này mang theo kim t ỷ hưu chiến kỳ vinh quang đột nhập hắt giáp tinh heo hàng ngũ tiếng reo hò bên trong lôi đỉnh cùng hỏa diễm đan d ệ t b a o tác thẳng tới hư không hòa vào nguyên tố lực lượng huyết nộ gió xoáy chém k h u ấ y động bắt phương năm bài hắt giáp tinh heo tạo thành quân trận ở tiền vô hữ lưới kiếm bên dưới ẩm ẩu nát sắt thép va chạm trong tiếng nắm giữ pháp t ắ c hộ thân h ắ c giáp tinh heo càng đều bị đánh bay ra ngoài một làn sóng hơn hẳn một làn sóng kim loại làn sóng ở màu vàng phong mang đột thứ bên trong hướng về hai cánh đổ lan tràn và là một đoàn h ắ c giáp tinh heo dễ dàng liền mở rộng có tới rộng năm mét to lớn lỗ thủng này dũng manh vô song thiết huyết thế tiến công đem bạch vân phi cùng đèn nịt kinh sợ đến mức trợn mắt n g mất m ộ m theo rừng người h ắ c giáp tinh heo lúc nào trở nên như thế yếu đi có thể mặc dù lòng tràn đầy nghĩ hoặc tại đây thời cơ chiến đấu xuất hiện thời khắc bạch vân phi cùng đèn n ị cũng không thời gian suy nghĩ nhiều bọn họ tức khắc thống lĩnh người lồn hỏa thương binh xung phong về phía trước phá trận hội địch đại quân phun g trào mắt thấy p h á trận sắp tới nhưng là từng đạo từng đạo bóng đen nhưng từ giữa bầu trời phủ vọt xuống tới ngăn trở bọn họ d ế t g à o su cung mang theo kim phong lực lượng bay tới chiến trường hắn đột nhiên vung đúa đồng thời còn không quên cảnh cáo trận tuyến bất ổn heo rừng người người thối lui giết không tha như lôi tiếng reo hò bên trong su cung d ị u chiến mang theo phá diệt thiên địa kính khí cuốn về tụ quần xung phong người lồn hỏa thương binh ngay khi này trong t r ớ c mắt trên mặt đất máu tanh múa tung gió xoay chém khí lưu bên trong nhưng bứt ra mấy con h ắ c giáp tinh heo người mặc trọng giáp h ắ c giáp tinh heo ở huyền vũ lực lượng pháp tắc che t r ở cho nắm giữ vượt xa bình thường sức phòng ngự mặc dù là tiền vô hữu gió xoáy chém công kích cũng không cách nào đem bọn họ một đòn mất mạng nhưng là kêu thảm thiết phi không heo d ừ n g người dũng sĩ lại bị su cun kim phong lực lượng s ắ c bén đ i ệ u tất cả hai đoạn xương máu tung bay bên trong màu đỏ thâm khắp nơi đâm máu thi thể giải rác đại đ ị a bạch vân phi phong thích nguyên tố bình phong cùng đèn ném ra báo táp cây búa liên tiếp va vào su cun đánh ra pháp tắc quy tích oong tiếng rung vang vọng phía chân trời cái kia màu vàng phá thiên phong mang. càng bị hơi xoay chuyển góc độ ầm ầm ầm không gì địch nổi kim phong phát tắc cuối cùng chặt đứt đèn n ị s g ơ m chỉ huy m á n h liệt xuyên vào đại địa cũng ở tuyết bên trong lưu lại một đạo bắt mắt vết rách nhưng là may mắn vầng sáng bao phủ người lùn quân trận ngoại trừ cánh tả hai cái binh sĩ bởi động tác quá lớn chịu khổ cụt tay bên ngoài toàn bộ s u n g phong hàng ngũ càng đều như kỳ tích địa rắn vào tử vong vết tích may mắn còn sống sót đi kéo dài về phía trước kim sắc bén nhận cuối cùng bắn vào hắt giáp tinh heo hàng ngũ xương máu b u c lên bên trong bị tiền v u ưu khoát mở chỗ đột phá trong nháy mắt lại mở rộng gấp đôi. Cùng lúc đó, do xoay chém chiến kỹ vừa vặn chung kết ma t h ú kỵ sĩ bỗng nhiên xoay ngược lại thân thể bị ảnh xung phong phát động huyết n ộ đòn nghiêm trọng mang theo liệt thiên cự kiếm nghịch q u y ề n bầu trời nhắm thẳng vào màu đen con đường lớn hử run dế lực lượng su cung vượt qua d ị u chiến k h u ấ y động màu vàng phong mang liền như vậy tuân ra thân thể nhưng là xung phong bên trong tiền vô ưu nhưng ở phát động công kích đồng thời giống to lên tiếng bạo phá đạn ma pháp x ạ kích kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người đ e n n s đem còn sót lại nửa đoạn gươm chỉ huy đâm về bầu trời sau một khắc hắn quanh người hỏa thương binh hàng ngũ bên trong liền dựng lên ó n g ánh lóa mắt nguyên tố ánh sáng chi phí cao tới ba mươi ngân một viên nguyên tố bạo phá đạn ở người lùn hỏa thương binh sĩ quan họng súng phương liên tục châm lửa chậm dại rút thang q u a n quỹ liền như vậy dấu ấn ở chiến trường màu bạc bối cảnh bên trong từng tiếng trầm thấp vang trầm qua đi mười sáu viên sặc sỡ nhiều màu sắc trùng sáng nổ tung hư không nặng đến hai kg cỡ lớn nguyên tố bạo phá đạn nhưng là nhiệt liệt thành trấn vệ đội vũ khí bí mật chỉ có người lùn hỏa thương binh tiểu đội cấp sĩ quan mới sẽ phân phối mà mỗi người bị đạt lượng cũng là cũng chỉ có một phát nhưng chính là này chỉ có một phát ma pháp đạn dược nhưng ở trên bầu trời nhấc lên một hồi không khác biệt công kích năng lượng dòng lũ vung mạnh dịu chiến sukun dễ dàng giá mở ra tiền vô ưu cự kiếm hắn đang muốn bù đao liền đ ỗ n g nhiên nhìn thấy trên mặt của tiền vô ưu lộ ra một cái nụ cười quái dị sau một k h ắ c thân thể hắn liền rơi vào năng lượng dòng lũ bên d ư ớ i huyết n ộ đòn nghiêm trọng mang ra quán tính sức mạnh đẩy kinh ngạc thốt lên sukun hướng về năng lượng dòng lũ hạch tâm bay qua kim phong pháp tắc phát sáng trong nháy mắt liền bị nguyên tố nổ tung lửa dẫn vứt vào mà trên mặt đất đột nhiên bắt cũng người lùn hỏa thương binh bốn phía chính đang hết tốc lực để ép tới được hát giáp tinh heo lại bị cuồng bạo xong khi tất cả đều lật lại chỗ đ ộ t phá liền như vậy thành hình chưa xong c ò n tiếp